Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện ta không phải thiên sư. chương 31, hôm nay cố Phi âm ăn sáng bằng trứng luộc lá trà ăn xong liền đi làm. Trứng luộc lá trà rất ngon, khi luộc vỏ trứng bị đập vỡ để ra vị có thể ngấm vào bên trong, đến lúc ăn mùi thơm nước mũi. Khi cô đến nơi làm việc đầu tiên là đi thay đồng phục gặp được đồng nghiệp còn vẫy tay chào một cách vui vẻ. Đồng nghiệp ở đây đều rất hòa đồng thân thiện với cô chỉ là sức khỏe không được tốt dễ thoát mồ hôi. Cũng đúng thôi, công việc vất vả như vậy, đương nhiên sẽ hại thân. ca họp buổi sáng, lãnh đạo thần tiên nhắc đến việc chuyển cố phi âm lên chính thức còn đặc biệt tuyên dương năng lực và hiệu suất làm việc cao chót vót của cô trước mặt các đồng nghiệp để mọi người vỗ tay chào đón cô, sau này còn phải tiếp tục làm việc với nhau. Ngày đi làm chính thức đầu tiên của cố phi âm bắt đầu bằng một tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt như thế. Vị ông chủ thần tiên này còn nói thực ra hôm nay còn có một chuyện tôi muốn chính thức công bố với mọi người, đó là vào tối thứ bảy này tổ chế tác chương trình người thắng làm vua sẽ tới đây ghi hình, bọn họ còn đặc biệt chọn chúng nhà ma của chúng ta. Đến lúc đó mọi người nhất định phải cố gắng lên chứng tỏ thực lực của chúng ta. Nhà ma của chúng ta có thể hot hay không đều nhờ cả vào lần này đấy. Vừa nghe tin này, mấy nhân viên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mấy cô gái hò hét tưng bừng nhảy tưng tưng tại chỗ. À, à, à, vậy là có thể nhìn thấy ai đó rồi, đến lúc đó có thể chụp ảnh chung, xin chữ kỳ ôm ôm không nhỉ. Cố phi âm không nghĩ tới cô vừa lên làm chính thức đã gặp đúng dịp quan trọng như thế, nhất thời bị áp lực nặng nề. Ông chủ thần tiên cố ý nghiêm mặt nói, vậy thì phải chờ xem biểu hiện của các cậu thôi, đều làm việc hẳn hoi cho tôi, nhân cơ hội này giúp nhà ma của chúng ta trở nên nổi tiếng, hấp dẫn càng nhiều khách đến thăm. Đây là cơ hội ngàn năm có một mọi người phải cố gắng nắm bắt nhé. Đây là chuyện đương nhiên, không những có thể gặp được minh tinh ngoài đời thật còn có thể được lên TV, nói không chừng người nào biểu hiện xuất sắc còn có thể được đạo diễn chọn đi đóng phim, đi lên đỉnh cao cuộc đời nữa đấy. Hơn nữa, đến lúc đó, ngoài nhà ma của chúng ta còn có cả mấy trò như vòng xoay ngựa gỗ, xe vượt núi, vòng quay mặt trời cũng được chọn tham gia. Năm ngoái chúng ta đã bị bình chọn là khu trò chơi đem lại doanh thu thấp nhất đến năm nay không thể lại đội sổ lần nữa được. Nhân viên bộ phận nhà mà các cậu chú ý nhớ cho kỹ khẩu hiệu của chúng ta, phải làm cho khách hàng gào thét, làm cho khách hàng phát điên lên, nhớ kỹ chưa hả? Đã nhớ rồi ạ nói to lên, đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi ạ ông chủ thần tiên hài lòng gật gật đầu. Lại nói lại một đống chú ý, ví dụ như không thể tự ý cho bạn bè người thân vào xem ghi hình, phải tuân thủ quy tắc của chương trình, không thể để lộ mải may những chuyện xảy ra khi quay tiết mục nói rõ ràng cẩn thận hết thảy ông chủ mới cho tan họp, khi chắp tay định rời đi lại đặc biệt dặn dò một câu tiểu cố đi vào văn phòng tôi một lát. Cố phi âm cả nhắc cả nhắc cái chân đi vào văn phòng ông chủ, ông liếc mắt nhìn chân cô một cái rồi nói cô đã đi bệnh viện khám cái chân này chưa thế. Buổi chiều tôi cho cô nghỉ phép nửa ngày tới bệnh viện kiểm tra một chút xem sao đi. Cố phi âm nhe răng cười cảm ơn ông chủ. Ông chủ không cần khách sáo tuy rằng đã quen nhưng ông vẫn thấy cổ mình lành lạnh. Ông chủ khoa tay nói tiểu cố à tôi vẫn rất coi trọng cô. Gọi cô vào đây lần này là muốn nhắc cô đến hôm đó phải biểu hiện cho tốt phát huy tốt hơn nữa. Từ đó đưa nhà ma của chúng ta ngày càng phát triển khiến cho tổ tiết mục khách hàng và người trong các bộ phận còn lại phải nhìn nhà ma của chúng ta bằng cặp mắt khác. Cố phi âm được giao trọng trách đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng, nghiêm túc cẩn thận nói tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của ông chủ. Ông chủ rất hài lòng, vậy được cô ra ngoài làm việc đi, hai ngày tới cố gắng chuẩn bị một chút. Cố phi âm cẩn thận nghĩ ngợi làm sao để tăng hiệu quả công việc nhưng không gian để phát huy của cô không lớn lắm. Thường thì cô chỉ việc nằm im trong quan tài thi thoảng chừng mắt hay mỉm cười một cái, không làm việc gì khác cả. Phải chăng đã đến lúc ra ngoài làm gì đó rồi? Hết giờ làm việc buổi sáng, cố phi âm theo lời của ông chủ đi bệnh viện khám chân. Cứ để cái chân cả nhắc cả nhắc như vậy cũng không ổn cho lắm. Lúc cô đang thay đồng phục ra thì có một đồng nghiệp tới gõ cửa nói có, có người tìm cô, đang đợi trong phòng nghỉ. Cố phi âm nghi hoặc nói một câu cảm ơn, đến tìm cô á. Ai mà lại đến tìm cô? Cô thay đồng phục xong liền đi qua, nhìn thấy là hai người lạ mặt, là hai người tìm tôi à? Nhưng tôi không quen biết gì hai người cả. Ba tô. Mẹ Tô, ba mẹ Tô mở to mắt nhìn cô gái tóc dài đi vào phòng, dáng đi của cô có chút kỳ lạ hơn nữa khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm, đôi mắt đen như mực chằm chằm nhìn họ khiến họ run sợ như đang bị thứ tà ác nào đó theo dõi. Hai người không ngờ cô gái cứu con trai mình lại có dáng vẻ như thế này nhìn qua khiến người khác phải sợ hãi. Đúng, đúng thế chúng ta đặc biệt ghé qua đây để nói lời cảm ơn cháu. Ba tô phản ứng lại trước tiên, ông kéo kéo góc áo vợ, trong lòng thầm mắng chính mình lại chỉ biết nhìn bề ngoài. Con gái người ta tuy rằng mặt mũi lớn lên không giống người tốt nhưng bản tính lương thiện, nếu là người xấu làm gì có chuyện đi cứu tô địch xong liền âm thầm rời đi. Nghe nói tối vài hôm trước cháu đã cứu con trai bác nên bác đã đến đồn cảnh sát hỏi địa chỉ của cháu để đến tận nơi nói lời cảm ơn. Mẹ Tô lúc này cũng tỉnh táo lại tự kiểm điểm mình một chút lại nhìn thấy đôi mắt cô gái trước mặt bỗng sáng lên như thể nhìn thấy con mồi vậy. Cô nhách miệng cười tập tễnh nhấc chân đi lên phía trước gương mặt trắng bạch có vẻ không tốt lành gì chật chật là các người đấy à. Bệnh tình của bạn nhỏ kia sao rồi, đã ổn định lại chưa? Mẹ Tô hít vào một hơi ổn, đã ổn định lại rồi. Ba Tô nói cũng may chữa trị kịp thời nên bệnh tình mới có thể được khống chế. Con trai bác hôm qua cũng đã xuất viện rồi. Chúng tôi vốn định tối qua đến cảm ơn, nhưng vì không tìm được cháu, đành phải để đến hôm nay mới tới. tô địch cũng định đi theo nhưng lại sợ gây ra phiền phức không đáng có, vậy nên chỉ có hai vợ chồng già này tới. Ba tổ nhấc mấy túi giấy đựng đồ để bên cạnh lên, đưa cho cố phi âm đây là chút quà nhỏ, mong cháu nhận cho. Chúng ta rất cảm ơn cháu đã cứu nó, bằng không ai cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì nữa, sợ là tô địch cũng lành ít giữ nhiều. Cứ nhắc tới vụ bắt cóc mẹ tô lại đau lòng, quên luôn cả sợ hãi, cô cố à, chúng tôi thực sự rất cảm ơn cháu, nếu không có cháu tô địch có khả năng đã chết rồi. Trước đây bác từng đi lên miếu thắp hương, thiên sư có nói tô địch có nạn phải chết ra đi khi còn trẻ, nhưng bác lúc đó không tin nếu như bác tin lời này, về sau dặn dò tô địch cẩn thận hơn thì chắc đã không xảy ra chuyện. Cũng may bây giờ đã tốt rồi, kiếp nạn đã qua, sau này tô địch có thể bình bình an an mà sống rồi. Cố phi âm vốn đang tập trung lực chú ý vào đống quà nhỏ kia, không ngờ cô mất đi 5.000 vạn, nhưng còn có thể nhận lại chút quà nhỏ như vậy, quả nhiên là nhà có tiền, cô nháy mắt liền hết đau lòng, có ít còn hơn không mà. Thế nhưng vừa nghe được lời mẹ tô nói, lực chú ý của cô liền bị rời đi, cô nghiêng đầu nhìn về phía mẹ tô, mẹ tô bị nhìn đến hoảng, còn tưởng là mình đã nói sai gì rồi. Làm sao vậy? Thiên sư nói tô địch sẽ mất khi còn trẻ sao? Đúng, đúng vậy. Cố phi âm nghĩ nghĩ, dường như đã hiểu được chân mình vì sao lại quẻ như thế này, là ông trời đáng ghét đang giày vò cô đây mà. Cô làm ma từng ấy năm cũng thoáng cảm ứng được một ít cuộc đời của mỗi con người đều đã được đạo trời sắp xếp từ sớm. Thế giới cũng có quy luật vận hành riêng của nó, nhìn trộm thiên cơ hay làm thay đổi quy tắc vận hành của sự vật thì sẽ phải chịu trừng phạt của đạo trời. Cũng bởi vì cái gọi là thiên đạo sáng sủa nhân quả tuần hoàn cô bởi làm thay đổi vận mệnh vốn có của tô địch, làm thay đổi luật nhân quả cậu vốn phải nhận cho nên phải chịu trừng phạt ngũ tệ tam khuyết của đạo trời. Mà trong ngũ tệ tam khuyết ngũ tệ gồm, quan quả cô độc tàn, chồng mất vợ, nữ quá chồng, khắc ba mẹ, không còn cách thân tàn tật tam khuyết gồm tiền quyền mệnh. Cũng còn may là ông trời chỉ làm cô tàn chứ không lấy tiền, như vậy cũng chỉ là đi đường chậm một chút, không phải là không thể đi nữa, không ảnh hưởng quá nhiều. Còn nếu là không có tiền, vậy mới thật là hỏng, huống chi hiện tại cô còn có thể nhận được món quà nhỏ này nữa. Bà Tô thấy cô Phi âm trầm mặc không hiểu mà nói, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Cô Phi âm ôm chặt túi quà, lắc đầu nói, không có vấn đề gì, các người còn có chuyện gì khác không? Vậy, vậy là tốt rồi, thật sự rất cảm ơn cháu, đợi đến khi Tô Địch khỏi bệnh, nó nhất định tìm cơ hội tự mình đến cảm tạ cháu. Được ạ. Cô vui vẻ nhận lời, đến lúc đó lại có quà nhỏ để nhận nữa rồi. Ba mẹ tô cũng không ở lại lâu, liên tục nói lời cảm ơn xong liền rời đi, hai người đi ra khỏi nhà ma, đồng loạt thở ra một hơi, rõ ràng ngoài trời gió lạnh gào thét còn có tuyết rơi, thế nhưng cảm giác còn ấm áp hơn so với bên trong nhà ma cũng không biết là tại sao. Có thể vì đây là nhà ma trong lòng họ có ý bài xích nên mới cảm thấy lạnh đi. Ba mẹ tô liếc nhau, ba tô nói, vậy chúng ta trở về thôi. Mẹ Tô ngần ngơ, nói ừ trở về đi. Lúc này, hai vị phụ huynh nhà họ Tô giống như có chút lý giải vì sao bọn bắt cóc nói gặp ma Tô địch mơ thấy ác mộng cũng hô hào có ma. cố Phi âm trốn vào nhà vệ sinh xem xét túi quà có tất cả ba cái túi to trong một túi có một đống chai chai lọ lọ mà cô xem không hiểu, bên trên lại in toàn tiếng Anh cô bây giờ lại phải chịu tác hại của việc mù văn hóa, không khỏi có chút nhục trí, mù văn hóa liền thảm như vậy, đến cả quà người khác đưa là cái gì cũng xem không hiểu. Đây cũng quá bi thảm rồi khó trách công việc nào tốt một chút đều yêu cầu phải có bằng cấp, giờ phút này cô cũng đã hiểu được phần nào. Một cái gói to nữa đựng một cái hộp mà cô nhìn không rõ lắm, có điều phía trên hộp có ảnh chụp, trong ảnh chụp lại đống hoa cỏ mà cô từng nhìn thấy trong núi. Lúc đó cũng không để ý, không ngờ mang đến đây lại có thể làm quà đi tặng người khác. Xem ra thứ đồ này cũng đáng tiền lắm, đợi lúc nào đi về cô phải đào một chút giấu vào mộ mới được. Còn có một cái túi nữa, bên trong chứa bốn cái phong bì cô sờ sờ, trong phong bì có một chồng đồ vật gì đó rất dày. Cô đem phong bì mở ra nhìn, không ngờ lại là một chồng tiền giấy đỏ tươi. Cô chấn kinh rồi, oa! Nữ quỷ áo đỏ đúng là phục luôn, cô chưa từng thấy qua người nào cẩn thận lại để ý như vậy, không phải chỉ là mấy vạn đồng tiền sao, còn bắt cô đến làm bảo tiêu, hộ tống về nhà. Cô nhìn cô gái tóc dài gắt gao ôm chiếc túi vào trong ngực nhếch khóe miệng ôm giống như cô vậy nhìn qua là biết có vấn đề cô đừng ôm như thế cứ cầm đi thôi tự nhiên một chút sẽ không có người biết trong túi của cô đừng tiền đâu. Cố phi âm nói không được nhỡ đâu gặp phải bọn cướp thì sao. Vốn xác định chân của cô chữa cũng không khỏi cũng không cần đi bệnh viện nữa cố phi âm định là buổi chiều tiếp tục đi làm nhưng hiện tại có tiền liền không giống trước hết phải đem tiền đi giấu cho kỹ đã nếu không trong lòng cũng không yên ổn. Đường về nhà còn có chút xa, cô cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bên người nhiều thêm vài người mới thấy an toàn. Ở đâu ra nhiều cái nhỡ đâu như vậy chứ, trước đây tôi còn gặp được bắt cóc đấy thôi. chương 32, lời này cô đúng là không thể phản bác, cô cũng không nghĩ tới ba mẹ tô địch sẽ tự mình tới đây nói cảm ơn. Đáng tiếc cô lại bỏ lỡ một cơ hội tốt để hóng hớt, đợi lần sau tô địch tự mình đến, cô nhất định không thể lại bỏ lỡ. cố phi âm nói, mấy người bạn của cô đâu rồi? Nữ quỷ áo đỏ vừa nghe vậy đã biết cô muốn làm gì, có một cái bảo tiêu là cô còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều cô nâng mắt nhìn một cách không. Tôi không chấp nhận, Cố phi âm nói, tôi có thể đưa thù lao, một người một ngọn nến, bây giờ nến rất đắt những hai tệ một cây. Nữ quỷ áo đỏ tôi, cố phi âm hử, nữ quỷ áo đỏ. Không biết tại sao cô lại nghĩ tới cô gái tóc dài này một ngụm ăn luôn con ma kia cũng không biết cô đã tiêu sạch sẽ hay chưa. Khí thức trên người cô thi thoảng có chút giống con lệ quỷ tà ác đó âm hiểm ác độc khiến đám ma khác nhìn liền sợ hãi cảm giác như chính mình cũng muốn bị ăn vậy tựa như lúc này. Mười phút sau nữ quỷ áo đỏ vẻ mặt thâm trầm đi tuốt đằng trước ở sau lưng cô còn có ba con ma khác đều là mấy con ma cô gặp được sau khi chết lúc này bốn người bọn họ như bốn tên bảo tiêu phân biệt đứng xung quanh cô gái tóc dài. Bọn họ thong thả lại ngơ ngác mà bay, sắc mặt nhợt nhạt trông càng thêm kỳ lạ. Có thể không kỳ lạ sao, bọn họ thành ma rồi còn tới làm bảo tiêu cho người ta. Đã vậy trong đó một con ma vẫn là người quen của cố phi âm. Lúc trước khi cố phi âm đến khu vui chơi xin việc chính là cô ấy dẫn đường cho. Có điều cô ấy bình thường cũng rất bận, mỗi ngày đều phải canh chừng cho đứa con trai sắp thi đại học hồn phách cũng sắp tiêu tan rồi. Hôm nay cũng là bởi vì con trai cô ở trường học rảnh rỗi một chút vừa nghe triệu hoán đã tới thuận tiện còn hỏi một chút cố phi âm công việc thế nào rồi. Không bị phê bình chứ, nữ quỷ áo đỏ sau đó liền nghe thấy cô gái tóc dài vô cùng kiêu ngạo nói. Tôi làm việc rất tốt, ông chủ đặc biệt vừa ý, hiện tại tôi đã là nhân viên chính thức rồi. Không tệ nha cô phải cố gắng mà làm thăng chức tăng lương là chuyện đơn giản. Vừa yên tâm đi, hiện tại tôi cũng là người có kinh nghiệm làm việc sẽ không phạm sai lầm. Vậy thì tốt làm nhân viên chính thức công ty còn mua cho cô năm loại bảo hiểm và chi trả tiền nhà cho cô nữa, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Có điều cô làm việc ở nhà ma cũng phải cẩn thận, tôi đi ngang qua nhà ma nhiều lần nhìn thấy mấy người mặt mũi bầm dập đều là bị khách hàng đánh đó. Chuyện như thế cô cũng nhìn thấy quá nhiều lần rồi, may mà cô chỉ nằm trong quan tài cũng không có người chạy vào trong quan tài đánh cô cho nên cô vẫn luôn rất an toàn. Nữ quỷ áo đỏ nghe được trợn trắng mắt cô gái tóc dài này ngay cả lệ quỷ cũng dám ăn còn sợ người đánh. Được rồi, đi nhanh lên đi, đừng nói chuyện phiếm nữa chúng ta về trước rồi nói. Cố phi âm ừ một tiếng ôm chặt cái túi trong ngực quả thật nên nhanh trở về thì hơn, bên ngoài rất không an toàn, chỉ là được bọn họ vây quanh thế này quả nhiên là rất có cảm giác an toàn. Người cầm theo số tiền lớn, làm sao có thể không cẩn thận. Bị trộm mất cô biết tìm ai khóc đây. Hơn nữa có số tiền này, cô có thể đi dán một ít tờ rơi. Trước đây cô từng đi hỏi thăm, những quảng cáo trong TV được nhiều người nhìn đến nhất, một cái phải tốn hơn 1.000 vạn, mà biển quảng cáo ở ven đường cũng phải có mấy vạn. Ngay cả phát tờ rơi cũng phải mất tiền, tiền sắp xếp chữ, viết chữ, photo gì đó cô đúng là trả không đủ. Cho dù đi tìm một cửa hàng photo in một trang giấy cũng mất năm hào, 10 tệ mới được 20 trang in 100 trang có thể giảm giá 5%, mặc dù là giảm giá, nhưng vẫn rất đắt. Cuối cùng cô chỉ có thể chọn biện pháp cuối cùng chính là mua chút giấy trắng về rồi tự mình cắt tự mình viết viết xong thì đem ra ngoài rán. Đây cũng là biện pháp rẻ và tốt nhất rồi ít nhất là tốt hơn việc đi hỏi từng người một rất nhiều. Đáng tiếc bây giờ là xã hội pháp trị quảng cáo nhỏ cũng không thể tùy tiện rán nếu không sẽ bị bắt cô chỉ có thể lén lút đi ra ngoài rán vào buổi tối. Có mấy vạn này cô có thể làm được nhiều việc hơn. Một cái chân đổi mấy vạn tệ quả nhiên rất có lãi không thiệt chút nào. Cố phi âm đang vui sướng nghĩ về tương lai, nghĩ thế nào đều cảm thấy tương lai tươi sáng. Phía sau cô có một người thanh niên cao gầy đi tới, hắn cực kỳ xấu xí với một đôi mắt hình tam giác ánh mắt liếc ngang liếc dọc vừa thấy liền biết người này không có ý tốt có âm mưu. Hắn liếc mắt nhìn cô gái tóc dài trước mắt đang cúi đầu đi đường khập khà khập khiễng cùng với hai chiếc túi cô sách trong tay, lại ôm một chiếc túi trước ngực. Cô gái này thoạt nhìn âm trầm, ăn mặc cũng bình thường, vừa nhìn đã biết là dạng người không được chào đón cho lắm. Tính cách hướng nội, ra cảnh lại không tốt thế nhưng ba cái túi trong tay cô thoạt nhìn rất cao cấp còn ôm đến chặt như vậy, đồ vật bên trong chắc chắn rất đáng tiền. Huống chi còn là một cô gái có tật ở chân, người như vậy là dễ bị bắt nạt nhất. Trong lòng có ý định xấu, hắn cũng không để ý cái khác bước chân cũng nhanh hơn, vào lúc sắp đi qua đối phương đột một dùng lực, từ phía sau bên trái vươn ta một cánh tay, một phát tóm gọn cái túi trong ngực cô. Hắn dùng sức mạnh mẽ giật một phát cái túi ôm vào lòng, cũng không kịp nhìn đem gì ôm đồ vật vào trong ngực rồi xoay người chạy. Mãi đến khi chạy thật xa, không cảm giác được có người đuổi theo sau, thậm chí cả tiếng la hét xin giúp đỡ cũng không có, hắn mừng thầm quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nhìn một cái chân hắn liền lảo đảo chỉ thấy cô gái tóc dài đứng ở cách đó không xa, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo hắn, không khóc lóc gào thét chói tai cũng không có kinh ngạc, cứ đứng thẳng tắp như vậy, sâu kín theo dõi hắn, chẳng khác nào một con ma. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn nhìn thấy mái tóc đen dài của cô bị thổi tung lên, phất phơ bay lượt. Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt cắn răng một cái, xoay người chạy trốn càng nhanh. Hắn cực kỳ quen thuộc đường lối ở đây, ngay sau đó liền chạy vọt vào trong ngõ hẻm, rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đã đến một quán ăn hắn thường tới. Hắn quay đầu lại nhìn vài lần, quả nhiên không có một người đuổi theo. Hắn vào quán ăn, gọi một đĩa thịt rang cháy cạnh một đĩa gà băm cay cùng một bát canh chân giò hầm. Thêm một cân rượu sái, gọi món xong rồi, hắn mới đi tới nhà vệ sinh cạnh đó, nhanh chóng lấy đồ vật giấu bên trong túi ra, giỏi quá. Phong bì này được dán lại cẩn thận bên trong giày một cục theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, bên trong này nhất định là tiền. Hắn hưng phấn mở ra xem quả nhiên là tiền, vậy là buổi tối lại có tiền đánh bài rồi. Không nghĩ tới cô ta nhìn có vẻ nghèo kết xác như vậy, mà lại có thật nhiều tiền. Hắn đem tiền cất đi chuẩn bị ăn cơm xong sẽ đi mua hai cây thuốc lá trông hoa để hút sau đó hẹn người chơi mà trược. Dù sao tiền này là của hắn, hắn tiêu xài như thế nào đều được. Đang nghĩ ngợi ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hắn không kiên nhẫn trả lời chờ một lát lão từ còn chưa đi xong. Câu nói vừa dừng một chút tiếng đập cửa lại vang lên lần thứ hai cộc cộc cộc cộc, cộc gõ không ngừng tính hắn vốn nóng nảy đã nói có người còn gõ cửa khác gì không đem hắn để vào mắt. lúc này hắn liền lấy một tay kéo cửa ra gõ gõ gõ gọi hồn a lời nói của hắn nghẹn lại bởi vì ngoài cửa nửa cái dáng người cũng không có đùa dai trêu hắn à hắn nghi hoặc đi vào bên trong đóng cửa lại ai biết dây lưng còn chưa cười tiếng đập cửa lại vang lên lần này vẫn như cũ cộc cộc cộc cộc tiếng gõ cửa liền không dứt hắn thấy thật phiền tiến lên mở cửa ra muốn cho đối phương chờ tay không kịp Nhưng mà khi hắn mở cửa ra, trước cửa vẫn trống không xảy ra chuyện gì. Không đúng, rõ ràng khi hắn mở cửa tiếng đập cửa kia vẫn còn vang lên, hắn cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi thế nào lại không có người. Hắn không khỏi có chút hoảng, bà vai lại đột nhiên bị người gõ một chút, hắn giật mình xoay người sang sau lưng rỗng tuếch đập vào mắt hắn chỉ có nhà vệ sinh trống hoác. Này, này, này tà môn như vậy, hay... Bà vai lại bị vỗ một cái tựa như còn có người ghé vào lỗ tai hắn gọi một tiếng, hắn giật mình câm như hến, đôi mắt tam giác hoảng loạn không ngừng đào qua đảo lại xem xét xung quanh, trong miệng lầm bầm chửi mát cho chính mình thêm can đảm. Bên cạnh hắn căn bản không người cũng không có người nào cố ý giờ trò quỷ, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được bà vai hắn bị người vỗ. Hắn không dám đi vệ sinh nữa, ôm túi đồ đi ra ngoài tìm chỗ ngồi xuống. Chủ quán rất nhanh bưng bát canh chân giò hầm lên. Hắn tự múc một chén, thổi thổi, bưng lên uống vài ngụm ấm bụng, khẩn trương trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Ngẫm lại tình huống vừa rồi, hẳn là do hắn đột nhiên có mấy vạn kích động quá mà sinh ra ảo giác đi, trên đời này cũng không thể nào có ma thật chứ. Có điều hắn từng nghe mấy người già nói qua chuyện bị ma quỷ vỗ vai, nếu bị ma vỗ bà vai, tốt nhất không nên quay đầu lại, bởi vì con người có dương khí, dừng ở trên vai liền thành hình ngọn lửa, một khi quay đầu lại, ngọn lửa liền bị dập thắt, cũng đồng nghĩa với việc dương khí bị dập tắt người một khi không có dương khí, ma quỷ liền dễ đến gần. Hắn còn sợ hãi trong lòng, thấp thòm lo âu, tuy rằng chuyện vừa rồi khá tà môn, nhưng bây giờ đã là xã hội hiện đại, những tập tục mê tín thời phong kiến đều là giả, không đáng để tin, đúng vậy, giả, đều là giả hết Nghĩ như vậy, thanh niên cao gầy quả nhiên yên tâm hơn nhiều, bát canh chân giò này cũng không tệ lắm, cho cả bí đao, đậu nành, chắc hẳn là hầm khá lâu, bí đao được hầm đến mền ra, đậu nành vừa đưa tới miệng đã tan, non mềm ngon miệng. Canh được hầm kỹ thành màu trắng đậm đà, bỏ thêm chút hành thái nhỏ thơm mà không ngấy, uống vào một chút đã ấm bụng, ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào theo. mươi 33 Hắn uống hết một chén, lại múc thêm một chén nữa, bừng lên uống ngay, ai ngờ đột nhiên nhìn thấy trong canh hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Cô ta hai mắt xám trắng, thất khiếu chảy máu, đôi mắt âm trầm nhìn hắn. Không quá một giây, chén canh đều bị máu từ thất khiếu của cô chảy ra nhuộm thành màu đỏ. Người thanh niên cao gầy tuy rằng trộm cướp lừa gạt không việc gì không làm quen đi đường đêm thế nhưng hắn đã gặp ma bao giờ đâu. Hắn tóc gáy đều đứng lên, hét lên một tiếng ném bát một cái nhảy bật lên cao cứu mạng có ma. Trong bát có ma, bát bị ném xuống đất vỡ thành vô số mảnh nhỏ canh vãi ra đầy đất. Hắn lại nhìn bát canh trên bàn, trong bát lại lờ mờ xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Máu từ hai mắt cái mũi, miệng, lỗ tai chảy ra lại lần nữa đem chén canh nhuộn đỏ. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi máu thanh tưởi ghê người đang bốc lên. Hắn kinh hãi hất ngược cái bàn, tất cả bát đũa trên bàn đều rơi xuống, lách ca lách cách rơi ra đầy đất, hắn chỉ một lòng hy vọng cô gái đó nhanh chóng biến mất. Bởi vì hắn hất quá mạnh quá điên cuồng, nước canh đổ ra đều hắt sang bàn bên cạnh. Ngồi ở bàn bên cạnh là mấy người đang uống rượu, lúc này quần áo bị dính đầy dầu mỡ, bọn họ làm sao có thể vui vẻ. Liền đặt chén rượu xuống đứng lên lý luận con mẹ nó mày làm gì thế hả? Có ma, trong bát có ma, ma. Ban ngày ban mặt mày nói lung tung cái mẹ gì. Lúc trước tên này nói vớ vẩn bọn họ cũng lười để ý, không nghĩ tới hắn được một thước lại muốn tiến một thước đem canh hất cả lên người bọn họ. Mà thật sự có ma, ngay tại trong bát này đó. Gây chuyện xong còn không nhanh chóng giải thích cứ ở đó nói vớ vẩn có có không không, có ma Sao hắn không nói hắn là ma con mẹ nó luôn đi. Mấy tên này cũng khá nóng tính, không nhịn nữa, sắn tay áo lên muốn lý luận với tên cao gầy này một chút. Bên này náo loạn cả lên, chủ quán cùng bà chủ chạy từ trong ra, vừa thấy có người gây sự, sắc mặt cũng không tốt, nhanh chóng chạy tới can ngăn. Để khách hàng đánh nhau ở đây còn buôn bán thế nào được nữa? Từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện mà, đừng vội đánh lộn lên chứ, dễ dàng làm tổn thương hòa khí lắm. Đúng vậy, đúng vậy, nể mặt mũi tôi, mọi người đều lui một bước, lui một bước. Là chúng tôi muốn gây sự sao? Chúng tôi vốn đang ăn cơm, hắn tự dưng hất ngửa cái bàn, làm dầu mỡ bắn đầy người chúng tôi, không giải thích còn nói có ma, là chúng tôi gây chuyện sao hả? Đúng vậy, tôi thấy hắn điên điên khùng khùng, rảnh rỗi không có việc gì lại đi gây sự. Tao con mẹ nó điên điên khùng khùng chỗ nào thằng giờ người này, chỗ này vốn là có ma cửa hàng này của mày không sạch sẽ. Tốt rồi, chuyện này rốt cục từ cãi cọ nhau biến thành động chạm tay chân luôn rồi. Thành niên cao gầy vốn là bị kích thích quá mức, giờ phút này đầu óc cũng có chút không tỉnh táo, hắn căn bản không đánh lại mấy tên bàn bên, bây giờ xô so, xô so đẩy đẩy, túi trong ngực liền rơi xuống đất, phong bì rơi ra ngoài lờ mờ còn có thể nhìn thấy màu đỏ của tiền giấy. thanh niên cao gầy kinh ngạc vội vã xông lên đem phong bì nhét lại trong túi, lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn người chung quanh. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tiền sao? Đây đều là tiền của lão tử. a đau quá! Hắn vừa mới đem phong bì nhét lại trong túi, MU bàn tay lại tê dần, như là bị một tảng đá đè ép lên. Hắn nhìn lại, giẫm trên MU bàn tay hắn không ngờ lại là một cái chân. Ai giẫm lão tử còn không nhanh chóng tránh ra. Cố Phi Âm giẫm thật mạnh trên tay thanh niên này, cúi đầu nhìn hắn, cậu nói số tiền này đều là của ai. Thanh niên cao gầy hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện người tới không phải ai khác, chính là cô gái tóc dài bị hắn cướp đồ kia. Nhanh như vậy đã đổi tới đây rồi. Không có khả năng, một người tàn tật như cô không có khả năng đuổi theo kịp lại làm sao có thể tìm được hắn. Hơn nữa hắn phát hiện cô gái tóc dài này không dễ bị bắt nạt như hắn nghĩ, giờ phút này cô cùng lúc vừa rồi hoàn toàn khác nhau, thoạt nhìn vẫn mang vẻ âm trầm, cặp mắt kia nhìn người lại mang theo ý xấu, lúc nhìn hắn lại giống như một ác quỷ ăn thịt người, khiến cho người khác mồ hôi toát ra ướt đẫm, sợ run cả người. thanh niên cao gầy vừa sợ vừa bực bội. Hắn muốn chạy trốn, cố tình tay lại bị dẫm dưới chân người khác, hắn làm thế nào cũng không rút ra được cô gái tóc dài này sao lại khỏe thế chứ? Tôi, tôi, tôi bọn họ đều nhìn thấy tôi cầm túi đi vào, đúng thế, đây là tiền của tôi. Quả nhiên là chuyên đi cướp bóc, vừa nãy tại đầu đường cướp đồ của tôi, lúc này nháy mắt cái đã nói như thật thành tiền của mình. Chuyện này cô làm ma cũng thật sự cảm thấy không so được dù cô đi cướp đồ của người khác cũng sẽ không dám nói thành là của chính mình, nhiều nhất là nói đúng là tôi, chính tôi đã cướp đồ của cậu đó, có bản lĩnh cậu tới mà cướp lại đi. Dù là làm người hay làm ma đều phải quang minh lỗi lạc mới tốt. Có điều làm bắt cóc cùng làm trộm cướp đều là loại hình mua bán không có vốn, lợi nhuận cao rủi ro cũng nhiều. Cô từng gặp phải vài tên thích đi đường tắt như vậy. bọn họ cuối cùng cũng không có kết cục tốt quả nhiên vẫn là nỗ lực làm việc mới là đúng đắn nhất ít nhất không cần lo lắng đến việc ngồi tù cố phi âm ngẩng đầu nói làm phiền mọi người giúp tôi báo cảnh sát đi hắn trộm của tôi một khoản kha khá đủ cho hắn vào tù ngồi vài năm rồi ông chủ cùng mấy người khách cũng ngạc nhiên không dứt chớp mắt một cái liền biến thành tức giận tên chó má này hóa ra lại là tên tội phạm chuyên cướp bóc Trong lúc nhất thời quần chúng cực kỳ phẫn nộ ào ảo đứng ra chỉ trích thanh niên cao gầy này, cạn bã như vậy nhất định phải bắt lại. Thanh niên cao gầy quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nhưng vừa nghe nói muốn báo cảnh sát lập tức liền hoàng. Bị bắt thì biết làm sao, hắn cũng không muốn ngồi tù hắn loạn chuyển trong mắt nghĩ xem nên chạy trốn kiểu gì đây. Hắn lén lút ngẩng đầu, nghĩ bày ra khổ nhục kế, lại chấn động cả người bởi vì mấy cái chân đứng trước mắt hắn, mấy cái chân này đều là chân không chạm đất bay, bay lơ lửng trên mặt đất. Hắn dùng sức chớp chớp đôi mắt lại tập trung nhìn vào, vẫn là đang bay, đôi giày đen và chiếc quần dài xanh này nhìn qua cũng như là làm bằng giấy. Hắn quá sợ hãi, không tự chủ được nhìn lên bên trên, đã thấy đứng bên cạnh cô gái tóc dài là một thanh niên, một cánh tay cậu bị cắt thành hai đoạn, cánh tay nhỏ bé thịt với máu lẫn lộn, có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong, giống như bị bánh xe nghiền qua, cả bụng cũng bị đè ép, còn nhìn không rõ mặt mũi ra sao nữa. Giờ phút này thấy hắn ngẩn đầu nhìn, anh ta cũng cúi đầu xuống, hướng về phía hắn mỉm cười quỷ dị. Không chỉ có mình người này, bên cạnh còn có một người đàn ông không có đầu, chân tay cũng không đầy đủ, và một người phụ nữ trung niên đang lẩm bẩm nói gì mà khi còn sống không học cho tốt chết đi sẽ bị ném xuống vạc dầu dưới 18 tầng địa ngục. Nữ quỷ áo đỏ vung sợi roi dài màu đen cho tên cho chết này vào tù mọt gông đi, chỉ như vậy mà cũng dám cướp đồ trước mặt bà à, không muốn sống nữa đúng không? Người phụ nữ trung niên nói, đúng tên này có tay có chân cũng không biết đường mà học cho giỏi, còn dám ở bên đường cướp bóc ban ngày ban mặt mà không để pháp luật vào mắt. thanh niên bị gãy tay nói, yên tâm đi, chuyện này giao cho tôi là được, về sau tôi sẽ đi tới ngục giam thường xuyên hơn, chiếu cố thêm cho hắn một chút. Còn mà không đầu rũi một cánh tay dài ra như thể lắp phi, vỗ một cái trên bả vai hắn. Thanh niên cao gầy bị dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt như mưa cuối cùng chịu không nổi kích thích trợn trắng mắt một cái, miệng sùi bọt mép hôn mê. Cả người còn run lên hai cái. Lúc thư cục cảnh sát đi ra, mặt trời đã xuống núi rồi. Nữ quỷ áo đỏ có chút xấu hổ, cô vừa mới nói sẽ không gặp bọn cướp bóc quay đầu một cái cô gái tóc dài liền đụng chúng, chẳng khác nào tự vả và vào mặt. Không nghĩ tới xã hội bây giờ lại đáng sợ đến thế quả nhiên dù ở thời đại nào đi nữa thì cẩn thận vẫn là trên hết. Cố phi âm vốn định đem tiền về nhà giấu đi trước hiện tại lại cảm thấy so với việc đem giấu đi còn không bằng đi mua chút đồ vật nếu không nhỡ bị cướp mất thì chẳng còn lại chút gì. Vậy nên trên đường trở về khi ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm, nghĩ đến tờ rơi quảng cáo của mình, cô liền đi vào mua mấy túi giấy A3 cùng một chiếc bút bi, hai chiếc bút nhớ còn lấy một hộp ngòi bút bi, hai lọ keo dán và một con dao cắt giấy, như vậy là có thể làm tờ rơi quảng cáo rồi. Ngoài ra cô còn dùng 50 đồng mua cho chính mình một đôi giày vải, đôi giày cũ này đi lâu rồi cũng cần phải đem đi giặt sạch rồi phơi khô, nếu không thì sẽ không được ấm áp nữa. Như vậy cô liền có hai đôi giày vải có thể đi thay đổi lẫn nhau. Nghĩ đến việc Tống Na đồng ý đưa quan tài cho cô, mấy ngày nay chắc cũng có thể đưa tới cô bèn đi mua chăn bông, như vậy khi quan tài vừa đưa đến một cái đệm, một cái đắp khẳng định ấm áp cực kỳ. Mỗi ngày trôi qua thật là tốt mà. Nữ quỷ áo đỏ che mặt bay sau lưng cô, nói, trong túi cô cũng đã có mấy vạn tệ, nhiều tiền như vậy, cũng đừng keo kiệt như thế. cố phi âm nói, cô thì biết cái gì tôi cũng không thể bởi vì có tiền liền tiêu xài phung phí, cô cứ thử ngẫm lại những ngày tháng không có tiền mà xem. Đi thôi, tôi đi mua nến cho mọi người đây, hôm nay mọi người vất vả giúp tôi bắt được tên cướp kia, tôi sẽ đưa thêm mỗi người một cây, mang về làm đồ ăn vặt đi. Nữ quỷ áo đỏ, vậy thật sự là cảm ơn nhiều. Đương nhiên cô phi âm cũng không quên trong nhà còn có hai con ma nữa, số tiền này lấy đến tay hai người họ cũng đóng góp không ít công lao, đã vất vả như vậy cô liền hào phóng trực tiếp mua một túi nến trở về cho các cô cầy thiện bữa ăn, một túi 20 cây giá 40 tệ, bà chủ thấy cô mua nhiều thứ liền giảm cho hai tệ thật hào phóng. Một túi này để dành một chút có thể còn ăn được đến một năm năm rưỡi không chừng. Nữ quỷ áo đỏ Cô thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người tính toán chi ly như cô gái tóc dài này, thật sự vô cùng bội phục. Cô còn muốn mua cái gì nữa? cố phi âm nghĩ xem trong nhà còn thiếu gì, mua tiếp kem đánh răng đi, kem đánh răng của tôi cũng sắp dùng hết rồi, mua thêm một chai dầu gội đầu, một bình sữa tắm. Dầu gội đầu, sữa tắm của cô đều mua tại nhà tắm công cộng, một tệ một túi, đắt chết đi được, đợi cô mua một bình này, dùng tiết kiệm một chút, dùng một năm năm rưỡi, vẫn là rất khó lời. Nữ quỷ áo đỏ miễn cưỡng lên tinh thần đi theo sau lưng cô, nhìn đống đồ cô đã mua còn nói tôi thấy cô tốt nhất là nên mua cho chính mình một bộ quần áo nữa đi, mỗi hai bộ quần áo mặc thay đổi không chán sao. Nhớ khi tôi còn sống, một bộ quần áo sẽ không mặc hai lần. Cố phi âm cảm khái cô thật đúng là đồ phá sản, tôi sẽ không học theo cô, cô không phải là một tấm gương tốt. Nghĩ lại cô đã từng mặc một bộ quần áo tới tận lúc hồn phi phách tán, bây giờ có hai bộ quần áo không bốc mùi ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền của cô là được còn muốn nhiều nữa làm gì. Nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cô gái tóc dài coi như đã làm mới một lượt tam quan của cô thế nhưng khi cô lần đầu tiên đến nơi ở của cô gái tóc dài trong mắt cô đều sắp rụng xuống. Cô thật sự không biết hóa ra cô gái tóc dài vẫn luôn sống ở nơi này. Cô cho rằng cô ấy chỉ là nghèo một chút không nghĩ đến lại có thể nghèo đến vậy. Cô khiếp sợ nhìn căn nhà bỏ hoang trước mặt cô cô cô cô liền sống ở đây. Đúng vậy các cô muốn tiến vào ngồi một chút sao? Người phụ nữ trung niên ngốc ngốc mà gặm ngọn nến, nói không tôi muốn trở về xem con trai tôi, tôi muốn báo mộng cho nó, dặn dò nó chăm chỉ đọc sách. Sau đó nói cho nó biết không chăm chỉ học thì chỉ có thể ở trong căn nhà bỏ hoang cũ nát mà thôi. Hai con ma là đàn ông kia ngay cả ngọn nến cũng quên gặp, nhất thời cũng suýt xoa không ngừng, có thể nghèo thành như vậy cũng là không phải việc dễ dàng đâu. Hai con ma phất phất tay, gặm ngọn nến rời đi. Nữ quỷ áo đỏ cũng rất đau đầu, bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đây có phải thật sự rất phô trương lãng phí hay không, tôi cũng đi đây, cô cô tự chơi một mình đi. Cố Phi Âm cùng bọn họ phất tay tạm biệt thuận tiện gọi luôn hai con ma đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, mau tới sách đồ giúp tôi đi. Cô gái hàng xóm Bà lão, lúc bà lão bay xuống dưới, trên cán trổi còn đang treo áo bông của cố phi âm, đã khô hơn phân nửa chỉ là có chút trơn bóng, vừa nhìn là biết rất chăm chỉ làm việc qua mấy ngày nữa lại có quần áo sạch sẽ để mặc cảm ơn bà nhé. Bà lão liếc cô một cái, trợn trắng mắt bay lên tầng. Cố phi âm nói, chờ một chút giúp ta cõng chăn bông lên nữa đi. Bà lão. Sau khi bổ sung một chút vật tư, cuộc sống quả nhiên thoải mái hơn nhiều tuy rằng tốn rất nhiều tiền, nhưng đều là những thứ nhất thiết phải dùng, cũng không có cách nào khác ngẫm lại cũng đáng lắm. Cô đem chỗ nến mua về ném cho cô gái hàng xóm cùng bà lão, hôm nay ba mẹ tô địch tới tìm tôi, cho tôi thiệt nhiều món quà nhỏ, đây là phần tôi mua cho các cô ăn tiết kiệm một chút sang năm lại cho các cô mua. Cô gái hàng xóm, bà lão, còn phải chờ tới sang năm. Nói xong, cố phi âm trở lại gian phòng chuẩn bị nghĩ xem thờ rơi quảng cáo của cô nên viết như thế nào, hy vọng có thể có chút tác dụng. Ân nhân, ân nhân, giọng tống na từ ngoài vọng vào, cố phi âm còn đang cắn đầu bút nghe vậy liền bỏ lên bậu cửa sổ, chỉ thấy tống na thế mà thật sự cõng quan tài tới đây rồi. Qua cô rốt cục đã có giường. chương 34, vương đại gia vừa thua quần áo ở ban công vừa lén lút nhìn sang cao ốc bỏ hoang. Tòa nhà của bọn họ cách khá xa cao ốc bỏ hoang, nhưng lúc trước tòa cao ốc đó mới còn đang trong quá trình xây dựng thì đã mang danh là chung cư giang cảnh tuy rằng chữ giang chỉ có thể coi là con sông nhỏ nhưng phong cảnh nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm. Đáng tiếc mấy năm trước ở đó xảy ra án mạng, nghe nói ông chủ đi ma cao đánh bạc không chỉ đem toàn bộ gia sản của mình thua sạch mà còn rước thêm một đống nợ. nhà thầu tiếp quản thì sử dụng vật liệu kém chất lượng, ông chủ lại bỏ trốn nên tòa nhà này tự nhiên không được tu sửa tiếp nữa, bây giờ trở thành nơi không ai ngó ngàng đến. Bởi vì có người chết ở đó nên đã sớm có tin đồn có ma quỷ tòa nhà bỏ hoang đó trở thành nhà ma nổi tiếng khắp nơi. Vương đại gia bình thường không đi qua đó, chỉ khi nào đi câu cá thì mới đi ngang qua. Mấy ngày nay ông ta đi câu cá đã gặp một chuyện rất lớn, đó là một buổi trưa ông đi câu, vận khí tốt nên câu được hai con cá chích lớn, ông bèn ở lại câu thêm, nhà ông đông người, ngoài vợ con trai và con dâu còn có một cậu cháu trai, con dâu lại đang có em bé sắp sinh, ông định mang cá chích về nấu canh cho con dâu, cá chích chiên vàng ruộm, rồi thêm một chút nước đun sôi, thành ra món canh cá vừa trắng vừa thơm, lại khử được mùi tanh, nếu thêm hành lá thái nhỏ thì thơm chết luôn, cháu trai cũng có thể uống thêm hai chén, ăn nhiều cá thì sẽ thông minh. Cho nên ông cũng về muộn hơn, lúc về mặt trời cũng đã khuất núi. Lúc ông đi ngang qua cao ốc bỏ hoang thì không nén nổi tò mò nhìn vào, không ngờ lại thấy trên tầng có quần áo bay phất phới. Thật sự là bay ở đó, bay lên, bay xuống, bay trái, bay phải, phần phật phần phật. Ông ta còn tưởng mình nhìn nhầm, vội xoa mắt định thần lại, thế nhưng nó vẫn ở đó. Ông bị dọa vội vàng bỏ chạy. Ông biết mình nhìn thấy thứ bẩn thỉu nhưng cũng không dám nói gì, mang cá chạy về nhà. Ông chưa ổn định tinh thần, tòa nhà bỏ hoang đằng kia có ma tôi thấy có mấy bộ quần áo bay bên trong. Thật hay giả đó, không phải ông nhìn nhầm chứ, chắc là quần áo nhà ai bị gió thổi bay đến đó thôi. Mấy ngày nay gió to lắm mà, không thể nào tôi không nhìn nhầm đâu. Không phải chứ, tôi đi mổ cá đây. Chuyện cao ốc bỏ hoang có ma chính là truyền từ đây ra, từ lúc đó vương đại gia đi câu cá đều phải đi vòng một đoạn xa cao ốc đó quỳ quái như vậy ông không dám đi qua. Nhà ông tuy xa tòa nhà đó nhưng đứng ở ban công nhà mình vẫn có thể thấy thấp thoáng tòa cao ốc đó phía xa xa, bởi vì đây là khu khai hoang, mấy căn nhà tạm trước kia đã dẹp đi hết bây giờ chỉ là chẳng đất trống, vô cùng trống trải. Vương đại gia có hơi kiêng rè tuy rằng tòa nhà đó rất đáng sợ nhưng ông vẫn không nhịn được thi thoảng lại nhìn sang. Tối nay ông ra thu quần áo lại đứng nhìn sang cửa sổ tòa cao ốc bên kia ông chắc chắc lúc trước mình không nhìn nhầm, bên đó khẳng định có ma. Nhưng người trong nhà đều không tin ông, đều nói ông già cả mắt mờ nên nhìn nhầm trên đời sao có thể có ma quỷ chứ. Còn giảng giải cho ông một đống chủ nghĩa khoa học để ông tỉnh ra. Vương Đại gia tuy rằng già rồi nhưng mắt vẫn nhìn được đầu óc ông cũng chưa lú lẫn sao mà nhìn nhầm được. Ông nhìn chằm chằm tòa nhà bỏ hoang, nghĩ xem không biết phải chứng mình mình không nhìn nhầm thế nào. Đột nhiên ông mở chừng chừng hai mắt cả người cũng cứng đờ. Quan, quan, quan tài sao lại bay ở trên trời. Ông xoay người chạy vọt vào phòng khách có có có có quan tài bay ở trên trời. Bà vợ, con trai, con dâu, cháu trai, cậu cháu trai nhìn bà nội và bố mẹ ngoan ngoan nói ông nội ông uống bát canh cá đi chúng ta cùng bổ não. Bà vợ đúng vậy, ngày mai ông nên đi đo kính nhìn xa cho rõ. Con trai và con dâu cũng gật đầu, như vậy cũng tốt. Vương Đại gia bên cạnh. Có quan tài đúng là tốt hẳn, lúc trước cô phi âm vẫn không tìm được chỗ giấu tiền, cô nghĩ nên tìm khối đá lớn giấu phía dưới, bên trên lại phủ thêm dơm dạ đá vụn gì đó, người khác nhìn vào chắc chắn không biết đây là chỗ cất tiền, nhưng cô cũng sợ bị chuột nhấm mất, cất trong chăn bông càng không an toàn, bây giờ rất nhiều tên ăn trộm, nếu hắn nhìn trúng cái chăn bông của cô thì không phải tiền cũng theo đó không cánh mà bay sao. nhưng bây giờ thì khác rồi cô có thể đem tiền giấu sâu tít bên dưới quan tài lần trước lúc cô xuống núi thu nhặt được rất nhiều tiền xu cũng đều cất hết trong đó bên trên trải một lớp đệm bông bởi vì quan tài vốn rất chật hẹp nên một cái đệm có thể gấp làm ba tương đương với ba lớp đệm vô cùng mềm mại quan tài vừa to vừa nặng nên không dễ bị trộm Trải xong đệm bông cô không nhịn được vội vàng vào nằm thử quả nhiên mềm thực sự còn có thể xoay trái xoay phải tuy rằng hơi chen chúc chật trội nhưng cực ấm áp buổi tối đi ngủ đóng nắp quan tài lại thì gió cũng không thể lọt vào được. Quan tài quả nhiên rất tốt ở trong đó cực kỳ thoải mái. Tống Na, cô gái hàng xóm, bà lão, Tống Na nhìn ân nhân của mình nằm trong quan tài thở dài thỏa mãn cả khuôn mặt không nhịn được mà run rẩy cô thật sự không ngờ ân nhân muốn có một chiếc quan tài để chính mình nằm ngủ. Cô còn tưởng rằng nó dùng cho hai con quỷ bên cạnh cô ấy, nếu không thì cũng dùng vào mục đích khác cơ. Bạn nói xem một người đang sống sờ sờ ra đấy sao lại muốn ngủ trong quan tài chứ? Ngủ thì thôi đi sao còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn như thể đang ở thiên đường trốn nhân gian vậy? Lúc trước biết cố phi âm ở tòa nhà bỏ hoang này cô đã rất kinh ngạc, không ngờ còn có thể kinh ngạc hơn. Chẳng lẽ cái này gọi là khí phách của cao nhân, tính cách sở thích mong muốn đều khác người bình thường. Cảm ơn cô nhé. Cố phi âm thật sự đặc biệt cảm ơn, không ngờ hôm nay cô không chỉ nhận được món quà nhỏ mà còn được một cái quan tài giải quyết phiền não bấy lâu của cô. Tống na hít vào một hơi, nói không có gì, nhờ có cô tôi mới có thể báo thù, phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Đúng rồi, chân của cô sao thế? Bị ngã à, không có gì, ông trời thối tha lại mù quáng hành hạ tôi đó mà chắc mấy ngày nữa là không sao hết. Tống na nhìn trời, dùng mình một cái. Từ khi cô biến thành quỷ cũng biết thế giới không tồn tại đơn giản như cô từng nghĩ, trên trời còn có trời, người tài còn có người tài hơn, đã có ma quỷ thì cũng ắt sẽ có ông trời đương nhiên, đó cũng không phải là chuyện cô có thể tìm tòi sâu xa. Cố phi âm vui vẻ đi mấy vòng quanh, quanh quan tài như một đứa trẻ được cho món đồ chơi yêu thích cái quan tài này của cô khá tốt tự làm à. Cô cũng thật lợi hại. Tống na lắc đầu cười nói cô thích là tốt rồi. Cố phi âm thực sự rất thích. Cái quan tài kia đương nhiên không phải cô làm mà là cô đi tìm người nhà lão nhị tặng cho bọn họ một chút lễ nghi nho nhỏ. Cô không làm được quan tài, lúc còn sống cũng chỉ là một học sinh, trong nhà cũng không có ai làm nghề mộc thế nên sao cô có thể làm mộc được chứ? Hơn nữa cô còn là người đã chết cũng không thể tự đi mua quan tài, thật ra cô cũng nghĩ tới việc báo mộng cho cha mẹ, nhờ bọn họ chuẩn bị cho nhưng cô lại sợ làm hai người họ sợ hãi. Cô nghĩ thế nào cũng thấy không cam lòng, tuy lão nhị đã chết nhưng cô lại hận mình có nhà mà không thể về, mà nhà lão nhị còn cha mẹ anh em trai hắn. Cái gì mà gọi là con cái hư hỏng thì là lỗi của cha mẹ chứ, lão nhị biến thành kẻ tàn nhẫn độc ác lòng lang dạ sói như thế chẳng lẽ trong nhà trong có tí trách nhiệm nào à? Nếu dạy dỗ nghiêm thì sẽ không đến mức biến thành tên xúc sinh như thế. Người làm cha làm mẹ chẳng lẽ cứ đẻ xong là xong? Sinh ra mà không dạy dỗ đàng hoàng tử tế thì thà không sinh cho xong, kết quả lại gây tai họa cho người khác. Tống Na đã từng đi qua nhà lão nhị, cô biết cha lão nhị là con sâu rượu, mỗi ngày chỉ biết chơi bời lêu lồng, tham ăn lười làm, anh cả tuy đã kết hôn nhưng lại thường xuyên làm loạn bên ngoài, chuyện trộm cắp gì cũng không thiếu. Em trai cũng không tốt đẹp gì tuy rằng học xong đại học nhưng lại là tên cha nam cưới một cô gái trong làng về làm vợ nhưng không chung sống hòa hợp với nhau, lúc nào cậu ta cũng cảm thấy cô gái đó không ngẩng mặt lên được, mỗi lần về nhà lại cũng mối tình đầu ở đầu thôn ân ân ái ái tình trạng ý thiếp một phen, hơn nữa mối tình đầu của cậu ta đã gả tới chấn trên còn có hai đứa con nhỏ. Cái nhà này thực sự là ruột từ nóc, chỉ có mẹ lão nhị còn tốt một chút, chỉ tiếc là bà không làm chủ được cả ngày làm việc quần quật ngoài đồng, còn phải nuôi một nhà từ lớn đến bé, thực sự cuộc sống mỗi ngày rất ảm đạm Tống Na thực sự không cam lòng, cha mẹ cô đã vất vả nuôi cô khôn lớn, vất vả cho cô đến trường, khó khăn lắm cô mới học xong đại học cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn một chút, ai ngờ cô lại chết hoan chết uổng, để lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô còn rất nhiều ước muốn chưa thực hiện được, muốn báo hiếu cha mẹ, muốn kiếm tiền mua nhà đưa cha mẹ vào ở cùng, muốn nói chuyện yêu đương, muốn đi du lịch nhìn ngắm thế giới, muốn đi xem buổi biểu diễn của thần tượng. Ước mơ của cô còn chưa thực hiện được mà đã phải bỏ mạng trong tay một kẻ cặn bã. Chương 35, chuyện này bảo cô cam tâm thế nào được, cho nên cô đến nhà lão nhị Lão nhị chết rồi, bởi vì lúc sống hắn không chỉ bắt cóc tống tiền mà còn giết người nên cả nhà hắn bị người trong thôn chỉ trỏ dèm pha đến mức không dám ngẩng đầu. Sau khi thi thể được cảnh sát đưa về tùy tiện mua một chiếc quan tài đặt vào chỉ chờ đào huyệt xong là chôn luôn, trước đó vẫn luôn đặt quan tài ở căn phòng kế bên trời lạnh thế này nên không sợ thi thể bốc mùi hôi thối. Chuyện kỳ lạ bắt đầu từ ngày đưa thi thể về nhà đó. Một buổi sáng, cha lão nhị phát hiện nắp quan tài của lão nhị bị mở ra, quan tài lật nghiêng xuống đất, xác lão nhị cũng lăn ra ngoài, cứng đờ co quắp quỳ dạp trên mặt đất, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người kinh hãi. Cha lão nhị cố nén sợ hãi đưa xác lão nhị vào cất lại, trong miệng lẩm bẩm người chết rồi thì nên đi thôi, chết rồi phải xuống âm phủ, đừng có lưu luyến dương thế nữa vân vân. Nhưng ngoài việc quan tài bị lật đổ thi thể văng ra ngoài thì lúc cha lão nhị đi tiểu ban đêm còn cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân như bị người ta theo dõi ông cố tình quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì cả chỉ là lúc vô tình nhìn qua gương thì hình như thấy có một bóng dáng cô gái lướt qua. Ông biết người lão nhị giết là một cô gái trẻ tuổi ông đã xem ảnh chụp cực kỳ giống cô gái trong gương. Cha lão nhị hoảng hốt chuyện này kéo dài vài ngày mới không chịu nổi nữa phải mời đạo sĩ về chư tà. Cùng lúc đó anh trai lão nhị đi đâu cũng không suôn sẻ, mỗi lần anh ta nhìn chúng cái gì cũng đều bị phát hiện. Có một lần anh ta sang thôn bên cạnh ăn trộm gà định đi bán lấy tiền tiêu, nhưng anh ta mới chui vào chuồng gà thì dây xích chó bị lỏng ra. Chó ở nông thôn rất lợi hại, anh trai lão nhị sợ tới mức phải té nhào chạy ra ngoài, bởi vì lũ chó sổ loạn kinh động đến chủ nhà cuối cùng còn kinh động đến cả thôn, mọi người đều vác cuốc đuổi theo. Anh trai lão nhị trốn ở lùm cây bên bờ sông cả đêm, bị nhiễm lạnh nên ngày hôm sau thì ngã bệnh nghiêm trọng, sốt cao không hạ, nước mắt nước mũi ràn ruộng bị hành cho chết khiếp. Em trai lão nhị còn thảm hại hơn. Lúc cậu ta đang lén lút qua lại với mối tình đầu thì không không ngờ người đàn ông của cô ấy đột nhiên trở về, đối phương vốn định đi công tác một tháng, vé xe cũng đặt xong xuôi rồi nhưng lại trở về bất ngờ làm hai người không kịp trở tay, lúc ấy hai người mới vừa cởi quần áo chui vào trong chăn thì nghe thấy tiếng mở cửa em trai lão nhị bị dọa chết khiếp bất chấp tất cả nhảy ra khỏi cửa sổ định bỏ trốn. Bên ngoài trời rất lạnh, lại không mặc tí quần áo nào nhưng cậu ta không bị đông chết mà lại bị gãy một chân do nhảy từ trên tầng 3 xuống, chuyện yêu đương vụng trộm của bọn họ còn bị đồn ầm lên ai cũng biết. Hôm nay cha lão nhị mời đạo sĩ tới, anh cả lão nhị sốt cao không dứt và em trai lão nhị bị què một chân cũng tới, bởi vì những chuyện xảy ra gần đây hết sức quỷ dị, giống như bị người khác cố ý nhắm vào, làm lòng người vô cùng hoảng sợ. Anh trai nói. Lúc tôi đi ăn trộm gà rõ ràng đã ném cho con chó đó một miếng thịt tôi tận mắt thấy nó ăn sạch loại thuốc đó rất mạnh lại tác dụng nhanh tôi đã thử rất nhiều lần đều thành công ăn vào sớm hay muộn cũng đều phải chết. Tôi thực sự không ngờ con chó đó không những không chết mà còn chạy đuổi theo tôi hai cánh đồng được. Em trai nói tôi cũng cảm thấy có vấn đề rõ ràng tôi chạy trốn ở ban công rất chậm mọi người đều nói tôi bị trượt chân nhưng tôi nhớ rất rõ lúc ngã xuống như có ai đó đẩy từ phía sau. Cha lão nhị nói, thật ra gần đây tôi cũng thường xuyên có cảm giác có một cô gái nhìn mình chằm chằm. Không phải chứ, chẳng lẽ cô gái lão nhị giết trở về tìm chúng ta báo thù? Quán có đầu nở có chủ, người giết cô ta không phải chúng ta, dựa vào đâu mà tìm chúng ta báo thù? Đúng vậy, lão nhị cũng đã chết rồi, cho dù có thâm thù đại hận gì cũng xong cả rồi, cô ta còn muốn thế nào? Chẳng lẽ cô ta hại chết lão nhị xong giờ lại tìm chúng ta báo thù tiếp? Ba người đàn ông to lớn rúc vào nhau run bần bật càng nói càng thấy sờn tóc gáy, gió lạnh thổi vù vù. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đạo sĩ. Vị đạo sĩ cao to, mặc một chiếc hoàng bào trong tay cầm kiếm gỗ đào, vừa nhìn là thấy dáng vẻ vừa oai phong lẫm liệt vừa thần bí. Cả nhà lão nhị đặt kỳ vọng rất lớn vào ông ta, phải vượt qua mấy cánh rừng mới mời đến được nổi tiếng khắp thôn xa xóm gần, cực kỳ lợi hại. Đạo sĩ bước vào cửa nhà, nhìn nhìn rồi nói âm khí quả nhiên rất nặng, có thứ sơ bẩn đã ở đây. Các người không cần sợ tôi sẽ ra tay làm phép vì dân trừ hại. Đầu tiên ông ta rắc gạo bốn hướng đông tây nam bắc, sau đó sai thịt gà trống rồi lấy nến thơm ra đốt tụng niệm một hồi, nói là làm phép mời ông Tổ gia đình tới đuổi ma quỷ. Đáng tiếc là ông Tổ không lên, nến thơm cũng tắt ngúm. Đạo sĩ, bàn tay đạo sĩ vung lên, do hôm nay gió lớn quá. Ông ta lại thắp nến lên nhưng một trận gió âm u thổi qua, nến thơm lại tắt lần nữa. Đạo sĩ, một nhà lão nhị như này chắc là không bình thường rồi. Đạo sĩ nuốt nước bọt thử lại lần nữa, nhưng lần này còn kinh khủng hơn, không chỉ ngọn nến nháy mắt tắt phụt đi mà cả ba nén hương còn trực tiếp gãy làm đôi. Đạo sĩ kinh hãi, thiên sư chuyện này là sao đây? Tôi, tôi cũng chưa từng gặp qua tình huống này. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thiên sư, xin ông cứu chúng tôi với, cho dù ông muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đưa. Đúng vậy, đúng vậy, thiên sư, xin ông nhất định phải cứu chúng tôi. Dầm, đột nhiên có một tiếng vang lớn từ phía sau truyền đến, mọi người cả kinh chưa kịp định thần quay đầu nhìn thì thấy quan tài vốn đặt trong phòng lại tự nhiên bay ra đây, thi thể lão nhị bật ra ngoài, mặt hắn cứng đờ vừa trắng vừa xanh, đôi mắt vô thần mờ to nhìn bọn họ. Gió lạnh gào thét như nổi cơn giận dữ, lạnh đến thấu xương. Cứu mạng với. Ngủ trong quan tài đương nhiên là rất thoải mái, bởi vì kỹ thuật làm quan tài này rất tốt kỹ càng không để lọt gió, lúc ngủ kéo nắp quan tài xuống chỉ để hở một chút để làm lỗ khí giúp cô hô hấp, cứ như vậy thì cho dù bên ngoài có thế nào thì gió cũng không thổi đến chỗ cô, không bao giờ sợ gió làm tỉnh giấc. Bởi vì chân cô bị gãy rất bất tiện nên cô phi âm còn nhờ cô gái hàng sóng mà tống na bê mấy khối đá bỏ đi dưới tầng lên để bên quan tài, bước lên thì đi vào dễ hơn nhiều, mấy tấm ván cô dùng trước kia cũng để đá lên lấy chỗ sửa mặt. Đúng rồi, mọi người có biết đây là cái gì không? Cố phi âm lấy ra một túi chai lọ toàn chữ tiếng Anh cô xem không hiểu cô mở ra xem thì thấy đó là một chất màu trắng giống như kem đánh răng nhưng thơm hơn kem đánh răng nhiều. Cô gái hàng xóm, bà lão, tống na cái này là mỹ phẩm dưỡng da, dùng để bôi lên mặt. Cố phi âm, hóa ra là để bôi mặt à? Người có tiền bôi mặt mà cũng cần đến mười mấy cái chai như này sao? Dùng từng lọ một không biết đến ngày tháng năm nào mới hết không sợ quá hạn à. Cô không nhịn được cảm khái một chút cái này đại khái là dùng một bỏ đi một trong truyền thuyết nhỉ tượng trưng cho việc có tiền. Tống Na nói cái này rất quý đó là nhãn hiệu nước ngoài tên là Mai Vàng, một bộ này phải không dưới 3-4 vạn. Cố phi âm, đây là bảo bối thần tiên gì chứ còn quý hơn cả răng cửa của cô. Cô gái hàng xóm và bà lão cũng nghĩ giống nhau, đồng thời nhìn về phía cố phi âm, ánh mắt thiên như đang nói, nhìn xem nhìn xem. Bởi vì vừa có tiền vừa có giường mới nên cố phi âm cũng không bạc đãi bản thân, cô cầm đồ vào nhà tắm bên cạnh tắm rửa, còn dùng cả sữa tắm và dầu gội mới mua tắm xong cả người đều thơm ngào ngạt. Đương nhiên, trước khi ngủ cô cũng không quên đống đồ còn quý giá hơn cả răng cửa của mình, dùng xong quả nhiên mặt mềm hơn nhiều, nhiều như vậy, nếu mỗi ngày chỉ dùng một chút thì có thể dùng đến bảy tám chín năm. Đêm nay cô ngủ trong quan tài, nằm trên đống tiền, công việc lại ổn định không lo thất nghiệp, nghĩ đến hôm sau dậy sớm còn có thể ăn trứng lục nước trà, chưa cần nói đến đã thấy tốt đẹp rồi, đây có lẽ là cảm giác tốt nhất từ khi cô làm người đến nay. Hai người hàng xóm hình như cũng đặc biệt kích động, một người thì quét xoàn xoạt soạt xoạt cả đêm, một người thì nhảy nhảy nhót nhót, nếu không thì cũng ngồi trên nắp quan tài cô kéo kẹt gặm nến, nhưng mà cũng kệ họ chỉ cần không chọc thủng trần nhà thành san nhà thì cô cũng không ngại. Ngày hôm sau mới hừng sáng cô đã thức dậy, dựa vào quan tài viết mấy đoạn quảng cáo nhỏ, chờ buổi tối tan làm về là ra ngoài rán. Viết đến khoảng 7 rưỡi thì cô phi âm chuẩn bị đi làm, nhưng mà có chút chuyện ngoài ý muốn cô phát hiện đùi phải mình như càng cứng đờ hơn, không động đậy nổi cố phi âm gục đầu nhìn nửa ngày, gãi gãi tóc được rồi, tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ đi quyên tiền. Trong phòng chống trải không một bóng người, cũng không ai lên tiếng trả lời cô nhưng chỉ một lát sau cố phi âm đã bỏ ra khỏi quan tài tuy rằng chân phải vẫn hơi cứng nhưng đã ổn hơn một chút. Ánh mắt ông trời thúi cũng thật sắc nhọn, chỉ muốn trốn thuế tí thôi mà khó vậy. Bởi vì muốn quyên tiền nên sau khi đi vào WC rửa mặt cố phi âm liền đi đến cửa hàng bánh bao mua một cái bánh thịt bò, lại bỏ thêm 5 đồng mua một quả trứng lục nước trà. Bởi vì trứng lục nước trà này thực sự ăn rất ngon, người mùi đã thấy thơm ngào ngạt nên cô chỉ có thể từ bỏ bánh thịt bò. Bà chủ tiệm bánh bao nhìn cô gái tóc đen dài rũ đầu nhìn chằm chằm quả trứng lúc nước trà, mũi hít hít bởi vì ngày nào cô cũng tới mua bánh nên bà sớm đã quen thuộc tuy rằng lúc trước nhìn hơi đáng sợ nhưng thực ra chỉ là cô gái nhỏ trầm mặc ít nói mà thôi. Bà hạ giọng thì thầm nói con phải chú ý đó, tòa nhà bỏ hoang bên đó rất nhiều tà ma, lúc trước là quần áo bay, bây giờ thì hẳn quan tài bay luôn con sông bên đó mấy năm nay cũng không ít người chết đuối, chắc chúng muốn tìm kẻ chết thay. Cố phi âm ngẩng đầu, bà chủ chỉ cảm thấy đôi mắt đen nhánh của cô nhìn bà bỗng lạnh đi vài phần. Được con sẽ cẩn thận cảm ơn cô. Ừ, lúc cô gái tóc đen dài đi xa, bà chủ mới tiếp tục nặn bánh bao, lúc vị khách tiếp theo đến lại lại nhảy chuyện quan tài bay trên trời, cứ như vậy một đồn mười mười đồn trăm cao ốc bỏ hoang đã âm trầm lại càng thêm khủng bố, ngay cả ban ngày đi qua cũng thấy u ám. Nữ quỷ áo đỏ nghe thấy cô phi âm hỏi phải quyên tiền như thế nào bèn sửng sốt một lúc lâu, cô ta không dám tin hỏi lại cô muốn quyên tiền. Cô gái tóc đen dài này tiết kiệm đến mức hơi buồn xỉn, một chút tiền còn phải đến bốn vệ sĩ hộ tống, một ngàn tệ còn có thể giấu bảy tám lần trong WC tự nhiên có thể bỏ tiền ra quyên góp. cố phi âm nằm trong quan tài, hai tay khoanh trước ngực nhìn qua chẳng khác gì thi thể, đúng vậy, tuy rằng lão trời thối tha bắt tôi làm chuyện này nhưng đây cũng coi như là việc làm đúng đắn. Nữ quỷ áo đỏ nghi hoặc cái gì mà việc làm đúng đắn chứ? Sao cô lại không biết? Cố phi âm nói, chắc cô cũng biết có vài hòa thượng đạo sĩ sẽ giúp người khác đoán mệnh sửa mệnh, mượn vận sửa vận để lấy một ít thù lao, như vậy là vi phạm quy tắc hoạt động do lẽ trời đặt ra, sẽ phải quyên một phần ra ngoài, cũng coi như là tích đức cho bản thân, làm trung hòa quy luật nhân quả của tự nhiên trên người mình. Tôi cứu tô địch cũng coi như làm thay đổi vận mệnh của anh ấy, đại khái tình huống đó cũng không khác biệt lắm. nếu tích lũy quá nhiều loại nhân quả tự nhiên này thì sẽ gặp báo ứng cũng chính là cái gọi là ngũ tệ tam khuyết năm nhược ba thiếu ngũ tệ là quan quả cô độc tàn tam khuyết là tiền mệnh quyền cho nên những hòa thượng đạo sĩ đó mượn vận sửa mệnh xong cũng đều quyên ra một ít tiền tự tích đức cho bản thân giống như lúc trước cô gặp một hòa thượng xinh xẻo nghe nói cũng giúp người khác sửa mệnh nên mới lọt vào báo ứng thành ra bệnh tật liên miên rồi sớm qua đời nữ quỷ áo đỏ cũng đã nghe nói hòa thượng đạo sĩ hay quyên tiền Họ cũng yêu cầu những người mà mình giúp phải làm nhiều việc thiện tích đức nhưng không ngờ nguyên nhân bên trong lại là như vậy. mươi 36, vậy sao hôm qua cô không nói? cố phi âm hơi đỏ mặt, nhiều tiền như vậy còn không cho cô cất làm của riêng trốn thuế một tí à? Cô là con quỷ tham lam, đã bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu, đương nhiên muốn cất tất cả vào túi mình. Ai biết ông trời ghê gớm như vậy chứ, ngày hôm sau đã bị phát hiện muốn chạy khỏi lưới trời sao mà khó thế không biết. Nữ quỷ áo đỏ không hiểu vẻ tham lam trên mặt cô gái tóc đen dài cũng vì mặt cô thực sự rất trắng, khí chất lại âm trầm, lúc nằm trong quan tài thì cả người như bọc bởi một lớp khí đen, nhìn chẳng khác gì người chết còn là một người chết nguy hiểm. Cô ta giới thiệu cho cô vài tổ chức từ thiện, đều là những tổ chức cô từng tiếp xúc qua, còn làm việc khá ổn. Lúc tan tầm cố phi âm liền đem tiền đi quyên quyên 3.000 tệ tuy rằng có hơi đau người nhưng tốt xấu gì vẫn còn thừa một vạn tệ, trừ đi hai trăm tệ hôm qua mua đồ thêm với hơn 1.000 tệ cô gửi ngân hàng lúc trước và 1.000 tiền lương mà ông chủ thần tiên trả thì cũng có tổng cộng một vạn tệ, nói tóm lại thì gửi ngân hàng cũng có lãi, ngẫm ra thì cũng không tồi. Dù sao đây cũng là số tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng có một vạn tệ nhưng cô vẫn không bỏ ra được một ít để đi trồng răng cửa, bây giờ cô dùng răng giả đến thuần thục rồi, lãnh đạo cũng không biết cô đeo răng giả, hơn nữa cái răng giả này cũng mất đến 300 tệ, mới dùng được mấy ngày vẫn chưa hỏng, vẫn dùng tiếp được. Kế hoạch của cô là mỗi tháng ăn 3 quả trứng lục nước trà, uống 2 cốc trà sữa chỉ sợ là không được. Xem ra cô càng phải làm việc chăm chỉ, và cố gắng hết sức cho buổi ghi hình ngày mai, cũng không thể làm qua loa, phải giúp nhà ma của bọn họ phát đạt rực rỡ. Nghĩ vậy cô thực sự hơi khẩn trương. Vào ngày ghi hình chương trình, cái áo bông bà cụ phơi mấy ngày cuối cùng cũng khô, mặc vào quả nhiên rất ấm áp, cô còn đặc biệt đi đôi giày bông mới mua, răng già cũng đeo cẩn thận đảm bảo sẽ không mắc lỗi. Nữ quỷ áo đỏ cũng rất kích động bởi vì lúc còn sống cô rất thích chương trình này, nhưng chưa từng đến trường quay, không ngờ sau khi chết lại có thể theo dõi toàn bộ hiện trường quay như thế này. Cô đã bỏ lỡ một cơ hội bát quái rồi, lần này kiểu gì cũng không bỏ lỡ được. Chuyện tổ chương trình muốn tới công viên giải trí ghi hình được truyền đi rất xa, phần lớn quỷ ở quanh công viên giải trí đều nghe nói đến, ngay cả nữ quỷ trung niên chưa kịp giữ con cũng chạy đến, còn rất hưng phấn, con trai tôi rất thích chương trình này, nó đặc biệt thích mấy em si đó thứ sáu hàng tuần đều phải dành xem, nếu tôi có thể xin chữ ký cho nó thì tốt quá. Mà không đầu nói, tôi cũng chưa gặp Minh Tinh bao giờ, muốn đi xem. Quỷ cụt tay nói, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt đi. Cô gái hàng xóm và bà cụ liếc nhau, cùng nhảy ra khỏi tòa nhà bỏ hoang. Sáng sớm cô phi âm đến công viên giải trí đã thấy rất nhiều quỷ, trên tàu lượn siêu tốc, trên bánh xe quay khổng lồ, cả trong nhà ma cũng có không ít quỷ bay lượn, mấy người quen biết còn đến chào hỏi cô, động viên cô cố lên, nhắc cô buổi tối nhớ thể hiện tốt, cô khá bất ngờ, sao mọi người đều đến đây cả thế. Nữ quỷ áo đỏ lắc lắc mái tóc được trải chuốt kỹ càng, chúng tôi đương nhiên là tới xem náo nhiệt rồi, đến sớm tí còn tranh được chỗ tốt. Cố Phi Âm có thể lý giải. Náo nhiệt thì ai chẳng thích xem, cô cũng thích. A, dù sao con người cũng không nhìn thấy các người, chắc không ảnh hưởng gì đâu. Các người đừng dọa người là được. Nữ quỷ áo đỏ, cô gái hàng xóm và bà cụ đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn cô. Nếu tô địch không bị bắt cóc thì cũng định tham gia. Nhưng sau khi bắt cóc, sức khỏe anh còn chưa hồi phục. Phỏng vấn đơn giản còn được chứ những trò cạnh tranh vận động thì không ổn. Tổ chương trình chỉ có thể tạm thời đổi người tô địch đề cử bạn tốt Hà Khang của anh với chương trình. Hà Khang cũng đang là nam nghệ sĩ khá được hoan nghênh, nhưng vẫn kém hơn tô địch một chút tổ chương trình có hơi do dự, bọn họ vốn muốn mời một nam minh tinh khác có danh tiếng hơn. Tô địch nói kỹ nghệ của Hà Khang thật ra rất tốt, cũng có nhiều fan, mấy năm nay cũng có vài tác phẩm danh tiếng, tham gia rất thích hợp. Tôi cũng có thể vì chương trình của các bạn mà thu một cái VCA của Vũ, ít nhất trước khi kỳ này phát sóng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt công chúng. Đây chính là VCA độc nhất vô nhị đó nha. Tổ chương trình lập tức đồng ý, gần đây tô địch rất nổi, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện bắt cóc, anh vẫn không hề xuất hiện trước công chúng, ai có thể giành được cuộc phỏng vấn đầu tiên với anh tuyệt đối sẽ đứng đầu các báo. Tổ chương trình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Rất nhanh đã tới buổi tối, thời gian ghi hình cũng chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa, công viên giải trí đã đóng cửa, chỉ có 100 người hâm mộ được tổ chương trình tuyển chọn chỉ định vào các khu vực đóng vai NPC. Người của tổ chương trình cũng đã tới, cùng lãnh đạo bố trí sân chơi, phân công nhiệm vụ. Cố Phi âm cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là cô không thể nằm mãi trong quan tài mà phải ra ngoài một lát rồi mới vào lại, bởi vì bọn họ muốn giấu chìa khóa trong quan tài của cô, nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ chìa khóa. Cố phi âm vốn hơi khẩn trương, dù sao đây cũng là thử thách lớn trong sự nghiệp của cô nhưng nghe ông chủ thần tiên nói xong cô lại càng vô cùng lo lắng, vì cô không đi ra ngoài được hơn nữa, chân càng cô còn không tiện, trèo ra ngoài không ổn, bây giờ bảo cô ra ngoài thực sự là khảo nghiệm lớn nhất nhưng nếu lỡ làm dối tung lên thì sao? Điểm mạnh của cô chính là nằm trong quan tài cười một cái, bây giờ phải ra ngoài. Tôi sợ mình không làm tốt, yên tâm đi tiểu cố, ngoài cô ra không ai làm tốt cả. Cô phải có lòng tin ở bản thân chứ? cố phi âm nghiêm túc nhận được nhiệm vụ quan trọng này, cô cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn, nhưng mà không sao, cô tin là đầu óc cô có thể xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo. Cái chân này của cô đúng là không biết cố gắng, hư không đúng lúc gì cả. Cô muốn đi tìm cô gái hàng xóm và nữ quỷ áo đỏ bàn bạc xem nên làm gì nhưng thấy người chủ trì và khách quý tới rồi bọn họ bay vài vòng đã chẳng thấy bóng dáng đâu, bây giờ nhà ma chẳng có ai cả chắc là đi xem náo nhiệt cả rồi. Đúng rồi, cô có thể mượn cây trồi của bà lão, con người chắc cũng không thấy cây trồi của bà đâu, đến lúc đó đi ra ngoài cô chỉ cần nắm chắc cây trồi của bà lão thì chắc sẽ dễ đi lại hơn một chút nhỉ. Nghĩ vậy, cô quả nhiên yên tâm hơn một chút, ít nhất có cây trồi này sẽ không sợ ngã. Thật làm người ta quá lo lắng. Đây là lần thứ ba mà áo tới công viên giải trí thành phố A, nghĩ lại hai lần trước mà vẫn kinh, đến lần thứ ba. Anh ta nhìn công viên giải trí ngày càng gần, đứng sừng sững trong đêm đen, tuy rằng có ánh đèn lập lòe, tiếng người ồn ào nhưng anh ta vẫn không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt hơn nữa dù sao anh ta cũng thấy công viên giải trí này rất u ám, đặc biệt về đêm càng có vẻ đáng sợ. Bây giờ chưa bắt đầu ghi hình chương trình anh ta đã cảm thấy chống ngực đánh thình thịch. Chuyện này không thể trách anh ta, dù sao anh ta cũng là người đã thấy sáu con mắt đó, cuối cùng phải đi vào chùa xin một lá bùa bình an mới làm giảm tần suất gặp ác mộng. Hà Khang nói với mã áo, nghe nói anh đã đến công viên giải trí này hai lần, chắc cũng khá quen thuộc với chỗ này, anh cảm thấy chìa khóa có thể được giấu ở đâu. Quan tài, thứ đầu tiên mã áo nghi tới chính là cỗ quan tài kia anh ta cứng nhắc nói, tôi cũng không biết có thể ở bánh xe quay hoặc là mấy chỗ vòng xoay ngựa gỗ linh tinh gì đó. Hà Khang cười he he ý vị sâu xa. Mã áo sờ mũi, nếu không anh có thể đi nhà mà xem sao, nhà ma cũng là chỗ giấu đồ rất tốt lại không dễ tìm. Hà Khang nói, đợi tí nữa có cơ hội thì chúng ta cùng đi. Mã áo, anh ta có thể nói không sao. Các nghệ sĩ bắt đầu lục tục xuống xe, fan hâm mộ chờ ở công viên giải trí vội vàng la hét gọi tên ai đó, xong gào lên nói em yêu anh âm thanh đó rung trời, lại chen nhau muốn đi lên trước đủ thấy sự nhiệt tình của người hâm mộ. Nữ quỷ áo đỏ ngồi xếp bằng giữa không trung, nhìn cả một đoạn đường toàn người chen chúc nhau, đôi mắt đỏ như máu như càng sáng hơn, cô nhích lại gần cô gái hàng xóm, nói cô thích ai nhất? Tôi rất thích Hà Khang, vừa đẹp trai vừa diễn hay, anh ấy diễn mà tôi phải xem đi xem lại mấy lần đấy. Cô gái hàng xóm kín đáo nhìn cô một cái, im lặng không nói gì. Nữ quỷ áo đỏ cũng không thêm để ý, nhìn về phía bà lão, bà ơi, bà đã lớn tuổi như vậy rồi còn theo đuổi thần tượng ạ Bà thích ai nhất? Bà lão ôm cây chổi nhìn cô ta, nữ quỷ áo đỏ, bà lão, nữ quỷ áo đỏ bị đánh bại, rời ánh mắt nghĩ thầm không biết sao cô gái tóc đen dài có thể sống chung với hai người này. Cô đương nhiên không ngờ trước mặt bà lão cô gái tóc đen dài chưa bao giờ chịu thua. Đột nhiên cô ta thấy trong đám nghệ sĩ có một người rất quen mắt hình như trước kia đã từng gặp người kia hình như là mã áo, là người đàn ông lúc trước đến nhà ma live mà bị ánh mắt của hai người dọa sợ bỏ chạy đó, hai người có nhớ không? Không ngờ anh ta cũng tới, lúc trước còn chả thấy tin tức gì. Cô gái hàng xóm và bà lão vốn đang xem gì đó cũng kín đáo chuyển ánh mắt tất cả cùng nhìn về phía mã áo. Mã áo chỉ cảm thấy sau lưng tự nhiên lạnh toát dùng mình một cái, anh ta run bần bật ôm người đứng trong gió lạnh. Không biết vì sao dự cảm không tốt lại càng thêm mãnh liệt anh ta nhìn trái nhìn phải, giống như mình lại bị sáu con mắt kia nhìn chăm chăm. mươi 37 Các thành viên trong Người Thắng làm vua tổng cộng có 6 người, 4 trai 2 gái, theo thứ tự là Nhậm Khôn, Hạ Cường, Viên Cao Minh, Khương Uy Tôn Nhất Nhất và Triệu Tinh, đều là những nghệ sĩ rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Tiết mục đã được quay tới mùa 3, với sức nóng của hai mùa đầu, nếu giữ nguyên các thành viên đang rất nổi tiếng này thì chương trình sẽ hot càng thêm hot liên tục có các vị khách mời tới chương trình. cũng bởi vì như vậy người hắn làm vua cũng trở thành game show được nhiều nghệ sĩ muốn tham gia để tăng thời gian phát sóng tăng độ hào cảm của khán giả đối với mình kéo thêm fan hâm mộ về phía mình mà lần này cũng có 6 vị khách mời mã áo và hà khang chính là hai người trong số đó ngoài còn có một nam diễn viên đang rất hot tên là cao tài một tiểu hoa đang rất nổi tiếng tên là hạ lê một nữ ca sĩ phái thực lực tên là hàn lâm và một nam diễn viên mới nổi tên là lý thịnh Nhậm khôn đảm đương nhiệm vụ người dẫn chương trình đồng thời ông là người lớn tuổi nhất cũng là MC nổi tiếng nhất, đầu tiên giới thiệu các vị khách mời trong tiết mục lần này, giới thiệu quy tắc trò chơi, sau một mờ màn đơn giản, đoàn người lại đi vào trong phòng để thay đồng phục của đội, sau đó bắt đầu chính thức quay hình, theo thứ tự tiến vào sân. Lần này vẫn như cũ là trận chiến đồng đội, tổng hợp 6 thành viên và 6 vị khách mời, chia làm 3 tổ, mỗi tổ 4 người. Mã áo không may được phân vào cùng một đội với Hà Khang, nhưng lại rất may mắn trở thành thành viên đội đỏ của nhậm khôn và viên Cao Minh. Quy tắc trò chơi lần này cũng rất đơn giản, chính là tìm được chìa khóa và hộp kho báu, mở hộp kho báu ra, là có thể nhìn thấy kho báu ở bên trong chiếc hộp. Chìa khóa và hộp kho báu được giấu ở một nơi nào đó trong công viên giải trí, muốn lấy được chìa khóa và mở hộp kho báu thì phải đi tìm manh mối chính xác. Đương nhiên, trên đường đi làm nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ có rất nhiều chướng ngại, không thể để cho bọn họ thoải mái mà tìm ra được. Nhậm khôn dựa theo quy tắc người cũ chăm sóc cho người mới, nói với Mã Áo và Hà Khang mới tới chương trình, đợi lát nữa hai người phải cẩn thận tìm được manh mối rồi thì tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai cũng phải cẩn thận kẻo bị cướp mất. Mã Áo và Hà Khang nhìn nhau gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Đúng rồi Mã Áo tôi nghe nói cậu trước kia đã tới công viên giải trí này rồi à, hẳn là rất quen thuộc với nơi này nhỉ. Cậu cảm thấy nơi nào dễ giấu đồ vật nhất, Mã Áo muốn khẳng định mình nên nói có thể là được giấu ở mê cung hoặc là nơi nào đó trong dạp hát chẳng hạn. Đi vào trong mê cung rất dễ bị lạc đường, tìm đồ vật trong đó sẽ rất lãng phí thời gian, còn thể quên mất mình đã đi qua những nơi nào, nơi nào mình chưa đi qua. Còn ở trong dạp hát thì không gian rất lớn, có tới mấy chục hàng ghế ngồi, là nơi rất tốt để cất giấu đồ vật. Hà Khang cười ra tiếng, lúc trước anh còn nói là ở vòng đô quay và vòng xoay ngựa gỗ nữa. Mã áo sờ sờ đầu thành khẩn, đúng vậy, những nơi đó chúng ta đều có thể tới đó tìm xem. Nhìn dáng vẻ này của hắn rất thành khẩn, bởi vì hắn thật sự chỉ muốn đi đến những nơi như mê cung, dạp hát hay vòng đô quay gì đó, những trò chơi không có nguy hiểm gì, hắn không muốn mạo hiểm đi nhà ma tìm chìa khóa. Viên Cao Minh nhìn không quá 20 tuổi thoạt nhìn giống như một cậu bé mới lớn, nhưng có điều lá gan của anh ta lại rất lớn, bình thường bất luận trò chơi kích thích nguy hiểm gì đó đều không thể thiếu anh ta. Có đôi khi các vị khách mời khác sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng anh ta thì hưng phấn đến một bước nhảy cao ba thước tương phản rất lớn với những vị khách mời khác. Mặc dù lá gan của nhậm khôn không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, ông ta chỉ đơn thuần nghĩ ông ta là một người đàn ông, không có gì phải sợ. Lúc này viên cao minh nghe mà ao nói tới những nơi rất con gái rất dễ thương, anh ta một chút cũng không muốn đi đến đó, tôi cảm thấy chúng ta có thể đi nhảy cầu xa, đi tàu lượn siêu tốc, nếu không thì đi nhà ma, nhà ma tối đen như mực cất giấu đồ vật trong đó nhất định cũng không dễ tìm thấy. Nhậm khôn rất tán thành gật đầu tổ tiết mục biến thái như vậy, rất thích dọa chúng ta có khả năng rất lớn đồ vật được sẽ giấu trong nhà ma. Mã áo, đây chính là sở trường kiên cường của cậu mà không cần phải khiêm tốn đâu, hai lần trước cậu bị lật xe nhất định là ngoài ý muốn, lần này rốt cuộc cũng tới lúc cậu rửa nỗi nhục lần trước rồi. Đợi lát nữa cậu và Cao Minh đi càn quét nhà ma trở thành vua trong nhà ma. Tôi và Khang Khang thì làm tiểu quỳ tùy tùng cho hai người, trước tiên chúng ta bá chiếm nhà ma, đội khác tiến vào một người thì chúng ta bắt một người, vào hai người thì chúng ta bắt cả hai, tranh thủ cướp lấy tất cả manh mối có trong tay bọn họ. Mã áo, vị này có phải có hiểu lầm gì về hắn rồi không? Hắn đã không còn là mã áo trước đây nữa rồi. Viên Cao Minh vừa nghe thấy có thể bá chiếm nhà ma. Còn có thể ở nhà ma già quỷ dọa những thành viên của hai đội khác. Còn có thể cướp lấy manh mối từ trong tay bọn họ. Thật là sung sướng quá đi. Lập tức liền giơ hai tay hai chân tán thành, mong đợi nói cách này rất tốt gan của mấy người kia cực kỳ nhỏ, nhất định sẽ bị dọa đến mức cái gì cũng khai ra hết. Nhậm khôn nói, trước tiên chúng ta đi tìm manh mối, đến khi gần đủ rồi thì đi nhà ma. Hà Khang nghe xong thì mỉm cười, không có ý kiến gì, bởi vì lá gan của anh ta cũng không nhỏ, hồi đi học anh cũng hay đi đến nhà ma chơi, đều là những thứ để gạt người, chỉ cần mình không tự dọa mình cũng không có gì đáng sợ. Ba người hứng thú bừng bừng, cứ thế quyết định đi nhà ma. Mã áo lúc đầu cũng rất kháng cự, nhưng hắn nhìn thấy lần này có nhiều người cùng đi vào như vậy. Không bị hù chết thì tốt còn có thể rửa sạch ô danh mà áo nhát gan của hắn, đương nhiên còn nếu thật sự bị hù chết cũng không sao cả ít nhất có thể chứng minh nhà ma này thật sự rất đáng sợ, hắn bị dọa đến khóc không phải là rất bình thường sao. Huống hồ bây giờ hắn muốn nổi tiếng, không có hy sinh thì làm sao thấy được cầu vồng. Hắn cắn chặt răng đi, trước khi đi nhà ma bốn người bọn họ phân chia nhau đi một số khu trò chơi khác, bởi vì gan của mấy người bọn họ đều không nhỏ. Đều thích chơi những trò khích thích mạo hiểm, ví dụ như người bay, nhảy cầu tàu lượn siêu tốc, sau khi chơi xong trò chơi bọn họ sẽ bắt đầu tìm chìa khóa và hộp kho báu được giấu ở dưới ghế hoặc là để sát trong các góc nhỏ, lấy được mấy mảnh ghép bản đồ là mảnh ghép bản đồ công viên giải trí, sau khi ghép lại thành một bản đồ hoàn chỉnh thì có thể đi tới nơi cất giấu chìa khóa và hộp châu báu. Đi thôi, cũng không sai biệt lắm, bọn họ nhất định cũng đã tìm được không ít mảnh ghép bản đồ rồi, chúng ta trước tiên đi đến nhà ma đợi bọn họ. Ngược lại bọn họ không sợ những người nhát gan kia sẽ không tới, tổ đạo diễn muốn tìm địa điểm để dài vò bọn họ thế nào cũng sẽ tới đây. Nhà ma nằm ở phía dưới mấy tảng đá khổng lồ, tảng đá khắc hình con quái vật đang dương nanh múa vút, đang mở miệng đẫm máu, đứng trong đêm tối, ánh đèn xung quanh cũng rất mờ ảo, vừa nhìn vào làm cho người ta có cảm giác tối tăm u ám, huống hồ là trong đêm tối mùa đông, từng gió lạnh thổi tới, chỉ cảm thấy giống như từng trận gió âm tà thổi qua, khiến cho người ta không kìm được mà run lên lập cập. Buổi tối nhìn nhà ma này còn đáng sợ gấp mấy lần so với ban ngày, mã áo đột nhiên có chút hối hận, mặc dù hắn rất muốn nổi tiếng, nhưng hắn muốn sống hơn. Lúc tới gần nhà ma tổ đạo diễn lại phát ra thông báo, bởi vì tình huống nhà ma rất đặc biệt cho nên tạm thời người quay phim sẽ không đi theo các bạn, các bạn tự mình đi vào trong đó. Không có quay phim đi theo quay hình, lần đầu tiên xuất hiện tình huống này, mã áo trong lòng hơi lột bột, chỉ cảm thấy xung quanh hình như lạnh xuống mấy độ cảm giác càng ngày càng không an toàn. Nhiều người thì mới có can đảm đi vào, ngoại trừ bốn người bọn họ muốn đi vào trong nhà ma thì còn có tổ đạo diễn đi theo để quay hình, nhiều người thì sẽ không thấy đáng sợ nữa, kết quả quay phim lại không thể đi vào. So với sự sợ hãi của mã áo thì nhậm khôn và viên cao minh dường như rất phấn kích viên cao minh nói, tôi đã nói nhà ma này rất đặc biệt mà quan trọng nhất là chìa khóa nhất định sẽ giấu ở trong này. Nhậm khôn nói, ừm, bọn họ bảo chúng ta tự mình đi vào không chừng là cố ý muốn dọa chúng ta sợ thôi. Hà Khang nói, lát nữa chúng ta tìm thật cẩn thận vào, đừng bỏ sót. Mã áo rụt rè giơ tay lên nói, tôi muốn đi WC. Nhậm khôn, viên cao minh, Hà Khang, ngay cả người của tổ đạo diễn tất cả đồng loạt đều nhìn về phía hắn. Mã áo, làm sao vậy, nhìn cái gì mà nhìn còn không cho phép hắn trước khi sợ hãi đi tiểu một chút sao. Nhẩm khôn lên tiếng, không có gì phải sợ, bốn người chúng ta cùng nhau đi vào, không có gì phải sợ cả. Hà khang vỗ vỗ vai của mã áo để cổ vũ, bảo hắn đừng sợ. Viên cao minh cười hì hì, nói, đợi lát nữa tôi đi trước anh đi phía sau tôi là được. Tôi đã đi qua không ít nhà ma, bầu không khí trong đó thực sự rất đáng sợ, có điều cũng chỉ như vậy thôi, nhìn kỹ một chút rồi thì cái gì cũng bị lộ tẩy ra thôi, cũng không có cảm giác gì, không có gì phải sợ. Nhậm khôn còn cười nói, đây chính là cơ hội tốt để cậu rửa nỗi nhục lần trước một lần nữa đại thắng trở về với danh tiếng mã áo dũng cảm. Cậu cũng biết trên đời này làm gì có ma chẳng qua là người ta giả thần giả quỷ, không có gì phải sợ. Hà Khang nói tôi thấy anh lúc nhảy cầu xa một chút sợ hãi cũng không có mà, sao lại sợ nhà ma này. Lúc trước anh nhìn thấy cái gì ở đây à? Mặc dù lúc trước mã áo có lượt xem livestream khủng bố, nhưng Hà Khang cũng không có xem livestream của mã áo chỉ nghe nói mã áo ở trong nhà ma của công viên giải trí lật xe hai lần, sau đó mã áo nhát gan trở thành một cái tên mới mà hắn muốn thoát cũng không thể thoát được. mã áo hít một hơi thật sâu quan tài trong ngôi nhà ma này thực sự rất kỳ lạ lúc trước tôi tới đây thấy bên trong có có cái gì đừng thừa nước đục thà câu mau nói đi có sáu con mắt máu vẫn còn chảy đầm đìa thật sự rất đáng sợ viên cao minh bật cười cái gì vậy nhất định là dùng đạo cụ rồi trong nhà ma có rất nhiều đạo cụ gãy tay gãy chân gì đó anh đừng tự dọa mình nữa Nhẩm khôn nói, đúng vậy, nhất định là đạo cụ từ sau khi dựng nước mọi người đi theo chủ nghĩa khoa học cậu không biết sao. Lúc trước Mã áo cũng nghĩ tới khả năng này, suy đoán sáu con mắt kia chẳng lẽ là trò mới ra gần đây. Nhưng căn bản không phải, hắn đã hỏi nhân viên quản lý nhà ma rồi, nhân viên quản lý nói không có lắp đặt mắt giả để dọa người, có điều đề nghị của hắn rất tốt có thể thử một chút. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nhân viên nói không phải. Không phải, chương 38. Trong lúc nhất thời, ba người viên cao minh, nhậm khôn và hà khang nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt hoài nghi, đột nhiên cảm thấy thật sự có chút u ám. Nhậm khôn ho một tiếng, đứng ra chủ trì đại cục được rồi trước tiên chúng ta đừng nói tới vấn đề này nữa, dù sao chúng ta cũng đã đứng ở cửa rồi, đi vào trong xem thử chẳng phải sẽ biết hay sao. Vừa lúc còn có thể giải quyết vấn đề tâm lý của mã áo. Mã áo, vậy thực sự phải cảm ơn rồi. Dù sao rũi đầu là một đao, giúp đầu cũng là một đao tên đã lắp vào cung rồi không thể không bắn. Một nhóm bốn người đầy cánh cửa gỗ như một miệng máu lớn. Kéo kẹt, bên trong cánh cửa gỗ yên tĩnh chỉ mơ hồ có chút ánh sáng màu lam nhạt âm thầm mơ màng làm cho người ta không nhìn thấy rõ, giống như bị che phủ bởi sương mù. Bước đầu tiên khi bước vào ngôi nhà ma, mã áo không tự chủ được run lập cập hắn cảm giác dường như có thứ gì đó đi phía sau hắn. Không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng phía sau hắn trống không, một bóng người cũng không thấy. Hà Khang ở phía trước hắn nói, mau đi theo. Ừm, mã áo không dám một mình đi lạc gấp gáp đuổi theo. Cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng kéo kẹt một tiếng, đóng lại giống như đem bên trong và bên ngoài nhà ma phân thành hai thế giới. Bốn người chậm rãi đi về phía trước viên cao minh đi đầu tiên, mặc dù không biết chiếc quan tài kia có thật sự đáng sợ hay không, nhưng bầu không khí khoa trương này thật sự không tồi. Từ khi vào nhà ma anh cảm thấy càng ngày càng lạnh, cổ rất lạnh, anh nghiêng đầu sờ vào cổ, lại không thấy gì. Nhậm khôn ôm ôm cánh tay, cũng cảm thấy có chút lạnh, sau đó ông duỗi tay ra cũng không quay đầu nói, nhanh đi về phía trước. Ngay sau đó ông cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt trong bàn tay ông, trong lòng ông hoài nghi vì sao tay lại lạnh như vậy, như ở trong tảng băng cũng không lạnh đến như vậy. Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân của mã áo và hà khang truyền tới, tới rồi. Nhậm khôn cả kinh trong lòng trống rỗng, đột nhiên nắm chặt tay bởi vì ông phản ứng rất nhanh cho rằng bàn tay này chỉ là diễn viên giả ma cố ý dọa ông ta, ai ngờ bàn tay ông vừa mới bắt lấy, chỉ là một bàn tay lạnh lẽo dường như biến mất không còn tăm hơi, ông bắt hụt. Không đúng, xung quanh căn bản là không có tiếng người đi lại, cũng không có diễn viên giả ma nào xuất hiện, huống hồ nơi này tối như vậy, ai có thể chính xác đem bàn tay mình đặt trong lòng bàn tay ông? Hà Khang và Mã Áo đến gần, Hà Khang nói, tôi cảm thấy thứ này có thể đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy, nếu không thì trong này tối đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta không thể cứ đi mò mẫm hết được. Bây giờ nhậm khôn không có tâm trạng để bàn bạc chuyện này, lúc nãy hai người làm gì? Hà Khang nói, lúc nãy chúng tôi nhìn thấy trên mặt đất có ký hiệu gì đó, tới đó nhìn một chút, kết quả phát hiện là nhìn lầm. Mã áo ừ một tiếng, nghiêm túc nhìn xung quanh cả hai tay nắm chặt lấy quần áo của Hà Khang, một chút cũng không dám thả lỏng, căn bản không chú ý tới sự khác thường của nhậm khôn. Nhậm khôn, vậy lúc nãy ông đã bắt lấy cái gì? Ông cảm nhận rất rõ ràng, đó là một bàn tay lạnh lẽo như một tảng đá. Bỗng nhiên ông nổi ra gà khắp người. Viên Cao Minh đi ở phía trước nói, mọi người làm sao vậy? Nhậm khôn nhún cổ, lúc nãy tôi cảm thấy không biết tay của ai tới nắm lấy tay tôi tôi còn tưởng là Hà Khang. Hà Khang ngẩn người, trong bóng tối nói, không phải tôi tôi vẫn luôn đi cùng với Mã Áo. Mã Áo nói, đúng vậy tôi và Hà Khang vẫn luôn đi cùng nhau, vừa rồi khoảng cách của chúng tôi có chút xa. Nhậm khôn, viên Cao Minh, ở một nơi tối tăm lại âm u lạnh lẽo mà nói ra những lời này. Không khỏi khiến cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy, viên cao minh trong bóng tối ngẩn người, cười nói, không phải cố ý dọa chúng ta chứ, anh khôn, chúng ta mau đi tìm chìa khóa, rồi chiếm lĩnh ngôi nhà ma này, hôm nay chúng ta nhất định phải thắng. Nhậm khôn, có thể là ảo giác đúng rồi, chắc là do cảm giác của ông sai thôi. Nhà ma bố trí rất khủng bố, mặt đất đều là đầu lâu, không cẩn thận là có thể đá phải nó, khi bọn họ đi tới ngã tư thứ nhất, viên cao minh nói, mọi người cẩn thận có cái gì đó đang tới đây. Quả nhiên, vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một trận khủng bố mơ hồ, một con ma bị treo cổ từ phía trên rớt xuống, treo ở giữa không chung, mái tóc dài rũ xuống bay lơ lửng. Viên Cao Minh nhún vai nói kịch bản này quen thuộc quá bất luận đi bao nhiêu nhà ma cũng không có gì thay đổi. Hà Khang cười nói, đều giống nhau cả thôi, mã áo trong bóng tối càng ngày càng sợ, nhậm khôn có chút trột giả. Đi tới con đường tiếp theo quả nhiên lại gặp đủ loại các loại ma thiệt giả đều có thậm chí đi tới đi lui dưới chân còn thổi tới một luồng gió lạnh có thứ gì đó nắm lấy chân bọn họ. Có điều những cái này đều không tính là gì, viên cao minh một chút cũng không bị dọa còn là người đầu tiên tìm thấy chìa khóa nữa. Ở trên người một cương thi treo trên mũ quan của hắn bị hai người viên cao minh và hà khang đè xuống đất cướp lại. Viên cao minh nói, ha ha tôi đã nói là bọn họ rất dễ đối phó mà. Nhậm khôn cũng lấy lại tinh thần, đã tìm được chìa khóa rồi, hộp gỗ có lẽ cũng nằm ở gần đây thôi. Hà Khang nói, ừm, chúng ta tìm ở gần đây thử xem. Mã áo, được, được. Mặc dù bầu không khí bây giờ rất tốt, nhưng dự cảm xấu trong lòng hắn càng ngày càng nặng nề hơn, chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh từ đầu đến chân, trở nên khó thở, khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nếu ánh đèn sáng hơn một chút tuyệt đối có thể nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn. Nhưng cảm giác này của hắn lại khó mà nói, dù sao nói chỉ sợ cũng sẽ coi như là đang sợ hãi, hắn cảm thấy chỉ sợ chính mình không thoát khỏi thanh danh mã áo nhát gan, hắn muốn làm một người đàn ông nổi tiếng. mã áo miễn cưỡng lên tinh thần, dập khuôn từng bước đi bên cạnh Hà Khang. Hà Khang cười cúi đầu mắt nhìn người con trai màu xám trong bóng tối. Wow tôi tìm được rồi. Giọng nói của viên cao minh đột nhiên vang lên. Mọi người mau tới đây. Ba người nhậm khôn, hà khang và mã áo khẩn trương đi qua đó, quả nhiên dựa vào chút ánh sáng trước mặt thực sự nhìn thấy một cái hồ cỗ treo trên vách tường ở phía bên kia rào chắn, bởi vì bị rèm cửa sổ che đi một nửa trong lúc nhất thời rất khó để phát hiện ra. Đây là một cảnh tượng nhỏ của ngôi nhà ma. Trang trí ở bên trong rào chắn có lẽ là một căn phòng, trong phòng có một bàn trang điểm, một cô gái có gương mặt vô cảm đang ngồi trước bàn, trước mặt cô là một cái gương, hình như cô đang trang điểm, mà lúc này cô ngồi bất động ở chỗ đó, ánh mắt như bừng tỉnh nhìn qua đây, thật sự quá dọa người. Trên vách tường bên cạnh bàn trang điểm có treo một vài cái đầu lâu, bên cạnh cái đầu lâu có một cửa sổ giả, có một tấm rèm màu trắng treo trên cửa sổ, hộp gỗ chính là dấu ở trong chồng đầu lâu đó, bên cạnh rèm cửa sổ. Viên Cao Minh sung phong nhận việc nói một câu tôi đi lấy rồi bước qua hàng rào gỗ đi qua đó, khiến cho người ta cơ hội cự tuyệt cũng không có, Nhậm khôn nói liên tục Cao Minh cậu cẩn thận một chút. Viên Cao Minh xua xua tay không để ý lắm, yên tâm đi, không có việc gì. Lúc đi ngang qua bàn đá anh còn nhìn cô gái đang ngồi trước bàn đá, mặc dù cảnh vật xung quanh nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là điêu khắc mà thôi, căn bản không cần phải sợ anh nói với chính mình không cần để ở trong lòng, nhìn thoáng qua một chút rồi mắt nhìn thẳng đi về phía hộp gỗ. Mã áo đột nhiên hét lên, hình như tôi nhìn thấy kia con người của cô ấy đang chuyển động. Viên Cao Minh sợ hết hồn, lập tức nhìn về phía cô gái bằng tượng đá đang ngồi trước bàn đá, chỉ thấy cô yên lặng, căn bản không có động tĩnh gì, anh nhìn lầm rồi, đừng nói bừa có được không. Nhậm khôn và hà khang cũng nhìn kỹ xem, vỗ vỗ mã áo nói tên ngốc này bị dọa cho choáng váng. Mã áo, hồ cỗ được đặt ở vị trí không cao chính là cách mặt đất khoảng 1 mét, viên Cao Minh đi qua đó, đưa tay cầm lấy. Nhìn xem tôi đã nói rất đơn giản mà không có gì đáng sợ. Anh cười cười, ngay cả đầu lâu bên cạnh cũng không nhìn, cầm hộp gỗ lên muốn đi, nhưng mà hộp gỗ vẫn không nhúc nhích. Viên Cao Minh hoài nghi, vì sao không di chuyển? Chẳng lẽ hộp gỗ này được hàm ở trên tường? Tổ tiết mục này có phần quá đào hố rồi đó, có cần phải như vậy không? Anh tiến tới hai bước càng dùng sức kéo ra bên ngoài, đáng tiếc dù có kéo nhiều lần đi chăng nữa thì hộp gỗ cũng không di chuyển. Nhậm khôn ở bên ngoài nói, Cao Minh, làm sao vậy? hà khang và mã áo cũng khẩn trương nhìn chằm chằm anh ta viên cao minh nói không có việc gì hộp gỗ này hình như được khảm ở bên trong tôi kéo cũng không nhúc nhích tôi thử lại xem sao nói xong anh hít một hơi thật sâu ra sức kéo cuối cùng hộp gỗ cũng bị anh kéo ra ngoài nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ bởi vì anh cảm có một sức lực rất lớn kéo hộp gỗ này trở về sao lại thế này không được Viên Cao Minh sợ hãi ngẩng đầu trong bóng tối, đột nhiên anh ta nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt ở phía sau rèm cửa sổ. Nhìn thấy đôi mắt tối đen như mực không hề có chút sức sống, vào lúc này đang nhìn chằm chằm anh, giống như đã nhìn anh rất lâu rất lâu rồi, từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhìn anh, mà anh lại không hề phát hiện ra. Trong nháy mắt ra đầu anh tê dại. Đôi mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm anh, giống như đang nhìn một người chết lộ ra sự nham hiểm ác ý cực kỳ dày đặc chỉ trong nháy mắt, khiến cho anh cảm thấy sờn tóc gáy kinh hãi đến biến sắc. Anh bỗng nhiên cảm nhận được một sự lạnh lẽo thực sự. Viên Cao Minh nói với chính mình. Đây là giả, khẳng định là nhân viên đang giả trang nhưng lại cảm thấy không đúng, bởi vì bình thường các diễn viên giả ma đều sẽ trang điểm cho mình, nếu không thì đơn giản chỉ bằng lời nói căn bản sẽ không đạt được hiệu quả dọa cho người ta sợ hãi, lần này có quay chương trình, làm sao có thể không trang điểm. Nhưng mà cô gái ở trước mặt, không giống với những diễn viên giả ma mà anh đã từng gặp, cô chỉ là đứng ở đó, mặc một thân váy dài màu trắng, tóc dài màu đen rũ xuống, nhìn giống như một con người, nhưng mà cả người cô lại lộ ra một cô từ khí âm khí nặng nề, giống như một thi thể. Cô, cô, cô là ai? Chỉ thấy vẻ mặt vô cảm của cô gái bỗng nhiên nhếch miệng, dường như đang cười, nhưng trong mắt cô ấy lại không có chút ý cười, ngược lại đầy sự ác ý quỷ dị, cô mở một miệng lớn đầy máu, là muốn ăn anh, muốn mạng của anh. Viên Cao Minh rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, chỉ cảm thấy bộ dạng cô há miệng, thực sự muốn ăn anh ta. Anh không còn quan tâm đến chiếc hồ cỗ, thậm chí trong lúc nhất thời quên mất mình vẫn còn đang quay chương trình, tùy tiện kéo rèm cửa sổ, che khuất cô gái tóc dài, anh cũng không muốn mình bị ăn, cũng chỉ có thể tự cứu mình anh sờ đến một khuôn mặt lạnh băng không hề có chút nhiệt độ, vừa băng vừa lạnh giống như một người chết. Anh Hoàng Hốt lo sợ cũng không biết đã móc cái gì xuống, hình như có chút ẩm ướt, hắn cái gì cũng bất chấp, anh nắm lấy nó rồi hoảng loạn chạy trở về. chương 39, Viên Cao Minh lúc trước vẫn còn rất tốt, đột nhiên chạy trở về với khuôn mặt Hoàng Hốt lo sợ, làm cho ba người nhậm khôn, Hà Khang và Mã Áo hoảng Hốt lên, vội hỏi anh ta làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Viên Cao Minh chỉ cảm thấy miệng khô khốc, tay chân bùn rùn, té ngã lộn nhào, thậm chí còn đụng vào điêu khắc ở bên cạnh. Khi anh ngẩng đầu, trong lúc hoảng hốt, hình như nhìn thấy khóe miệng của cô gái điêu khắc lộ ra một nụ cười kỳ dị, đôi mắt vốn dĩ không chuyển động dường như cũng chuyển động ủng ục nhìn anh. Viên Cao Minh hét a, anh cũng không lo đến những thứ khác, lúc bỏ chạy còn trực tiếp đụng ngã hàng rào chắn, chính hắn cũng dầm một tiếng té xuống đất, giọng anh khàn khàn có ma, mau chạy mau. ba người nhẩm khôn hà khang mã áo bị biểu hiện của anh dọa cho phát sợ lại cảm thấy không giải thích được sau đó trong nháy mắt chỉ thấy rèm cửa sổ trắng xám kia chuyển động một trận gió lạnh thổi qua thổi đến lòng người run lập cập định thần nhìn lại vậy mà có một người chậm rãi đi ra Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài, khuôn mặt âm u vô cảm, cả người giống như bị bao phủ bởi một màn xương đen, cô nhìn chằm chằm bọn họ, bước chân vặn vẹo quái dị, đưa cánh tay dài, mặc dù cơ thể đứng thẳng, nửa người trên còn bình thường, nhưng chân cô lại cực kỳ vặn vẹo, đùi phải hình như là chân già co giật đến mức điên cuồng, khuôn mặt u ám, bước từng bước cứng đờ tới gần bọn họ, giọng nói yếu ớt truyền đến, nói những lời bọn họ nghe không hiểu, răng, răng trả răng lại cho tôi. Ba người nhậm khôn, Hà Khang và Mã Áo đồng thời nuốt nước miếng, thầm nghĩ chẳng trách viên cao minh sợ đến như vậy, diễn viên giả ma này diễn quá tốt rồi. nhậm khôn run run nói, diễn viên này hình như diễn rất tốt. Hà Khang nuốt nước miếng, đúng vậy, đúng vậy. Mã Áo, viên cao minh ngồi dưới đất, hoàng sợ mờ to đôi mắt. Cô gái tóc dài lại đi tới vài bước, vẫn như cũ đưa cánh tay dài. Xin hãy trả lại cho tôi. Viên cao minh sợ hãi không thôi, có lẽ là hắn lầm, đây căn bản không phải là quỷ, là một người, là người giả trang. Ai ngờ lúc anh đang tự hoài nghi, bỗng nhiên chân của cô gái tóc dài đã phải băng ghế mà lúc nãy anh đã không cẩn thận đụng phải toàn bộ cơ thể đột nhiên ngã về phía trước. Mọi người kinh hãi, nhưng mà không giống với tưởng tượng té chia năm xẻ bảy của mọi người, khi cô ấy lao lên giữa không chung, lại có thể ổn định. Cả hai tay rừng ở giữa không chung, giống như đang chống một thứ gì đó, rồi chậm rãi, đứng lên. Ánh mắt mọi người dại ra cô ấy, cô ấy, cô ấy, cô ấy. Chỉ thấy cô ấy đứng thẳng người, cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười vừa nham hiểm vừa gian ác, nhìn chằm chằm bọn họ một cách tối tăm và xa thẳng. Mã áo không thể nhẫn nại được nữa, hét a một tiếng, sợ hãi lựa chọn chạy ra ngoài, viên cao minh cũng bỏ dậy chạy ra ngoài, sắc mặt nhẩm khôn và hà khang tái nhợt, điên cuồng chen chúc nhau chạy ra bên ngoài Bọn họ liều mạng chạy trốn ra bên ngoài, mãi đến chạy thật xa, giống như còn có thể nhìn thấy bộ dạng vạn vẹo cơ thể của cô gái tóc dài cùng với tiếng nói yếu ớt trong miệng của cô ấy, trả lại cho tôi, xin hãy trả lại cho tôi. Trả cái gì, mạng sao? Mã áo, nhậm khôn, hà khang và viên cao minh liều mạng chạy ra bên ngoài nhà ma, mãi cho đến khi chạy đến quảng trường bên cạnh xác định cô gái tóc dài kia không có đuổi theo mới dừng lại, sắc mặt bọn họ tái nhợt cả người phát run, khi nhìn về phía đối phương, trên mặt đều là sự hoang mang và sợ hãi không hề che giấu. Rời khỏi nơi này, chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn vào trong ngôi nhà ma một lần nữa. Nhưng mà bọn họ một đường từ nhà ma chạy ra thế nhưng không có một cái nhân viên ở đây Trên mặt đất bên cạnh bày ra các dụng cụ dùng để quay hình Nhưng xung quanh lại không có một bóng người Mã áo cả người đều luống cuống, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không có ai? Nhẩm khôn cũng là ngần ngơ tôi, tôi cũng không biết Viên Cao Minh nuốt nước miếng, có phải đã bị quỷ ăn mất rồi hay không? Hà Khang, không thể nào Viên Cao Minh, vậy tại sao một người cũng không có? Mã áo sợ tới mức nước mắt đều chảy ra, tôi đã nói nhà ma này thật sự rất không bình thường mà lần trước tới đây nhìn thấy 6 con mắt lần này lại có thể nhìn thấy quỷ thật sự. nhậm khôn lau mặt tổ đạo diễn nhiều người như vậy, không thể nào tất cả mọi người đều biến mất. Lúc quay chương trình điện thoại của bọn họ đều nằm ở trong tay của nhân viên công tác, không có điện thoại, bọn họ căn bản không có cách nào liên hệ nhân viên công tác. Viên Cao Minh đột nhiên cảm thấy trong tay mình hình như đang cầm thứ gì đó, bởi vì quá sợ hãi, anh cũng không biết trong tay lại có đồ. Anh mở bàn tay ra, định thần nhìn lại, một lát sau anh hét lên một tiếng, anh giống như điên ném ra ngoài, một bên liều mạng lao tay. Thứ anh vừa mới cầm, rõ ràng là một cái răng. Anh căn bản không biết vì sao trong tay mình lại có một cái răng. Chẳng lẽ lúc anh không cẩn thận kéo ra từ trong miệng của cô gái tóc dài. Nếu không thì vì sao trong tay anh lại có một cái răng? Cho nên lúc nãy cô ta vẫn luôn đuổi theo, vẫn luôn nói trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi, cũng có thể là bởi vì cô gái tóc dài làm quỳ quá lâu rồi thi thể đã bị phong hóa cho nên vừa chạm vào liền hư. Trong lòng anh vẫn còn dùng mình sợ hãi. Cố phi âm đuổi tới cửa nhà ma, gõ cánh cửa nhà ma rầm rầm rầm, bên ngoài rất yên tĩnh, không có một âm thanh nào, dựa vào đạo đức nghề nghiệp của một người diễn viên giả ma xuất sắc, vẻ mặt cô nghiêm nghị dừng bước. Bởi vì các tiền bối nói rất đúng, nói nếu đi ra bên ngoài thật sự rất dễ xảy ra chuyện. Đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài, không nghĩ tới đã bị móc mất cái răng giả thứ quý giá nhất của cô, sớm biết như vậy cô đã không cười với khách. Cô chống cây trồi, có chút khổ sở nghĩ tới răng giả của cô hiện tại vẫn còn dùng rất tốt. Đợi chút nữa đi hỏi lãnh đạo thần tiên thử xem có thể nói với khách trả lại răng giả cho cô được không, một cái này mất hơn 300 tệ, rơi mất thì lòng cô đau chết mất. Nữ quỷ áo đỏ ở bên cạnh cười đến sắp điên rồi, cô ta bay lơ lửng ở giữa không trung, vẫn luôn cười ha ha hô hô không ngừng, cũng không biết là đang cười cái gì. Cố phi âm không thể không hiểu cô ta, đem cây trồi trả lại cho bà lão ở bên cạnh cảm ơn bà, nếu không có cây trồi của bà, hôm nay cháu thật sự phải mất mặt rồi, may mắn may mắn. Bà lão, cô gái hàng xóm, hai người lặng lẽ nhìn cô ấy, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Nữ quỷ trung niên thật vất vả mới hồi phục tinh thần, nhìn cố phi âm rất kinh ngạc cảm thán, trong lúc nhất thời một lời khó nói hết. Có điều cũng may bà ấy vừa mới lén lút bắt tay thần tượng của con trai mình nhậm khôn, chỉ chạm vào được một tí, bà phải trở về báo mộng cho con trai, để cho con trai cảm nhận một chút hơi thở của thần tượng. Cố phi âm cúi đầu, sờ sờ lỗ hồng trên răng cửa, nghĩ tới mình còn chưa hoàn thành công việc trong lòng càng không chắc chắn, không có răng cửa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Vì vậy cô chỉ có thể nén cười không để lộ răng, cong cong khóe miệng biểu thị thái độ hoan nghênh quý khách. Thôi đi công việc quan trọng hơn, vẫn là đi về trước giữ vị trí công việc của mình. Nếu đã đi thì đi luôn, cô có thể trở về nằm trong quan tài, nằm trong quan tài vẫn an toàn hơn. Cô thở dài, nghĩ tới răng giả bị rớt mất còn phải tốn 300 tệ đi mua cũng không biết có thể báo công quỹ hay không, dù sao cô cũng là bị khách hàng lấy mấy, lãnh đạo thần tiên có thể thông cảm cho cô không? Lúc cô bị móc răng cũng không dám cắn anh ta, sợ cắn đau rồi đắc tội với khách hàng. Bên này lúc cô vừa nằm trong quan tài thì nhìn thấy quỷ chặt đầu xông vào nói, không tốt rồi, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Cố phi âm, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ chặt đầu nói, giạp hát bên kia không biết như thế nào lại đột nhiên nhô ra một con ác quỷ tác oai tác oai, đóng cửa nhốt nhiều người ở trong giạp hát, hắn muốn ăn thịt người. Mới vừa trải qua chuyện khủng bố bị quỷ đuổi theo, bây giờ lại không biết người của tổ chương trình đã đi đâu toàn bộ công viên giải trí càng có vẻ âm trầm khủng bố. Bốn người mã áo viên cao minh, nhậm khôn và hà khang bàn bạc trước tiên nên rời khỏi công viên giải trí này rồi nói tiếp có điều nhà ma này nằm ở phía sau công viên giải trí, bọn họ muốn đi ra ngoài, lại nhanh hơn nữa cũng phải mất gần 20 phút. Bây giờ bọn họ cái gì cũng bất chấp chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Nhậm khôn còn mua vui trong nỗi khổ nói lời xin lỗi với mã áo, nên tin tưởng hắn mới đúng, ngôi nhà ma kia thật sự rất kỳ lạ. Mã áo cười chua xót lại có chút vui mừng, cuối cùng thì cũng có người tin tưởng hắn, lúc trước hắn nói hắn nhìn thấy 6 con mắt, người khác đều nói hắn là bệnh tâm thần, nói hắn là vì kiếm cớ cho sự nhát gan của mình. Hắn lao mặt đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua, lạnh vù vù cả người hắn rôn cầm cập quay đầu đi nhìn thoáng qua. Nhẩm khôn còn đang nói, Mã Áo tôi có quen một vị thiên sư rất nổi tiếng, ngày mai chúng ta cùng nhau đi tìm ông ta để đuổi tà Mã Áo, Mã Áo, tại sao cậu không nói lời nào? Nhẩm khôn nghi hoặc quay đầu lại, lại thấy Mã Áo đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn về phía sau, viên cao minh và hà khang đang đi phía trước vào lúc này cũng nghi hoặc quay đầu lại nhìn, nhìn theo tầm mắt của Mã Áo. Cảnh tượng này, bọn họ đều cả kinh. Chỉ thấy cách đó không xa, một cô gái tóc dài mặc váy dài màu trắng đang lơ lửng bay qua, lơ lửng, là thật sự lơ lửng, chân của cô ấy không chạm đất một mái tóc dài vừa đen lại vừa thẳng đong đưa trong gió lạnh giống như một âm hồn, rất nhanh biến mất trong tầm nhìn của bọn họ. Mã áo, hình như tôi bị hoa mắt, nhậm khôn tôi cũng bị hoa mắt, hà khang tôi cũng vậy, viên cao minh tôi bị cận cái gì cũng không nhìn thấy. mã áo ngơ ngác quay đầu lại nhìn về phía nhậm khôn, nhậm khôn cũng ngơ ngác nhìn hắn, hai người đồng thời xoay đầu nhìn về phía hà khang và viên cao minh, đôi mắt của hà khang và viên cao minh ngơ ngác, bốn người đàn ông nhìn mặt nhau đều thấy được sự sợ hãi thực sự trên mặt của đối phương, sau đó lại giống như bừng tỉnh ngộ chạy như điên ra ngoài cổng của công viên giải trí, a a có ma cứu mạng a a Xung quanh cửa của dạp hát có không ít người, phần lớn đều mặc quần áo công tác có lẽ là nhân viên công tác của người thắng làm vua, ngoài ra còn có người phụ trách của công viên giải trí. Lúc này vẻ mặt của bọn họ đều hoảng sợ bởi vì không biết đã xảy ra chuyện gì, cửa dạp hát không hiểu sao không mở được, người ở bên trong cũng không có tin tức, điện thoại cũng gọi không được, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì chuyện đột ngột phát sinh, bây giờ đã báo cảnh sát, chỉ chờ cảnh sát tới đa cứu giúp. Cố phi âm nhìn vài lần cũng không từ cửa chính đi vào, bảo cô gái hàng xóm và bà lão nâng cô đi ra phía sau, nữ quỷ áo đỏ mở một cửa sổ trong phòng thay quần áo phía sau giạp hát bảo cô bò vào trong đó. Cô thật sự không nghĩ tới, lại có quỷ giám tới công viên giải trí của bọn họ để gây sự. Mặc dù cô không có văn hóa. Không có bằng cấp nhưng cũng là một người thông minh, nếu buổi tối hôm nay thật sự có khách hàng chết không rõ lý do ở công viên giải trí này, vậy thì công viên giải trí này thật sự thảm rồi, công viên giải trí thảm rồi, nhà ma của cô cũng xong luôn. Vậy thì làm sao đem nhà ma phát dương quang đài, nói không chừng lại phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Nghĩ như vậy cố phi âm liền muốn đem ác quỷ đã gây sự ăn vào trong bụng. Cô dẫm lên người quỷ không đầu bò vào cửa sổ, bên trong giạp hát này, tối đen như mực quả nhiên tràn ngập một cổ sát khí cực kỳ nồng đậm, cô liếm liếm đầu lưỡi, hình như hương vị này so với lần trước ăn ngon hơn rất nhiều, đúng lúc đã rất lâu rồi cô không ăn, cho cô đỡ thèm. Nữ quỷ áo đỏ đã rút ra một roi dài nắm ở trong tay, sát khí của con quỷ này rất nặng, tôi cảm giác hắn so với ác quỷ lần còn lợi hại hơn rất nhiều, làm sao bây giờ? Cô có biện pháp gì để đối phó không? Từ khi đi vào trong dạp hát cô ta liền cảm thấy một ngạt đó là cảm giác một ngạt của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cô gái hàng xóm và bà lão mặt mặt không cảm xúc đi phía sau cố phi âm, mặc dù không nói chuyện nhưng lại không tự chủ được dựa gần một chút. Quỷ không đầu và quỷ thiếu tay cũng tới, không chỉ có bọn họ, phía sau bọn họ còn có 10 người, không thiếu tay thì thiếu chân, không có một con hoàn chỉnh. Cô cong cong khóe miệng, có lẽ ăn rất ngon, hắc hắc. Nữ quỷ áo đỏ Cô gái hàng xóm và bà lão không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Quỷ không đầu không tên cũng run lên. Cố phi âm người mùi vị rồi đi qua đó. chương 40, Cao Tài, Lý Thịnh hà Cường và Hạ Lê được phân vào đội lang. Mấy người bọn họ ở bên ngoài chơi trò một số trò chơi, nhưng đáng tiếc không tìm được có chìa khóa hay mảnh bản đồ hữu dụng nào. Thời điểm mấy người bọn họ đi ngang qua dạp hát Cao Tài đề nghị có nên vào xem hay thử hay không. Bởi vì dạp hát là nơi rất tiện để giấu đồ, mấy người thống nhất với nhau cùng tiến vào. Mà đội vàng gồm Khương uy Triệu Tinh, Hàn Lâm tôn nhất nhất mấy người nhìn thấy đội Lam đi vào dạp hát không cam lòng theo sau, nên đuổi sát tới muốn kiếm tiện nghi còn sót lại. Đáng tiếc đi vào liền không đi ra được. Thật ra vừa mới bắt đầu cũng rất tốt, Hạ Cường, Khương uy tôn nhất nhất Triệu Tinh chủ trì thì nhiều kinh nghiệm, biết cách cổ vũ tinh thần, mà những khách mời cũng không phải người ngốc đón lời rất tốt. Hiện trường quay phim khí thế ngất trời tiếng cười không ngừng. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đầu tiên là một nhiếp ảnh ra. Anh ta đi theo Cao Tài, lúc đó chỉ có một mình Cao Tài đang ở hậu trường, tìm chìa khóa trong phòng làm việc nhiếp ảnh ra đi phía sau anh ta đột nhiên phát tắc không thể hiểu được ném máy ảnh dầm một tiếng xuống đất khiến cho Cao Tài giật cả mình. Cao Tài kinh hoàng quay đầu lại hỏi anh ta bị sao vậy? Sao lại ném máy ảnh đi? Không hỏng chứ, hỏng rồi làm sao quay được? Anh nghi ngờ Tiến đến gần, nhưng đáng tiếc nhiếp ảnh ra kia không hề trả lời thậm chí một câu cũng không nói, Mở to đôi mắt vô thần Tiến về phía cao tài, làm cho anh vô cùng sợ hãi. Làm gì vậy, anh không nhịn được hỏi lẽ nào đây cũng là một phần trong chương trình sao, phim hài. Nhưng cũng không đúng, máy ảnh này rất đắt coi như muốn quay phim hài cũng không nên ném máy ảnh xuống đất giá của thứ này đắt khỏi bàn. Anh ta cảm nhận được nguy hiểm, nên theo phản xạ có điều kiện quay người bỏ chạy. mãi đến khi chạy đi thật xa anh còn có thể nhìn thấy nhiếp ảnh gia kia loạn choạng đuổi theo dáng vẻ vô thần giống như một con dối cao tài không biết xảy ra chuyện gì còn nghĩ nhiếp ảnh gia này có bệnh ẩn giấu gì phản ứng đầu tiên của anh là tìm tổ tiết mục nhưng khi anh đi ra ngoài mới phát hiện sự việc đã loạn cả lên chỉ thấy đại sảnh rộng rãi của dạp hát hai người cả trai gái giống như ma thân thể cứng ngắc mặt không chút cảm xúc hai mắt vô thần đi qua đi lại vừa mới nhìn khiến người ta nổi da gà kinh hãi không thôi Mà cao tài đều biết những người kia, lúc nãy còn nói cười, đột nhiên đã biến thành dáng vẻ ấy. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ép buộc mình tỉnh táo lại, cẩn thận từng ly từng tí mò mẫm từ phía sườn ra cửa lớn dạp hát, bây giờ anh chỉ muốn rời đi tìm người đến giúp đỡ. ở cửa sau giạp hát cao tài gặp khương uy tôn nhất nhất hàn lâm lý thịnh đám người bọn họ cũng tỏ ra kinh sợ điên cuồng đập cửa lớn giạp hát hô cứu mạng đáng tiếc cửa lớn giạp hát không hề nhúc nhích bọn họ giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài rõ ràng thế giới ngoài cửa chỉ cách một bước nhưng không bước qua được hàn lâm và tôn nhất nhất cùng ôm nhau khóc lên tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra đang đi bọn họ đột nhiên thay đổi dáng vẻ giống như là zombie tôi cứ tưởng mình đã bị ăn rồi chứ làm sao bây giờ Tôi chưa muốn chết, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn về nhà. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đang yên lành sao lại vậy, có phải đang quay phim hài gì không? khương uy khá lớn tuổi, giờ này cũng nghiêm mặt, không phải phim hài, dáng vẻ bọn họ căn bản, không phải hài kịch, hẳn là có chuyện gì xảy ra. Trước tiên chúng ta phải tỉnh táo lại, việc đã xảy ra rồi, không thể tránh, trước tiên nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói. Đúng, vừa nãy tôi chạy trốn nhặt được một cái điện thoại di động, đã thử liên lạc bên ngoài, đáng tiếc không gọi ra ngoài được. Lời này khiến cho người ta càng tuyệt vọng. Cao Tài nói, hiện tại cửa không thể mở, chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài, ngoài đó biết chúng ta xảy ra chuyện sao. Khương Uy nói, hẳn là biết một lúc mà chúng ta chưa ra ngoài tổ tiết mục nhất định sẽ đến tìm người, lúc đó dĩ nhiên sẽ biết chúng ta xảy ra vấn đề, nghĩ cách cứu chúng ta. Hàn Lâm khóc lóc nói, những người trong kia thật đáng sợ, nếu bọn họ đột nhiên tấn công chúng ta thì sao giờ? Chúng ta mới có mấy người, không đánh lại, không phải sẽ chết ở chỗ này mất hả? Khương Uy, Cao Tài, tôn nhất nhất Lâm Lâm, cậu đừng làm tôi sợ. Hàn Lâm chúng ta nên tìm chỗ trốn nhanh lên, tôi sợ hu hu. Khương Uy và Cao Tài cũng muốn trốn, nhưng giạp hát chỉ to bằng đấy, hậu trường mặc dù có phòng thay đổi nhưng cửa cũng không rắn chắc nếu bị người chặn ở cửa, hậu quả không thể thường tượng nổi. Làm gì có chỗ nào thật sự an toàn? Cao Tài nhìn xung quanh, đột nhiên nói, Triệu Tinh, Hạ Cường, Hạ Lê đâu? Khương Nguy, Cao Tài tiến vào bên trong vài bước giấu người sau cửa, nhìn thấy Triệu Tinh, Hạ Cường, Hạ Lê loạn troảng như zombie đang đi tới, trên mặt mất hết sức sống, giống như bị cướp mất linh hồn, dại ra như là một khúc gỗ, chỉ còn lại một cái xác biết hành động. Cao Tài chỉ cảm thấy không rét mà run, cả người nổi đầy da gà. Có phải bọn họ chúng vi khuẩn gì không? Không biết. Vừa nãy bọn họ đang ghi âm lại, tiết mục nói chuyện qua lại, đột nhiên tất cả mọi người liền đổi sắc mặt dùng con mắt dại ra nhìn theo bây giờ giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh sợ không thôi. May mà bọn họ chỉ đi lại không có mục đích không đuổi theo đòi đánh đòi giết, nếu không thật không biết phải làm gì bây giờ. Cho dù vậy, đối mặt với đồng nghiệp bạn tốt đột nhiên biến thành dáng vẻ ấy, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khổ sở. Cao Tài và khương My trở lại cửa dạp hát lần thứ hai. Khương Nguy suy tư nói, nơi này không an toàn lắm, không có cả một vật che chắn, nếu lại xảy ra việc gì nữa chúng ta quá bị động, nơi này rất nguy hiểm. Lý Thịnh nói, đúng, chúng ta tìm chỗ khác trốn một lúc, chờ người tới cứu viện. Cao Tài nói, tôi thấy phòng thay đồ ở hậu trường bên kia có cửa sổ, nếu không chúng ta thử xem có thể ra ngoài bằng cửa sổ không. Được vậy chúng ta qua xem thử. Được người ở bên trong mặc dù có chút đáng sợ nhưng bọn họ cũng không có hành động tấn công, chúng ta cẩn thận đi qua tránh né bọn họ. Hai nữ sinh tuy sợ sệt tưởng tượng đến việc có thể ra ngoài bằng cửa sổ cũng gật đầu gạt nước mắt biểu thị bọn họ phải đi cùng. Kế hoạch của mấy người bọn họ ban đầu vô cùng tốt cẩn trọng từng chút tránh né những người kia đi đến hậu trường, tìm đến phòng thay đồ chỉ cần mở cửa sổ ra ngoài là được. Nhưng bọn họ không ai nghĩ tới, khi bọn họ đang cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua một loạt hàng ghế, vốn đang vô tri vô giác giống như đột nhiên sống lại, lao thẳng về hướng khương uy, cao tài và hàn lâm, tôn nhất nhất lý thịnh. Người bốn phương tám hướng đều vây lại phía bọn họ, rên mặt hiện lên vẻ như sói ác thấy thịt tươi thèm nhỏ dãi. Bình thường chịu tình hoạt bát đáng yêu và hà cường như một anh trai lớn chen trong đám người này, vẻ mặt giống nhau như đúc ngược lại càng khiến người ta hoảng hông. Hàn lâm bị dọa ngốc tại chỗ, ngã phịch mông xuống đất hét dầm lên A. Cao tài kéo cô từ dưới đất lên, nửa đỡ nửa ôm đi về phía trước đi mau, dừng quay đầu lại. Tôn nhất nhất cũng choáng váng, Khương uy kéo cô bỏ chạy, đừng đứng đó, chạy nhanh đi. Tôn nhất nhất giật mình tỉnh lại, không nhìn đường, luống cuống đuổi theo. Không biết từ đâu có một người chắn phía trước đối phương bắt được cánh tay cao tài, ngón tay hắn bấm vào sâu cánh tay, cao tài nhịn đau, một chân đạp bay người, rất nhanh lại có người nhào lên, hàn lâm bị dọa dùng đến móng tay mất ba tiếng để hóa trang cào lung tung, gào khóc cút ngay, cút ngay, cút hết cho tao. Khương Uy ở bên kia cũng không tiện bởi vì người chặn lại anh là người quen của Hạ Cường. Hạ Cường có vóc người cao lớn, bởi vì thích tập thể hình, một thân cơ bắp tráng kiện, sức lực đầy đủ, giờ khắc này liều mạng nhào tới. Khương Nguy có thể tưởng tượng ra tình huống bi thảm mình bị nghiền ép một cách vô tình tôn nhất nhất vừa sợ vừa hoảng. Hạ Cường ở đây, bọn họ làm sao có thể ra ngoài? Cô không kịp suy nghĩ nhiều, đá vào bên dưới của Hạ Cường. Khương Uy không tự chủ kẹp chặt hai chân, mặt trắng nhợt. Thân thể hạ cường hơi ngừng lại, cặp mắt vốn dại ra vô thần có chút tỉnh táo lại, rồi rất nhanh biến mất xông về phía Khương Uy Tôn nhất nhất lần thứ hai, anh ta giống như không cảm nhận được đau đớn. Bên kia, hai người cao tài, Hàn Lâm cũng nhận ra trạng thái người này không đúng, một mặt khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Bọn họ giống như không biết đau là gì, vì sao vậy? Đến cùng bọn họ bị gì thế? Mau tỉnh lại, mọi người mau tỉnh lại đi. Cơ nguy và tôn nhất nhất sắc mặt trắng hơn, nếu đối phương không biết đau, chỉ biết tấn công, bọn họ không phải chết chắc rồi sao. Nhất thời giạp hát loạn tùng phèo, càng đến gần trong giạp hát tiếng rít gào và tiếng khóc lại càng rõ ràng, có thể thấy tình huống rất khốc liệt. Cố phi âm cảm thấy đôi chân này thật bất tiện vướng víu, không thể khiến cô bước đi như bay được chỉ có thể để bà lão và cô gái hàng xóm sách qua. Hai người mỗi người cầm một cánh tay cô nhấc lên liền vèo vèo nhẹ nhàng bay qua. Khi đến đến sảnh lớn giạp hát nơi này đã loạn thành đống. Cố phi âm chỉ cảm thấy đại sảnh đã bị oán khí lấp đầy, một mảng đen kịt một ngạt khiến người khác nghẹt thở. Nữ quỷ áo đỏ bị cảnh người đánh nhau hỗn loạn làm cho choáng váng kinh ngạc nói, bọn họ bị oán khí chiếm lấy rồi à? Sao lại còn tự giết lẫn nhau? Quỷ không đầu nói, bọn họ không chỉ bị oán khí xâm chiếm còn bị thứ gì đó điều khiển. Đây là ai làm? Lá gan cũng quá lớn rồi, những người này đều là người nổi tiếng, chết một mạng người đều có thể khiến công chúng chú ý, lúc đó thu hút tới đạo sĩ hòa thượng chúng ta ra ngoài phải cẩn thận, vậy không phải sẽ loạn sao? Có thể đồng thời khống chế nhiều người như vậy, con quỷ kia hẳn là có tu vi rất cao vậy những người này làm sao bây giờ? Có biện pháp nào để bọn họ tỉnh táo lại không? Cố phi âm ăn con quỷ kia hoặc là ăn bọn họ? Nữ quỷ áo đỏ, quỷ không đầu, cô gái hàng xóm, bà lão. Cố phi âm nói, vậy tôi sẽ đi trước. chương 41, những người này ở đây vừa nhìn đã biết là bị điều khiển, hơn nữa bị điều khiển để bọn họ tự giết lẫn nhau càng máu thanh càng bạo lực càng tốt. Để bọn họ giết đỏ mắt rồi, chỉ còn lại người cuối cùng là người thắng, lúc đó người đứng sau sự kiện đi ra, không chỉ đem hồn phách người chết đang sợ hãi ăn mất mà còn ăn nốt cả người sống sót cuối cùng cùng. Mà những người bị khống chế chế mất đi quyền điều hành thân thể nhưng ý thức vẫn còn, bởi vì như vậy mới có thể vô cùng phẫn nộ sợ hãi, chết rồi hồn phách mới có thể ăn càng ngon. Đây là một loại phương thức tu luyện cực kỳ máu lạnh và ác độc. Cố phi âm trước đây từng ăn một con quỷ, sau khi ăn xong đến ngay cả con chuột cũng không dám đến gần cô làm tổ, vẫn rất có tác dụng. Cao tài và khương uy, lý thịnh mấy người toàn bộ lùi đến đến cầu thang dẫn từ tầng 1 lên tầng 2, phía sau bọn họ là Hàn Lâm và Tôn Nhất Nhất. Hàn lâm đánh nhau với một người không cẩn thận bị đánh vào đầu hôn mê bất tỉnh, tôn nhất nhất đang kéo cô lùi về phía sau. Ở trước mặt bọn họ là hai mươi mấy khuôn mặt không có cảm xúc chỉ biết tấn công người khác, giờ này đang không biết mệt mỏi đi lên trên, bị bọn họ đẩy xuống lại bỏ lên lần thứ hai, không biết mệt mỏi, lại tựa như mãi không kết thúc. May mà cầu thang này đủ rắn chắc một bậc đủ cho hai người đứng song song, chỉ cần đứng vững phía trước là tốt hóa giải áp lực rất lớn cho bọn họ. Bây giờ tình hình thực tế rất nguy hiểm, trên người cao tài bọn họ có rất nhiều vết thương, còn có thể người thấy mùi máu thanh nhàn nhạt, sức lực cũng sắp dùng hết cả người vô lực lại vạn phần tuyệt vọng. Không có ai cứu bọn họ, không người nào có thể cứu vọng họ mà bọn họ không thể tự cứu mình. Bọn họ trong mắt phen không gì là không làm được nhưng khi hiện thực xảy ra chuyện, bọn họ yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Cường uy vốn còn giữ được bình tĩnh giờ khắc này không nhịn được đỏ mắt kêu lớn, hạ cường, anh cường, van cầu anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, đến khi anh tỉnh lại thấy mình làm những gì anh sẽ hối hận. Tôn nhất nhất cũng gào khóc lên, chịu tinh tại sao cậu lại biến thành như vậy, cậu mau tỉnh lại nhanh đi. Cao tài ánh mắt kiên nghị nói, lên tinh thần đi. Lâu như vậy rồi, người bên ngoài khẳng định phát hiện chúng ta xảy ra chuyện, chỉ chờ tới lúc bọn họ vào chúng ta mới có thể được cứu. Lý Thịnh nói, chỉ sợ chúng ta không chờ được đến lúc đó. Cao tài cũng không khỏi có chút tuyệt vọng bởi vì anh cũng không biết mình có thể chống cự đến bao giờ. Lần thứ hai anh quan sát muốn tìm ra một chỗ đột phá, ai biết lúc này dĩ nhiên anh lại nhìn thấy một người con gái mặc quần trắng tóc dài. Không biết cô xuất hiện từ khi nào, xuất hiện bằng cách nào từ một bên dạp hát chậm rãi đến gần, bước đi chậm rãi vặn vẹo kỳ dị, khuôn mặt xanh trắng không có cảm xúc, con mắt đen như mực nhìn anh. Cao Tài bị nhìn chăm chú, trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy người con gái đột nhiên xuất hiện cực kỳ quái dị, thời điểm xuất hiện quái lạ, cả người đều quái lạ. Mọi người mau nhìn, người kia là ai? Nhất thời khương Nguy và Lý Thịnh cùng kinh ngạc nhìn sang rồi chợt giật mình. Sau đó chuyện càng quái dị xuất hiện, bởi vì cô gái tóc dài cuối cùng dừng lại sau hai mươi mấy người, liếm môi một cái, cặp mắt đen kịp lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt cô rũ tóc dài, chừng lớn hai mắt, hít một hơi. Tôn nhất nhất cũng nhìn thấy cô gái tóc dài, dụi con mắt kinh hoàng nói cô ta đang làm gì. Dáng vẻ kia giống như người được mỹ vị. Không chỉ Tôn nhất nhất, ngay cả Cao Tài, Lý Thịnh, Khương Uy cũng không tự chủ sợ hãi cô gái này muốn làm gì. Dưới tình huống kinh khủng như vậy làm ra một cử chỉ quỷ dị, không thể không khiến người ta cảnh giác Cao Tài cố gắng tự chấn định âm thanh cũng đang run cô là ai. Cô đang làm gì, chỉ thấy cô gái tóc dài chép miệng nói tôi tôi ăn cơm. Cao Tài, ăn cơm. Ăn cơm gì, không há miệng làm sao ăn được cơm, đột nhiên dầm một tiếng, người bị khống chế thứ nhất ngã xuống. Dầm dầm, hạ cường và và triệu tinh cùng ngã xuống, bọn họ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nhúc nhích như là thi thể nằm một chỗ. Ngã, tại sao đột nhiên đều ngã, mọi người, đám cao tài chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bọn họ khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài, hàm răng kêu kéo kẹt yết hầu nghẹn lại, nhất thời dĩ nhiên không nói được một chữ tôn nhất nhất chỉ thấy cô gái tóc dài chưa hết thèm thuồng liếm môi một cái âm khí nặng nề nói, mấy người xuống hay để tôi lên. Xuống, có ý gì, muốn bọn họ lựa chọn tự chịu chết hay là lựa chọn để cô ta tới giết sao? Tôn nhất nhất nhìn thi thể khắp nơi, không thể chịu nổi kích thích to lớn, mắt trợn trắng lên, dầm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Khương Nguy nhìn tôn nhất nhất ngất xỉu bên chân, nhất thời thậm chí có chút ước ao. Nếu như anh ta cũng hôn mê, không cần đối mặt cô gái tóc dài đáng sợ này. Lý Thịnh nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, chân như mọc rễ không thể bước được một bước. Bọn họ nhìn thấy cô gái tóc dài ở bên dưới đang dùng đôi mắt âm trầm quan sát họ trong lòng chập trùng bất định. Cao Tài nhìn mấy người phía sau, nắm nắm đấm lại, dò xét nói: "Tôi xuống." Cô gái tóc dài nhìn theo anh nói: "Được." Cao Tài hít một hơi đi xuống. Khương Uy lén lút kéo anh ta lại lắc đầu, đừng đi. Lý Thịnh cũng nói, đừng đi, quá nguy hiểm. Cao Tài nói, để cô ta tới sao? Khương Uy, Lý Thịnh, Cao Tài nói, tôi ngăn cô ta các cậu tìm cơ hội mang từng người cùng Hàn Lâm chạy đi. Khương Uy và Lý Thịnh trơ mắt nhìn Cao Tài đi xuống cầu thang, ngược lại chỗ thi thể từng bước một đi tới bên cạnh cô gái tóc dài. Bọn họ không nhịn được khẩn trương, sợ một giây sau nhìn thấy thấy thi thể của Cao Tài. Mãi đến tận khi Cao Tài đứng trước cô gái tóc dài, anh ta cảm giác xung quanh còn lạnh hơn lúc nãy một chút. Đặc biệt là càng đến gần càng có thể nhìn rõ cô gái tóc dài có đôi mắt đen bên trong không mang theo nửa điểm cảm xúc. Vẻ âm trầm để anh ta không tự chủ được sợ hãi, mồ hôi sắp ướt đẫm quần áo. Lẽ nào ngày hôm nay anh thật sự phải chết ở chỗ này rồi? Trong lòng anh ta hoảng sợ, sắc mặt càng trắng xám, hô hấp và nhịp tim rối loạn. Cao Tài nói cô cô. Anh đang muốn nói chuyện đã thấy trước mặt cô gái tóc dài yên tĩnh đứng, lộ ra vẻ mặt quỷ dị, đưa một tay ra chụp vào đầu anh. Anh muốn phản kháng theo bản năng cơ thể nhưng lại phát hiện tứ chi của mình như bị buộc lại khiến hai tay anh ta vô lực không thể nhúc nhích. Mà anh ta cảm giác đầu mình rất đau, như là có cái gì từ trong đầu bay ra ngoài cô gái tóc dài chụp vào đầu anh ta, dĩ nhiên thật sự lôi ra một đống đen. Vật kia từ trong đầu anh ta đi ra cao tài cả người vô lực ngã xuống đất cách đó không xa khương uy và lý thịnh kinh hãi biến sắc. Đó là vật gì? Vật đen thui đó tới tay cô gái tóc dài, rõ ràng là một đám giống như khói đen, giờ khắc này lại tựa như có mạng sống muốn thoát khỏi tay cô. Hắn dẫy rụa trái phải cuối cùng phát hiện không thể dẫy rụa đột nhiên chỉ một thoáng khói đen liền khiến cả dạp hát bị bao phủ ở trong mây đen nặng nề, điên cuồng đè ép cô gái tóc dài, muốn ăn cô. Đáng tiếc khói đen của hắn không tạo được nửa điểm tác dụng đối với cô gái, lại khiến mấy người khác cảm giác thân thể bị vật nặng áp chế, ngã ra đất. Khói đen này khiến người ta cảm giác không tốt, ẩn chứa nồng đậm mùi máu tanh, không khí trở nên vẩn đục khiến người ta buồn nôn. Cao tài chấn động nằm trên mặt đất, hồ hấp dồn dập cả kinh nói, đây là thứ gì? Tại sao lại ở trong thân thể của tôi? Anh ta căn bản không hiểu tình huống trước mặt là như thế nào, chỉ thấy cô gái tóc dài nắm chặt đám khói trong tay mình, nói gì cũng không chịu buông ra, nghe được đặc biệt quay đầu lại liếc anh, đưa tay lên môi nói, lúc trước hắn trốn trong thân thể nữ khách quý trên mặt đất kia xem cuộc vui, anh đi xuống, hắn liền chui vào trong thân thể anh, muốn ăn tôi. Cao tài nuốt nước bọt, cô gái tóc dài, ha ha các anh không phải sợ tôi bắt hắn rồi. Cao tài, anh gần như choáng váng, cô gái tóc dài nhìn chăm chú đám khói đen. Khói đen ở trong tay cô ta dẫy dụa không ra được dáng dấp kia thực sự quỷ dị khiến người ta sợ hãi lại không hiểu sao có cảm giác buồn cười. Cuối cùng cô giống như không nhịn được cong lưng qua há miệng cầm lấy đám khói đen này nhét vào miệng. Mọi người, bọn họ tuy rằng không nhìn thấy, lại nghe được âm thanh lanh lành cọt kẹt. Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt, âm thanh nhai nuốt khiến người ta tê dại ra đầu ở trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, đâm vào đầu không thể bỏ ra được. Cao Tài chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Khương uy và Lý Thịnh cũng run cầm cập nằm trên mặt đất ánh mắt đờ đẫn, mồ hôi lạnh chảy thành giọt. Theo tiếng nhai vang lên, xung quanh khói đen kỳ dị sao động rất lớn. Rốt cục trong khói đen truyền đến một âm thanh đàn ông sắc bén, dừng lại, dừng lại, ngươi là thứ nhân loại vô chi. Còn không dừng miệng lại cho ta. Nhớ lại từ khi hắn thành quỷ mấy chục năm qua chưa bao giờ chịu thiệt một lần, tiểu đạo sĩ bình thường tình ở trước mặt hắn không dám làm gì. Không biết cô gái tóc dài này là kẻ điên ở nơi nào đến, lại có thể bắt lại hắn, không chỉ có thể bắt được thân thể hắn còn có thể trực tiếp ăn hắn. Xưa nay chỉ có hắn ăn người khác bây giờ lại bị người ăn. Hắn cũng là ngủ trong núi, vừa thấy đói nên vào trong thành phố tìm chút đồ ăn mà thôi. Tuy rằng thế gian thay đổi nhanh chóng, nhà cao tầng nhiều đến hoa mắt thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ăn cơm, lại nói hắn ẩn thân ở giạp hát là những người này tự mình xông vào còn không cho hắn ăn sao. Im miệng ta muốn giết ngươi, chỉ thấy đám khói bị cô gái tóc dài nắm trong tay, nhét vào miệng thình lình biến thành một cái chân. Thân hình một người đàn ông mơ hồ có thể nhìn thấy điên cuồng rằng có kích động xung quanh khói đen điên cuồng chuyển động, mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn cũng càng ngày càng đậm. chương 42, cô gái tóc dài không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí càng ăn càng nhanh, ăn tươi nuốt sống, giống nhưng không cần nhai, trực tiếp nhét vào trong miệng. Giữa không trung người đàn ông khói đen không lấy được chân của mình, năm ngón tay hướng về đầu cô gái tóc dài chụp tới, muốn cao rách đầu của cô khiến cho đầu cô vỡ toang, ai biết cô ta không tránh, vùng lên nắm đấm đánh vào bụng người đàn ông bùm bùm bùm bùm. Mấy chục lần đánh vào khiến sức mạnh người đàn ông khói đen bị tán đi, ngay cả hồn phách đều có chút xung động. a người đàn ông khói đen rít một tiếng, đâm vào màng nhĩ khiến người ta đau đớn. Kương Uy và Lý Thịnh không chịu nổi kích thích này trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Cao Tài nằm trên đất trừng mắt, phản xạ có điều kiện nhìn cô gái tóc dài, trong miệng cô ta nhét một cái chân. Hình như phát hiện anh ta đang nhìn, cô liếc mắt xem anh ta, ánh mắt máu tanh mà quỷ dị. Cao Tài hài khuỵu chân, rốt cục hôn mê bất tỉnh. Nữ quỷ áo đỏ thu lại roi dài, khóe miệng co giật nhìn người hôn mê bất tỉnh đầy đất lại nhìn nhìn cô gái tóc đen dài đang vùi đầu ăn khói đen còn bà lão thì từ đầu đến đuôi đều trốn ở góc phòng cùng cô gái hàng xóm. Quỷ không đầu hiếm khi cảm giác được hồn phách của mình bị trùng kích tôi nghĩ đã không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây. Kéo kẹt kéo kẹt, được cảm ơn, anh có muốn ăn chút gì không? Không, không cần đâu. Quỷ không đầu biến mất nhanh như khói. Nữ quỷ áo đỏ trốn vào giữa cô gái và bà lão cuối cùng cũng thấy hơi an toàn. Nữ quỷ áo đỏ chơ mắt nhìn tóc đen dài ăn hết một con quỷ ở một cái, lại cạnh một chút đưa ba ngón tay đến trước mặt họ cho cô ăn chút gì đi. Cô gái hàng xóm, bà lão, nữ quỷ áo đỏ, hình như cô thấy hơi thờ con quỷ kia trên người tóc đen dài. Nhậm khôn, viên cao minh, hà khang và mã ao bốn người lao nhanh đến cổng công viên trò chơi, thấy ngoài cổng không ít người, có mấy bảo vệ của công viên trò chơi, mấy người vui mừng chạy nhanh tới nói các anh là người sao. Bảo vệ thấy đám người nhâm khôn, viên cao minh, vẻ mặt tươi cười, không phát hiện bọn họ nói chuyện có gì không đúng, vội nói các anh đừng gấp cảnh sát lập tức tới ngay, nhất định không có chuyện gì. Đám người nhâm khôn nhìn nhau, nghi ngờ nói cảnh sát. Lúc này bọn họ mới biết hóa ra tổ tiết mục không thấy ai là bởi vì đều đi hết qua bên dạp hát. dạp hát xảy ra chuyện. Không biết tại sao đột nhiên không mở được cửa dạp hát người ở bên trong cũng mất liên lạc. Bọn họ hôm nay không ai biết tình huống trong dạp hát thế nào. Bởi sự tình không đúng tổ tiết mục và công viên trò chơi đều không ngừng lo lắng, đã báo cảnh sát chờ cảnh sát tới. Nhầm khôn nghe xong, nhìn về phía viên cao minh bọn họ nói các anh cảm thấy xảy ra chuyện gì. Viên cao minh rụt cổ quỷ. Mã áo con quỳ kia giống như bay về hướng dạp hát. Hà Khang, không thể nào. Nhầm khôn nói tôi đi trước xem thế nào tôi và lão Hà quen mười mấy năm, cứ để thế tôi không an lòng, các anh thì sao? Viên cao minh nhìn mã áo, lại nhìn Hà Khang, sau đó nói tôi cũng đi xem xem. Mã áo vậy tôi đi cùng các anh, Hà Khang vậy đi cùng. Một nhóm bốn người vừa trốn tới cửa lại đồng thời quay lại trên mặt có sự hoang mang sợ hãi đối với việc không hiểu biết. Khi bọn họ chạy tới giáp hát mấy xe cảnh sát cũng theo vào công viên trò chơi, bởi vì xe cảnh sát trực tiếp đi vào, fan ở ngoài vỡ tổ rồi, dồn dập suy đoán bên trong xảy ra chuyện gì. Tại sao cảnh sát lại đến? Chẳng lẽ ai đồ nhà mình xảy ra chuyện rồi? Trong chốc lát tổ tiết mục quay sâu người thắng làm vua ở công viên trò chơi thành phố A xảy ra chuyện liền truyền lên internet, có ảnh làm chứng cứ fan hâm mộ bị dọa sợ tràn vào microblogging của tổ tiết mục như điên yêu cầu giải thích thậm chí có fan bắt đầu cầu khẩn idol của mình tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, hiện tại giặc cướp hung hăng ngang ngược tô địch còn có thể bị bắt cóc mất nửa mạng còn chuyện gì không thể xảy ra. Cảnh sát sớm đã biết đại khái tình hình sự việc. Họ nghi rằng có người đã xâm phạm bất hợp pháp vào dạp hát người ở bên trong đã bị khống chế cho nên cửa mới không mở được người ở bên trong không có tin tức gì cũng không thể ra ngoài được. Nói như vậy, người phụ trách tổ tiết mục người thắng làm vua mặt càng trắng hơn, lập tức sợ sệt người ở đây khi không một ai là không quý giá, vẫn còn có rất nhiều minh tinh động một chút chạm một chút cũng không được nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tổ tiết mục đền không đủ. Xin các anh nhất định phải cứu bọn họ ra an toàn, trong chớp mắt người phụ trách đã già đi chục tuổi, nước mắt út cũng chuẩn bị tuôn ra. Bởi vì vụ án lần này rất lớn, tình tiết phức tạp, cảnh sát trường phải tự thân đến nơi. Lúc này ông khoác áo cảnh phục nói, yên tâm đi, đây là là trách nhiệm của chúng tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Đứng trước mặt bốn người nhậm khôn, viên cao minh, mã áo, hà khang không biết là vì gì, trong lòng có có sự cảm không tốt. Bọn họ nhìn dạp hát trong bóng đêm cảm thấy nơi đó được bao trùm bởi những tầng khí đen khiến cho người ta cảm thấy áp lực và khủng bố, giống như là ở trong đó có thứ gì rất khủng khiếp vậy. Đó có phải là quỷ không? Chỉ có quỷ mới có thể làm hại nhiều người như thế trong im lặng, nếu đó là người, muốn khống chế 20-30 người trong đó, cho dù là hạ cường học, teo đô và thêm một loại gì đó nữa, cũng không dễ đối phó, không thể không có động tĩnh gì được. Nhẩm khôn nghĩ xem có nên mời Trương Thiên Sư không? Trương Thiên Sư đối phó quỷ rất lợi hại, anh giờ cầm hít viên cao minh nếu chúng ta nói có quỷ, họ tin sao? Viên cao minh nói, sẽ hỏi đầu óc chúng ta có bệnh không? Hà Khang nói, khi chúng ta đi nhà ma có quay video chứ? Lúc đó cho họ xem video, họ sẽ tin. Mã áo nhưng tôi luôn có sự cảm xấu. Anh ôm chặt cánh tay, cảm thấy chuyện đêm nay vượt ra khỏi nhận thức của mình. Anh nhìn trời, muốn hỏi trời, đây là xã hội khoa học, sao có thể có thứ không khoa học như quỷ tồn tại? Không đúng, trên trời có gì đang bay. Đây là một cô gái cuộn mình quỷ dị, tóc dài bay thứ tán trong gió, nhanh chóng bay qua. Anh rõ ràng người được mùi máu. Mã áo ngơ ngắc nhích lại gần Hà Khang anh nhìn xem, hình như tôi hoa mắt. Hà Khang nghi ngờ, nhìn lên trời theo hướng mã áo, nháy mắt mềm nhũn chân, hẳn là diều nhỉ. Sao vậy, viên cao minh cũng nhìn trời theo âm thanh cứng lại, tôi khẳng định đó là diều. nhậm khôn xì một tiếng, tối mịt ai thả diều à, tối chơi diều là đúng rồi. Mã áo, hà khang, viên cao minh, nhậm khôn, cứu mạng, bốn người nhẩm khôn, mã áo, viên cao minh, hà khang ngồi vây quanh hút thuốc tâm trạng rất tồi tệ, mặt ai nấy đều trắng bệch thi thoảng còn ngoái lại đằng sau nhìn khiếp sợ để chắc chắn rằng sau lưng không có gì thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dáng vẻ cảnh giác ấy thật đáng sợ. Công việc cứu trợ ở bên kia vẫn đang tiếp tục bởi vì không mở được cửa trước và cũng sợ hành động dẫn đến sự chú ý của bên địch cảnh sát chuẩn bị đột kích vào từ đằng sau giạp hát. Bây giờ đã đầy đủ vũ trang, chỉ đợi mệnh lệnh. Vào lúc mọi người vô cùng căng thẳng, chỉ nghe thấy cửa lớn của giạp hát kéo kẹt một tiếng, dĩ nhiên mở ra được từ bên trong bởi vì chuyện xảy ra đột ngột cảnh sát móc súng nhằm ngay cửa lớn giạp hát. Cao tài. cao tài không nghĩ tới mình vừa trở về từ cõi chết thật vất vả mới ra ngoài đối mặt chính là nòng súng đen xì kỳ lạ là anh ta không thấy sợ sệt chút nào bình tĩnh giơ hai tay lên nói tôi là cao tài đi phía sau là khương uy và lý thịnh đang đỡ hà cường nhấc đầu nhìn thấy tình hình này cũng rất bình tĩnh còn nhếch miệng cười tôi là khương uy đây là lý thịnh chúng tôi cõng hà cường chúng tôi không phải người xấu lý thịnh cũng giơ một tay lên vạch mí mắt hà cường ra hiệu còn sống Sau bọn họ là hàn lâm, tôn nhất nhất triệu tinh, tất cả nhân viên đều ở đây, không thiếu một ai, tuy rằng trên mặt đều có vết thương, nghe răng trợn mắt rất khó nhìn, tinh thần hơi kém, sắc mặt trắng xám nhưng đều sống tốt trên người không có vết thương trí mạng Người phụ trách tổ tiết mục người thắng làm vua đều kích động khóc lên, trợ lý nghệ sĩ cũng xông lên, ân cần hỏi han này kia, không có chuyện gì là tốt rồi, dọa chết chúng ta. Người phụ trách công viên trò chơi cũng suýt khóc, hai tay tạo chữ thập lại trời, thực sự là ông trời phù hộ. Thế nhưng chuyện này lộ ra kỳ lạ, cảnh sát trưởng dám dùng kinh nghiệm nhiều năm phá án các câu chuyện này không đơn giản, ông tiến lên nói các anh xảy ra chuyện gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Cao Tài cười cợt lòng còn sợ hãi, đúng, xảy ra chuyện rất đáng sợ chúng ta suýt thì chết nhưng được người cứu. Được cứu, được ai cứu, người đâu, người bắt cóc các anh đâu. Cái này rất khó nói, Cao Tài cùng Khương uy Lý Thịnh biết chân tướng, liếc nhìn nhau, là một cô gái tóc dài cứu chúng tôi. Bọn họ có thể nói bị một con quỷ bắt cóc còn người kia đã ăn hết con quỷ ư. Cố phi âm ăn no nê, vô cùng vui vẻ ăn bữa này, ngày nay ngày mai cũng không cần ăn cơm, có thể tiết kiệm tiền, rất hoàn mỹ. Nhưng mà răng giả của cô bị lấy ra. Vì vậy, khi được thông báo tan làm sớm cô không nhịn được đi tìm lãnh đạo thiên sứ, răng giả của tôi bị khách lấy rồi có thể bảo khách trả lại được không? Lãnh đạo thần tiên phụ nguy hiểm đã được giải quyết những người bị thương được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Bốn người nhậm khôn, viên cao minh bắt đầu tìm bằng chứng cho tổ tiết mục bởi vì lúc họ quay lại xem video trên máy quay muốn cầm muốn lấy bằng chứng tìm đạo sĩ bắt quỷ cho nên nhìn rất rõ ràng thấy họ bị nữ quỷ tóc dài đuổi chạy mất dép. Xem lại lần nữa họ cũng có thể cảm nhận được sự sự nguy hiểm và khủng khiếp ở lúc đó. Cô ta chính là một con quỷ cứ đuổi theo chúng tôi không ngừng. Những người trong tổ tiết mục nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, muốn cười mà không dám cười, nhìn họ như những người thiểu não. ý gì vậy Người của tổ tiết mục nói, mấy người nhìn nhầm rồi, đây là người. Hai bên lập tức có những ý kiến trái chiều, bốn người nhậm khôn cho rằng đây là quỷ nhưng nhưng tổ đạo diễn lại khăng khăng nói rằng đây là người tưởng bọn họ là người ngu hay sao. Làm sao có thể tin được, nhậm khôn cho rằng cô ta chắc chắn là quỷ, anh nhìn cô ta đã bay trên không trung rồi kìa, làm sao có thể quay lại được cơ chứ. Mã áo ruột cổ lại nói cô ta chắc chắn là quỷ, lúc chúng tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi căn phòng ấy thì nhìn thấy cô ta cũng theo ra khỏi căn phòng, hai chân không chỉ bay trong khu vui chơi còn bay trên trời nữa cơ. Hà Khang cũng nói tôi cũng nhìn thấy cô ấy chắc chắn khác người. Đúng vậy cô ấy chắc chắn là quỷ tôi tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tôi tưởng rằng cô ta muốn ăn tôi cơ chứ cho nên tôi kéo rèm cửa trốn vào trong vô tình sờ vào mặt cô ấy. Mặt rất lạnh giống như người chết vậy, hơn nữa cô ta vẫn liên tục nói cái gì mà trả lại cho tôi, trả lại cho tôi viên cao minh dùng mình một cái, đến giờ tôi nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng sợ. Tổ Tiết mục cười ha ha nhìn bọn họ các anh lấy răng già của con gái người ta còn không cho người ta lấy lại à. Viên cao minh, chương 43, đám người cao tài và khương uy, hạ cường, hàn lâm cẩn thận làm kiểm tra trong bệnh viện. Bọn họ chỉ bị thương ngoài ra, dưỡng vài ngày là được, nhưng điều này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tất cả những gì bọn họ gặp phải tối nay đã lật đổ nhận thức của bọn họ về thế giới này, đả kích không nhỏ trên phương diện tinh thần. Nhất là mấy cô gái hàn lâm và tôn nhất nhất triệu tinh đều rất sợ hãi. Cho dù các cô đã đến bệnh viện nhưng vẫn nghi thần nghi quỷ, chỉ cần có chút tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho bọn họ hoảng sợ, nước mặt rơi đầy mặt, đặc biệt là triệu tinh. Trước đó triệu tinh bị lệ quỷ khống chế, mất đi khả năng khống chế cơ thể, biến thành con dối chỉ biết tấn công. Thoạt nhìn như cô không biết gì cả, nhưng cô lại có thể nhận biết, cô biết mình bị thương, cơ thể rất đau, còn có thể biết rõ mình đang làm những gì, cô đang tấn công bạn đi cùng nhưng cô lại không khống chế được mình, cô muốn dừng nhưng không có cách nào dừng lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tấn công bạn bè hoặc bị người khác tấn công. Cảm giác này thật sự rất đáng sợ, trải qua một lần thì không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai nữa. Hạ Cường cũng vậy, anh thuộc kiểu người mạnh mẽ, có ý chí kiên định, không điều gì có thể làm dao động được anh, nhưng đến khi đối mặt với kẻ địch mạnh thật sự, thì anh ta mới biết được mình nhỏ bé và bất lực đến giường nào, cảm giác bị khống chế thật sự rất tệ. Khương Huy nói, anh thật sự nhớ mình đã làm gì? Vậy anh cũng nhớ chúng tôi đánh anh à? Lúc này mấy người bọn họ đều chen chúc trong một phòng bệnh, bác sĩ và y tá kê thuốc xong liền ra ngoài, nhưng bọn họ lại không rời đi ngay. Bởi vì buổi tối đã xảy ra chuyện quá mức quỷ dị, không ai có thể rời đi và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Phòng bệnh bên cạnh cũng không ít người, phần lớn bọn họ đều bị thương ngoài da, nhưng có hai người bị gãy xương, hay bởi vì bị khống chế nên sau khi gãy xương vẫn tiếp tục đi lại và dùng sức dẫn đến tình trạng vết thương nặng thêm cần phải nằm viện điều trị một thời gian. Lý Thịnh cảm thấy kỳ quái nói, vậy sao chúng tôi gọi anh, anh cũng không dừng lại. Chúng tôi đều nghĩ bọn anh đã không có ý thức. hạ cường liếc nhìn khương uy mỉm cười cay đắng tôi muốn dừng lại nhưng không dừng lại được cảm giác này thật giống như cơ thể không phải của mình vậy ý thức của tôi ở trong thân thể chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình biến thành con rối biết tấn công cảm giác không thể làm theo ý mình này tôi nói như vậy các anh có thể hiểu không khương uy khẽ gật đầu và liếc mắt nhìn xuống dưới ngã ba của hà cường hiểu những cú đá kia đá anh ta cũng không nhẹ mình vốn không mấy tin tưởng những chuyện tà ma trong đầu còn đang suy nghĩ liệu có phải là trò đùa dai của bọn họ không sau một đá kia khương uy đã hoàn toàn không nghi ngờ nữa dù sao người bình thường thật sự không nhịn được đau đớn như vậy anh cũng nên biết ơn tôi nếu là tôi đá thì bây giờ anh đã thật sự thành thái giám rồi gương mặt hà cường cũng tái nhợt bất lực mỉm cười nếu vậy thì thật sự phải cảm ơn anh đã nương tay rồi thật ra anh ta vẫn rất biết ơn đám người khương uy ở dưới tình huống như vậy mà bọn họ cũng không ra tay giết mình chỉ cố gắng đón đỡ bảo vệ bản thân cố gắng gọi anh ta tỉnh lại anh ta còn nhìn thấy khương uy khóc khương uy đã bao giờ khóc chứ nếu không phải quá tuyệt vọng quá đau khổ khương uy làm sao có thể khóc được khương uy cười không cần thận động đến vết thương ở khóe miệng làm anh ta đau đến nghe răng trợn mắt liên tục vỗ nhẹ vào vai hà cường hà cường mỉm cười Cho dù trải qua chuyện rất đáng sợ, nhưng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết cũng là chuyện đáng để vui mừng. Cao Tài im lặng cúi thấp đầu trong giây lát không nói gì. Hạ Cường đột nhiên nói, đúng rồi, vừa rồi còn chưa kịp hỏi, tôi nhớ khi mình đang leo thang lầu, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó lại không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy các anh đều nằm trên mặt đất đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thật sự có một cô gái tóc dài đã cứu chúng ta sao? vậy cô ấy đâu sao không thấy cô ấy vậy lúc này cao tài mới ngẩng đầu nhìn hà cường rồi liếc mắt nhìn khương uy lý thịnh khương uy nói nếu như tôi không đoán sai đúng là cô gái tóc dài kia đã cứu chúng ta về phần cô ấy đi đâu thì chúng tôi cũng không biết hà cường hà lý thịnh bởi vì chúng tôi đều bị dọa cho hôn mê hà cường khương uy nhìn về phía cao tài trêu chọc nói tôi và lý thịnh đều mất đi cùng một lúc bây giờ mới biết lá gan của thằng nhóc cậu lớn như vậy Không chỉ dám đối mặt cô ấy, cậu là người có thể kiên trì ngất cuối cùng. Cao Tài, mấy đạo trưởng và mấy người đàn ông mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện ở trong bệnh viện, bọn họ được Cục trưởng Cục Cảnh sát dẫn đầu, đến chính xác phòng bệnh của đám người Cao Tài, Khương Huy. Cao Tài không thấy bất ngờ, bọn họ gặp phải chuyện quá ly kỳ, không thể không làm cho người ta chú ý, chỉ là không ngờ những người này lại tới nhanh như vậy. cục trưởng mỉm cười và nói chúng tôi không có ý gì khác chỉ muốn tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với các cậu ở trong dạp chiếu phim lại được cứu thế nào các cậu cứ nói ra là được cao tài nói không phải trong dạp chiếu phim có camera sao các người đều xem được mà cục trưởng lắc đầu nói bắt đầu từ khi các cậu đi vào trong dạp chiếu phim thì camera đã không có hình ảnh nữa chỉ còn lại một mảnh tối tăm không nhìn thấy rõ ngoài ra còn có vài tiếng quát tháo Các cậu nên biết chuyện tối nay vượt ra ngoài sự tưởng tượng của con người, nhưng không cần sợ hãi, mấy người này đều là trợ lý trong phòng ban đặc biệt bọn họ tới tìm các cậu để tìm hiểu tình hình, cũng là để trợ giúp các cậu. Không ghi được hình à? Đúng vậy, đám người cao tài và khương uy ngơ ngác nhìn nhau, lập tức nổi da gà, không ngờ không ghi được hình. Không ghi hình sẽ không có chứng cứ, nếu như cô gái tóc dài không xuất hiện ăn con quỳ kia, vậy đám người bên ngoài chỉ cho rằng bọn họ tàn sát lẫn nhau mà chết bản thân bọn họ trở thành hung thủ sát hại đồng nghiệp thành kẻ phạm tội thật sự. Vừa nghĩ tới khả năng này, bọn họ liền cảm thấy sờn tóc gáy, sắc mặt tái nhợt. Đạo trưởng trương cẩn thận nhìn mấy người thanh niên trong phòng bệnh trên người bọn họ đều có không ít vết thương, cũng dính một ít âm sát thuộc về ma khí, nhưng đây chỉ là một chút lưu lại, phơi nắng nhiều sẽ tốt. Nhưng những người như Hạ Cường bị quỷ quái khống chế cơ thể sẽ suy yếu một thời gian rất dài, đó là bởi vì cơ thể con người của bọn họ không có cách nào chịu được oán khí của lệ quỷ. Oán khí này sẽ không biến mất theo lệ quỷ còn cần dùng tới bùa chú thượng phẩm đuổi tà mới tốt. Chỉ có điều bây giờ xem ra, Hạ Cường cũng giống như những người bị khống chế khác oán khí trong cơ thể đều không còn, chắc có người đã sớm làm phép. Trên đường đến đây, ông ta đã nghe cục trưởng nói sơ qua mọi chuyện, cũng biết có một cô gái tóc dài cứu bọn họ. Lẽ nào cũng là cô ấy làm, một nhân vật lợi hại như thế xuất hiện từ lúc nào? Sao ông ta không nghe nói tới? Không cần khẩn trương, đã không sao rồi. Đạo trưởng Trương nói, tối nay cho dù có vẻ nguy hiểm, nhưng được cách cuối cùng thì không sao, các cậu không chỉ được cứu thiên sư kia còn đuổi oán khí trong người giúp các cậu nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian là tốt rồi. Nhưng chúng tôi quả thật cần phải tìm hiểu một số việc, hy vọng các cậu có thể cẩn thận kể lại những gì tai nghe mắt thấy trong giạc chiếu phim cho chúng tôi biết, cũng để phòng sau này lại có tình huống tương tự xảy ra. Đám người Cao Tài và Khương Uy, Hạ Cường, Lý Thịnh Lức nhìn nhau tất cả đều không khỏi mỉm cười, trong mắt có phần vui mừng. Cho dù nhìn cô ấy rất đáng sợ, nhưng thật ra là người tốt. Cao Tài nói, nếu như các anh có thể tìm được cô ấy, mong hãy nói cho tôi biết một tiếng, tôi muốn tự mình cảm ơn cô ấy. Đạo trường Trương khẽ gật đầu, nếu như có cơ hội. Cao Tài lại hỏi, các anh đều biết trên đời này có ma. Nhà nước phía trên cũng biết chứ. Đạo trường Trương nói, thế giới này có rất nhiều tồn tại thần bí, chúng tôi cũng chỉ thăm dò được một góc nhỏ của thế giới này thôi. Có vài thứ chúng tôi cũng không có cách nào nói rõ ràng, nếu như loại chuyện này truyền ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ gây ra khủng hoảng không cần thiết. Cũng hy vọng các cậu có thể giữ bí mật có một số việc không biết trái lại tốt hơn. Cao Tài im lặng. Nếu không phải tự mình từng trải qua có đánh chết cậu ta cũng sẽ không tin trên đời này thật sự có ma cậu ta gật đầu nói tôi hiểu. Đám người Khương Uy và Hà Cường cũng im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Trong bọn họ có ai có thể gánh được tội làm nhiễu loạn trị an xã hội, khiến cho dân chúng khủng hoảng đây. Mấy người cẩn thận nói lại những chuyện mình nhìn thấy trong dạp chiếu phim, đặc biệt là khi nói đến cô gái tóc dài đột nhiên xuất hiện trên mặt mấy người đều có chút không tự nhiên. Khương Uy nói, khi tôi nhìn thấy cô ấy còn tưởng cô ấy mới là người đứng sau chuyện này còn nói mình chết chắc rồi. Lý Thịnh khẽ gật đầu nói, tôi cũng tưởng vậy. mươi 44, cao tài chủ yếu là nhìn cô ấy quá dọa người. Tôi tận mắt thấy cô ấy thu con quỳ kia. Lúc đó tôi bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. khi ngất xỉu tôi còn nghĩ đời tôi có thể đã xong rồi, không ngờ cuối cùng còn tỉnh lại. Lúc đó, khi cậu ta ngất xỉu đã thật sự cho rằng đám người bọn họ đều phải chết ở đây. Hơn nữa phía sau cậu ta còn có rất nhiều xác chết, cậu ta ngất đi trong sự khủng hoảng và tuyệt vọng, căn bản không nghĩ tới mình còn có thể mở mắt lần nữa. Khi cậu ta thật sự tỉnh lại còn cảm giác như mình đang nằm mơ, nhưng sau đó không lâu, những người ngã sau lưng cậu ta cũng lần lượt tỉnh lại, đồng thời khôi phục lại ý thức. Khi biết mình không chết, tất cả bọn họ đều vừa khóc vừa cười, vui mừng khôn xiết. Khi đó cao tài cuối cùng đã kịp phản ứng, hóa ra cô gái tóc dài kia không hại bọn họ kẻ thật sự gây họa đã bị cô ăn cho nên bọn họ được cứu. Trong lòng Khương Nguy còn sợ hãi nói, may mà lúc đó tôi sợ đến mức không nói được lời nào, không nói gì đắc tội với người đó. Nhìn thiên sư kia không dễ chọc nếu như đắc tội cô ấy, cô ấy tức giận không ăn con quỳ kia, vậy không phải chúng tôi chết chắc rồi sao? May quá, may quá thật may là lúc đó tôi không nói được. Ơ... Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Khương Huy, bị dọa đến nói cũng nói không được, hình như không phải chuyện gì đáng để kiêu ngạo thì phải. Đạo trường trương chấn động lại mờ mịt các cậu nói ăn con quỷ sao? Thiên sư kia ăn con quỷ kia, có phải các cậu nhìn nhầm không? Ăn quỷ, con người làm sao có thể ăn quỷ được? Đúng vậy, tôi chỉ nghe nói qua quỷ ăn quỷ, không biết người cũng có thể ăn quỷ, các cậu xác định không nhìn nhầm chứ? Khương uy gãi đầu, Lý Thịnh cũng nghi ngờ thật ra bọn họ không xác định lắm, bởi vì cô gái tóc dài quay lưng lại, bọn họ chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, nghe được tiếng nhai rắc rắc, sau đó theo bản năng cho rằng cô ấy ăn con quỷ kia, chẳng lẽ không ăn sao? Chúng tôi quả thật không tận mắt nhìn thấy, lúc đó cô ấy quay lưng về phía chúng tôi. Đạo trưởng Trương Lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế nói, tôi đã nói mà. Sao có thể là ăn quỷ được chắc dùng thủ pháp đặc biệt nào đó để thu con quỷ lại thôi? Cao Tài nhìn Khương Nguy, lại nhìn đạo trưởng Trương, không biết vì sao cậu ta thầm chấp nhận lời của đạo trưởng Trương, nói thiên sư con quỷ kia rốt cuộc có lai lịch gì. Tại sao nó lại muốn ra tay với chúng tôi? Là chúng tôi trêu chọc nó, hay là nó nhất thời nổi hứng thôi? Lời Cao Tài nói quả nhiên làm cho đám người Khương Nguy và Hà Cường để ý. Nếu là bọn họ trêu cho con quỷ này, vậy dù sao cũng phải biết quỷ e ngại cái gì, để cẩn thận tránh sau này lại phạm phải cấm kỵ, nhưng nếu con quỷ kia nhất thời nổi hứng. Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn biết con lệ quỷ kia rốt cuộc có lai lịch gì. Đạo trường Trương suy nghĩ một lát, nói, trong nhật ký của thầy tôi từng có ghi chép, đây cũng là một loại quỷ tu rất ác độc, bọn chúng giết người làm vui, ăn máu, trước khi bọn chúng giết người cướp phách sẽ khống chế cơ thể con người, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau trước cho đến khi người đều bị chết hết, nó mới xuất hiện và giết chết người sống sót cuối cùng, ăn hồn phách của bọn họ để giúp đỡ cho việc tu hành của mình. Loại quỷ này vô cùng hung ác, cho dù chúng tôi gặp phải cũng không dám chắc chắn, cũng không dám tùy ý ra tay. hơn nữa chuyện hôm nay xảy ra đột ngột người bình thường căn bản không nghĩ tới chờ tới khi thật sự phát hiện ra tình hình không ổn mới tìm đến chúng ta chỉ sợ người trong dạp chiếu phim cũng chết hơn nửa rồi hoa wow, thứ này ác độc như vậy sao quả thật là vô cùng ác độc vì thu phục con lệ quỳ kia thầy tôi đã mất hơn nửa tu vi tu dưỡng hai năm mới dần bình phục lại nếu chậm vài bước các cậu sẽ giữ nhiều lành ít lời này vừa nói ra đám người cao tài và khương uy Hạ cường quả nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, càng biết ơn cô gái tóc dài kia. Hình tượng ân nhân cao lớn đã sắp thay thế dáng vẻ thâm trầm đáng sợ của cô, nhưng nghĩ lại bọn họ liền giật mình, bởi vì bây giờ trong đầu bọn họ vẫn còn nhớ tới tiếng nhai rắc rắc kia. Ngược lại, một vài nhân viên khác trong tổ chương trình bị hại. Bọn họ mất sớm nên không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của cô gái tóc dài, chỉ nghe đám người cao tài và Khương uy nói bọn họ được một cô gái tóc dài xa lạ cứu, nên cảm thấy vô cùng may mắn và cảm kích nói ân nhân này thật đúng là một chị thần tiên xinh đẹp lương thiện và đáng yêu. Đám người cao tài và Khương uy biết chân tướng nghe được gương mặt sầu dĩ, cũng không biết có nên chọc thủng giấc mộng đẹp của bọn họ hay không. Nhưng đây đều là chuyện nói sau. Cục trường nói, nói vậy cô gái tóc dài cứu người kia thiên sư kia hẳn phải có tu vi rất cao, nếu không con lệ quỳ kia sẽ không thể không có sức lực đánh trả lại cô ấy. Đạo trường Trương nói, vậy thì cũng đúng, nếu có cơ hội tôi thật sự muốn gặp cô ấy một lần, xin cô ấy chỉ bảo thêm. Bên này, trong bệnh viện cũng không yên tĩnh ngay được. Bên kia cố phi âm nhận được một nghìn tệ bồi thường của tổ chương trình, nói là viên cao minh an ủi cho cái răng giả đã bị móc ra của cô, hy vọng cô tha thứ cho sự thô lỗ của mình vân vân, bởi vì hắn đã ném mất cái răng giả của cô, không biết là vứt đi đâu, nếu tìm thì chắc chắn không tìm được nên cô chỉ có thể mua một cái mới. Cố phi âm chỉ nghĩ tìm được răng giả về cũng tốt rồi, sao biết còn nhận được một nghìn tệ tiền bồi thường chứ. Một nghìn tệ cũng tương đương với nửa tháng tiền lương của cô có thể mua được ba răng giả đấy. Khách thần tiên quả nhiên ra tay hào phóng, nói như vậy cô có thể bỏ ra 300 tệ mua răng giả còn để dành ra 700 tệ còn lại. Đúng là một ý kiến hay, cố phi âm vui mừng rời khỏi chỗ làm cái đau vì bị móc rơi răng giả cũng tiêu tan thành mây khói. Khi đi ngang qua quán lẩu, cô thậm chí đặc biệt xa xỉ muốn vào ăn một bữa, bởi vì mùi lẩu thật sự thơm quá đi. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì cô đã nghe qua giá của quán lẩu này. Gọi bất kỳ món nào cũng phải mười mấy hai mươi tệ, cho một bữa cũng mất tới hai ba trăm, có mua về cô cũng tiếc không nỡ ăn đâu. Nhưng hôm nay tốt xấu gì thì cô cũng kiếm được bảy trăm tệ, cô tính đi tới quán nướng mua một chén lẩu miến, ăn bát lẩu miến cũng tương đương với ăn lẩu, mùi cũng chẳng khác gì. Lẩu miến ở đây cũng rất thơm, mỗi lần cô đi ngang qua nghe người ta gọi ông chủ cho thêm một chén lẩu miến, cô lại đặc biệt hâm mộ nghĩ lúc nào đó mình cũng có thể ăn. Không ngờ bây giờ cô cũng có thể nói ông chủ cho một chén lẩu miến, lập tức cảm thấy mình đặc biệt khí thế. Lẩu miến ăn rất ngon, bột mịn làm ra miến lớn, ăn cũng dai, lại dùng thêm nước lẩu đặc biệt do bà chủ nấu ra kết hợp với các loại gia vị, thêm chút hạt tiêu cay, lại thêm ít lát tỏi, hành thái và rau mùi thơm đến mức có thể nuốt cả đầu lưỡi vào. Cô còn có thể uống sạch cả nước, cảm giác có tiền thật là tốt ngày mai ngày mai phải để dành tiền, sáng ngày mốt lại có thể ăn trứng lục nước trà rồi. Cảm ơn khách thần tiên viên Cao Minh cô sẽ luôn nhớ hắn. Cô lấy một xấp mấy tờ 100 tệ mới tinh trong túi sách ra, vừa tán gỗ vừa đưa cho bà chủ. Bà chủ nhìn vào hai mắt cô, run lẩy bẩy tìm 92 tệ để trả lại. Cố phi âm đếm đủ tiền liền nhét lại trong túi sách nghĩ tháng sau mình lại tới mới phải. Bởi vì món này ăn thật sự quá ngon, dù uống sạch nước vẫn cảm thấy không đủ. Rõ ràng cô vừa mới ăn hết một con lệ quỷ. Cô vừa lên kế hoạch tốt đẹp cho tương lai, vừa thông thả bước đi vạn vẹo kỳ lạ về phía nhà mình. Một người thanh niên tóc vàng ngồi ăn ở trong quán nướng thấy người phụ nữ tàn tật đi xa, hắn cao cái đầu gà trống của mình mấy cậy uống nốt lon bia rồi hô bà chủ tính tiền, sau đó đuổi theo người phụ nữ tàn tật kia. Gần đây hắn đánh bài thua hết mấy nghìn tệ thua sạch tiền trên người nên đang lo không có tiền tiêu, không ngờ lại may mắn gặp được một con dê béo. Vừa rồi hắn đã nhìn kỹ trong tay người phụ nữ kia ít nhất phải có một nghìn tệ. Một tệ đã đủ cho hắn thoải mái mấy ngày rồi. Cho dù con dê béo này nhìn ưu ám khủng khiếp nhưng cô ta có thâm trầm đi nữa chẳng phải cũng chỉ một người tàn tật thôi sao. Còn là một người phụ nữ. Phụ nữ thì làm gì có sức lực lớn, vào trong tay hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ mà thôi. Người thanh niên tóc vàng nhổ nước bọt bước nhanh hơn đuổi theo. Chân hắn đi rất nhanh, nhanh chóng đuổi kịp người phụ nữ tàn tật bước đi lảo đảo trước mặt, mặc dù bên này có đèn đường, nhưng không biết vì sao hắn nhìn thấy cô gái tóc dài này bước đi ở dưới ánh đèn đường lờ mờ tự nhiên thấy sợ run cả người. Hắn có hơi sợ hãi nhưng dù sau đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gây án, nỗi sợ hãi này đã nhanh chóng bị hắn ném ra sau đầu. Chẳng bao lâu hắn đã ép cho mình bình tĩnh lại quăng đi nỗi sợ hãi khó hiểu kia. Bên này không có camera giám sát, hắn cướp đồ xong liền bỏ chạy, cô ta chỉ một kẻ tàn tật mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đuổi kịp được hắn sao? Mà cho dù cô ta có đi báo cảnh sát thì có ích gì chứ? Nghĩ như vậy, hắn quả nhiên không còn thấy sợ nữa. Khi thấy đi tới đoạn đường vắng vẻ không người, đèn đường cũng hỏng mất mấy cách cả đoạn đường tối tăm chính là cơ hội tốt địa điểm tốt để hắn hành động, hắn đội mũ trùm, bước nhanh đến phía sau cô gái tóc dài, rút con dao găm và đưa về phía cô. Vào lúc hắn lập tức ra tay, cô gái tóc dài vốn đi về phía trước đột nhiên quay đầu, dùng đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào hắn, anh muốn làm gì? Người thanh niên tóc vàng kinh ngạc lấy con dao chỉ về phía cô và nói với vẻ hung ác cướp. Tức thời thì nhanh lấy hết tiền trong túi cô ra đây, nếu không tôi sẽ giết cô. Cô gái tóc dài, người thanh niên tóc vàng, nhanh lên, lấy hết tiền trên người cô ra. Vừa rồi tôi đã thấy hết rồi, đừng giở trò với ông dây, không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Cô phi âm thật sự không ngờ mình tự nhiên lại bị cướp còn muốn cướp tiền của mình. Cho dù cô không sợ ma quỷ, nhưng cô sợ kẻ ác nha. Nghĩ tới bây giờ cô yếu ớt như vậy, giống như không chịu được gió động cái liền ngã, bên cạnh lại chỉ có hai tiểu quỷ nhỏ không làm được chuyện gì, một đầu ngón tay của hắn cũng có thể ném ngã cô. Hơn nữa con dao trong tay hắn sắc như vậy, nếu bị thương mà không chết chẳng phải cô sẽ còn bỏ tiền chữa bệnh sao. Nhưng nếu bảo cô giao tiền ra, vậy không phải là muốn mạng của cô à? Tiền thì không thể giao ra, đánh chết cũng không thể giao ra được. Không thể tùy ý mạo hiểm. Người thanh niên tóc vàng chỉ cảm thấy ánh mắt cô gái này nhìn mình càng lúc càng khủng khiếp. Cô đứng thẳng mà không nói một lời nào, đôi mắt hoàn toàn không có hơi ấm giống như đang nhìn một người chết vậy. Điều này làm cho người thanh niên tóc vàng thấy không quá chắc chắn, lẽ nào đây không phải là một người tàn tật bình thường à? Nào ngờ vào lúc hắn đang nghi ngờ, lại thấy cô gái tóc dài đột nhiên rung vai, hai cánh tay giống như bị cái gì đó nâng lên, sau đó hai chân cô rời khỏi mặt đất, người đều rời khỏi mặt đất lướt nhẹ về phía sau, lúc càng xa. Đôi mắt thâm trầm của cô nhìn chằm chằm vào hắn giống như ác quỷ đòi mảng. Thậm chí hắn có người được mùi máu, người thanh niên tóc vàng chỉ cảm thấy ra đầu tê dại và hét lên một tiếng chói tai ri ớp xoay người chạy, ma. Có ma, cứu tôi với, bởi vì quá sợ hãi. Hắn thậm chí còn ngã nhào xuống đất ăn một miệng bùn, nhưng lúc này hắn không để ý thậm chí cũng không dám nôn đã bỏ dậy và chạy tiếp dù đã chạy rất xa vẫn có thể nghe được tiếng thét chói tai của hắn. Các gia đình gần đó nghe được âm thanh này còn cảm thấy nghi ngờ, nhưng không quá để ý. Ông cụ vương mở cửa sổ ra, nhìn thấy một tên lưu manh tóc vàng hét lên và bỏ chạy thậm chí không dám quay đầu lại. Tên Lưu manh này rất nổi danh ở đây, là một con ma cờ bạc suốt ngày không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày đều lăn lộn với đám bạn xấu của hắn, thật không ngờ người như hắn lại có duyên nhìn thấy ma. Ông cụ vương sợ đến run cả người, vội ôm lấy cháu nhỏ quay vào phòng, nói với vợ con trai và con dâu đang xem TV, các người nghe chưa, bên ngoài có người đang kêu, hắn cũng gặp ma. Lão bà tử, con trai, con dâu cha tới xem TV đi, ông cụ vương. Ông siết chặt nắm đấm, đột nhiên có cảm giác như mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh, không ai có thể hiểu được cảm giác cô độc của mình. Quả nhiên có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Cả đoạn đường này, cố phi âm được cô gái hàng xóm và bà lão quét rác đưa về, mãi đến khi an toàn về bên ngoài tòa nhà bỏ hoang, cô mới sợ hãi nói, nguy hiểm thật suýt nữa đã bị cướp rồi. Thế giới loài người thật sự quá nguy hiểm, lần trước là bắt cóc, lần này lại bị cướp. Thật may tôi chạy trốn nhanh, bằng không đã bị cướp mất rồi, hì hì. Cô gái hàng xóm và bà lão quét rác xoay đồng tử nhìn về phía cô trong con mắt xám trắng thoạt nhìn như đã cạn lời rồi. Cố phi âm quay đầu nhìn mấy lần, xác định tên cướp kia không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời này muốn sống cũng quá khó khăn, không thể buông lỏng được. Đi thôi, chúng ta đi tới cục cảnh sát báo án trước đã. Tôi ghét nhất là loại người trộm cướp này. Hắn có biết tôi kiếm tiền khổ cực khó khăn tới mức nào không? Thế mà còn tới cướp của tôi nữa. Cố phi âm nói, chờ tôi về giấu kỹ tiền xong, chúng ta lại đi báo cảnh sát. Cô leo lên tầng 5 và cất 992 tệ ở dưới đáy quan tài, sơ sờ, sờ lại ấn ấn, khi bảo đảm chắc chắn an toàn mới đi ra khỏi cửa. Cô gái hàng xóm, bà lão quét rác, chờ cố phi âm đi tới cục cảnh sát báo án xong liền trở lại tòa nhà bỏ hoang thì đã hơn 12 giờ. Cô tắm rửa sơ qua ở nhà vệ sinh bên cạnh rồi trở lại quan tài ngả đầu liền ngủ. Tối hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi, đầu tiên là có ma từ bên ngoài đến chỗ cô làm việc gây chuyện, sau đó lại suýt bị cướp đoạt. Cuộc đời này thật sự quá nguy hiểm, cô may mắn lắm mới có thể sống tiếp được. Nhưng lúc này cô mới ngủ, nữ quỷ áo đỏ lại tới. Bất kể nhìn thấy quan tài này bao nhiêu lần, cô ấy đều không tiếp nhận được. Cho dù cô ấy cũng là một quỷ ngủ trong quan tài có thể nhìn người khác thản nhiên ngủ trong quan tài như không có việc gì xảy ra vẫn khiến cô ấy bị đả kích rất lớn. Cô ta nhìn quan tài với âm khí dày đặc cũng không dám qua làm phiền cô gái tóc dài đang ngủ chỉ sợ cô ngủ mơ mơ màng màng lại ăn mình, đó mới là được một mất mười. Cô ta xoay người lướt đi tìm bính bính và bà lão quét rác oán trách đều tại con lệ quỳ kia gây ra ẩm ý quá lớn, đột nhiên có rất nhiều đạo sĩ tới bệnh viện, người của phòng ban đặc biệt cũng qua điều tra, ban đầu tôi còn muốn xem náo nhiệt bây giờ thì đâu dám nhìn nữa, đành phải vội vàng trốn ra. Cô gái hàng xóm đứng ở bên cửa sổ chảy nước mắt máu, cũng không có tâm tư đâu để ý tới cô ta. Bà lão quét rác ôm chổi bay ở trong bóng tối. Hai con ma này hiếm có một lần đều yên tĩnh, một kẻ không nhảy nhảy, một kẻ khác thì không quét xác đúng là hiếm thấy, nhìn bộ dạng kia ngược lại giống như đang kiêng kỵ gì đó. Nữ quỷ áo đỏ thở dài, lúc này cô ta thật sự đặc biệt nhớ những em gái có thể buôn chuyện với mình. Tối hôm nay tôi ở đây trốn tránh một chút, mươi 45, ngày hôm sau, cố phi âm vẫn dậy rất sớm, đè lên nắp quan tài để viết tờ rơi. Cô bận rộn làm việc nên bình thường cũng không có thời gian, chỉ có thể bớt chút thời gian để viết. Mấy ngày nay cô cũng viết được khoảng trăm thời, lúc nào đó lại tranh thủ ra ngoài dán mới được. Hơn nữa cô có thể vừa dán vừa viết như vậy cũng không mất thời gian. Đúng rồi còn phải đi mua răng giả, nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô. Cô vừa viết tờ rơi, vừa nghe nữ quỷ áo đỏ buôn về chuyện ở bệnh viện tối hôm qua, ví dụ như phần lớn người của tổ chương trình người thắng làm vua đều ở lại bệnh viện tiến hành kiểm tra, mấy MC cũng thế. Nhất là mấy cô gái hàn lâm và triệu tinh tôn nhất nhất vẫn khóc ở trong bệnh viện, không thể bình tĩnh lại được, vẫn phải tiêm mũi an thần mới có thể nghỉ ngơi một lát. Còn có hai người bị gãy tay chân, mặt khác có có mấy người mặt mũi bầm dập gương mặt cũng sắp bị hủy rồi. con quỷ kia cũng quá lợi hại tự nhiên có thể khống chế nhiều người tự giết lẫn nhau như vậy, nếu lợi hại hơn chút nữa, không phải hắn có thể xưng bá thế giới à? Cố phi âm vừa viết vừa nói, giết quá nhiều người sẽ dính nhiều nhân quả, hắn sẽ càng lúc càng điên cuồng, cuối cùng thì bị cắn trả thôi. Cắn trả chính là bị cô ăn sao? Hi hi, hôm nay cô không ăn sáng, khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao người được mùi còn chép miệng vài cái. Tối hôm qua ăn nhiều như vậy, buổi tối còn ăn món lẩu miến mà cô đã thèm từ lâu, hôm nay còn ăn nữa thì khó tránh khỏi quá xa xỉ đi. Cô cũng không dám dừng lại, tranh thủ thời gian đi làm. Nhưng cô không ngờ hôm nay lúc làm việc tâm trạng các đồng nghiệp không cao lắm, mọi người đều nói về chương trình tối hôm qua, còn đang suy đoán xem dạp chiếu phim bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn nói các nghệ sĩ đều gặp chuyện không may, nên không thể quay hết chương trình, cũng không biết sau này sẽ thế nào. Cố phi âm nhớ ông chủ thần tiên còn cho cô một nghìn tệ tiền bồi thường, tổ chương trình vẫn rất thấu tình đạt lý, cũng không giận chó đánh mèo tới công viên giải trí chứ. Lại nói, người làm chuyện xấu là con lệ quỷ kia cũng không phải công viên giải trí sai mà. Cô nằm ở trong quan tài suy nghĩ vẩn vơ, cũng bắt đầu lo lắng cho công việc của mình trong tương lai, không ngờ ông chủ thần tiên lại tự mình qua mở nắp quan tài của cô, nói là có người muốn gặp cô, bảo cô đi qua một chuyến. Cố phi âm vẫn rất kinh ngạc, gặp tôi. Ai muốn gặp tôi vậy? Ông chủ thần tiên hít sâu một hơi, cũng không dám nhìn vào trong quan tài và quay lưng lại nói cô mau tới đó đi tới sẽ biết thôi. Không biết vì sao ông ta luôn cảm thấy nhà ma của bọn họ hình như càng lạnh hơn, u ám, bốc lên khí ma. Cố phi âm vội vàng leo ra ngoài quan tài. Bởi vì chân không quá lưu loát còn lắc lư, đi tới văn phòng của ông chủ thần tiên. Mã áo thật sự không thể tin được, không thể tin được cô gái tóc dài đêm qua dọa người như vậy lại thật sự là con người. Nhưng tổ chương trình đã thề thốt chắc chắn còn có video làm chứng, bọn họ lại còn nói đó là một con người, đồng thời vẻ mặt rất buồn cười, điều này làm cho mã áo cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình thật sự đã nghĩ sai hay không. Căn cứ vào tinh thần thực sự cầu thị, hắn tự mình tìm tới. Hắn cũng đã hạ quyết tâm rất lớn, dù sao công viên giải trí đáng sợ như vậy, hắn thật sự không muốn trở lại lần thứ tư đâu. Vào lúc hắn đang lo lắng không yên cửa văn phòng trượt bị người mở ra một khay nhỏ, lộ ra nửa gương mặt trắng xanh. Đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm vào hắn, mang theo một mùi máu tượng trưng cho sự giết chóc. Chân mã áo mềm nhũn trực tiếp trượt từ trên sofa xuống dưới đất môi run rẩy cô cô cô cô. Cô đẩy cửa ra cầm theo chân phải đi vào trong cạch một cái liền đóng cửa lại. Mã áo. Hắn ngẩng đầu nhìn cô gái tóc dài đang đi dần về phía mình, dáng vẻ quỷ dị kia gần như trùng khớp với hình ảnh trong trí nhớ của hắn. Này, này cô muốn làm gì? Cố phi âm nhìn anh bạn nhỏ đang ngồi dưới đất cũng không hiểu tại sao khách quý lại có sở thích ngồi như vậy. Cô cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi phần lớn gương mặt giọng nói cũng trầm xuống, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì? Mã áo sừng sốt, nói, nói, tự nhiên nói được tiếng người à? Chẳng lẽ cô ấy là người thật? Cô là một con người sao? Trong giây lát hắn cũng không biết nên vui mừng hay khổ sở, chỉ có điều không nhịn được mà đỏ viền mắt. Hắn muốn, mình quả nhiên là mã áo nhát gan rồi, nếu không làm sao có thể bị một người làm cho sợ đến mức mất hồn mất vía chứ cũng không đúng cô gái tóc dài mà hắn nhiều lần nhìn thấy lướt trên mặt đất và bay trên trời đêm qua là ai? Cô cô cô xin hỏi có phải cô có không kỹ năng đặc biệt gì đó không? cố phi âm nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi hắn kỹ năng đặc biệt gì? Tôi chắc không có kỹ năng đặc biệt gì cả. Nghĩ tới mình một không học vấn, hai không bằng cấp thật vất vả mới tìm được một công việc ổn định trong nhà ma, làm sao có thể có kỹ năng đặc biệt gì chứ? Mã áo chỉ cảm thấy mắt của cô gái tóc dài này lại thâm trầm hơn, ánh mắt nhìn mình giống như hận không thể nuốt sống, trong ánh mắt lộ ra sự khát máu và thâm trầm, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho hắn run lên. Hắn hơi hối hận khi mình tự nhiên hỏi trắng ra như vậy. Nếu như bản thân hắn có kỹ năng gì đặc biệt bình thường cũng không thể nào tùy tiện nói cho một người xa lạ biết không trùng còn muốn giết người diệt khẩu đấy cũng giống như cô gái tóc dài đang nhìn hắn bây giờ vậy. Cô gái tóc dài này nhất định là có tuyệt kỹ trên người nhưng không muốn để lộ cho người khác biết cho nên mới chịu uất ức làm việc ở nhà ma hắn tùy tiện hỏi vậy là phạm vào cấm kỵ của cô. Mã áo khẩn trương nói tôi tôi nói linh tinh thôi ngài đừng nghĩ là thật. Cố phi âm à được. Mã áo. Cuối cùng mà áo chân mềm tay nhũn rời khỏi nhà ma, hắn cũng không biết tại sao mình lại sợ như thế, rõ ràng đã xác định được đối phương là người, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật khủng khiếp. Nhưng nếu đối phương là người, nếu hắn mời cô đừng đừng, suy nghĩ này quá nguy hiểm. cố phi âm nói sẽ nghỉ làm sớm một giờ, bởi vì cô muốn đi bệnh viện mua răng giả, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, rõ ràng trên người cô có một nghìn tệ do khách quý thần tiên bồi thường, nhưng bảo cô mua răng giả lại vẫn cảm thấy luyến tiếc rất đau lòng. 300 tệ đấy, thoáng cái đã không còn rồi. Cô nhìn vào cửa hàng ăn và chép chép miệng. Thôi hôm nay không ăn nữa tối mai là có thể tới ăn rồi. Đúng rồi tối nay mình có thể ra ngoài dán tờ rơi. Đương nhiên cô cũng cẩn thận tránh đạo sĩ và hòa thượng cũng không dám ở quá lâu, sau khi làm xong xuôi cô liền vội vàng chạy đi. Bởi vì có vài đạo sĩ, hòa thượng rất lợi hại, lại giống như hòa thượng xinh đẹp mà cô từng biết trước đây. Cô nhớ có một lần một con lệ quỷ đặc biệt lợi hại đã xông vào trong núi, đám tiểu quỷ trên đỉnh núi của bọn họ đều bị hắn ăn qua một lần, sợ đến mức khóc sớt mướt đòi dọn nhà. Cô đã nghĩ quỷ lợi hại như vậy chắc phải ăn rất ngon, cô thật sự rất muốn tới ăn, nhưng con lệ quỷ kia thật sự lợi hại, cô đánh với hắn 3 ngày ba đêm, chân cũng bị gặp mất một cái. Đương nhiên con quỷ kia cũng không tốt hơn, cô gặp vài lỗ thủng lớn trên người hắn, mùi vị thật sự không tệ. Bởi vì tu vi của hắn rất cao toàn thân đều có oán khí vừa dày vừa nặng ăn rất giòn đấy Nhưng cô còn chưa gặm xong thì hòa thượng xinh đẹp lại tới Hắn cũng không làm gì chỉ niệm vài câu liền có thể khiến cho đối phương hồn bay phách tán Thậm chí không có khả năng chống lại Lần đó cô bị dọa gần chết cả thời gian dài cũng trốn trong mộ không dám ra khỏi cửa làm loạn Chỉ sợ hòa thượng niệm cho cô không còn nữa Còn có những đạo sĩ thối mang theo kiếm gỗ đào bên người Mở tay liền ném ra giấy hoàng phù, mỗi lần đánh lên trên người cô đều rất đau, cô lại không thể ăn, ăn vào thì đau bụng, không thể trêu nên cô chỉ có thể trốn. Nếu như để bọn họ phát hiện cô là một con ma chiếm cơ thể con người, chắc chắn sẽ đuổi theo cô đòi đánh đòi giết. Cô trở lại tòa nhà bỏ hoang, nhét hết tờ rơi và hồ rán vào trong túi sách, để an toàn, cô lấy 10 đồng trong túi giấu kỹ vào trong quan tài, răng giả cũng bỏ vào, dù sao buổi tối cũng không cần hình tượng gì thì không đeo răng giả nữa cô sợ nó rơi mất. Rơi thật là không có tiền mua nữa đâu, chờ trời, trời tối hẳn cô mới ra ngoài rán tờ rời. Thế giới loài người quá nguy hiểm, vẫn là ở trong mộ an toàn hơn. Đào lập trí đã ra viện được mấy ngày cậu đã khỏi bệnh, người cũng không sao. Hơn nữa cậu đi hỏi thăm mấy người đi cùng cậu tới tòa nhà bỏ hoang trước đó, mấy người này cũng bị bệnh nhưng chẳng qua chỉ là cảm vặt, không có nguy hiểm tới tính mạng truyền mấy chai nước ở nhà mấy ngày là khỏe. Trước đây bọn họ gặp phải ma rồi cùng bị ốm cho nên trong lòng nghi ngờ là mấy con ma trong tòa nhà bỏ hoang hại bọn họ. Nhưng bây giờ nghĩ lại chắc là bọn họ nằm một đêm ở Tianzi tòa nhà bỏ hoang cho nên mới bị cảm trời rét đất lạnh còn nằm trên mặt đất không bị ốm mới lạ. Cho nên căn bản không phải do mấy con ma trong tòa nhà bỏ hoang muốn lấy mạng của cậu mà là con ma trong miếng ngọc kia muốn lấy mạng cậu. Cha cậu đã lén đi tìm ông nội, hai người lặng lẽ mời thiên sư về nhà kiểm tra. Muốn biết xem rốt cuộc có phải là người làm chuyện này hay không, nhưng đến nay còn chưa tìm được nguyên nhân. Đào lập trí yên phận mấy ngày, trong lòng vẫn nghĩ tới mấy con ma đã cứu mình. Cho dù nhìn các cô ấy rất đáng sợ, nhưng bọn họ đã cứu cậu thì chính là ma tốt cậu muốn tự mình đi cảm ơn. Cho nên tối hôm đó, cậu đeo cặp sách ra cửa còn đặc biệt đi tới cửa hàng đồ cúng mua ít nến thơm và tiền vàng. Chắc ma dùng những cái này nhỉ? Cậu cũng không rõ là có tác dụng hay không nhưng cứ lấy đầy một cặp sách nghĩ mình mang theo quà thì chắc chắn không sai. Trời tối muộn cậu mới qua. Ban đầu cậu còn muốn gọi mấy người bạn đi cùng nhưng bọn họ vừa nghe nói sẽ đi tới tòa nhà bỏ hoang thì đều nói với cậu kiểu như còn nói thêm một từ thì thậm chí không làm anh em mãnh liệt từ chối cậu đành hạ quyết tâm cầm theo đen pin đi qua. Đến phía dưới tòa nhà bỏ hoang cậu cũng không dám đi vào trong. Nhìn bên trong tối đen như mực thế kia quá dọa người rồi. nếu không mình đốt luôn ở cửa nhỉ. đợi đến 9 giờ cố phi âm mới ra khỏi cửa cô nghĩ lúc này trời đã tối rồi bên ngoài cũng không có người nào nên bảo bà lão quét rác và cô gái hàng xóm mang theo cô bay từ năm xuống như vậy sẽ đơn giản còn bớt việc cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian nữa nhưng cô không ngờ đào lập trí lại trốn ở ngoài cửa lớn mở to mắt nhìn cô cố phi âm cô gái hàng xóm bà lão cố phi âm cậu khỏe rồi à đào lập trí à Chỉ thấy cậu hét to một tiếng và bị cái đã ngã xuống hôn mê tiền vàng trong ba lô văng ra đầy đất. Cố phi âm, cô gái hàng xóm, bà lão, đào lập trí hôn mê một hồi, lúc tỉnh lại cảm giác như mình bị người ta nhốt ở chỗ nào đó, xung quanh đều là tường, cậu lật người kiểu gì cũng không ra được nên phiền não dẫy rụa hồi lâu. Bỗng nhiên cậu kịp phản ứng, cậu đến tìm ba con ma kia để cảm ơn, sau đó bị dọa cho hôn mê à. Đúng rồi, cậu vốn định tới cảm ơn, nhưng bị dọa hôn mê, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cậu hãy hùng khiếp vía, mở mắt nhìn xung quanh, sau đó cuối cùng cũng phát hiện tại sao mình xoay người cũng không xoay được. Bởi vì bốn phía xung quanh cậu đều là vách gỗ đấy. Bây giờ cậu nằm ở trong một cái quan tài sao? Nắp quan tài được kéo ra một ke cô gái tóc dài đứng ở bên ngoài quan tài, đang nhìn cậu với ánh mắt u ám. mươi 46 Đào lập trí từng nhìn thấy quan tài trong tang lễ của ông ngoại. Ông ngoại hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, nằm trong quan tài lạnh như băng, sẽ không bao giờ có thể cười như hoa gọi cậu là tiểu đào đào nữa. Ông ra đi rất thanh thản, lúc gần đi còn vẫn luôn cầm tay cậu. Đào lập trí khóc mất vài ngày, luôn không có chút tinh thần nào, không hiểu vì sao mà ông ngoại vẫn luôn thích chơi đùa cùng mình lại chết. Đó là lần đầu tiên cậu đối mặt với cái chết, lần đầu tiên biết được sự đáng sợ của cái chết. Cậu nhất thời không tiếp thu được anh họ tất hằng nói con người ai cũng phải chết, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi, ai trong số họ sớm hay muộn đều sẽ có ngày chết đi, phải nằm trong quan tài. Đào lập trí không nghĩ tới, mình còn trẻ như vậy mà đã được nằm trong quan tài. Cậu ta lạnh đến run rẩy hệt như con chó nhỏ lưu lạc ven đường, tội nghiệp nhìn cô gái tóc dài đứng ngoài quan tài, xin tha tôi, tôi tôi, tôi không có ác ý cô đừng hiểu lầm, thực ra tôi tới đây là để nói lời cảm ơn, cảm ơn các cô lúc trước đã cứu tôi trong bệnh viện. Cố phi âm còn sửng sốt một chút, đến cảm ơn cô á. Hóa ra không phải là tìm cô để đòi lại mấy trăm vạn bồi thường miếng ngọc bội kia. Trong nháy mắt vẻ thâm trầm trên mặt cô liền biến mất nhách nhách miệng, he he, ra là đến để cảm ơn hả. Đào lập trí nhìn qua một cái liền thấy cô gái tóc dài thiếu một chiếc răng cửa, dáng vẻ cười rộ lên vô cớ lại nhiều thêm một tia sợ hãi. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, nói theo cô, ha hà ha hà, ha hà ha hà, đúng vậy, tôi không có ác ý gì cả Cố phi âm nhẹ nhõm thở ra một hơi, yên tâm, ngẩng đầu nhìn cô gái hàng xóm và bà lão đang đứng đối diện vẫy vẫy tay, bính bính, bà lão, mau tới đây, anh bạn nhỏ này tới cảm ơn chúng ta đó, mọi người mau hiện thân đi. Anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy bên kia quan tài có hai con ma một già một trẻ đứng đó, các cô trông có vẻ không đáng sợ như đêm hôm trước, trên mặt không có máu chảy ra một cách kỳ lạ chán cũng không có khảm hòn đá kỳ quái nào, chỉ là cả người âm khí nặng nề, khuôn mặt trắng bệnh nhợt nhạt như thể đang lơ lửng trong không khí, lúc này cúi đầu hạ tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm vào anh. Hai con ma không nói lời nào, lặng im nhìn anh. Đào lập trí, chào chào mọi người. Cô gái hàng xóm, bà lão, đào lập trí. Cậu ta nhìn ba con ma đứng vây quanh mình, tim đập thình thịch, nhịn không được muốn hôn mê, hơn nữa có thể để anh từ trong quan tài đi ra trước được không hả, nói chuyện như thế này thật sự rất thách thức cơ tim của anh đó. Cố phi âm không hề phát hiện tình huống xấu hổ của cậu ta còn cảm thấy may mắn, nhìn thân thể cậu hồi phục rất tốt chắc hẳn là không có việc gì nữa đâu. Đào lập Chí ngoan ngoãn nói, từ khi các cô xử lý con quỷ kia tôi rốt cuộc không lại mắc bệnh nữa. Mấy ngày nay tôi đều đi học ở trường, bởi vì chuyện trốn học lần trước bị phát hiện cho nên gần đây thầy cô trông coi rất chặt tôi tìm mãi không thấy cơ hội trốn học lần nữa. Cố phi âm lông mày dựng lên, trốn học, đào lập trí chân liền mềm nhũn Cô liếc liếc tên nhóc sống trong phúc mà không biết hưởng này, có giờ học không đi còn dám trốn, tương lai không văn hóa, không bằng cấp liền chỉ có thể giống như cô bây giờ liều mạng tìm việc làm, đến đâu cũng bị ghét bỏ, không chừng ngay cả đi phát tờ rơi cũng không được nhận, tên này cũng quá ngốc đi. Bây giờ trốn học thì tương lai khóc không ra nước mắt. Cô thấm thiên nói cậu vẫn nên học tập thật giỏi đi, nếu không thì chỉ có thể giống như tôi mà thôi, như vậy thật sự rất thảm đó. Đào lập trí tóc gáy dựng lên, tôi tôi tôi tôi tôi nhất định chăm chỉ học tập nhất định không trốn học nữa. Cậu ta cũng không muốn giống cô vậy đâu, anh không muốn làm con ma vất vưởng như vậy. Ừ chăm chỉ đến trường, nhất định phải thi lấy một cái bằng tốt. Cái gì mới tính được tính là bằng cấp tốt ạ Bằng cấp tốt là cái gì cô phi âm cũng không biết, nhưng mỗi khi cô muốn tìm công việc tốt hơn, kiếm được được nhiều tiền hơn, ông chủ đều bảo cô viết sơ yếu lý lịch. Trên đó có một đống thông tin phải điền, tên tuổi bằng cấp kinh nghiệm làm việc linh tinh, cô trừ bỏ tên cùng tuổi, những thông tin khác đều chống, sơ yếu lý lịch vừa nộp lên, nói về trước đợi tin tức, sau đó thì không còn có tin tức gì nữa. Mà ngay cả cô đi phát tờ rơi, đối phương còn hỏi cô có phải sinh viên đang đi học ra ngoài làm thêm hay không, đương nhiên vừa nghe cô nói không có cả bằng tốt nghiệp tiểu học, vừa đồng tình vừa thương hại, còn thì thầm nói không hiểu cha mẹ thế nào lại không cho con cái đến trường bla bla, cô cũng rất xấu hổ, từ đó khắc sâu nhận thức rằng bằng cấp đối với tìm việc làm mà nói có tầm quan trọng đến thế nào. Tuy rằng cô chỉ là một con ma lâu năm nằm trong mộ ba mẹ gì gì đó cô cũng không biết có hay không khi còn sống những chuyện này cô không có ấn tượng gì chỉ nhớ rõ chính mình chết là bị giết chết thành ma song hình như cũng giết luôn cả người đã giết cô loại ký ức này cô không nhớ rõ không nhớ được cô cũng lười nhớ còn không bằng nhớ đống vàng bạc châu báu trong mộ cô nữa. Hai, may mà trên người cô còn lưu lại chút ký ức của chủ nhân cơ thể này, lại kết hợp với sự thông minh tài trí của cô cũng miễn cưỡng có thể nhận biết chữ viết bây giờ, nếu không cô thật sự trở thành người thất học mất. Thất học đến mức không nhận ra được mặt chữ thì càng khó tìm được công việc có khi bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền nữa cơ. Tôi nghe người ta nói đại học thuộc dự án 985 cùng 211 tốt nghiệp ra rất dễ tìm được việc làm, cậu thi thử một trường đi. Chuyên môn đội sổ Đào Lập Trí tỏ vẻ rất đau khổ thi vào đó nhất định là cậu ta thi không nổi rồi. Tôi, tôi sẽ nỗ lực thi một trường trong số đó. Cố phi âm vừa lòng gật gật đầu, anh bạn nhỏ này biết trả ơn lại có hiếu cầu tiến, thật sự là một thanh niên tốt. Đào Lập Trí chớp chớp mắt nằm ở trong quan tài, như chó nhỏ nhìn ba con ma trước mặt nói, xin hỏi tôi có thể ra ngoài trước được không? Cố phi âm gật đầu nói, có thể chứ? Trong nháy mắt, đào lập trí gần như là bỏ ra khỏi quan tài, mới vừa bỏ ra khỏi, liền cảm nhận được một trận gió lạnh thổi tới, thổi đến mức cậu ta co rúm người ôm chặt cặp sách đặt trên nắp quan tài. Đào lập trí chỉ cảm thấy cả người vô cùng lạnh lẽ, ở bên cạnh còn có ba con ma đang theo dõi, cậu khẩn trương đến không biết nên làm thế nào mới tốt. Tuy rằng các cô đều là những con ma tốt bụng, nhưng anh vẫn có chút hoảng. a đúng rồi, cậu nghĩ ra rồi, cậu còn mua thiệt nhiều quà cảm ơn mang đến đây. Cậu mở cặp sách ra. Để cảm ơn mọi người đã cứu tôi, tôi mang rất nhiều nến thơm và tiền giấy lại đây, cô xem đi có thích hay không. Nếu không đủ tôi về sau tôi lại mua thêm. cố Phi âm đã sớm nhìn thấy cặp sách đựng đầy bảo bối, giờ phút này thấy anh bạn nhỏ này nói muốn tặng cho các cô cô rất cao hứng. Tuy rằng cô hiện tại không thể sử dụng được nhưng sau này cô cũng phải chết chờ đến lúc đó liền có thể dùng được rồi, ai mà lại ngại tiền nhiều chứ. Anh bạn nhỏ lễ phép như vậy thật sự rất dễ thương. Cố phi âm chỉ chỉ quan tài cảm ơn nha, vậy để vào trong này đi. Đào lập trí, cậu cũng không dám hỏi vì sao không cần đốt trực tiếp đặt ở đây đám quỳ các cô có thể sử dụng sao. Cô ấy đã nói để vào trong quan tài cậu sao dám hỏi nhiều thêm, đem tất cả mọi thứ trong cặp sách đồ cả vào trong quan tài. Hơn nữa lúc này anh mới phát hiện trong quan tài này thế mà lại trải chăn bông, khó trách vừa rồi anh nằm còn thấy ấm áp nữa. Đồ vật cho vào hết cậu cầm lại cặp sách lên, đeo lên vai. Vừa ngẩng đầu chỉ thấy cô gái tóc dài lấy hai ngọn nến đưa cho bính bính và bà lão, hai người cầm lên, không nói gì mà cứ thế gặm, vừa gặm vừa nhìn anh, như thể đang gặm anh vậy. Đào lập trí bị dọa đến lại nói lắp ăn, ăn ngon chứ. Cô gái hàng xóm, bà lão, đào lập trí, nếu hai người thích lần sau tôi lại mua. Cô gái hàng xóm, bà lão, đào lập trí chỉ có thể cười ngây ngô, hề hề hề. rắc rắc ngọn nến lại bị cắn mất một góc. Đào lập trí tươi cười cứng ngắc vì cái quái gì mà cậu cảm giác mình cười cũng sai rồi. Ma tốt bụng là một chuyện nhưng đáng sợ thì ma nào chẳng vậy biết làm sao đây hả a a Cuối cùng đào lập trí cùng tay và chân rời khỏi tòa nhà bỏ hoang. Cậu quay đầu lại nhìn tòa nhà bỏ hoang đứng một mình mờ mịt trong màn tuyết dày buổi sớm tuy rằng nhìn qua vẫn là âm trầm nhưng cậu chợt có cảm giác nơi này không còn đáng sợ như trong trí nhớ. Lần sau tới cậu sẽ chuẩn bị nhiều thêm hai ngọn nến, nhìn các cô có vẻ rất thích ăn thứ này. Ông Vương dậy sớm đi chạy bộ buổi sáng, chớp mắt liền nhìn thấy đào lập trí đeo cặp sách đi tới. Đây cũng không phải là đường đến trường, thằng bé này ông lại chưa từng gặp chắc chắn không phải người ở khu này, chẳng lẽ lại là người nghe danh tòa nhà bỏ hoang bên kia rồi đến thám hiểm. Nghe nói mấy đứa trước đây đến thám hiểm còn gặp phải khối chuyện rắc rối, thế mà vẫn còn có người dám đến. Này cậu nhóc! Đào lập trí ngẩn đầu, mờ mịt nhìn ông cụ, ông ơi, ông gọi cháu phải không ạ? Ông Vương nói, đúng thế chính là đang gọi cậu đó, mới sáng sớm cậu làm gì mà đã đi từ bên kia lại đây? Đào lập trí ngẩn người, à cháu đi gặp một người bạn, sao vậy ạ? Ông Vương lúc này mới hiểu rõ, ghé sát vào một chút thần bí nói, tôi nói các cậu biết tuổi còn trẻ cũng nên cẩn thận đi thêm đoạn đường vòng còn hơn đi qua tòa nhà bỏ hoang kia, nơi đó có ma. Đào lập trí, làm sao ông biết? Ông vương vỗ vỗ vai đào lập trí, lộ ra vẻ mặt không ai hiểu được thế giới của tôi, bi tráng nói, bởi vì tôi nhìn thấy, trước đây tôi còn nhìn thấy bên đó có quan tài bay trên trời. Các cậu người trần mắt thịt, không nhìn thấy cũng là bình thường. Nghe lời tôi, không sai đâu. Cậu nhóc đi đêm ít thôi, biết chưa? Đào lập trí vâng vâng đáp ứng, trong lòng lại nói tuy rằng không nhìn thấy quan tài bay ở trên trời, nhưng anh còn nằm trong cái quan tài kia ngủ rồi cơ. Anh đeo cặp đi rồi, ông Vương vẫn còn nheo mắt nhìn tòa nhà bỏ hoang phía xa, dùng mình một cái, chạy sang hướng khác. Khi đào lập trí về đến nhà, ba mẹ cậu còn chưa đi làm, đang ngồi ăn bữa sáng, nhìn thấy đào lập trí đeo cặp từ bên ngoài trở về đều rất kinh ngạc, không phải con đang ngủ ở trong phòng à. Hôm nay thứ bảy cũng không ai đi gọi đào lập trí dậy sớm. Đào lập trí con, con ra ngoài đi dạo con đói rồi, muốn ăn cơm. Mẹ đào nhanh chóng mốc cho cậu một chén cháo, ba đào còn tưởng rằng đào lập trí không nghe lời lại đi chơi lung tung, liền nói cậu vài câu còn chưa tìm được người muốn nhằm vào con, con đi đâu cũng nên cẩn thận một chút dù là ở trường học cũng không thể qua loa, ba cứu con được lần đầu cũng không chắc có thể cứu con lần hai. Đào lập trí vâng một câu, đạo trưởng cha mẹ tìm về vẫn chưa tra được gì sao? Kẻ muốn hại con cũng chưa tìm được à? Ba đào thở dài, có chút hối hận, nếu biết trước thằng con ngốc này của ông muốn tìm thiên sư tới bắt ma ông nên để tâm hơn, mời một vị thiên sư chân chính lợi hại đến, mà không phải qua loa cho xong, tùy tiện mời một tên thiên sư nửa mùa kết quả bỏ lỡ thời cơ tra xét tốt nhất, sau này muốn điều tra cũng không dễ dàng như vậy. Đào lập chí nói thực ra con gặp được ân nhân rồi, chính là thiên sư thu phục con ma trong bệnh viện đã cứu con. Ba mẹ đào lập tức kích động chuyện khi nào thế? Cô ấy ở chỗ nào? Ba mẹ cũng muốn đi gặp, đào lập chí nghĩ đến tòa nhà bị bỏ hoang kia cùng với chiếc quan tài lớn âm trầm đặt ở trong đó, liền bị dọa gần chết. Ba mẹ anh mà đi qua, có thể bị dọa đến mức mắc bệnh tim mất cái này về sau lại nói đi, ý con là con đã hỏi ân nhân rồi, ân nhân nói con ma kia tương đối đặc biệt là một lệ quỷ chuyên môn ăn số mệnh của con người, bị lệ quỷ này quân lấy, số mệnh sẽ bị ăn từng chút một, số mệnh không còn, phúc khí của con người cũng không còn, mà người không có số mệnh cùng phúc khí phù hộ, không chỉ sẽ càng ngày càng xui xẻo, còn phải chịu đại kiếp đại nạn, cuối cùng đau khổ mà chết. chương 47 Lời của đào lập chí nói làm ba mẹ đào lạnh cả sống lưng, hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ khiếp sợ rốt cuộc là ai lại dùng biện pháp ác độc như vậy để đối phó con của bọn họ. Hay là mượn việc đối phó con của bọn họ để đối phó nhà họ đào. Ba đào nói, vậy vị thiên sư đó có nói người sai khiến con lệ quỳ kia là ai hay không? Đào lập trí lắc lắc đầu, lúc ấy thực ra cậu còn chưa hôn mê triệt để, liền nhìn thấy cô giái tóc dài không nói hai lời liền đem con quỳ kia cho vào miệng ăn luôn, hôm nay cậu ta cũng hỏi, đối phương còn mờ mịt hơn cả cậu, cô nói cô không biết, còn nói cô đem con quỳ kia ăn luôn, bây giờ cũng tiêu hóa xong, cũng không thể lôi từ trong bụng ra hỏi. Cái này thì không, thiên sư trực tiếp đem con quỳ kia đánh hồn phi phách tán, không kịp hỏi cái gì hết. Ba mẹ đào, đây chính là cao thủ trong truyền thuyết đi. Đào lập trí ăn từng mụn cháo trứng muối thịt nạc cháo này vừa thơm vừa đậm đà, hầm ra hương vị thật ngon. Anh hút sùng sụp hơn nửa bát rồi mới ngẩng đầu lên nói, phải rồi con muốn tặng lễ vật cho thiên sư, ba mẹ cho con chút tiền đi. Mẹ đào nói con thì biết cái gì, vị thiên sư đó nhà ở đâu tên họ là gì con nói cho mẹ biết đi, hôm nay mẹ liền đi mua lễ vật tốt nhất chuẩn bị cả tiền nữa, ba mẹ tự mình đi nói cảm ơn con cứ an tâm đọc sách đi. Đào lập trí chẳng lẽ nói thiên sư căn bản không phải người, lễ vật mẹ chuẩn bị cô căn bản không dùng được sao? Thiên sư không thích gặp người lạ, mẹ cứ tùy tiện cho con mấy ngàn, con đi mua một ít lễ vật đưa đến đó là được mẹ yên tâm đi, thiên sư không để ý đâu. Thế làm sao được, ba mẹ có đi thiên sư cũng sẽ không gặp, vẫn nên để con đi thì hơn. Ba đào nói với mẹ đào, em cứ theo con đi, biết đâu tiểu trí và vị thiên sư kia con duyên, chúng ta cố tình đi qua, ngược lại không tốt lắm. Mẹ đào không có cách nào khác chỉ có thể từ bỏ mấy ngàn tệ đủ sao. Mẹ truyền vào thẻ cho con mấy vạn đi, hay là cứ để mẹ mua chút lễ vật rồi con đưa đi qua. Không cần lễ vật truyền cho con một vạn tệ là đủ rồi. Dù sao muốn hiếu kính ba con ma ăn nến, một vạn tệ tạm thời cũng đủ rồi. Trong nháy mắt cậu cảm thấy trọng trách của mình khá nặng nề, ba con ma trong tòa nhà bỏ hoang kia vừa thấy đã biết là cô hồn dã quỷ nghèo kiết xác bình thường chắc cuộc sống rất cực khổ. Không đủ con lại hỏi xin mẹ thêm mà, mẹ đào vậy cũng được, ba đào nói con hỏi thiên sư một chút xem có thể mời cô ấy đến nhà của nhà chúng ta một chuyến hay không. Nhìn xem rốt cuộc là có người làm chuyện xấu không, có thể đem người kia bắt đi ra thì càng tốt. Đào lập trí cứng ngắc nếu ba mẹ anh biết đối phương là ba con ma nữ, không biết còn được nữa không. Cố phi âm lúc này còn đang ở trong tòa nhà bỏ hoang phân loại lễ vật tiền giấy nguyên bảo gì gì đó đều chia làm ba phần, bính bính một phần, bà lão một phần, cô một phần. Đến hiện tại cô cũng không thể ăn được nên cho hai người các cô hết. Anh bạn nhỏ này thật hào phóng, như vậy hai người có thể ăn đến tận năm sau rồi. Cô cũng tiết kiệm được một khoản. Cô gái hàng xóm và bà lão đang gặm nến đờ người ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài. cô gái tóc dài cũng không phát hiện u oán trong mắt hai người đem hai phần của họ đốt đi còn phần của chính mình thì giấu hết trong quan tài lúc này mới mở cái túi ni lông dưới đất ra bên trong túi còn có một cái thùng giấy đựng rất nhiều đồ vật của cô tỉ như bàn chải đánh răng gì gì đó còn có đống chai chai lọ lọ ba mẹ tô địch đưa tới cô chuẩn bị đi xuống lầu rửa mặt một chút Mấy thứ này là cô gần đây đặt mua tốn mất mấy tệ thùng giấy là bà chủ của hàng cho bởi vì dạo gần đây gió quá lớn, mỗi ngày buổi tối trở về đồ đạc của cô ở đây đều bị thổi bay lộn xộn hết lên đầy dưới đất còn dễ bị dính bụi, đồ đạc cũng bẩn. Cô liền dứt khoát cho cả vào thùng giấy, sau đó lại bọc bằng túi ni lông, mặt trên còn đặt mấy tảng đá đè xuống, như vậy cũng không thể bay đi còn cách bụi. Thật sự là vẹn cả đôi đường. Rửa mặt xong cô liền đi làm, bởi vì tối hôm qua không có chỗ ngủ, cô phải nằm trên nắp quan tài ngủ tạm trong chốc lát dẫn đến hôm nay tinh thần không được tốt lắm, cứ ngủ gà ngủ gật. Lúc chiều cô thật sự là nhịn không được ngủ một giấc bởi vì trong quan tài thật sự rất ấm áp, công tác lại thoải mái, cô không cần mở mắt cũng có thể khiến khách hàng thét chói tai, cô liền nhịn không được ngủ một lát. Thật là rất buồn ngủ, buổi tối làm sao đi ra ngoài dán quảng cáo nhỏ được đây? Tổ tiết mục người thắng làm vua gần đây cũng vội đến sứt đầu mẻ chán, khách mời cùng nhân viên lần lượt xảy ra chuyện dẫn đến kế hoạch ban đầu bị đảo loạn mà cách ngày phát sóng cuối tuần chỉ còn 6 ngày. Đây có lẽ sẽ là lần phát sóng đầu tiên từ trước tới nay phát sinh sự cố, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là bị người xem oanh tạc phía truyền thông còn không biết sẽ viết như thế nào. Hơn nữa bởi vì chuyện xảy ra ở khu vui chơi, cho dù bọn họ muốn ghi hình lại lần nữa chỉ sợ nghệ sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Đạo diễn tổ tiết mục nói, đoạn nhà ma hiệu quả cũng không tệ, nhưng muốn ghi hình lại lần nữa thì phải ghi hình lại toàn bộ chỉ chiếu một đoạn nhà ma cũng không tốt lắm. Chúng ta đổi sang khu vui chơi khác ghi hình đi. Không được triệu tinh cùng người đại diện của nhất nhất đặc biệt đến nói, nếu không muốn đổi người dẫn chương trình thì không được đi khu vui chơi này. Chuyện xảy ra tối hôm đó khiến các cô đều có bóng ma tâm lý, nghe nói còn phải mời cả mấy bác sĩ tâm lý. Vậy làm sao bây giờ? Này còn thật không dễ cắt bỏ sao Ông chủ thần tiên cũng cực kỳ u buồn Tuy rằng tổ thiết mục cùng nhân viên khu vui chơi không có xé rách mặt Nhân viên khu vui chơi cũng gánh vác một phần trách nhiệm Nhưng muốn mượn cơ hội này làm cho nhà ma của bọn họ trở nên nổi tiếng là chuyện không thể nào Bởi vì hiện tại ngay cả việc có thể được phát sóng hay không còn chưa biết Dù sao đã xảy ra chuyện như vậy Việc ghi hình còn bị cưỡng chế dừng lại Hơn một nửa người đều vào bệnh viện Ông cực kỳ lo lắng chờ mãi đến ngày thứ bảy Gặp đủ loại rắc rối người thắng làm vua, suốt cục đúng giờ phát sóng. Ông khẩn trương ngồi trước TV, tiết mục kỳ này có nội dung giống hết những kỳ trước chỉ là đem địa điểm khu vui chơi ban đầu, đổi thành vài địa điểm khác như trung tâm thương mại, chợ đêm, trường học. Tuy rằng địa điểm được mở rộng càng thêm linh hoạt nhưng mục đích cuối cùng vẫn là đi tìm chính xác chìa khóa và hộp kho báu. Không chỉ mình ông chủ thần tiên cảm thấy phân đoạn ở nhà ma bị cắt mà ngay cả mã áo cùng viên cao minh, nhâm khôn, hà khang cũng là cho là như thế. Dù sao đêm hôm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất cả đều phải ghi hình lại lần nữa, phần quay tại khu vui chơi xem như hỏng hết. Nào ai nghĩ đến sự tình lại vượt ra khỏi sự tính của mọi người. Tổ tiết mục thế nhưng lại để phân đoạn trong nhà ma sen vào một phần nhiệm vụ. Cho nên hiện tại nhân dân cả nước đều xem được bộ dạng bị dọa đến tè ra quần của bọn họ sao. Lúc đầu bọn họ đi vào nhà ma tuy rằng không có nhân viên quay chụp đi theo trong nhà ma cũng trang bị sẵn camera, nhưng bọn họ mỗi người cũng đều đeo một cái camera trên đầu cũng là để thuận lợi ghi lại góc nhìn thứ nhất của họ. Đoạn vào nhà ma này có thể nói là sân nhà của viên cao minh, lại có mấy người nhâm khôn còn thương lượng nói muốn bá chiếm lấy nhà ma này, mạnh miệng như vậy tự nhiên là khiến lòng người phẫn nộ. Fan nhà viên cao minh náo nhiệt không để đâu cho hết. Chúng ta rõ ràng đáng yêu như vậy, nhà ma này một chút cũng không đáng sợ toàn là người giả trang, chỉ có những người làm ra chuyện thẹn với lòng mình thì mới thấy sợ mà thôi. Viên cao minh cùng nhâm khôn bọn họ đúng là, lại đi bắt luôn cương thi kia. Ha ha ha cương thi chắc sắp khóc rồi. Cương thi thật đáng thương, cầu xin minh đại vương ngài dơ cao đánh khẽ. Hoa minh minh nhà chúng ta lại bắt được một con ma nữ tôi thật hâm mộ chị ma nữ quá đi, có thể để hồn tôi nhập vào ma nữ đó được không? Minh đại vương xuống núi, yêu ma quỷ quái hết thảy tránh ra. Phát ngôn như vậy có rất nhiều tất cả đều khen viên cao minh, đương nhiên cũng chưa quên gọi hồn mã áo, là một chủ liver stream kinh dị nổi danh mã áo gan to, lúc này lại tránh sau lưng hà khang yếu ớt giống như gà con. Ha ha ha ha ha ha đây không phải là streamer kinh dị mã áo đó sao? Thế mà lại bị dọa thành bộ dáng này, còn không bằng viên cao minh đây, vậy mà còn dám đến. Mày không biết xấu hổ sao? Ồ mã áo nhát gan nhà tôi một cái nè, anh nhà có thể vào đây lần thứ ba đã rất dũng cảm rồi, các người không cần trêu chọc anh nhát gan nữa. Đúng thế, có thể vượt qua chướng ngại tâm lý từ hai lần trước lần thứ ba lại đây, đã rất không dễ dàng, các người có thể cổ vũ người ta một chút không hả? Nói thật nhà ma này thật sự rất khủng bố, trước xem mã áo Livestream tôi còn nói anh nhát gan, đến khi chính mình đi qua mới biết được cái gì gọi là khủng bố. Khủng bố cộng một đoán trước phấn khích còn ở phía sau chờ mong lật ngược tình thế, mọi người đừng bỏ đi. Phen viên cao minh không tin chút nào, nhà ma này đối với minh đại vương nhà tôi mà nói một chút uy hiếp cũng không có, mấy tím chính mình nhát gan còn trách người khác to gan quá đấy à. Bên kia đã phát đến đoạn viên cao minh phát hiện hộp gỗ dấu ở dưới bức màn tự mình đi qua lấy. Nhóm phen lần thứ hai spam điên cuồng, nhìn xem đây chính là minh đại vương nhà chúng tôi đó. Căn bản không biết sợ 6.666. Mã áo thật quá đáng, vì dọa Minh Đại Vương còn nói mắt của pho thượng truyền động, tôi thấy là mắt mày mờ thì có. Trên màn hình viên Cao Minh đến gần khu vực khủng bố, một cô gái kỳ lạ ngồi ở trước bàn, trên mặt tường sau lưng treo một cái đầu lâu, chỉ thấy viên Cao Minh nhìn không chớp mắt, dễ dàng chạm đến hồ gỗ nhưng anh không lấy ra được vất vả kéo hồ gỗ đi ra một chút lại thấy hồ gỗ bị kéo trở về một cách kỳ lạ như là có người đang cùng anh kéo qua kéo lại vậy. Màn ảnh cắt đổi thành góc nhìn của viên cao minh, chuyển động theo viên cao minh, xem như vậy càng trực quan rõ ràng hơn. Khán giả đang nghi hoặc tập trung tinh thần nhìn màn hình còn tưởng rằng là tiết mục tổ chuẩn bị thử thách nào đó, nào biết màn hình đột ngột dừng lại, sau đó đột ngột nhấc lên, trong màn hình thoát cái hiện ra khuôn mặt trắng bạch thâm trầm của một cô gái. Cô mở to đôi mắt xám trắng nhìn bọn họ chằm chằm, đôi mắt không mang chút nào sắc thái tình cảm nào, như thể đang nhìn một người đã chết. Cô nhìn bọn họ chằm chằm, mở miệng nghe răng âm hiểm ác độc y hệt ác quỷ ăn thịt người. À, trong chớp mắt, khán giả không hề phòng bị bị nhìn chăm chú đến run bắn cả người, người xem trực tiếp trên di động hoặc máy tính bảng sợ đến mức ném điện thoại ra ngoài, người xem TV không tắt kịp sợ đến nhảy dựng lên những ba thước kêu cha gọi mẹ. mà giờ khắc này dáng vẻ viên cao minh sợ đến vừa bò vừa lăn cũng chân thực phản ánh được phản ứng của khán giả trước màn hình nhất là khi cô gái tóc dài kia bước ra từng bước một phẳng phất như cái chết đang đến gần khán giả gào thét con mẹ nó sợ chết đi được chạy mau a a mẹ nó sao lại khủng bố thế hà dọa lão từ vãi cả ra quần người từng tự mình đến khu vui chơi thành phố a cảm thận sâu sắc sự khủng bố này liền đi ra nói chuyện tôi trước cũng chỉ là đầy cái quan tài xem xét một chút liền mỗi đêm gặp ác mộng không nghĩ tới viên cao minh cùng nhâm khôn bọn họ lại được tiếp đãi nồng hậu bằng món ăn độc nhất vô nhị thế này cô ấy bỏ ra khỏi quan tài đuổi tới rồi ha ha ha còn nói vại vương vô địch mau nhìn xem hắn chính là tên lăn lộn chạy trốn nhanh nhất đó tôi nói mấy người còn có mặt mũi cười mã áo sao sám hối tôi sâu sắc sám hối vừa rồi tôi sợ tới mức suýt chút nữa tiểu ra quần. chương 48, tôi cũng vậy bị vả và vào mặt không trượt phát nào với bộ dạng này còn dám nói chuyện bá chiếm nhà mà. Một đoạn này phát sóng hiệu quả tốt chưa từng có bởi vì màn ra mắt đột một kia thật sự là quá dọa người, nhất là dáng vẻ cô gái tóc dài kia bước ra từng bước một trong miệng còn đang nói gì đó răng răng trả lại cho tôi trả lại cho tôi, bốn người nhậm khôn, viên cao minh, mã áo, hà khang bị cô đuổi theo một đường tới khi ra khỏi nhà ma, dáng vẻ hoảng loạn chạy không lựa đường rất dọa người, lại có chút khôi hài. Hơn nữ hậu kỳ còn đặc biệt cho bọn họ một cách cận cảnh, cận cảnh rõ ràng quãng đường chạy trốn từ trong nhà ma đến quảng trường. khiến người xem nhìn thấy vừa sợ hãi vừa muốn cười. Nhất là đến cuối cùng biết con ma kia đuổi theo bọn họ, là bởi vì viên cao minh không cẩn thận làm rớt răng già của cô cũng làm mọi người khiếp sợ không thôi, giờ khóc giờ cười để lại một mảnh ha ha ha ha trên màn hình. Ha ha ha ha đây lẽ nào là thảm án răng già trong truyền thuyết sao? Cười chết tôi rồi, nhìn là biết viên cao minh bị dọa sợ đến điên rồi, lại còn làm dụng luôn cả răng già của chị ma nữ kia nữa. Có chút muốn đi nhà ma này rồi đấy, muốn thử một chút cảm giác bị dọa này, vậy là có ngay đồ đôi với thần tượng rồi. Viên Cao Minh nhìn đến một đoạn này thì thật là hận không thể đập đầu xuống đất dù có xem lại bao nhiêu lần, anh đều có chút không tiếp thu được còn có nỗi sợ hãi đó. Anh tắt TV, chuẩn bị đi uống chút rượu cho bình tĩnh lại anh nghĩ, lúc này người muốn bình tĩnh không chỉ có mình anh, dù sao nhâm khôn bọn họ chạy trốn cũng không chậm hơn anh chút nào đâu. Khi Cao Tài gọi điện thoại tới anh đã uống mấy chén nhỏ, có chút lâng lâng nói, làm sao vậy? Anh cũng đến cười nhạo tôi sao? Cao Tài nghiêm túc nói, cô gái tóc dài dọa các cậu ở nhà ma kia là người thật sao? Viên Cao Minh nói, đúng vậy, lúc ấy chúng tôi thật sự cho rằng cô ta là ma còn tự mình đi tìm đạo diễn, nhưng đạo diễn nói là người thật. Tôi không cẩn thận làm rớt răng giả của cô ta còn phải bồi thường một ngàn tệ đấy. Cao Tài trầm mặc một khắc, không nói gì thêm nữa cúp điện thoại. Không lâu sau, viên cao minh lại lần lượt nhận điện thoại từ Khương uy Lý Thịnh Cùng Tôn nhất nhất gọi tới, anh cho là bọn họ đều là đến cười nhạo mình, cũng chuẩn bị tốt việc phản kích nào biết đối phương căn bản không phải đến cười nhạo anh, mà là tới hỏi về cô gái tóc dài kia, vấn đề còn không khác nhau lắm, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đi tìm kiếm kích thích sao? Sao lại nghĩ quẩn trong lòng thế chứ? Ngày hôm nay cố phi âm đi làm, phát hiện ông chủ thần tiên ni đặc biệt cười rất vui vẻ, buổi họp sớm, đặc biệt biểu dương tiểu cố cô làm cực kỳ tốt, rất đặc biệt cô quả thực chính là thiên tài của bộ phận chúng ta, là người sinh ra vì bộ phận này. Các cô cậu đều phải học tập tiểu cố, cố phi âm được điểm danh biểu dương, cao hứng nhếch nhếch miệng. Thần tiên lãnh đạo, nhìn đi, phải làm được giống tiểu cố vậy, lúc nào cũng nhớ rõ là đang làm việc trong nhà ma, bất cứ lúc nào cũng không được thả lỏng. Nam nhân viên đóng vai cương thi bị viên cao minh bắt lại kia, lén lút nhìn tiểu cố một cái, còn thật muốn thỉnh giáo cô một chút đến tột cùng phải làm sao để dọa người trong vô hình tùy thời tùy chỗ. Nói thật ra, đại khái là thiên phú trời cho đi. Phải rồi, chúng ta buổi tối cùng nhau đi ăn đi, tôi mời khách mọi người muốn ăn cái gì thoải mái gọi. Các đồng nghiệp vẻ mặt kích động, sôi nổi giơ tay nói ăn lẩu, ăn lẩu đi, ngày đông rét bớt thế này nên đi ăn lẩu. Ông chủ thần tiên vỗ bàn đồng ý, được liền ăn lẩu. Ăn lầu, ông chủ thần tiên lại mời ăn lầu. Cố phi âm giật mình, thần tiên ơi, lúc còn sống cô cũng có thể ăn được món lầu trong truyền thuyết đó ư. Nghĩ đến hành trình đi ăn lầu tối nay, cô làm việc cũng rất có tinh thần, khiến nhóm du khách nghe danh mà đến hôm nay chơi cực kỳ đã, người có chút nhát gan thậm chí vừa đến cửa liền bị dọa đi ra, không dám vào. Đúng thật là không dám vào, đứng ngoài cửa đều có thể ngửi được một mùi máu tanh phẳng phất như có như không, làm cho bọn họ cảm giác phía cuối nhà ma thật sự có ma quỷ đang chờ bọn họ, muốn cắn nuốt bọn họ. Mà một ít người dũng cảm, mấy cho mèo ở phía trước quả thật không dọa được bọn họ tuy rằng cũng là kinh hồn táng đảm, nhưng cũng vượt qua hết chỉ đến khi đứng trước mặt quan tài liền có chút chịu không được. Chiếc quan tài an an tĩnh tĩnh nằm ngang ở nơi đó thế nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác chính là rất không tốt tựa như có cái gì đó kích thích vào thẳng linh hồn bọn họ tiềm thức đang cảnh báo cho bọn họ biết nhanh chóng chạy thoát thân. Anh đi mở đi, anh đi anh đi đi, không phải chính anh nói tiết mục làm giả sao, bây giờ đi mở nhanh đi. Anh cũng nói mình lá gan to lắm mà, nhanh đi mở đi chứ. đương nhiên người gan dạ hơn một chút đó, sợ hãi rụt rè đi lên mờ quan tài ra, nhìn một mắt liền thấy bên trong có một đôi mắt to đen như mực đang mờ to, mang theo cả vị máu dày đặc nhìn bọn họ, phảng phất bọn họ là mỹ vị được bưng lên bàn. Cô nhách nhách môi cảm giác như đem đến nhỏ dãi khiến ra đầu bọn họ run lên. Tiếng gào thét đầy kinh hãi vang lên, như thể làm bay cả nóc nhà chạy trốn cũng không chậm hơn bọn viên cao minh chút nào. Chạy thoát ra ngoài liền muốn lên mạng kể lại quá trình đi nhà ma của mình, con ma kia là rất rất rất đáng sợ. Có điều thời gian này trên mạng đã sớm nổ tung, nhà ma trong khu vui chơi thành phố A còn lên cả tóc một hot search thảo luận đều nói về con ma trong quan tài, làm người có thể đáng sợ đến vậy, đó cũng là một loại thiên phú. Nữ quỷ áo đỏ mắt thấy lại có một bạn nhỏ bị dọa thét chói tay chạy tuế khói ra ngoài, nhịn không được chật chật hai tiếng. Loài người ngu xuẩn đúng là muốn chết cô một con quỷ còn cảm thấy cô gái tóc dài khủng bố đến lợi hại đi đường đều muốn cách xa cô một chút. Bởi vì khí thức của cô ấy lúc này cực kỳ giống con lệ quỷ bị ăn trong nhà hát con quỷ kia trên người mang theo mùi vị tàn nhẫn của chết chóc và tranh đoạt vô cùng dày đặc mùi máu tanh kia gàng khó tiêu hóa mất đi. Hiện giờ cô gái tóc dài tuy rằng mang hình dáng con người thoạt nhìn không đáng sợ như con quỷ kia nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Dù cô ấy chỉ là trợn tròn mắt nhìn cô, đều khiến cô cảm thấy như chính mình sắp bị ăn mất. Thân là một con quỷ cảm giác của cô càng sắc bén, mà con người tuy rằng cái gì cũng không biết nhưng giác quan thứ 6 thường thường là rất chuẩn xác. Sợ hãi, nguy hiểm, cố phi âm cả một ngày đều rất hưng phấn, vừa hưng phấn lại vừa chờ mong, chờ bữa lầu buổi tối nay, chỉ nghĩ tới một chút cô liền thèm đến mức nước miếng đều chảy xuống. Lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian làm việc trôi qua lâu như vậy. Không dễ dàng mới chờ đến lúc tan tầm cô rốt cục có thể đi ăn lầu. Ông chủ thần tiên lại lặng lẽ nói với cô có người tìm cô, cô lát nữa đi ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe màu trắng 21 vào trong đó là được. Cố phi âm, không cô muốn ăn lẩu Cố phi âm tôi có thể không đi không? Ông chủ thần tiên cười cười. Cô đúng là ngốc tìm cô chính là tổ tiết mục người thắng làm vua, bọn họ tìm cô, là bởi vì trong tiết mục kỳ này cô biểu hiện rất đặc sắc, không chừng là muốn tìm cô vào làm trong đài truyền hình của họ đấy, cơ hội rất tốt đó. Cố phi âm nghĩ nghĩ nói, ngày mai đi được không? Hôm nay chúng ta cùng đi liên hoan, tôi muốn ăn lẩu. Ông chủ thần tiên. Ông chủ thần tiên một lời khó nói hết nhìn cố phi âm, sao ông lại cảm thấy trong đôi mắt đen như mực này có một niềm khao khát không gì cản nổi, giống như đi ăn lẩu là điều mong mỏi cuối cùng vậy. Ông có chút cảm khái nhìn cô gái khủng bố âm trầm kỳ thật ngốc ngách này lại thích đoàn đội của mình như thế, xem ra ông rất chi là có năng khiếu làm lãnh đạo đó nha. Ông xoay người đi gọi điện thoại, hai người trò chuyện trong chốc lát, sau đó cúp điện thoại. Ông hì hì cười nói, vậy được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu. Nồi lầu bằng đồng óng ánh dầu sôi lên, gấp một miếng dạ dày thả vào trong nồi một lát chấm một chút nước chấm thơm lừng được pha một cách đặc biệt thêm rau thơm tỏi băng cùng hành thái nhỏ, còn có cạch củ băng nhỏ cuộn lại đút vào miệng. Ăn ngon quá đi cô cho tới bây giờ chưa được ăn món nào ngon như vậy, còn ngon hơn cả mùi vị của lệ quỷ kia nữa. Còn có món dưa muối này, bọc thịt bò cay thả vào nồi nấu trong chốc lát liền vớt lên, chấm thêm nước chấm, vừa thơm vừa mềm. Sao có thể ăn ngon như vậy? Lại có lòng vịt này nữa, nhúng vài lượt cho nóng lên, chấm thêm nước chấm đặc biệt rồi bỏ vào miệng, giòn ngon cực kỳ. Còn có cá này, tôm này, cả hoàng hậu động mạch chủ của châu bò hoặc lợn, thịt bò viên, tiết canh vịt, nấm kim châm, nấm hương, ngó sen, khoai tây. Wow, nơi này là thiên đường đi. chương 49 Mặc dù chuyện gặp ma trong dạp đã qua vài ngày nhưng mỗi lần cao tài nhắm mắt lại thì trước mắt như lại hiện lên hình ảnh cô gái tóc dài nhét lệ quỷ vào trong miệng, lúc đêm khuya tĩnh lặng anh còn phảng phất nghe thấy tiếng gáy, khò khò khò. Ký ức đêm đó năm lần bảy lượt xuất hiện trong giấc mơ của anh, làm cho anh ngay cả lúc ngủ cũng không được yên bình, thậm chí anh còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, mong có thể thoát khỏi cái thứ ám ảnh đáng sợ kia. Hơn nữa trước đó, anh vẫn luôn cho rằng cô gái tóc dài đáng sợ kia cũng là quỷ, chỉ là cô ta không ăn thịt người thôi, trên người vẫn còn chút nhân tính nhưng phải làm quỷ cho nên bọn họ mới có thể sống sót qua đêm đó, nhưng khi xem đoạn chương trình quay trong nhà ma cả người anh đều chấn kinh. Tuy rằng hình ảnh xám xịt không nhìn rõ lắm nhưng diễn viên đóng vai quỷ và cô gái tóc dài thật sự rất giống nhau huống hồ ngày cả tư thế đi lại cũng rất giống, cả cảm giác âm trầm cũng không khác gì. Cô ta là nhân viên nhà ma Anh thật sự không dám tin, Cao Tài vội vàng muốn chứng minh anh cho người đại diên liên hệ với tổ chương trình xin được số điện thoại người phụ trách nhà ma, bởi vì sợ truyền ra vài tai tiếng không cần thiết cũng lo lắng bị phóng viên theo dõi, hoặc là bị người của đặc bộ phát hiện thu hút sự chú ý không cần thiết. Tuy Cao Tài không hề biết gì mấy chuyện ma quỷ thần thánh này, thậm chí trước khi gặp ma ở dạp chiếu phim anh còn không tin trên đời có quỷ, sau đêm đó thế giới quan của anh hoàn toàn điên đảo, người có thể ăn quỷ chỉ sợ cũng không đơn giản. Anh lo mình sẽ rước lấy phiền toái cho cô nên bây giờ anh mượn danh nghĩa chương trình liên hệ với người phụ trách nhà ma. Anh vốn muốn liên hệ chưa xê tiếp với cô phi âm nghe nói cô gái tóc dài tên là cô phi âm đáng tiếp đối phương không có di động, chỉ có thể liên hệ gặp mặt thông qua người phụ trách nhà ma, vốn đã hẹn sau giờ tan tầm gặp ở của công viên giải trí ai ngờ đối phương có buổi liên hoan, đành đẩy buổi gặp mặt xuống ngày mai. Cao Tài tự nhận mình không phải một người vội vàng, anh trầm ổn, ở trong giới giải trí đã lâu, nếu thiếu kiên nhẫn thì không tồn tại lâu được nhưng bây giờ anh thật sự có chút gấp gáp, nếu không thể cười bỏ nỗi băn khoăn trong lòng mà cứ thế bỏ về chỉ sợ buổi tối lại mất ngủ. Cho nên tuy rằng cuộc hẹn rời sang ngày hôm sau anh cũng không vội bỏ đi, ngược lại theo đến tiệm lầu. Chờ bọn họ ăn cơm xong, hy vọng đối phương có thể bớt chút thì giờ gặp anh. Trợ lý không hiểu sao Cao Tài lại cố chấp như vậy. chỉ là một diễn viên nhỏ trông khá khủng bố trong nhà ma thôi mà cần gì phải nghiêm túc như vậy. khuyên mãi nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ cũng may diễn viên này cũng tạm ổn nếu đổi thành người khác nghe nói chương trình hẹn chắc phải sướng nhảy cẫng lên mất. anh cao vị cô tiểu thư này thật ra rất thú vị quả nhiên không hổ là cô gái có thể nằm trong quan tài. cao tài liếc trợ lý một cái nói câm miệng đừng có nói hưu nói vượt, nếu cậu không làm được đừng có đi theo tôi. Hôm nay không có việc gì nữa cậu lái xe về trước đi. Trợ lý, trợ lý bị đuổi đi còn lại một mình cao tài đợi bên ngoài tiêm lầu gần 2 tiếng đồng hồ. Cố phi âm ăn một nồi lầu thần tiên, chỉ cảm thấy cả tâm hồn và thể xác đều bị chinh phục Cú tưởng nằm ăn vả trong tiệm không đi nổi cô muốn đổi công việc ngày ngày được bao nhiêu nồi lẩu vây quanh thế này đúng là sung sướng. Nhưng mà cô lại nghĩ mình phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể có thể có công việc yên ổn như bây giờ, mỗi ngày nằm kiếm tiền, còn có lãnh đạo thần tiên mời ăn lầu, lãnh đạo lại coi trọng cô như vậy, nếu mà phải từ bỏ thì cũng hơi tiếc. Hơn nữa chân cô vẫn còn đau, cũng không thích hợp chạy bàn, cô có thể tạm thời đem công việc trong tiệm lầu liệt vào danh sách công việc trong tương lai, dù sao thì ai cũng nói không chừng cô sẽ lại thất nghiệp, dù sao ông trời thối tha cũng thích hành hạ cô như vậy. Lãnh đạo thần tiên tròn mắt nhìn cố phi âm ăn từ đầu đến cuối, ông ta có thể nhìn ra vẻ chưa đã thèm từ gương mặt u ám của cô. Ăn, ăn no rồi à, no rồi, cố phi âm thỏa mãn nói. Không ngờ lầu lại ngon như vậy. Lãnh đạo thần tiên kỳ quái hỏi, trước kia cô chưa từng ăn lầu à. Cô lắc đầu, lần đầu tiên ăn, ngon thật đấy. Cảm ơn lãnh đạo tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Lãnh đạo thần tiên thấy cô có chút đáng thương, cũng không biết từ núi nào chạy ra. Không chỉ không nhớ đã từng trải qua quá khứ thế nào, ngay cả lầu cũng chưa từng được ăn. Đến lúc rời khỏi tiệm lầu cố phi âm vẫn còn chút lưu luyến không dứt, nhưng bụng cô đã no căng, cảm giác chưa ăn được gì mà đã no rồi. Lại nói lầu ngon như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể ăn lại còn quý như thế, nếu không thì chờ hai năm nữa lại đến ăn, lãnh đạo thần tiên lại mời khách thì càng tốt. Ông chủ tiệm lầu tiễn một bàn người này đi còn thở ngắn than dài. Không hiểu sao tối nay làm ăn không tốt lắm, mọi khi có thể ngồi đây một phòng, hôm nay lại chỉ có mấy bàn. Đoàn người đứng ở cửa tiệm lầu từng người một chuẩn bị lái xe về nhà, ngoại trừ cố phi âm, những người còn lại phần lớn là tiện đường đưa nhau về, hoặc gọi xe taxi, bên kia đã sắp xếp xong hết rồi, lãnh đạo mới hỏi cố phi âm tiểu cố cô về thế nào đây. Cố phi âm nói, tôi định đi bộ về, he he. Lãnh đạo à lên một tiếng, còn tưởng nhà cố phi âm gần đây, phải đi mất bao lâu. Cũng không lâu lắm đâu chắc khoảng một tiếng. Mọi người, lãnh đạo có chút một lời khó nói hết cô gái tiết kiệm như vậy đúng là hiếm có trên đời. Xa quá, hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi cô đi một mình không an toàn để tôi gọi taxi cho cô. thuê xe về thế này cũng quá là xa xỉ, hơn nữa theo cô quan sát chỗ này cách tòa nhà bỏ hoang của cô rất xa. Gọi taxi cũng mất 3-40 tệ, số tiền này đủ cho cô ăn vài ngày. Không cần gọi xe đâu tôi đi xe buýt về là được rồi. Phương tiện giao thông công cộng chỉ mất 2 tệ, rẻ hơn xe taxi nhiều. Lãnh đạo nghĩ rồi nói, vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn. Lãnh đạo và cố phi âm vừa mới ra khỏi tiệm lầu cao tài chờ bên ngoài đã nhìn thấy nhưng anh không lập tức đi sang bởi vì trước cửa tiệm lầu có rất nhiều người, anh sợ bị nhận ra nên ở bên cạnh đợi một lát. Đến lúc cố phi âm và đồng nghiệp tạm biệt nhau xong, cô đi đến trạm chờ xe buýt anh mới vội đuổi theo. Cố phi âm cũng không biết có người đuổi theo mình, cô thấy xe buýt đến thì vội lên luôn. Bây giờ đã hơn 10 giờ, trên xe buýt chỉ có vài người, ngoài ba người đàn ông và hai người phụ nữ còn có hai bà cháu, cô lấy một tờ 2 tệ ra trả tiền xe rồi tìm chỗ ngồi xuống, bởi vì ăn no quá, trên xe lại êm như du nên cô rớt khoát dựa luôn vào cửa sổ chuẩn bị ngủ một chút. Cao Tài lên xe sau sờ nửa ngày cũng không lấy đâu ra hai tệ, nói đúng ra ngay cả một xu tiền mặt anh cũng không có, anh hơi xấu hổ nói, có thể trả qua di động không? Tài xế cười cười, không có thì thôi, lần sau nhớ mang là được. Cao Tài nói cảm ơn rồi cũng đi xuống tìm chỗ ngồi, lại thấy hai người một nam một nữ vốn đang ngồi trước mặt cố phi âm đều run rẩy đứng dậy, lén lút chuyển sang vị trí khác. Như vậy tốt rồi, mấy chỗ xung quanh cố phi âm đều trống cả. Cao Tài, đây là máy quét hình người trong truyền thuyết à. Cao Tài nheo mắt đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh cố phi âm, vừa ngồi xuống anh liền không tự giác xoa hai tay, không biết có phải ảo giác không mà anh ta lại cảm thấy không khí lạnh hơn vậy. Trong xe im ắng. Không ai nói chuyện, mọi người trên xe hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là cúi đầu chơi điện thoại, ngay cả bà lão ôm cháu trai trong lòng cũng ngủ gà ngủ gật, chỉ có cô gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng kỳ quái nhìn chằm chằm anh, có hơi khó tin, nhưng lại có vẻ muốn xác nhận sự thật. Cao Tài kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, nước mắt nhìn cô gái tóc dài bên cạnh, giờ phút này cô đang an tĩnh dựa đầu vào cửa sổ, mái tóc vừa đen vừa dài rũ xuống che nửa khuôn mặt cô, thoạt nhìn cả người đều giấu trong mái tóc thực sự có hơi khủng bố. đúng là làm người ta phải tránh xa ba bước anh hít vào một hơi quay đầu sắp xếp câu chữ trong miệng rốt cuộc phải nói thế nào mới để mình không bị ăn luôn lại không đắc tội người khác xe buýt số một càng đi càng xa con đường này tương đối hẻo lánh chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài chiếc xe khác người lên xe dọc đường cũng ít chỉ có ba người đàn ông lên xe ở ngã tư Họ ngồi ba ghế cạnh nhau đằng trước, không chơi điện thoại, cũng không ngủ, chỉ ngồi thẳng tắp cao tài tùy tiện quét mắt nhìn qua rồi rất nhanh lại nhìn sang cố phi âm bên cạnh cô vẫn đang ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cao tài không dám quấy giày cô, anh đột nhiên hơi hối hận, hình như bản thân quá lỗ mãng, đến không đúng lúc có lẽ ngay cả cô gái bình thường đối mặt với hành vi này của anh cũng cảm thấy tâm tư anh không đơn thuần. Đường lúc anh đang lo lắng thì lại nghe thấy đứa cháu trong lòng bà cụ khóc hòa lên, bà cụ vội lấy trong túi ra hai que kẹo, một cái nhét vào miệng cậu bé, một cái lắc lư trước mặt cậu bé vừa ngậm kẹo vừa khóc, dỗ kiểu gì cũng không được bà cụ sốt hết cả ruột. Tiếng khóc trẻ con vô cùng chói tay, lại không kiêng rè gì cả khoang xe đều tràn ngập tiếng khóc. Người chơi di động, người ngủ đều không nhịn được nhìn về phía đứa trẻ, nhíu mày. Cao Tài cũng nhìn đứa bé vài lần, lại nhìn cô phi âm bên cạnh phát hiện động tĩnh lớn như vậy mà cô còn ngủ được đúng là lợi hại. Anh không biết mỗi đêm cô phi âm đều ngủ trong tiếng quét soàn soạt và nhảy bình bịch âm thanh đó còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Cậu nhóc bên kia khóc xong lại nổi tính ương bướng, ném que kẹo trong tay ra thật xa, bà cụ vừa tức vừa vội, thằng bé này không phải đã nói không được ném đồ lung tung rồi à. Cậu bé cùng lắm mới có 4 tuổi, nước mắt nước mũi dòng ròng nhìn bà, miệng gào lên, ông nội con muốn ông nội ô ô ô ô Bà cụ nói, chúng ta đi gặp ông bây giờ đây, ông nội ở nhà chờ chúng ta rồi, con khóc nữa là bà không cho con đi gặp ông đâu. chương 50, cậu bé nước mắt lưng chồng, oà một tiếng còn gào to hơn. Bà cụ bất đắc dĩ hét lên, khóc nữa làm phiền đến chú gì trên xe thì ném con xuống xe đấy. Tiếng khóc của cậu nhóc không giảm xuống tí gì, kẹo cũng không ăn, cả người nức nở, xuống, xuống xe, xuống xe ô ô ô ô, con muốn xuống xe. Bà lão thở dài, ôn tồn nói xuống xe ngay đây, về đến nhà là xuống luôn, ông nội con vẫn đang chờ mà không muốn gặp ông sớm sao. Cậu nhóc vẫn không nghe, la hét muốn xuống xe. Nhất thời, trong xe buýt yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt. Cao tài thấy que kẹo bị ném nên đằng trước lại thấy bà cụ ôm cháu không tiện đứng dây, anh kéo mũ xuống, chuẩn bị đứng dậy nhặt kẹo lên. que kẹo ném đi rất xa, ba người đàn ông lên xe lúc nãy vẫn ngồi thẳng tắp không có tí phản ứng nào, anh cũng không để ý, lập tức đi qua ngồi xổm xuống nhặt kẹo. Ai ngờ lúc anh vừa cúi xuống, ánh mắt Lơ đãng liếc qua ba người đàn ông đó thì ngây ngẩn cả người, da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng. Ba người đàn ông này thế mà lại đều không có chân. Bởi vì quần áo vừa dài vừa rộng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ba người họ giống nhau như đúc mà không chú ý tới ba người đều không có chân. Không có chân mà có thể đi lại bình thường thì là thứ gì chứ? Anh càng nghĩ càng thấy ớn, ba người đàn ông xoay chuyển trong mắt đồng thời nhìn chằm chằm anh. Cao tài cảm thấy diễn xuất mấy năm nay của mình cuối cùng cũng có đất dụng võ chán anh đổ mồ hồi lạnh nhưng vẫn làm như không có việc gì cầm chặt que kẹo đứng lên quay người đi về phía bà lão kẹo que. Bà cụ vội vàng cảm ơn, ngượng ngùng bảo làm phiền mọi người vân vân. lòng bàn tay Cao Tài vẫn đổ mồ hôi lạnh, anh há miệng thở dốc không dám nói nếu cậu nhóc không muốn ngồi trên xe thì cho xuống đi, bởi vì anh cảm thấy sau lưng có ba đôi mắt nhìn mình chằm chằm, chỉ cần nhiều lời một cái là thành xác chết ngay tại chỗ luôn. Cao Tài nắm chặt tay, sờ đầu cậu nhóc, thật ra giác quan của trẻ con rất nhạy cảm, anh thấy chắc chắn là cậu bé không được thoải mái nên mới khóc lóc đòi xuống xe, nhưng người lớn sẽ coi chuyện trẻ con khóc lóc là vô cớ làm loạn, không nghĩ nhiều cũng không để trong lòng. Ít nhất trước khi anh thấy ba người đàn ông đó không có chân, anh cũng không thấy trong xe có chỗ nào không thích hợp. Sao ba người đó lại lên xe? Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cả xe cùng chết theo luôn à? Cao tài không rõ, cũng không hiểu, nhưng trực giác của anh lại cảm thấy nguy hiểm, cho dù bọn chúng muốn làm gì thì mọi người cũng phải xuống xe. Anh đưa mắt nhìn bà cụ cậu bé hơi nóng đó, có phải bị sốt rồi không? Mọi người đi bệnh viện xem sao đi. Phát sốt. Bà lão sốt ruột vội sờ chán cháu mình, may mắn nói, không sao không sao, nhiệt độ cơ thể trẻ con vốn hơi cao, không phải sốt cảm ơn cậu. Cao tài, anh dối rắm đi về chỗ ngồi, lúc ngẩng đầu lên vẫn thấy sáu con mắt cách đó không xa nhìn chằm chằm mình, không nói lời nào nhưng lại như nhìn thấu một người. Cao tài xoa hai tay, để lại hai chân vẫn không ngừng run dày, nghiêng đầu nhìn ba nữ hai nam ngồi bên cạnh, trong đó ba người đang ngủ còn hai người cúi đầu chơi điện thoại, mà khoảng cách đến chạm dừng tiếp theo cũng không xa lắm, anh có thể tự mình xuống xe bỏ trốn nhưng chỉ sợ kết cục của những người trên xe này không tốt, có lẽ phải chết hết ở đây. Anh lại nhìn cố phi âm bên cạnh cô vẫn ngủ, bên ngoài có xảy ra chuyện gì căn bản không phiền đến cô. Anh thật không ngờ tuy tiện ngồi xe buýt thôi mà cũng gặp được quỷ, đúng là quá xui xẻo rồi. Chỉ còn vài phút nữa là đến trạm dừng tiếp theo rồi, anh phải làm gì bây giờ? Cao tài chớp mắt trong lòng nảy ra một kế, trước hết anh lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Trương Thiên Sư, hy vọng anh ta nhận được sẽ tới nhanh. Làm xong hết anh mới đứng dậy giả vờ muốn xuống xe ai ngờ cả người bỗng dưng run lên, run rẩy ngã ngoài xuống đất, không ổn rồi, bệnh tim của tôi tái phát mau đưa tôi vào bệnh viện. Nhất thời, xe buýt yên tĩnh náo loạn cả lên. Đứa trẻ gào khóc ba người đàn ông luống cuống đứng bên cạnh gọi xe cấp cứu. Sao tín hiệu lại không ổn thế này, không gọi được điện thoại. Còn có một cô gái hét chói tai a a, là Cao Tài. Thế mà là Cao Tài. Cao Tài phát bệnh tim, bác Tài mau lái xe nhanh lên. Nhanh nữa lên, chúng ta đi tới bệnh viện. Một cô gái còn kích động phát khóc, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Cao Tài anh cố gắng lên, anh ngàn vạn lần đừng có chết, anh đừng chết nha. Anh chính là thần tượng, là trụ cột tinh thần của em mà. Sắc mặt cao tài tái nhợt ôm ngực, yếu ớt đến mức khó nói thành lời, anh vốn khá đẹp trai, bây giờ lại già bệnh như vậy nên thực sự có cảm giác khá mảnh mai. Nhưng mà xe lái được một lát có người phát hiện ra có gì đó không đúng. Đây không phải đường đến bệnh viện, tài xế, tài xế, chúng ta phải đi bệnh viện trước. Xe lắc lư tài xế thậm chí còn không dừng lại ở trạm chờ, một chữ cũng không nói gì. Lúc này, ba người đàn ông ngồi trước đột nhiên đứng lên. Ba người khách nam nhìn nhau, có vẻ nghi hoặc người đàn ông tóc húi cua đi lên, định nói với tài xế. Bác tài, trên xe chúng ta có người bị bệnh, tình hình rất khẩn cấp, ông có thể đến bệnh viện gần nhất không? Không được thì ông dừng xe lại đi, chúng tôi tự gọi xe. Tài xế, anh ta ngơ ngác nắm vô lăng, không nói gì cả. Người tóc húi cua chờ đến mức tức giận, nôn nóng nói, nói cho ông biết là xảy ra chuyện rồi đấy, sao ông lại không nghe? Ông đừng có quá đáng, ông làm vậy là gián tiếp giết người tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tài xế, người tóc hối cua không nhận được câu trả lời, vô cùng tức giận, lại nghi hoặc nhìn chằm chằm tài xế. Lúc này anh ta phát hiện tài xế có gì đó sai sai, ông ta chỉ máy móc cầm lái đi về phía trước. Căn bản là không để lọt tai lời anh ta nói, trên mặt không có tí biểu cảm dư thừa nào. Chuyện gì nữa đây, người đàn ông tóc hối cua cảm thấy không ổn lắm nên vội chạy về, bởi chạy nhanh quá nên lảo đảo suýt ngã. Mấy người còn lại thấy anh ta hoảng loạn cũng nghi hoặc hỏi, sao thế? Anh ta nhỏ giọng không đúng, tôi cảm thấy không đúng lắm, cái xe này có gì đó sai sai. bị sự khẩn trương của người đàn ông húi cu ảnh hưởng, tất cả mọi người cũng không tự chủ lo lắng, thấp giọng nói, làm sao cơ? Sao lại không đúng? Có phải tài xế không muốn đi bệnh viện không? Không phải tôi, lúc nãy tôi đến nói cả nửa ngày mà tài xế không nói gì, chỉ biết lái xe tôi thấy mắt anh ta còn không động đậy người cứng đờ như người chết. Tôi sợ quá phải chạy về đây. Có phải chúng ta ngồi nhầm xe tang? Không phải đâu, đây là xã hội khoa học rồi, anh còn mê tín thế. Khẳng định là tài xế kia không muốn giúp đỡ. Mọi người mau nhìn xem, con đường này có phải càng đi càng sai không? Tôi không nhớ trước đây đã từng đi qua đường này. Đây là đâu? Mọi người tập trung nhìn mới phát hiện trên đường không biết từ lúc nào chỉ còn lại mỗi xe của bọn họ. Hai bên xe chống trải tối đen, ngay cả một căn nhà cũng không có. Tình cảnh này làm mọi người choáng váng, ngay cả Cao Tài cũng không giả bệnh được nữa, anh nghiêm túc nhìn đêm đen ngoài cửa sổ ánh đèn mờ nhạt trong xe trở thành thứ ánh sáng duy nhất. Cao Tài cũng không ngờ sẽ trở thành như vậy, tim anh không đau, cũng không chảy mồ hồi lạnh nhưng sắc mặt vẫn hơi trắng, làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Anh, anh đây là sao? Chẳng lẽ anh giả bệnh? Cao Tài nhìn bọn họ nhỏ giọng nói, vừa rồi lúc tôi đi nhặt kẹo thì phát hiện ba người đàn ông kia đều không có chân. Nhưng tôi tận mắt thấy bọn họ lên xe, nếu không có chân thì đi đường kiểu gì. Vừa nói xong, một người nhát gan tí thì kêu lên thành tiếng, cả người nổi ra gà. Người đàn ông hối cua lắp bắp nói, không, không thể nào, có phải anh nhìn nhầm không? Cao Tài, nếu tôi nhìn nhầm thì chuyện bây giờ sẽ phát sinh à? Người đàn ông hối cua nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì. Cao Tài, không tin mọi người tự nhìn đi. Mọi người... Tuy rằng không dám tin nhưng mà bọn họ đều rụt rè sợ hãi nhìn về ba người đàn ông đó, phát hiện bên dưới áo bông của họ đều trống rỗng, cả người đều run dẩy, vô cùng tuyệt vọng. Ba người đàn ông này sao có thể không có vấn đề được. Xe buýt đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của đứa trẻ, một lúc sau người đàn ông đầu chọc mới co rúm nói, xe vẫn đi tiếp muốn đưa chúng ta đi đâu đây. Một cô gái bật khóc tôi không muốn chết đâu hu hu tôi sợ quá. Người bên cạnh gan hơn một chút cô gái là fan cao tài ôm lấy cô gái nhát gan, tuy rằng cô cũng rất sợ, đừng khóc đừng khóc, mọi người đều nói chính không sợ tà chúng ta đều là người ngay thẳng, những thứ bẩn thỉu không làm gì được đâu. Cô gái nhát gan vừa nghe thế lại càng khóc khổ sở hơn. Cao tài ngồi trên đất xoa chán, anh không ngờ kế hoạch của mình lại không thực hiện được vốn cho rằng nếu giả bệnh thì có thể cho tài xế lái xe đến bệnh viện, anh sẽ tìm một lý do để mọi người không lên xe buýt nữa. Hoặc là mời trương thiên sư như thế thì tất cả mọi người đều được cứu, không ngờ tài xế lại không dừng xe cũng không lái đến bệnh viện làm kế hoạch của anh không thành công. Anh không có cánh nào đối phó với ma quỷ cảm giác bất lực này làm anh cực kỳ khó chịu. Anh nhìn ba người đàn ông ngồi thẳng tắp đằng trước bọn họ đang nghiêng đầu, đôi mắt u ám nhìn bọn anh không chớp mắt trên mặt rõ ràng có ác ý như đang cười nhạo bọn anh ngu dốt và bất tài. Bây giờ ai cũng biết ba người đàn ông đó có vấn đề. Chương 51 Ánh mắt như người chết kia làm trong lòng mọi người đều ấn lạnh, ba cụ ôm cháu khóc thút thít cũng nước mắt lưng chồng, miệng liên tục niệm kinh xin Bồ Tát phù hộ tổ tiên độ trì, mấy người đàn ông cao lớn cũng không nhịn được mà run rẩy. hai cô gái sợ tới mức ôm đầu ngồi thụp xuống cũng không dám nhìn thêm lần nào. Xe buýt lắc lư chạy về phía trước, như thể đi vào vực thẳm tuyệt vọng. Bên dưới áo bông của họ thật sự không có chân, trống rỗng, nhìn qua vừa quỷ dị vừa kỳ quái. Lúc cố phi âm tỉnh lại thì tròn cả mắt cô nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ kinh ngạc không thôi cô ngồi quá điểm dừng rồi à. Cô nhanh chóng hô một tiếng bác tài đây là đến đâu rồi. Bây giờ cô mới phát hiện hành khách trên xe không ngồi ở ghế mà đều đứng hết ở cửa xe cậu nhóc khóc mệt nằm trong lòng bà hấm hức bà lão vẫn ôm bé ngồi một chỗ miệng thì tụng A-di đà phật phật tổ như lai quan thế âm bồ tát vân vân. Hai cô gái cũng ôm nhau khóc bốn người đàn ông đứng ở cửa chắc là chuẩn bị xuống xe. Vì cô đột nhiên cất tiếng làm cả xe đều nhìn lại, mọi người nhìn chằm chằm cô, sau đó nhất trí lùi về phía sau. Người này nhìn qua càng không dễ dây vào. Cố phi âm mờ mịt chớp mắt sao vậy? Sau đó cô hách mũi người người, bởi vì cô người thấy mùi đồ ăn, không thơm, giống hệt mùi của cô gái hàng xóm và bà cụ nhạt nhẽo, còn không ngon bằng thịt bò nhúng lẩu và trứng lục nước trà. Cao Tài nghe thấy tiếng của cố phi âm thì trong mắt đột nhiên phát ra tia vui mừng, anh quay đầu nghiêm túc nhìn cô, cương mặt cô vô cảm, hai chân quỷ dị tiến lại ngần, rõ ràng là rất đáng sợ nhưng anh lại thấy mình có hy vọng. Sao mà anh quên được là anh theo cố phi âm lên xe buýt Ba con quỷ không chân thấy cô gái tóc dài tới gần, đáy mắt âm trầm cũng lộ ra vẻ ngập ngừng. Cố phi âm xoắn chân bước qua, Cao Tài không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, đợi đã. Cố phi âm liếc mắt nhìn anh cảm thấy hơi quen mắt cao tài lại nói cẩn thận. Cẩn thận cái gì, cố phi âm không hiểu nhưng vẫn ừ một tiếng toét miệng nói, được. Cao tài dùng mình, mọi người cũng không nhịn được dùng mình, bọn họ ngờ ngác nhìn cô gái tóc dài đi qua cô gái nhát gan thậm chí không dám quay đầu nhìn, chỉ sợ một giây sau cô gái tóc dài sẽ chết ngay tại chỗ. Cố phi âm bước rất chậm, hai chân lảo đảo, ba con quỳ cũng hơi sốt ruột. cô nghiêm trang hỏi, bác tài, đây là đâu? Đã đi qua đường phú dân chưa? Tài xế, cố phi âm, này. Đã qua chưa? Tài xế qua rồi. Sắc mặt cố phi âm trầm xuống qua rồi à? Tôi ngủ chưa đến nửa tiếng mà. Hơn 20 trạm mà đi nhanh vậy. Tài xế chưa qua. Cố phi âm tôi biết mà tôi nhớ mình mới ngủ một lát thôi. Sao mà qua được chứ? Vậy phiền bác khi nào đến đường phú dân thì gọi tôi nhá. Tài xế, được. Nhận được câu trả lời cố phi âm cũng an tâm, cô chỉ sợ ngồi quá chạm lại phải mất hai tệ quay về, hai tệ có thể ăn được trứng lục nước trà rồi cô thực sự không muốn tiêu tiền lãng phí, đến lúc đó còn phải tự đi về, hai tệ lúc trước cũng mất trắng. Cô lê chân trở về, cô nghĩ dù sao cũng sắp phải xuống xe nên không ngủ nữa, chân cũng không tiện đi lại nên dứt khoát ngồi đối diện ba con quỷ. Hít phía sau truyền đến tiếng hít vào không giấu nổi, ba con quỷ nam. Trong mắt ba con quỷ xoay chuyển, cúi đầu u ám nhìn chằm chằm cô, sáu con mắt âm chầm chết chóc trắng dã, trong mắt đầy máu tươi từ từ chảy xuống mặt. Cố Phi Âm, cô cũng nhìn bọn chúng, nhìn trái, nhìn phải rồi lại nhìn ở giữa, khuôn mặt vô cảm. Ba con quỷ nam Ba con quỷ giật giật, máu từ hốc mắt chảy ra, rất nhanh loang đầy đất biến thành dòng chảy nhỏ, như muốn nhấn chìm cả xe buýt cả xe la hét chói tai tiếng khóc trẻ con ngày một lớn, mà đầu bọn chúng bắt đầu thối nát biến thành một đống bầy nhầy cử động được ngay cả trong mắt cũng lồi ra. a a a cứu mạng với tiếng hét chói tai xin tha mạng vang lên khắp nơi, tinh thần cũng hỏng mất. Cố phi âm, ba con quỷ, như này cũng xấu quá rồi. Đừng nói bên cạnh còn có anh bạn nhỏ, ngay cả cô cũng chưa từng thấy, cô nhìn trái nhìn phải, thấy sau ghế tài xế có mấy miếng vải bố liền tiện tay ném qua, mỗi con một miếng, vừa đủ. Ba con quỷ ôm vải bố. Cố phi âm rất thông minh, vừa rồi cô chỉ lo lắng phải mất hai tệ nên cũng không nghĩ gì khác bây giờ mới nhìn ra, hóa ra mấy con quỷ này tới đây gây phiền phức. Lúc trước cô đã biết có mấy con tiểu quỷ thích đùa dai, giống mấy con quỷ nhỏ trong núi của cô, nếu người nào thần kinh yếu xui xẻo đi vào núi thì bọn chúng sẽ trêu chọc đến lúc đối phương khóc giống xin tha mới dừng tay. Trước kia cô cũng nhảm chám đi theo xem nhưng cảm thấy chẳng thú vị gì còn không bằng đánh một giấc ngủ. Nhưng mà cũng chính lúc ấy, lần đầu tiên cô gặp được hòa thượng đẹp trai, bởi vì con quỷ nhỏ thích đùa dai nói nó muốn đi trêu vị hòa thượng khất thực đẹp trai trong thôn, nghe đồn rất lợi hại nhưng biết đâu hữu danh vô thực thế là nó lôi kéo đồng bọn lập bang phái đi đập phá. Nhưng sau đó một lát đã có vài con trở lại, nói là bị vị hòa thượng kia mạnh mẽ siêu độ, đạo hạnh của người đó rất đáng sợ, nhiệm vài câu chú đã khiến bọn họ lên trầu trời hết. Ông trời biết chúng thích làm trò sằng bậy Chỉ còn lại mấy con quỳ khóc lóc trở về, nước mắt rồi máu me chảy đầy đất, ô o o không ngừng khóc thút thít, làm chim bay cá nhảy đều không dám tới đỉnh núi của bọn họ. Chúng nói quỳ cũng có thù tất báo, bị vị hoàng thượng kia khi dễ như vậy nhưng bọn họ không dám đi báo thù, chỉ biết ngày ngày khóc lóc bên tai cô cơi lên lòng hiếu kỳ của cô, vào một buổi tối lén lút chạy đến thôn ở dưới chân núi. Hòa thượng ở tạm trong một ngôi nhà đầu thôn, lúc đêm cô đến hòa thượng còn đang ngồi thiền tụng kinh, cô thấy tay chân người đó đầy đủ hết, khuôn mặt cũng rất đẹp, không chỉ là đẹp trai nhất thôn, mà còn đẹp trai nhất núi, đúng là quá đẹp. Cô nghĩ tới chuyện quỷ dụ dỗ đàn ông, cô học dáng vẻ đó hết một ngụm dương khí của hòa thượng. Cô vừa mới ăn một ngụm hòa thượng liền mở mắt, đôi mắt từ bi nhìn cô, cô sợ tới mốc nháy mắt biến mất, chỉ sợ hòa thượng cũng tụng cho cô về châu trời. Ai ngờ lúc về lại hang cô liền đau bụng, đau đến mức tưởng chết được, lúc Hòa thượng đẹp trai tìm đến cô còn không kịp chạy trốn, ai ngờ Hòa thượng đẹp trai kia không chỉ không cho cô về trầu trời mà còn nói bóng nói gió. Ông trời sao có thể nhân ái với một con quỷ chứ? Bây giờ nhớ lại cố phi âm vẫn còn chút tức giận, sớm biết rằng sẽ đau bụng thì cô sẽ hít hai ngụm, hít một ngụm mà đau một tháng, quá mệt. Nhưng mà dương khí của hòa thượng đẹp trai thật sự ăn rất ngon, có thể được liệt vào những món ngon nhất cô đã từng ăn, ngang hàng với lầu. Cô không nhịn được liếm môi, vừa nãy ăn đến no không đi nổi, bây giờ mới được một lát đã lại đói, dạ dày con người đúng là không thể hiểu được, mỗi ngày đều phải ăn, ăn uống lằng nhằng cũng không ngại phiền, trước kia cô chỉ ăn lệ quỳ cũng sống được nhiều năm. Ba con quỷ nam chỉ cảm thấy ánh mắt cô gái tóc dài quái dị trước mắt đặc biệt u ám cô ta còn liếm môi, ánh mắt âm trầm tràn ngập vẻ thèm nhỏ rãi, bọn chúng nhìn đến mức đau cả đầu. Một người ba quỷ cứ như vậy nhìn nhau, ba con quỷ không chân trong lòng cũng hơi sợ, rõ ràng chỉ là con người thôi mà, sao lại hoảng hốt như vậy. Mấy người bên cạnh mới là kinh hồn khiếp đảm đều trốn hết trên ghế, nhìn máu loãng dưới đất càng ngày càng dâng cao, la hét trói tai cứ như sắp tận thế đến nơi. Cao tài ôm cậu nhóc khóc thút thít ngồi sổm trên ghế, ba cụ bị dọa sắc mặt tái nhợt cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Anh nhìn cô phi âm, rõ ràng mặt cô vô cảm nhưng anh lại không thấy sợ hãi lắm ít nhất không còn bất lực và tuyệt vọng như lúc nãy. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài cửa sổ không còn là đêm đen vô tận nữa mà biến thành những tòa nhà cao tầng, là ánh đèn nhân gian, xung quanh thậm chí còn có xe cộ đi lại, ven đường còn có thấy thấp thoáng bóng người. Anh nhích lại gần người đàn ông húi cua, bảo anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông húi cua như bừng tỉnh nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt, trong đáy mắt tuyệt vọng của anh ta lộ ra vẻ hưng phấn và vui mừng. Sao lại thế này? Cao tài gia dấu nhỏ giọng, người đàn ông húi cua quả nhiên bình tĩnh lại, mấy người bên cạnh cũng phát hiện khung cảnh quỳ quái bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng biến thành khung cảnh bọn họ quen thuộc nhất thời mừng phát khóc. Chúng ta được cứu rồi sao? Cao Tài cười cười nói là cô ấy đã cứu chúng ta. Mọi người cùng nhìn về phía cô gái tóc dài trong mắt tuy vẫn còn vẻ sợ hãi nhưng cũng lộ ra vẻ vô cùng cảm kích. Cao Tài không ngờ mình chỉ định tới gặp cô xác nhận một chút nói cảm ơn nhưng lại trải qua một đêm kinh tâm động phách như thế. Nhưng mà anh lại lần nữa xác nhận cô là người tốt chỉ là cô phải tiếp xúc với quỷ hoặc đã gặp qua quá nhiều quỷ nên mới có vẻ âm trầm đáng sợ đó. Cuối cùng cũng đến đường phú dân, cố phi âm xuống xe, lúc cô xuống xe những người khác chưa đến chạm cũng xuống theo tốc độ nhanh như tên lửa, có hai người thậm chí vừa xuống xe hai chân đã mềm nhũn sau đó quỳ trên mặt đất gào khóc xem ra là thật sự rất sợ. Nhưng mà chờ đến khi bọn họ hồi phục tinh thần khỏi kiếp nạn quay đầu nhìn lên thì trên xe làm gì có người đàn ông nào không chân. Ngay cả tài xế cũng ngả sang một bên, không biết ngất đi bao lâu rồi cũng may cảnh sát kịp thời chạy đến mới luống cuống đưa người đi bệnh viện. Lại muốn tìm cô gái tóc dài để cảm ơn nhưng cũng phát hiện không thấy cô đâu, cả cao tài cũng không biết rời đi từ lúc nào. Ngày hôm sau, một bài đăng xe buýt số 1 gặp ma liền nổi lên, chủ thất đặc biệt kể tỉ mỉ đêm hôm qua mình đi làm ca đêm ngồi xe buýt gặp ba con quỷ không chân, còn gặp một ngôi sao lớn, bọn họ bị đưa đến một nơi chưa từng đến, còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, may mà có một cô gái tóc dài cứu họ. Quần chúng ăn dưa không ai tin, nói quỷ gì mà quỷ chứ, lại còn gặp ngôi sao lớn cơ đấy, anh nhiễm phim thần tượng đấy à. Chủ thất nói, các người không tin thì thôi, cô gái tóc dài kia rất lợi hại, cô ấy vốn ngủ ở ghế sau nên bọn tôi cũng không để ý tới, lúc tỉnh lại cô ấy phát hiện không phải đường về nhà nên đi ngang qua mấy con quỷ lên hỏi tài xế qua đường phú dân rồi à. Làm tôi tí thì đái ra quần. Chủ thớt nói, lúc trước tôi đi hỏi tài xế bị ma nhập đó anh ta đều không để ý tới tôi, không ngờ cô ấy mới hỏi vài câu đã trả lời tôi thề không nói điều, ha ha ha bây giờ nghĩ lại chắc con quỷ kia cũng sợ cô ấy, sau đó mới thành thật đưa chúng tôi về đường phú dân, chúng tôi đi theo cô gái đó xuống xe nên mới còn đường sống. Tuy rằng chủ thớt bị vô số quần chúng ăn dưa công kích nhưng rất nhanh có mấy người cũng xuất hiện nói chủ thớt không nói sai đâu, vì bọn họ cũng ở hiện trường, có thể làm chứng bla bla. Hơn nữa đêm đó còn gọi cảnh sát tới đương nhiên bọn họ cũng bị cư dân mạng ném đá, nói là cùng nhau lừa gạt mọi người. Chỉ có một ai đi tôi là Lão Vương rất thâm trầm nói, chủ thớt cẩn thận các người có thể đã gặp phải một con quỷ phải về đường phú dân rồi. Chủ thớt, chủ thớt càng nghĩ càng thấy ớn, sợ xón cả gia quần. Đương nhiên, tôi là Lão Vương cũng bị mọi người chế giễu Xã hội hiện đại, xin hãy tin tưởng vào khoa học. mươi 52 Từ sau khi cố phi âm bị cướp 2 lần cô càng cảm nhận rõ cuộc sống làm người thật sự không dễ dàng gì cần phải cẩn thận phòng bị mọi lúc mọi nơi nếu không sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất tiền. Mà nỗi đau này nhất định là cô không thể chịu đựng được cho nên mỗi lần cô mang theo một khoản tiền khách sù đi trên đường cô đều đặc biệt cẩn thận chỉ sợ lại bị cướp mất. Bởi vì cô rất cẩn thận cho nên tự nhiên sẽ phát hiện có người đang đi theo cô cô quay đầu nhìn lại phát hiện đó là anh bạn nhỏ lúc trước ở trên xe bảo cô phải cẩn thận anh ta đi theo cô làm gì. Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm anh ta. Cái nhìn u ám này thật sự rất bất thình lình, sự nguy hiểm ép thẳng lên đỉnh đầu khiến anh ta cảm thấy hoảng sợ bởi vì nhìn sắc mặt của cô thật sự không được tốt cho lắm, khiến cho người khác cảm thấy dây tiếp theo cô có thể bùng phát mà lấy mạng của anh ta. Cao Tài run lên một lúc sau mới hồi phục tinh thần, nói cô tiểu thư chào cô tôi là Cao Tài. cố phi âm cũng nói chào anh, anh có chuyện gì sao? Cô nghĩ nghĩ, đừng nói cái tên này xác thật rất quen thuộc bởi vì mấy ngày nay lúc mấy người đồng nghiệp của cô bát quái thường xuyên nhắc tới các cô ấy hình như rất yêu thích anh ta, nói anh ta nơi này tốt nơi kia tốt nơi nào cũng tốt, nếu như lúc sống có thể nhìn thấy anh ta một lần thì thật tốt v.v. Lại nói nếu không phải dạp hát xảy ra chuyện nhất định phải đi tới đó ký tên chụp ảnh các kiểu thật sự rất đáng tiếc. Cao tài vội vàng giải thích tôi là đặc biệt tới tìm cô, cô đừng hiểu lầm tôi không phải là người xấu tới theo dõi cô đâu. Kỳ thật tôi là vì chuyện lần trước xảy ra ở Giáp Hát tình huống lúc đó rất nguy hiểm tôi cũng không biết cô là địch hay là bạn sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra là tôi đã hiểu lầm cô. Cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp nếu không có cô chúng tôi nhiều người ở đó như vậy chỉ sợ thật sự phải chết ở nơi đó rồi. Quan trọng nhất chỉ sợ chân tướng cái chết của bọn họ cũng sẽ bị che giấu vì để làm yên lòng người coi như lãnh đạo biết bọn họ bị ma quỷ khống chế mà giết hại lẫn nhau là người bị hại nhất định cũng sẽ không công bố nguyên nhân. hoặc sẽ trở thành vụ án mạng ly kỳ, hoặc đẩy ai đó ra nhận tội, từ đó chân tướng sẽ bị nhấn chìm mà người nhà của bọn họ sẽ càng đau đớn hơn. Bất luận là kết quả nào đi chăng nữa cũng khiến anh khó có thể chấp nhận. Nghĩ đến điều này, anh càng cảm kích hơn, trịnh trọng nói cảm ơn cô, cố tiểu thư thật sự rất cảm ơn cô. Cố phi âm cuối cùng cũng nhớ ra, lại nói vì sao lại cảm thấy cao tài này quen mắt đến như vậy, hóa ra là anh bạn nhỏ đã gặp ở trong giạp hát là nhóm khách quý mà các vị lãnh đạo rất coi trọng. Cô bỗng chốc nhiệt tình thêm mấy phần, cười tâu tuét, không cần cảm ơn, mọi người không có việc gì thì tốt, đúng rồi, con quỷ phá hoại kia là ở bên ngoài lẻn vào trong công viên giải trí của chúng tôi, không có quan hệ gì với công viên giải trí của chúng tôi, anh đừng có hiểu lầm. Cao Tài nhìn thấy nụ cười đó liền ngây người một lát rồi mới nói, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không vì con quỷ kia mà giận ca chém thớt lên công viên giải trí, thật sự chỉ muốn nói, chúng ta đều là người bị hại. Cố phi âm thở vào nhẹ nhõm, anh có thể nghĩ như vậy thật sự quá tốt rồi, công viên giải trí của chúng tôi thật sự chơi rất vui. Khách quý không hổ là khách quý, lại thông tình đạt lý như vậy, thiện giải nhân ý, như vậy lãnh đạo thần tiên mỗi ngày không cần phải than ngắn thở dài mặt mày ủ rũ nữa. Thiện giải nhân ý am hiểu lòng người, giỏi đoán lòng người. Cao tài nói, ngày mai tôi lại đến tìm cô, cố phi âm buồn bực ngày mai lại tới. Cao Tài, tôi có chuẩn bị một ít quà để cảm ơn cô, nhưng lại để trên xe, nhưng mà bây giờ không có xe ở đây. Tôi thấy thời gian đã rất khuya rồi, ngày mai lại tới tặng cho cô. Mắt cố phi âm sáng lên, lập tức nói, được ngày mai tới đây. Cao Tài, được, được. Không biết vì sao anh lại có thể nhìn thấy sự phấn khích nóng lòng muốn thử từ trong ánh mắt đen như mực của cô, nhìn đến mức trong lòng anh run sợ. Mãi đến khi cố phi âm chào tạm biệt nhìn thấy chân cô tập tễnh bước những bước chân cứng ngắc từ từ đi xa, bóng dáng đông đưa dần dần biến mất trong đêm tối mù mịt đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua thổi tới sự tươi mát khiến hắn rôn lập cập xoay người đi vào một con hẻm nhỏ. Mặc dù cố phi âm nhìn có vẻ thâm trầm khó tiếp cận nhưng thực ra cô là một người tốt so với nhiều người mà anh đã gặp qua thì tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, anh cầm lên nhìn xem là trương đạo trưởng gọi tới. Lúc xảy ra chuyện anh lập tức gọi cho Trương đạo trưởng, nghĩ đến lúc này có lẽ Trương đạo trưởng đã tới đó rồi. Anh nghe điện thoại, "Chào ông, Trương đạo trưởng, ừm, chúng tôi không có chuyện gì, yên tâm đi, không có nhân viên bị thương, có người tới cứu chúng tôi." "Được các ông trước tiên phái người tới đó xem thử, lần này là chúng tôi may mắn được cứu sống, nếu đổi thành người khác thì không chắc rồi." Trương đạo trưởng nói, tôi ở bên này có chút chuyện tôi đã nói đồng nghiệp của tôi tới đó xem thử, bọn họ rất lợi hại, bắt mấy con tiểu quỷ này sẽ không thành vấn đề. Ngược lại là cậu cậu là một ngôi sao lớn nửa đêm canh ba lại đi ngồi xe buýt làm gì. Cao Tài nói, tôi chỉ muốn đi ra ngoài dạo một chút, không nghĩ tới gặp phải chuyện này, được rồi trước tiên không nói nữa tôi phải trở về nhà. Trương đạo trưởng, vậy được rồi, cậu trên đường phải cẩn thận. Ừm. Khúc điện thoại cao tài quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy một sự mênh mông, trên đường một bóng người cũng không có. cố phi âm vô cùng cao hứng trở về cao ốc giang giờ cô thật sự rất chờ mong cuộc gặp mặt ngày mai, không nghĩ tới vận may của cô cũng có thể tốt như vậy, không chỉ được ăn món lẩu còn có thể nhận được quà. Chai và lon cô có rất nhiều cho nên không cần nữa, mặc dù cho cô tiền cô còn phải đi quyên góp hơn một nửa, nhưng có chút ít còn hơn không có, có một xu là một xu cô chưa bao giờ chê ít. Cứ như vậy cô có thể đem món lầu của năm kia sắp xếp chuyển đến năm sau, năm sau có thể được đi ăn lẩu rồi. Cô cũng là một người hào phóng, đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho cô gái hàng xóm và bà lão ít tiền thưởng, chờ đến khi nhận được quà cô sẽ mua cho bọn họ túi nến hay gì đó, cứ như vậy hai người bọn họ sẽ có thức ăn trong 2-3 năm tới. Cuộc sống này quả nhiên càng ngày càng tốt nghĩ tới lúc trước cô ở đó muốn ăn một nồi lẩu, bây giờ nồi lầu có thể sắp xếp được rồi. Cô phi âm vô cùng cao hứng đem 10 tệ trong túi tiền cơm hộp bởi vì cô đã ăn tối rồi cộng thêm món lầu cần phải tiết kiệm một chút cất vào trong quan tài, sau đó mới đem những tờ giấy quảng cáo và keo dán đi ra cửa, lúc gần đi cô còn hỏi hỏi cô gái hàng xóm và bà lão, hai người có muốn đi cùng tôi hay không? Cô gái hàng xóm và bà lão nhìn cô, vốn dĩ muốn vặn vẹo mở đầu, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của cô gái tóc dài cúi đầu xuống cùng bay ra ngoài. buổi tối đen như mực tuyết lại bắt đầu rơi rất rất lạnh có điều cô tùy ý dán giấy quảng cáo này cũng coi như là trái pháp luật nếu bị phát hiện là bị bắt ngồi tù không chừng còn phải phạt tiền ban ngày cô không dám ra ngoài lúc này trời tối đen như mực rất thích hợp để cô gây án cô xoa xoa đôi tay lạnh cống của mình bôi một ít keo dán vào mặt sau của tờ giấy rồi dán nó lên trên bức tường ở ven đường những tờ giấy quảng cáo này là cô đem giấy A3 chia nhỏ ra làm mấy phần cuối cùng cắt theo kích cỡ bằng nửa lòng bàn tay của cô không cần quá lớn đủ để cô viết mấy chữ là được vừa tiết kiệm giấy vừa tiết kiệm tiền dùng ngòi bút thô viết mấy chữ kiểu chữ cũng rất lớn như vậy cũng đủ để cho người qua đường nhìn thấy rõ Trên những bức tường này được dán không ít những tờ giấy quảng cáo, tờ giấy quảng cáo của cô cũng không đủ để gây chú ý, phần lớn trên tường này là những loại như mở khóa gì đó, cô không khỏi cảm khái, không nghĩ tới hiện nay cạnh tranh của những tờ quảng cáo cũng kịch liệt như vậy. Cô gái hàng xóm ở bên cạnh cầm chiếc túi, cố phi âm từ trong túi lấy ra một tờ giấy quảng cáo, bôi keo dán lên, dán lên trên tường một tiếng bạch còn dùng sức vỗ vỗ mấy cái. Có điều phía dưới tờ giấy của bọn họ đều có số điện thoại liên hệ, liên lạc cực kỳ thuận tiện, nhưng cô không có điện thoại thật sự điện thoại quá đắt, mặc dù trên người cô có tiết kiệm một vạn tệ có thể mua điện thoại được nhưng thực sự nó quá đắt, nghe nói điện thoại rẻ nhất cũng tới một nghìn tệ rồi, lần này phải tốn hơn một nghìn tệ cô làm sao cam lòng được. Cô cần cù dán khoảng chừng hơn 50 tờ giấy quảng cáo, con đường này bình thường sau khi tan làm cô đều tới dán mắt thấy thời gian không còn nhiều nữa. Lúc này cô mới mang theo túi nhỏ trở về, ngày mai còn muốn đi làm cô cũng không dám làm quá lâu, đến lúc đó tinh thần không tốt rồi muốn đi ngủ, vậy thì không được tốt cho lắm quá có lỗi với món lầu của lãnh đạo thần tiên rồi. Nữ quỷ áo đỏ gần đây cũng tới đây tránh tai họa, gần đây mỗi buổi tối cô ta đều tới, cô ta rất thích bay lơ lửng trên nóc của cao ốc sang giờ chơi cốt roi có đôi khi còn thích gào thét cũng không biết bị bệnh gì. chương 53 Cô ta nhìn thấy cô gái tóc dài mang theo một chiếc túi nhỏ chân đi khập khiễn quay trở về, mà phía sau cô ấy là Bính Bính và bà lão, mặc dù cách khá xa, nhưng một thân khí chất âm trầm kia thì nửa điểm cũng không giảm, đặc biệt dễ thấy, trong đám người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. Thân hình cô vừa động xuất hiện lần nữa trên đầu cô phi âm cô đứng ở giữa không chung cười hì hì nói tờ rơi của cô dán như thế nào rồi. Cố Phi âm ngẩng đầu nhìn cô ta, một khuôn mặt bị đông cứng đến không còn cảm xúc nói, dán được 55 tờ, có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức chúng ta cứ chờ tin tức tốt đi. Nữ quỷ áo đỏ không muốn đà kích cô cũng không dám đà kích cô chúc cô may mắn. Cảm ơn, tôi sẽ gặp may mắn. Mau trở về thôi, tôi rất lạnh. Đi hơn nửa buổi tối tay chân cô sắp đông cứng hết rồi, muốn mau mau trở lại trong quan tài sưởi ấm cơ thể, ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày hôm sau... Cố phi âm bọc trong chăn không muốn dậy chút nào, trong chăn thực sự rất ấm áp, không cần đi ra ngoài, ở trong quan tài cô cũng có thể nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét cô nhịn không được hét lên, tuyết vẫn còn rơi sao. Cô gái hàng xóm, bà lão. không ai để ý tới cô nữ quỷ áo đỏ mới sáng sớm không biết đã chạy đi đâu cô ở trong chăn lăn lộn nửa ngày cuối cùng vẫn đầy nắp quan tài ra ngồi dậy bởi vì mấy ngày nay trời quá lạnh lạnh đến mức cô cầm bút cũng không được cô cũng không có cách nào dậy sớm viết giấy quảng cáo may mắn lúc trước viết nhiều hơn mấy tờ bây giờ miễn cưỡng vẫn đủ dùng cô cọ tới cọ lui cuối cùng cũng từ trong quan tài đứng lên ơ hình như không đúng lắm cố phi âm cúi đầu nhìn chân cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vậy mà không cứng nhắc nữa Cô đi qua đi lại cũng không vặn vẹo nữa, bước đi giống như người cực kỳ bình thường, một mạch leo lên 5 tầng cũng không sao. Lại tốt như vậy, không nghĩ tới cái này tốt như vậy, cố phi âm cười con chó này ông trời coi như có mắt. Vẫn như ngày thường trước tiên cô đi vào WC bên cạnh rửa mặt dòng nước lạnh lẽo tạt lên mặt trong nháy mắt cơn buồn ngủ lập tức biến mất tinh thần sảng khoái. Lúc cô đi ra cửa cô gái hàng xóm và bà lão còn đặc biệt nhìn chân cô vài lần, cố phi âm vỗ vỗ chân nói, chân tôi khỏi rồi, hề hề. Cô gái hàng xóm, bà lão, lúc đi ngang qua tiệm bánh bao, cố phi âm rất ngượng ngùng muốn uống một bát sữa đậu nành nóng hồi, sữa đậu nành này vừa mới ra lò còn bốc hơi nóng hổi rất rất thơm, đứng rất xa cũng ngửi thấy được mùi vị uống vào có thể làm ấm dạ dày, sau đó cả người đều ấm áp. Nhưng mà quá đắt có một cái trứng luộc trong nước trà đắt như vậy. Cô thật sự không chịu nổi mùi hương nóng hồi kia, hà quyết tâm, muốn mua một bát sữa đậu nành. Chỉ là uống xong bát sữa đậu nành hai tể thì không thể ăn một cái bánh bao nhân thịt bò được nữa, nếu không thì bữa sáng sẽ vượt qua dự chi. Ngược lại cô muốn một bánh quầy giòn thơm, bánh quầy này chỉ cần một tệ bữa sáng vẫn còn ba tể, cắn một miếng bánh quầy uống một ngụm sữa đậu nành, hương vị đó thật sự là ngon đến muốn khóc. Chỉ là ăn quá ít bánh quầy phồng lên rất to, nhưng lại rỗng ruột mấy miếng liền hết cô vẫn chưa no đâu. Thôi đi, nhịn một chút buổi trưa lại ăn tiếp, lại nói lát nữa không phải Cao Tài tới tặng quà cảm ơn cho cô sao, cũng không biết anh ta tặng cái gì, chỉ cần không phải là chai và lon thì tốt những thứ đó ở trong nhà đủ để cô dùng nửa đời rồi, ngoài ra có thể đưa cho cô một ít tiền, mặc dù phải quyên góp hơn một nửa, có thể dư lại một chút còn hơn không có gì. Cô đi làm với vẻ mặt mong chờ, trong đầu đều nghĩ tới Cao Tài muốn tặng cho cô quà gì. Cô chờ và chờ thật vất vả mới chờ đến lúc sắp tới 12 giờ, bụng của cô đã kêu ruột ruột cả buổi cuối cùng cũng chờ đến lúc lãnh đạo thần tiên tới đây gõ quan tài, nói bên ngoài có người tìm cô, cô mau đi xem một chút, hôm nay không thể trì hoãn nữa. Cô biểu hiện tốt một chút nếu đối phương bảo cô đi tới chỗ bọn họ làm việc trước tiên cô cứ đồng ý sau đó, bảo anh ta đưa hợp đồng tới đây, cô đưa cho tôi, tôi giúp cô tham khảo một chút. Bây giờ nghề làm giả rất nhiều, không thể bị lừa. Cố phi âm liên tục nói được xoay người từ trong quan tài nhảy ra ngoài, đôi mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy con mồi gì đó rất hài lòng, khiến cho lãnh đạo thần tiên sợ hãi. Cô cô không đúng tiểu cố chân của cô khỏe rồi à? Cố phi âm cười hắc hắc đúng vậy, chân của tôi đã không sao rồi. Lãnh đạo thần tiên, vậy thì tốt quá, sau này cô cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa. Lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, vậy tôi đi trước đây. Ừ, đi đi. Lãnh đạo nhìn cố phi âm chạy xa, xoa xoa đầu, không đúng, ngày hôm qua ông rõ ràng vẫn còn nhìn thấy lúc phi âm đi còn chân cao chân thấp mà, nhìn có vẻ không khác gì so với lúc mới khập khiễng, một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có, như thế nào qua một đêm, lại tốt đến mức chân giống như không có chuyện gì xảy ra. Ông nghi ngờ một lúc chắp tay sau lưng gật gù đắc ý rời đi. Cao Tài Kỳ thật cũng không có chuẩn bị quà gì đặc biệt, bởi vì anh ta cũng không phải là người biết cách lấy lòng các cô gái, cũng không biết nên tặng gì cho tốt, càng sợ là tặng đồ đó sẽ mạo phạm tới thiên sư, hơn nữa anh ta nghe nói Trương đạo trưởng mỗi lần nhận đơn hàng cá nhân cũng phải thu tới mấy vạn tệ, nếu rẻ hơn cũng phải mấy ngàn tệ, cho nên anh ta chuẩn bị mấy vạn tệ. Cố Phi Âm và Trương đạo trưởng đều là thiên sư, đưa tiền chắc không sai, ít nhất là không có sơ hở nào. Đừng nói, thật sự vừa đúng ý của Cố Phi Âm Nhìn thấy một chồng phong bì thật dày kia, phong bì quen thuộc kia khiến cô đặc biệt cao hứng, quả nhiên là khách quý thần tiên, không chỉ hiểu rõ lý lẽ, mà còn rất hiểu lòng người. Cao tài thấy cô âm trầm nhận lấy, trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt hay không tốt. Anh lấy can đảm đặc biệt đưa cho cô một tờ giấy, trên giấy viết số điện thoại của anh. cố tiểu thư, nếu cô có điện thoại có thể gọi cho tôi, nếu như cô cần giúp đỡ cũng có thể gọi cho tôi. Cố Phi âm vẫn là lần đầu tiên nhận lấy số điện thoại của người khác còn rất mới mẻ, nghĩ đến cô cũng có một chiếc điện thoại, vậy thì quá tốt rồi, cô nhận lấy danh tiếp nói, được tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Kỳ thật cô cũng muốn mua chiếc điện thoại đeo trên cổ, đợi lát nữa xem tiền quyên góp còn dư lại bao nhiêu, nếu tiền còn dư nhiều cô sẽ hạ quyết tâm, mua một chiếc, lúc trước cô nghe nói hàng cũ chỉ có mấy trăm tệ, đến lúc đó cô đi xem thử cùng lắm thì sau này ăn ít một chút. Cố phi âm ôm một đống tiền trở lại nhà ma, lãnh đạo thần tiên hỏi cô có phải tới tìm cô để nói chuyện công việc. Nói thế nào rồi, cố phi âm, hả? Không có nói về công việc, lãnh đạo yên tâm, tôi rất thích làm việc ở đây, công việc ở đây rất tốt, tôi sẽ càng nỗ lực làm việc hơn. Lãnh đạo. Cố phi âm mang theo một khoản tiền cách sù thật sự rất khẩn trương, lúc trở về cô thật sự rất sợ ở một nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông to lớn tới cướp tiền của cô, vì lý do an toàn cô vẫn phải kêu người bên nữ quỷ áo đỏ tới đây bảo vệ cô, nhiều tiền như vậy cô nằm đến 2-3 năm không ăn không uống mới có thể kiếm được nếu như bị cướp mất thì cô sẽ đau lòng đến chết. Tôi cảm thấy chỉ có 4 người không đủ, lần trước không phải 4 người chúng ta đi cùng nhau cũng bị cướp đó sao, lần này tới 9 người đi. Không người bảo vệ đi, hôm nay cô không dám bước ra khỏi quan tài này. Nữ quỷ áo đỏ, không cần đâu, lần trước không phải chúng tôi đã giúp cô lấy lại rồi sao? Không phải lần trước cô nói sẽ không gặp phải bọn cướp sao? Cô nghẹn họng không nhịn được trợn trắng mắt cô như thế nào có thể quên chính mình đang đối mặt với một con quỷ nghèo cả người chỉ bọc một khoản tiền lớn là mười thể cũng phải giấu đi giấu lại mới dám đi ra cửa. Đương nhiên, cô gái tóc dài đã mở miệng, cô cũng không có thể không đáp ứng, cuối cùng quả nhiên tìm tới 9 con quỷ tính thêm cô nữa là 10, vây quanh cố phi âm rất chặt chẽ, một con ruồi cũng không bay vào được như vậy mới làm cho cố phi âm yên tâm từ trong quan tài leo ra. Cô đi chính giữa, 4 phương 8 hướng đều là quỷ, hoặc là không chân hoặc là không tay, tứ chi không hoàn thiện, cả người đều là máu, âm khí dày đặc nhìn rất khủng bố, nữ quỷ áo đỏ đi đầu tiên, cô ta nhịn không được quay đầu lại nhìn, sau đó một lời khó nói hết mở ra một phương diện khác. Nếu điều này đổi lại thành một người bình thường, cho dù là một đạo trưởng có thuật tinh thông bắt quỷ tới đây, chỉ sở cũng bị đội hình này dọa cho chết khiếp. Điều này cho thấy cô gái tóc dài thực sự rất lợi hại cùng đi như người không có liên quan. Hơn nữa đi qua con đường này, ngay cả người đi bên đường hình như cũng cảm giác được gì đó cách cố phi âm rất xa, không dám tới gần cô trong vòng 5 bước. Lúc này bọn họ đi tới cơ quan quyên góp của hội chữ thập đỏ cố phi âm nhận được 5 vạn tệ tiền tạ lễ, bây giờ ít nhất cô phải quyên đi một nửa vì tích công đức cho chính mình. Cô thật sự cam lòng, lần trước quyên góp 3 vạn tệ, lần này chuẩn bị quyên góp bao nhiêu? Cô cũng không có cách nào khác hai Cố phi âm ôm tiền, muốn nói có thể trộm quyên góp một vạn tệ. một vạn tệ mặc dù ít nhưng cũng xem như có quyên góp còn chưa nghĩ xong. Bụng cô bắt đầu đau, cô ôm bụng, bất đắc dĩ lại rút ra một vạn tệ đưa qua đó, nhưng bụng vẫn còn đau, cô khẽ cắn môi, lại lấy ra một vạn tệ, đã ba vạn tệ rồi, nhiều như vậy cũng đủ rồi chứ. Vẫn là đau quá à, cô yên lặng lại cầm một vạn tệ, được rồi, bụng không còn đau nữa cô đau lòng. Nhân viên công tác đều kinh ngạc, cười nhẹ nhàng nói cảm ơn, chúng tôi sẽ đem tiền của ngài giúp đỡ cho những người khó khăn, cảm ơn ngài. Nữ quỷ áo đỏ thốt lên, không nghĩ tới cô có tình thương như vậy. lại có thể quyên góp bốn vạn tệ cố phi âm gục đầu ôm một vạn tệ trong ngực thật vất vả mới bảo vệ được một lời nói cũng không muốn nói mặc dù một vạn tệ đã rất nhiều rồi nhưng cô đã là người từng có năm vạn tệ thôi đi vẫn nên về nhà thôi cuối cùng cô đem một vạn tệ còn dư lại để trong túi áo bông đi ra cửa hàng bên ngoài mua một túi ngọn nến phân phát cảm ơn các bạn đã đi cùng tôi tới đây Quỷ bị chém đầu gặm ngọn nến nói, cảm ơn cái gì chứ cô đang làm người tốt chuyện tốt chúng tôi giúp cô chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức. Hơn nữa bọn cướp bây giờ đều hung hăng ngang ngược ban ngày ban mặt cũng dám cướp quả thực vô pháp vô thiên. Nữ quỷ áo đỏ nói, đúng rồi tôi nghe nói gần nhất xe buýt thường xuyên xảy ra chuyện còn nói là đã gặp quỷ, mọi người có biết là ai đang gây sự không? Không biết có lẽ là tiểu quỷ mới tới. Những con quỷ đó lá gan cũng quá lớn rồi, cũng không sợ nháo lớn rồi thu hút đạo sĩ và âm sai, bị bắt rồi rồi tôi xem bọn họ có chịu nhận tội không, gần đây tôi không dám bước ra ngoài. Tôi cũng vậy, lúc trước tôi vẫn thường xuyên theo con trai đi học không nghĩ tới gần đây trường học có rất nhiều người tới đó, làm hại tôi cũng không dám đi tới đó nữa. Cố phi âm thở dài, nghĩ đến cô không thể mua điện thoại, không nghĩ tới chúng ta đều đáng thương đến như vậy, những ngày tháng này cũng quá khổ sở rồi. Mấy con quỷ đồng thời nhìn về phía cố phi âm, nhìn không được trợn trắng mắt. Chín con quỷ đưa cô đến cửa ngõ nhỏ rồi mới đi, cố phi âm đầu tiên đi đến bệnh viện ăn cơm hộp, bà chủ nhìn người quen, cho cô thêm hai miếng thịt cuối cùng cũng miễn cưỡng an ủi nỗi đau mất bốn vạn tệ của cô, mặc dù nộp thuế có chút nhiều, nhưng vẫn hơn là không có gì. Một vạn này cộng thêm tiền tiết kiệm ở trong nhà, cô đã có hai vạn tệ rồi, hơn nữa mấy ngày nữa là tới ngày phát tiền lương tháng này, cô lại có thêm một vạn tệ, nghĩ nghĩ thật sự vẫn còn tốt Trường 54, ăn cơm xong, cô chuẩn bị về nhà, xa xa nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ đang đánh triệu hưng, nữ quỷ áo đỏ cười dịu dàng một roi cốt xuống, triệu hưng liền đau đến lan lộn đầy đất, mặt đất đều nhuốm thành màu máu. Cố phi âm cũng không nhìn thêm, xoay người muốn đi, lại thấy bà chủ bán cơm hộp đột nhiên ngất xỉu, ngã trên mặt đất, sắc mặt bà tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tóa ra ông chủ vội vàng chạy tới đỡ bà có phải bị cảm phát sốt rồi không, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bà chủ lắc đầu nói, không sao không sao, chỉ là bỗng nhiên có chút choáng có lẽ là bị cảm tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần phải kiểm tra tiền đó tiêu uổng phí. Ông chủ khuyên không được bất đắc dĩ nói, vậy bà đi vào trong bệnh viện ngồi nghỉ ngơi một lúc tôi bán xong phần còn lại sẽ đi tìm bà. Bà chủ ừ một tiếng ôm đầu vào đại sảnh bệnh viện. Cố phi âm đi theo khi bà chủ mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy cô gái âm trầm đó đứng bên cạnh bà, bà kinh ngạc nói, làm sao vậy? Tôi thấy chân của cô hình như tốt khỏe rồi, không sao chứ, về sau cần phải cẩn thận một chút. cố phi âm vâng một tiếng nói, vâng, chân của cháu không sao rồi, về sau cháu sẽ rất cẩn thận. Cô không nhìn bà chủ, mà nhìn con quỷ đang đứng phía sau bà chủ, con quỷ đó đang ôm chặt lấy bà ấy. Đó là một quỷ nam, nhìn dáng vẻ khoảng chừng hơn 50 tuổi, lúc sống chắc cũng tai to mặt lớn, đầu to nhãn bóng, miệng vẫn luôn cắn vào cổ của bà chủ, dùng hàm răng sắc nhọn đi cọ sát, đáy mắt một màu đỏ tươi, trên mặt là sự nham hiểm và ác độc muốn kéo mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Quỷ nam đang cắn đến hang say thì cảm nhận được tầm mắt của cố phi âm, hung hăng trợn mắt nhìn lại, lúc vừa nhìn thấy, đột nhiên cả kinh. Cô gái tóc dài này vì sao phải dùng ánh mắt muốn ăn thịt mà nhìn hắn? Không đúng, cô gái tóc dài này chẳng lẽ không phải người sao? Cô lại có thể nhìn thấy hắn. Hắn cho rằng này đây chỉ là một cô gái có mắt âm dương có thể nhìn thấy quỷ mà thôi. Đột nhiên hướng về phía cô gái tóc dài mở một miệng đầy máu dọa dẫm. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu nhìn nữa lão tử sẽ ăn ngươi. Cố phi âm. Bà chủ rất không thoải mái, vẫn luôn không nhịn được sờ sờ cổ, bà cảm thấy nơi này dường như rất đau, lúc sờ qua lại cảm thấy không hề có vết thương, hơn nữa không biết cô gái âm trầm trước mặt đang nhìn cái gì, cô ấy hình như đang nhìn bà cũng không giống như đang nhìn bà, mà nhìn vật gì đó ở phía sau bà, nhưng phía sau bà không có người nào hết. Trong lòng bà hoảng sợ, ngơ ngác nói, làm, làm sao vậy? Cô đang nhìn cái gì? Cố phi âm nhìn xuống bà chủ, giơ tay bắt con quỷ trên cổ bà xuống, lắc đầu, không có gì, bà nghỉ ngơi cho tốt. À, nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc cơ thể thật tốt, làm cơm hộp cho ngon, cơm hộp bà làm rất ngon. Được, được rồi, vậy tôi đi trước, hề hề. Bà chủ sở tới mức ngây người, chỉ nhìn thấy tay cô gái thoáng qua tai bà, cảm giác lạnh lẽo trên cổ liền biến mất, ngay cả sự một ngạt không thoải mái kia cũng hết luôn, bà hết sức kinh ngạc, muốn hỏi một chút, nhưng cô gái đã xoay người rời đi. Từ sau khi chân cô khỏe rồi, đi đường cũng nhanh hơn không ít, trong chốc lát đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Bà chủ sờ sờ khổ kỳ quái, hôm nay làm sao vậy? Trong chốc lát, ông chủ đã bán xong cơm hộp đi vào trong, thấy vợ mình không có gì trở ngại, liền nói có phải quá mệt mỏi hay không, nếu không thì ngày mai nghỉ ngơi một chút. Bà chủ bán cơm hộp lắc đầu, tôi đã không sao rồi, không cần nghỉ ngơi, buổi tối trở về nghỉ ngơi là được rồi. Bà nghỉ ngơi, để tôi bán, bà muốn cơ thể mệt đến suy sụp sao tiền kiếm được là dùng để hưởng thụ chứ không phải dùng để nằm viện. Quỷ nam bị cô gái tóc dài sách đi điên cuồng dẫy rụa, hắn đem tay chân của mình làm cho dài ra quấn vào hai chân của cô gái tóc dài, nhưng lại bị cô dễ dàng né tránh, căn bản không có ảnh hưởng tới bước đi của cô, hắn há miệng muốn xoay lại cắn vào tay đang sách hắn, nhưng bởi vì bị bóp cổ cho nên chỉ có thể xoay tròn 360 độ, ngay cả ngón tay của cô gái tóc dài cũng không đụng đến được. Thả tôi ra, thả tôi ra, cô biết tôi là ai không, tôi là anh quý rất lợi hại, cẩn thận tôi lấy mạng của cô. Tôi nói cô thả tôi ra có nghe không, tôi nói thật cho cô biết, phía trên tôi có người cô chọc tôi, cẩn thận nửa đời sau của cô sẽ không được sống yên ổn. Mặc dù anh quý thật sự hét rất lớn tiếng, nhưng thực ra hắn rất sợ cùng không biết cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào, không giống với các đạo sĩ hòa thượng khác, bởi vì cô bắt hắn căn bản không cần bất kỳ đạo cụ gì, ngay cả kiếm gỗ đào lá bùa cũng không cần, bắt lấy hắn như bắt một con gà con, hắn mới làm quỷ được mấy ngày, vừa định tới tìm vợ trước để báo thù, không nghĩ tới lại đá phải một tấm sắt. Hắn không chịu nổi việc vợ trước của mình sống tốt hơn hắn, hắn đã cầu xin hai người tái hợp lại, nhưng vợ trước của hắn không để ý tới tái giá với người đàn ông hôi hám kia, sau khi hắn bị tai nạn xe mà chết trước tiên đi giết hai người sống sót sau vụ tai nạn để báo thù, sau đó nghĩ tới vợ trước của mình cho nên tới đây tìm bà ấy báo thù. Không nghĩ tới lúc mới vừa ra tay, đã bị một cô gái tóc dài bắt được. Hắn có được giãn được bắt đầu xin tha cầu xin cô tha cho tôi, tha cho tôi. Về sau tôi không dám đi trêu chọc bà ấy nữa, tôi không dám nữa. Tôi không muốn tổn thương bà ấy, tôi chỉ là trêu vui bà ấy một chút a cứu mạng a. Cố Phi âm dường như không muốn nghe nữa, xách hắn đi tới một con hẻm nhỏ ngoài bệnh viện, đè hắn xuống đất trực tiếp đánh hắn đến không còn hình người, biến thành một quả cầu nhỏ, giống như một viên đạn cô mới cho vào trong miệng ăn luôn. Loại vật nhỏ này bình thường cô sẽ không ăn, chỉ là hồn phách không có đạo hạnh gì chỉ có sự ô uế, giống như bùn, khó ăn. Cô Phi Phi hai tiếng, nữ quỷ áo đỏ đuổi theo xem nào nhiệt ăn không ngon sao. cố Phi âm nói nghiêm túc không ngon cần phải có món lẩu đưa tới đây để tôi sửa dạ dày. Nữ quỷ áo đỏ, cô nghĩ tới mỹ vị của món lẩu, hít sâu một hơi nói, he he, nồi lẩu thật sự rất ngon đó. Nữ quỷ áo đỏ. Ăn xong cơm hộp lại thuận đường ăn một con quỷ, bụng của cố phi âm cũng muốn nhô lên, cô phải đi về, lại nói những tờ quảng cáo của cô đã dán được một ngày rồi, cũng không biết trên cây dâu có treo tin tức tốt gì không, hy vọng là có đi, cô có chút chờ mong, bước chân liền nhanh hơn mấy phần. Đáng tiếc khi cô trở về cũng chỉ nhìn thấy túi ni lông treo trên cây dâu đung đưa theo gió, bên trong một tờ giấy nhỏ cũng không có. Cô cúi đầu xuống, xem ra người nhìn thấy tờ quảng cáo của tôi còn quá ít. Nữ quỷ áo đỏ nói, nhất định là như vậy, chẳng qua nhìn thấy gợi ý tìm núi chỉ hơn trăm người mà thôi, có thể những người biết mộ sơn lại nằm ngoài một trăm người này. Cố phi âm nghĩ nghĩ, nói cô nói rất đúng, tôi không nên nhụt chí buổi tối hôm nay chúng ta phải dán thêm nhiều tờ quảng cáo nữa, chúng ta đem tất cả hai trăm thờ còn dư lại đi dán hết ra bên ngoài. Nữ quỷ áo đỏ, không ý cô muốn nói là gợi ý tìm núi này của cô căn bản không có tác dụng gì. mặc dù ngoài miệng nói vô dụng nhưng cuối cùng nàng cũng đi theo gia nhập vào hàng ngũ dán tờ quảng cáo có sự giúp đỡ của nữ quỷ áo đỏ dán tờ quảng cáo càng thêm thuận tiện hơn bởi vì cô ta có thể bay có thể lơ lửng tốc độ cũng rất nhanh cố phi âm chậm rãi bước từng bước run lập cập mới dán xong một con phố cô ta ở bên kia đã dán xong ba con phố cố phi âm đối với thành tích này rất hài lòng vì tìm được mạc sơn cô có thể dán hết tờ quảng cáo lên toàn bộ thành phố a ngày mai có lẽ sẽ có tin tức Thật sự rất khó để nói. Ngày hôm sau khi cô Phi âm tan làm trở về, phát hiện trong ngõ nhỏ có rất nhiều người vây quanh cô rũi dài cổ nhìn, lại có thể là mấy đạo sĩ mặc áo choàng màu vàng tay cầm kiếm gỗ đào. Làm cho giật mình, không hiểu rõ đang yên đang lành tại sao đạo sĩ lại tới đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô cũng không dám chờ đợi, lập tức chạy đường vòng trở về cao ốc giang giờ thấy hai con quỷ đang núp dưới cửa sổ xa xa xem náo nhiệt chuyện gì thế này. Đạo sĩ vì sao lại tới? Không phải hai người đưa tới chứ, hay là hai người lại đi ra ngoài chơi dọa người. Cô gái hàng xóm, bà lão, hai con quỷ trống cằm nhìn chằm chằm cô, mắt đều trợn ngược lên trời, mặt không cảm xúc cũng không biết nó có ý nghĩa gì. cố phi âm đã quen rồi, cũng không quá để ý vui vẻ nói, may là bọn họ không làm phép ở bên này, nếu không thì hai người thảm rồi, hay là mấy ngày nay hai người trước tiên cứ trốn đi. Hai thói đời, không nơi nào yên ổn. Cô gái hàng xóm nước mắt máu sắp chảy ra, bà lão ôm cây trồi cũng có chút không ổn định. Bên kia vương đại gia thành kính bái lạy, cháu trai ngồi ở một bên ăn kẹo que, ba ba của cậu bé che mắt cậu bé lại nói ông nội tuổi đã lớn, chúng ta có một số việc cũng là bất đắc dĩ, chúng ta phải hiếu thuận ông. Con trai nói, con biết, ông nội thích chơi, chúng ta liền cùng ông chơi. Ừ thật ngoan, đợi lát nữa ông nội nói cái gì cũng đừng tin. Con biết rồi, ba ba, con trai cắn kẹo que. Ba ba, nếu không ba đi mua cá lúc lắc về đi, cho ông nội bồi bổ đầu óc. Được rồi, vương đại gia cũng mặc kệ bọn họ, không chỉ mời đạo sĩ tới làm phép, còn chính mình lên mạng mua kiếm gỗ đào, những thứ dịch kinh gì đó, có một số chuyện trên thế gian ít ai có biết được chân tướng, ông chỉ có thể vất vả hơn một chút. cố phi âm cũng hơi lắng sốt ruột buổi tối cũng không dám đi ra ngoài dán giấy quảng cáo trốn ở trong quan tài ngủ một giấc chính là hôm nay tiếng bịch bịch bịch và xoạt xoạt xoạt vô cùng lớn giống như kháng nghị cái gì đó cô chờ mình tiếp tục ngủ Sáng sớm hôm sau, lúc cô đi mua bữa sáng, bà chủ tiệm bánh bao đang cùng một bàn khách đè thấp giọng nói chuyện phiếm, nhìn có vẻ vô cùng thần bí, ông chủ tiệm bánh bao đưa cho cô hai cây bánh bao nhân thịt bò, còn nóng hổi, bưng ở trong tay rất ấm áp, cô vội vàng cắn một miếng, da bánh bao bên ngoài vừa mềm lại vừa dai rất ngon, da mỏng nhân nhiều, rất chắc khá là no. Sữa đậu nành bánh quẩy mặc dù ăn ngon, nhưng cô rất nhanh sẽ đói bụng, đương nhiên thỉnh thoảng ăn một chút thì có thể. Cô cầm bánh bao nóng hổi đi xa, bên kia bà chủ vẫn còn cùng các khách hàng của mình thần bí lại nhảy nói, các người cũng nên cẩn thận, gần nhất lại là chuyện quỷ nháo, ngày hôm qua vương đại gia mời đạo sĩ tới làm phép, cũng không biết có thành công hay không. Đối phương cũng đẻ thấp giọng khẩn trương nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào tôi cũng không biết. Cô không nhìn thấy những tờ giấy trắng được dán ở ven đường kia sao? Gần đây ở vùng chúng ta, đều dán những tờ giấy trắng này. Điều này có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Bà chủ nói, cô xem lời này nói, xin hỏi mọi người biết Mạc Sơn ở nơi nào không? Nếu biết xin hãy viết địa chỉ lên trên giấy treo trên cây dâu ở phía sau cao ốc giang giờ tôi sẽ biết đầu năm nay ai sẽ viết như vậy. Hơn nữa một treo trên cây dâu cô ấy sẽ biết. Các cô có lẽ cũng đã biết rồi, cây dâu từ xưa đến nay chính là cây thông quỷ mang âm tục ngữ nói tiền bất tài tăng, hậu bất tài liễu tổ tiên nói, không sai được. Có nghĩa là trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu. Cho nên vương đại gia mới nói dưới mấy cây dâu kia có khả năng có mấy con quỷ, đây là quỷ đang hỏi đường. Đúng đúng đúng, bà chủ lại đây nói. Chúng tôi nghe hàng xóm phố bên cạnh nói, nói lúc cô ta đi tiểu đêm nhìn thấy có bóng người bay trên trời, cô ta còn thấy giấy trắng bay đầy trời. Cô ta còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt, ai ngờ sáng hôm sau khi thức dậy nhìn thấy trước cửa dán giấy trắng đó. Dọa cô ta sợ tới mức ngã bệnh bây giờ vẫn còn ở trong chùa chưa trở về. Không phải chứ, kỳ lạ như vậy. Chúng ta có thời gian đi cầu bùa bình an đi, không sai được. Vậy có thời gian tôi phải đi cầu một lá bùa mới được. Nhanh đi, đừng chậm trễ. Cố Phi âm còn lập kế hoạch đem sự nghiệp giấy quảng cáo mở rộng đến các khu vực khác chính là một mình cô mà nói có chút không lo liệu hết quá nhiều việc chính xác mà nói cô viết không tới đó, hơn nữa trải qua sự trợ giúp của nữ quỷ áo đỏ làm cho cô nhận thức sâu sắc một vấn đề quan trọng sức mạnh của quỷ rất lớn. Đi bộ vào mùa đông rất bất tiện, còn rất lạnh, đêm nay đi ra ngoài A, gió lạnh gào thét có thể đem cơ thể nhỏ bé này của cô thổi bay, tay chân đều đông đến mức lạnh cóng, không sinh bệnh còn tốt, nếu như sinh bệnh nhiều có thể dùng rất nhiều tiền, vậy thì mất nhiều hơn được. Thay vì điều này, không bằng để nữ quỷ áo đỏ giúp đỡ quỷ cụt tay và quỷ không đầu, nữ quỷ trung niên mời bọn họ đến đây giúp cô, bọn họ giúp nàng dán giấy quảng cáo. Cô có thể mua một ngọn nến làm thù lao, mặc dù nến rất đắt nhưng hiệu suất tăng cao cả đêm không cần phải dán 5, 6, 7, 8 con phố nữa. Một đêm một ngọn nến cũng là một bút chi tiêu rất lớn, không biết cô mua nhiều như vậy, bà chủ tiệm tạp hóa có thể lấy rẻ một ít cho cô được không? chương 55, cố phi âm tính toán len canh trong lòng. Chuẩn bị tan làm gọi nữ quỷ áo đỏ nhờ người đến giúp đỡ, bởi vì cô phát hiện một mình cô viết tờ rơi rất chậm viết như vậy mấy ngày cũng mới chừng 300 tờ, hai túi đã dán xong, hiệu suất quá thấp có thể để cho ma nữ trung niên bọn họ viết giúp, xã hội hiện đại yêu cầu bằng cấp rất cao, phần lớn mọi người đều phải trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc giống như cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học thật sự quá hiếm. Kế hoạch này thực sự rất hoàn mỹ, cô phảng phất thấy được tương lai tốt đẹp của mình, càng ra sức làm việc, lãnh đạo thần tiên nhìn các du khách rít gào lên chạy ra khỏi nhà ma, phi thường hài lòng gật đầu. Từ lúc chương trình người thắng làm vua được phát sóng, nhiều người nghe danh tiếng mà đến ở ngoài nhà ma đều đứng xếp hàng dài, người chưa vào thì xem thường những người khóc lóc ra ngoài, chờ đến lượt mình đi vào liền biến thành một trong những kẻ khóc lóc ra ngoài. Thay đổi quá nhanh nhìn rất thích thú. Lãnh đạo lần thần tiên vô cùng thỏa mãn, nên đặc biệt nói với cô phi âm nói tiểu cố à, ngày mai cô không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi. đang cao hứng tan tầm chuẩn bị đi ăn cơm, cố phi âm kinh ngạc câu nói quen thuộc này cô từng nghe qua thật nhiều lần rồi. Không cần tôi nữa sao? Tôi có chỗ nào làm không tốt ạ Tôi sẽ sửa đổi mà. Lãnh đạo thần tiên nhìn cố phi âm trong nháy mắt trở nên âm trầm kinh ngạc một thoáng, tôi muốn nói cô làm việc lâu như vậy chưa từng được nghỉ ngơi, tôi cho cô một ngày nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi một chút ngày mai quay lại. cố phi âm thở vào nhẹ nhõm, vừa nãy thật đúng là dọa cô sợ muốn chết, không cần, không cần, không cần nghỉ ngơi đâu, tôi không mệt, tôi vẫn có thể tiếp tục công việc. Lãnh đạo thần tiên, ông có chút cảm động, một lời khó mà nói hết thời đại này, khó tìm người yêu công việc như thế rồi. Giải trừ nguy cơ mất việc, Cố Phi Âm vô cùng vui mừng tan làm, vừa nghĩ tới bà chủ quán cơm hộp ngày hôm nay lại làm món gì ngon, cô muốn ăn nhiều một chút, buổi tối mới có sức lực làm việc. Tối hôm đó, bên trong tòa nhà bỏ hoang có 6 con quỷ tụ tập, nữ quỷ áo đỏ kêu ba con quỷ lại đây, theo thứ tự là quỷ không đầu, quỷ cụt tay và ma nữ trung niên, hơn nữa có cô gái hàng xóm và bà lão, vừa vặn 6 con Mời 13 con quỷ đã là cực hạn của cô, có nhiều hơn nữa cô cũng không dám mời, dù sao một con quỷ một buổi tối là hai tệ, vài con quỷ này đã tốn đi 6 tệ của cô, nhiều hơn cô không mời nổi. Lại nói con nữ quỷ áo đỏ, Bính Bính và bà lão cũng tham gia giúp cô, cô phải mua nến cho họ cứ tính toán như thế 6 con quỷ, ngẫm lại một buổi tối đã tốn 12 tệ, 10 ngày chính là hai tệ, 100 ngày chính là hai Bằng được nửa tháng tiền công của cô tiêu tiền như vậy thật sự quá đáng sợ, sáng mai cô chỉ gặm bánh màn thầu cho quên đi, ông chụp cửa hàng bánh bao làm bánh màn thầu ăn cũng ngon, một tầng một tầng nhai rất có lực còn dai, một cái chỉ cần 5 xu tiền còn có thể no bụng. Bây giờ bọn họ đều vây quanh ván quan tài hỗ trợ viết quảng cáo trong tay nắm ruột bút bi, nhưng ruột bút bi không dễ nắm tuy rằng bọn họ thành quỷ nên có sức lực hơn người trần, nhưng nắm ruột bút viết chữ vẫn còn có chút khó khăn với bọn họ, đừng nói bọn họ dù là người bình thường nắm ruột bút viết chữ cũng không nhất định có thể viết được ruột bút vừa nhỏ lại mềm còn không có điểm tựa chớ nói thân thể của bọn họ vốn cực kỳ lạnh lẽo cứng ngắc, không dễ điều khiển, nắm ruột bút này đều có thể bay ra ngoài. Thế nhưng cố phi âm chỉ mua một cái bút bi, bởi vì bút bi cũng rất đắt một cái hai tệ có thể viết chữ là tốt lắm rồi, cô cũng không cần chữ thật dễ nhìn, nhận ra được là được. May mà trước cô còn mua hai cái bút nhớ, nếu không tất cả mọi người phải dùng ruột bút viết rồi. cố phi âm đem giấy A3 giấy cất thành 6 phần, như vậy chữ viết sẽ hơi to một chút càng bắt mắt. Nữ quỷ áo đỏ nằm trên mặt đất, vừa viết vừa lắc chân, vừa nói chuyện cùng cố phi âm, cô nói thử xem trên người cô cũng có 20.000 tệ có nghĩ tới đi ra ngoài làm quảng cáo không? Chính là loại bảng quảng cáo, đặc biệt lớn, người ta nhìn một chút là có thể thấy được đó. Hoặc đi trung tâm thành phố thuê một chỗ quảng cáo. Cố phi âm cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận viết chữ, vừa nói tôi bây giờ vẫn còn nghèo quá, mới có hai vạn thể thì có thể làm được gì, chờ tôi kiếm thêm một ít tiền rồi hãy đi làm quảng cáo, nếu không tôi sợ tiêu hết tiền rồi không có cảm giác an toàn nữa. Hơn nữa hiện giờ tôi viết quảng cáo cũng vô cùng tốt mà có thể dán nhiều thờ rơi vào tương như vậy, người qua lại càng thấy nhiều, sẽ có người biết mạc sơn ở nơi nào chứ. lại nói tiếp một tờ rơi kiểu này số lượng từ cũng không nhiều, chưa tới 40 chữ, mấy phút là viết xong một tờ, viết rất nhanh cũng không khó, không tốn bao nhiêu thời gian, ai muốn phí tiền này chứ? Mà nữ trung niên hiện tại cũng là đi kiếm tiền tiêu vặt, xác thật là rất đắt, như loại quảng cáo lớn ở đài truyền hình cần mấy chục triệu có khi hơn trăm triệu, cũng không biết nhiều tiền như vậy lấy đâu ra. Cố phi âm còn chưa nói, nữ quỷ áo đỏ liền lườm một cái nói, các ngươi biết cái gì, dùng hàng hiệu, dĩ nhiên tốn tiền, tốn bao nhiêu tiền không phải đều kiếm lại được sao. Cố phi âm nói, thật tốt, có thể kiếm lời được nhiều tiền như vậy. Thật ra tôi cũng rất có tiền, chờ tôi về nhà tôi sẽ có tiền. Lời này người ở đây không ai dám gật bừa. Quỷ không đầu nói, đúng rồi, nghe nói khu bên này của các ngươi gần đây có chuyện ma quái, sau đó mời đạo sĩ hà. Cố phi âm thật lòng nói. Không cần lo lắng, người đuổi quỷ không lại đây đâu, chúng ta nơi này vẫn an toàn. Cô không biết hiện tại những tên đạo sĩ xấu bụng rất nhiều, vì kiếm tiền sẽ nói xấu thanh danh chúng ta chuyện gì xấu đều do chúng ta làm, chỉ biết mượn danh nghĩa của chúng ta lừa gạt tiền, thật không phải người mà. Đúng vậy, rất quá đáng, lúc trước có cháu trai nhà nào bị bệnh, đạo sĩ cũng nói là chúng ta thành quỷ dọa hắn, chúng ta là loại quỷ đi dọa trẻ con sao. Trong tòa nhà bỏ hoang truyền ra âm thanh nói chuyện liên tục tiếng gió gầm rú đem âm thanh thăm thẳng truyền đi, như là có người ở bên tai nỉ non nói nhỏ. Cô gái hàng xóm nắm bút, sắc mặt xanh trắng, bà cũng cúi đầu, mỗi lần viết một chút bằng ruột bút đều dâm vào giấy, mặt giấy toàn vết xước. Nhưng không sao, có thể nhận ra chữ là được. Cố phi âm dựa vào ánh trăng viết đến khi buồn ngủ mới ngừng bút cô viết được chừng 100 tờ, nhưng mà mấy con quỳ kia động tác cứng ngắc siêu siêu vẹo vẹo cũng viết bằng một nửa cô, dù sao vẫn hơn một mình cô làm. Cô cầm cây bút bi duy nhất để ra ngoài, các ngươi cô viết đi, tôi đi ngủ trước ngày mai còn phải đi làm, tôi sợ ngủ gật. Được cô đi ngủ đi. Quỷ nhiều sức mạnh lớn lời này quả nhiên không giả qua một buổi tối tờ giấy nhỏ liền chất thành một đống lớn ước chừng có hơn một ngàn tờ. Nữ quỷ áo đỏ rất giỏi, sau bốn giờ liền bắt đầu phân công nhiệm vụ, mỗi quỷ được chia ba con phố trước khi trời sáng, đem tờ giấy nhỏ đã viết dán hết. Cố phi âm cũng bị hiệu suất này khiến cho sợ ngây người, vui vẻ trả thù lao mỗi con quỷ một ngọn nến, xem ra cô chi mấy ngọn nến cũng không phí, nghĩ đến tối hôm nay trở về là có thể nhìn thấy trên cây dâu treo đầy tin tức tốt. Cô đi làm cõi lòng đầy chờ mong, mua một phần đồ ăn sáng đổi bánh bao thịt bò thành bánh bao không cỡ lớn ăn no còn có thể tiết kiệm được một tệ cũng rất tốt. Làm việc hai tối tiêu 24 đồng tiền, ở khu của cô bây giờ dán đầy giấy nhỏ. Cõi lòng cô chờ mong chờ tin tức tốt đường phú dân đã nổ tung. Một đám dân chúng vây trên đường, nhìn vách tường cửa dán giấy trắng nhỏ, mặc dù coi như rất bình thường, nhưng cũng khiến cho người ta khiếp sợ. Lại nói tiếp mấy ngày trước trương đại gia cũng bởi vì chuyện mấy tờ giấy này mời đạo sĩ, đạo sĩ kia còn nói trên mấy tờ giấy kia có hơi thờ của quỷ, đúng là quỷ đang hỏi đường, làm pháp sự mới có thể trừ tà một chàng pháp sự mất mấy ngày. Vậy làm sao bây giờ chúng ta có cần mời đạo trưởng đến không? Đúng, trước đây tôi vừa mở cửa hàng, những con mèo hoang đến cửa nhà tôi hưởng khí ấm, mấy người xem từ khi mấy tờ giấy này dán cửa nhà tôi, mèo hoang đều không dám tới nữa. Đúng, trước đây có thể nhìn thấy rất nhiều chó, mèo hoang, gần nhất hai ngày nay tôi không thấy một con nào nữa. Nghe nói mèo rất thông linh, mèo và chó đều có thể thấy ma các ngươi nói có phải không? Vừa nói như thế, mấy người ở đây đều dùng mình một cái, càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Lẽ nào đường phú dân thật sự có quỷ, cố phi âm chờ mong chừng mấy ngày cô khổ sở chờ đợi nhưng mà không thấy tin tức tốt trên cây dâu. Mỗi ngày, buổi tối khi cô về nhà, cây dâu đều trống rỗng, cái lá cây cũng không có túi nhựa cô treo trên cây không biết bay đâu mất. Chờ mong biến thành thất vọng, không có người nào biết Mạc Sơn ở nơi nào sao. Nữ quỷ áo đỏ lườm một cái nói, cô còn không biết Mạc Sơn ở tỉnh nào, thành phố nào, chỉ biết hai chữ Mạc Sơn, không khác nào mò kim đáy biển, đây là thử vận may, cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói như vậy tôi phải đi dánh tờ rơi ở thành phố khác sao. Nhưng vất vả lắm tôi mới có một công việc ổn định, tôi sợ đi thành phố khác sẽ không tìm được công việc tốt như vậy. Nữ quỷ áo đỏ, cô ta có ý gì? Nữ quỷ áo đỏ nói, nếu không cô bỏ tiền ra mua điện thoại di động đi, có điện thoại di động cô cũng có thể tìm các blogger lớn quảng cáo, nhờ bạn bè trên mạng tìm giúp cô. Cố Phi Âm đương nhiên cũng muốn điện thoại di động, nhưng một cái một nghìn tệ còn phải mua sim điện thoại, sim điện thoại hơn một 100 tệ, mỗi ngày còn phải sạc pin, không có pin không dùng được, mỗi tháng còn nạp tiền, muốn lên mạng lướt sóng không có wifi, không có lưu lượng, lưu lượng đương nhiên cũng phải bỏ tiền, lại còn đắt. Như thế từng tầng từng tầng, cung dưỡng một cái điện thoại di động áp lực kinh tế si cũng lớn quá rồi đó. Cô bất đắc dĩ thở dài, lo lắng nhìn tường dán quảng cáo, sao không ai biết vậy? Mạc Sơn không nổi tiếng vậy ư? Cô cẩn thận suy nghĩ một chút ký ức về Mạc Sơn là một ngọn núi, dưới chân núi có thôn mạc ra, bên ngoài nữa cô không biết một chút. Sớm biết có ngày hôm nay, cô nên học những tiểu quỷ khác xuống núi nhiều, đi va chạm xã hội một chút, nhưng trong một cô nhiều châu báu như vậy cô nào dám đi xa nhà. Bên cạnh có mấy học sinh cấp 3 đeo cặp sách thì thầm tán gẫu, các ngươi nghe nói không. Trên tường dán tờ giấy nhỏ có quỷ, nghe nói những ngày tờ giấy nhỏ là trong một đêm đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt chữ bên trên viết rất lạnh lẽo, cậu không phát hiện ra sao. Buổi tối đi học về tôi cũng không dám nhìn nhiều. Tôi cũng vậy, chữ viết này nhìn thật đáng sợ cậu xem, chữ này quanh có khúc khuỷu, thật giống như chữ trẻ con, nhưng có đứa trẻ nào mà dán giấy đi tìm mạc sơn gì đó. Tôi nghe bà nội nói rất có thể là quỷ đang hỏi đường, là quỷ viết bởi vì là chữ quỷ viết cho nên mới siêu siêu vẹo vẹo thế. Không phải chứ, cõi đời này làm sao có quỷ. Có, lần trước tôi đi tiểu đêm, đi WC, giống như nhìn thấy có bóng người bay qua cửa sổ, hù chết tôi. Còn có chú hai tôi làm ở cục cảnh sát, chú lấy camera gần đó điều tra, phát hiện buổi tối căn bản không nhìn thấy có người đi ra dán quảng cáo. Không phải quỷ còn có thể là ai dán vậy cũng quá đáng sợ rồi. Đi mau đi mau, chúng ta mau mau về nhà đi. Đừng xem, cẩn thận bị mê hoặc quỷ sẽ đem hồn phách của cậu câu đi mất. Cố phi âm dựng lỗ tai lên nghe đến đây thì ngây dại ra chỉ là chữ có chút khó coi, nhưng vì chữ xấu mà nghĩ đến quỷ, đây là năng lực liên tưởng kiểu gì? Cứ như vậy mà đoán chính xác được chân tướng. Nữ quỷ áo đỏ cũng kinh ngạc, bọn họ làm việc buổi tối cũng đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một tránh được camera cũng chú ý không để người ta phát hiện ra, có thể coi là không bị phát hiện nhưng ngược lại là bị phát hiện sao? chương 56 Cố phi âm im lặng một đêm, lăn qua lộn lại cảm giác cả người khó chịu, sáng sớm đi mua bánh bao, bà chụp cửa hàng bánh bao rốt cục cũng có cơ hội cùng cô nói chuyện bát quái, hai ngày trước nói bát quái với người khác, hôm nay rốt cục đến lượt cô, cô biết Mạc Sơn ở đâu không? Cố phi âm tôi không biết, bà chủ biết không? Tôi cũng không biết, cô xem tất cả những tờ giấy nhỏ dán ngoài kia đều là đang hỏi Mạc Sơn ở chỗ nào, lúc trước chỉ có một con phố khác dán, đảo mắt mấy con phố chỗ chúng ta đều dán hết cả rồi. Cố phi âm nghĩ đến tối hôm qua mấy người bạn nhỏ nói rất đúng, nên cô hết sức chăm chú hỏi tôi thấy bên cạnh cũng dán nhiều quảng cáo mà cũng không có vấn đề gì tại sao mấy tờ giấy nhỏ này có vấn đề. Sao lại không có vấn đề? Cô thấy có ai hỏi đường như vậy chưa? Vừa nhìn đã biết là quỷ đang hỏi đường, nếu như cô nói biết con quỷ kia nhất định sẽ quân lấy cô để cho cô dẫn nó về nhà, sau đó cô không về được nhà nữa. Tiểu cô nương cô phải cẩn thận một chút chớ bị tờ giấy kia mê hoặc đó. Cố phi âm nói thật lòng sẽ không đâu, nó chỉ muốn hỏi đường thôi, mọi người không cần phải sợ. Bà chủ hàng bánh bao không đồng ý nói, ngược lại cô nên cẩn thận một chút chúng ta nên góp tiền lại chuẩn bị mời đạo sĩ đến đuổi quỷ. Cố phi âm, muốn mời đạo sĩ à? Vậy tối nay cô dán tờ rơi kiểu gì? Cố phi âm than thở, không nghĩ tới sự nghiệp dán giấy chưa được nửa phố đã chết non rồi. Hơn nữa cô rằn vặt nhiều ngày nay, một chút tin tức không có cũng không nói còn phải bỏ ra vài đồng tiền phí trả công cho quỷ, lẽ nào cứ lãng phí như vậy sao? Cô nghĩ tới những thứ này tâm can liền đau đớn, ăn cơm cũng không ngon lành gì. Lẽ nào cô chỉ có thể mua điện thoại di động sao? Nữ quỷ áo đỏ nói lên mạng đăng tin tức rất tiện, nếu có tiền có thể mua hot search nhân dân cả nước đều có thể thấy quảng cáo của cô, bất luận tìm người hay là tìm núi, làm ít mà hiệu quả nhiều. Cô cầm ví tiền tính toán một chút nếu không cô mua cái điện thoại vậy. Cô không yêu cầu cao có thể lên mạng gọi điện thoại là được. Sim điện thoại phải mua còn sạc điện tòa nhà bỏ hoang không có điện nên cũng chỉ có thể sạc điện trong nhà mà cô ăn món rẻ nhất chịu khổ một chút nuôi một cái điện thoại di động vẫn có thể. Tính toán như thế, cố phi âm quyết định buổi chiều tan làn cô đi xem xem điện thoại di động, nghĩ đến cảnh sẽ có điện thoại di động treo trên cột tuy rằng rất đau lòng cho ví tiền của cô, nhưng cô vẫn rất vui, dù sao cô cũng sắp là người có điện thoại rồi. Bên đây cô đang nằm trong quan tài tính toán, bên kia mã áo lần nữa đứng trước nhà ma. Lần này anh ta không vào nhà ma, mà là tìm cố phi âm có chuyện. Năm ngày trước bạn của Mã Áo tổ chức so tài, bạn anh đều livestream kinh dị giống anh, lúc đó cũng bảo anh đi, chỉ là bởi vì anh cô gái bị tóc dài dọa sợ hãi, còn chưa phục hồi lại tinh thần, trong lòng có chút bài xích loại này quỷ quái gì đó cho nên cự tuyệt. Lúc đó bạn tốt của anh còn cười anh phong kiến mê tín, có phải sau này chỉ có thể làm Mã Áo nhát gan. Bọn họ một nhóm 6 người cùng đi đảo Wa Wa, nhưng đang Livestream thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn cuối cùng bị mất liên lạc, cho tới bây giờ cũng chưa có tin tức gì. Cảnh sát địa phương đã lục soát tìm kiếm 72 giờ rồi, vẫn như cũ không hề tin tức gì, khả năng sống sót càng xa vời. Mã áo không có biện pháp những vì cái gì đó anh bỗng nhiên nghĩ tới cô phi âm trực giác của anh nói cho anh biết cô gái này không bình thường, có thể giúp được anh. cố phi âm không nghĩ tới lại có người tìm, đi ra ngoài vừa nhìn, vẫn là khách quý mã áo, anh tìm cô làm gì? Mã áo nhìn chân cô đi đứng bình thường, cố nén hoảng hốt nói chân của cô ổn chưa? Cố phi âm nhách miệng, vỗ vỗ chân nói, ha ha, đã ổn được mấy ngày rồi. Mã áo cũng ha ha hai tiếng, nghĩ đến đám bạn tốt chưa rõ sống chết kia anh lên tiếng, thật ra hôm nay tôi tới đây là muốn nhờ cô giúp một chuyện. Cố phi âm nghi ngờ, nhờ tôi hỗ trợ, tôi có thể giúp gì cho anh, cô không có văn hóa, không có bằng cấp giúp được anh ta cái gì. Mã áo sừng sốt thầm nghĩ lời này là có ý gì. Chẳng lẽ là không muốn người khác biết cô có năng lực đặc thù, phong cách ẩn giật. Chuyện là như vậy, tôi có một người bạn giống như tôi, cũng làm livestream kinh dị, hắn nghe nói trên đảo Wawa có ma, sau đó tìm 5 người cùng đi thám hiểm với hắn, nhưng bọn họ đi tới đảo Wawa, sau đó phát sinh bất ngờ, mất tích cảnh sát bên kia chỉ tìm tới đồ bọn họ để lại, không thấy người tôi hoài nghi hắn bị quỷ bắt đi. Nhưng tôi biết nói vậy không ai tin, nhưng bất luận sống hay chết tôi đều muốn tìm hắn. Hà, bị quỷ bắt sao? Đúng, đây chỉ là tôi hoài nghi thôi, chứ cũng không biết chắc chắn thế nhưng tôi cũng không muốn bỏ qua cho nên mới tới tìm cô. Cố phi âm suy nghĩ một chút nói, kỳ thực cũng có khả năng, có một số tiểu quỷ xác thực thích đem người giấu vào hầm chiêu chọc. Mã áo, mã áo run run một thoáng, vậy cô xem còn có thể cứu được không? Cố phi âm nói, không biết đã vài ngày rồi, chắc chỉ còn sót lại xương thôi. nhưng nếu chơi vui, có một số quỷ cũng không nỡ một lần chơi tàn, sẽ nuôi thêm mấy ngày nữa trêu đùa lâu một chút. Mã Áo nghe câu trước tuyệt vọng, câu sau hy vọng rồi lại tuyệt vọng, anh lau nước mắt nói, bạn của tôi rất tốt, nếu cứ như vậy chết không rõ ràng, thật sự quá oan uổng cho cậu ấy. Cố Thiên sư, ngài có thể đi đảo oa oa với tôi không? Khách quý mời đương nhiên cô sẽ không cự tuyệt hơn nữa khách quý này còn giúp nhà ma nổi tiếng, đi không chừng cô có thể được ăn một bữa cơm no, mua điện thoại di động tốn nhiều tiền như vậy, ngày mai cô không nỡ ăn cơm. Buổi tối đi được không? Ban ngày tôi phải đi làm, không thể tùy tiện nghỉ được. Mã áo, rất xa, đi máy bay phải mất 5 tiếng, đến nơi còn phải chuyển sang ngồi cano 2 tiếng nữa. Thế nhưng cô gái tóc dài này nhận lời là rất tốt rồi, anh đi tìm lãnh đạo nói chuyện xin cho cô nghỉ hai ngày. Chuyện này thật sự rất gấp, nếu không phải là không có biện pháp anh cũng không tìm được những nhân vật lợi hại nào khác thì anh cũng sẽ không đi làm phiền cố phi âm. Huống hồ vừa nãy anh chỉ nghe cô nói mấy câu, anh liền xác định là mình không tìm nhầm người, cô ấy đúng là người phi thường lợi hại. Mã áo lo lắng cố phi âm đổi ý nên dành thời gian đi tìm người phụ trách nhà ma, lãnh đạo thần tiên vừa nghe mã áo xin nghỉ cho cố phi âm nghỉ 2 ngày thì nghi ngờ hỏi 2 ngày. hai người đi đâu, đi quay chương trình gì à? Mã áo không thiện nói tìm cố phi âm đi bắt quỷ, nói rồi chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin, nên chỉ nói, đúng vậy, chúng tôi muốn đi đảo oa Hoa, ngài cũng biết đảo oa Hoa hơi xa, đi về rất tốn thời gian, nên mới xin nghỉ hai ngày. Lãnh đạo thần tiên lại hỏi, cậu tìm tiểu cố hợp tác à? Hợp tác ra sao, có hợp đồng không? Tôi xem một chút nào. Mã áo ha ha vừa cười vừa nói, đợi lát nữa tôi bảo trợ lý mang hợp đồng tới ông xem được không? Lãnh đạo thần tiên được cậu cũng biết rồi đó hiện tại nhiều người lừa đảo lắm tôi phải xem xem. Mã áo gật gù, đúng vậy, nên xem kỹ sẽ không sai. Có thể đáp ứng là được rồi, muốn cái gì anh đều cho cả hơn nữa bất luận lần này có thu hoạch hay không, có thể tìm tới bạn bè của mình không, anh cũng không thể để cố thiên sư tay không một chuyến được. Mã áo thở vào nhẹ nhõm tìm cố thiên sư hỏi chứng minh nhân dân, đặt hai vé máy bay đêm đi đảo A-A, chuyến bay gần nhất là 8 giờ rưỡi, hiện tại thời gian trôi qua vừa vặn, bay qua gần 1 giờ đêm, trước tiên ở thành phố bê nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai lại đón tàu sớm nhất đi đảo. Cố phi âm vừa nghe chuyến đi này chính là hai ngày, cô có chút lo lắng, tuy rằng lãnh đạo thần tiên đã đồng ý, nhưng cô vẫn biểu thị sự yêu nghề, lãnh đạo, ngài chờ tôi trở lại, tôi trở về nhất định sẽ càng nỗ lực làm việc. Hai ngày, hiện tại công việc đang cạnh tranh lớn như vậy, công việc nằm trong quan tài của cô lại quý hiếm như vậy, không chừng sẽ có người đoạt mất vị trí của cô. Lãnh đạo thần tiên vung vung tay, đi mau đi mau. Người này sao vậy, có tương lai tốt như vậy, cứ một mực muốn ở nhà ma làm gì. Mã áo muốn chạy thẳng đến sân bay, nhưng cố phi âm nói rồi cô muốn đi muốn ít đồ, mã áo còn nói nếu đồ vật bắt quỷ, vậy thì chắc chắn phải chuẩn bị tốt một chút. Anh nhìn cố phi âm vào cửa hàng sửa điện thoại cô muốn làm vậy. Cửa hàng sửa điện thoại không phải chỉ là một nơi bình thường thôi sao? Lẽ nào bên ngoài là cửa hàng điện thoại bên trong bán đồ bắt quỷ? Anh ngồi trong xe, nhìn cố phi âm ở trong đó hơn 20 phút mới đi ra, nhưng trong tay cô không cầm gì cả. Anh gãi đầu cô mua gì vậy? Cố phi âm cười tuy tiêu tiền rất đau lòng nhưng có điện thoại cô cũng rất vui. Cô sơ điện thoại treo trên cổ ở đây tôi một cái điện thoại này. Mã áo ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cái điện thoại đen xì, không nhìn ra đây là của hãng nào, còn trông rất cũ nữa cái này. Điện thoại quá đắt, mất 248 tệ của tôi. Đây là cô vất vả mới trả giá được chủ cửa hàng mới giảm thêm cho cô 2 tệ, mặc dù là hàng đã qua sử dụng, nhưng vẫn dùng được, lên mạng vẫn còn rất tốt. Sau đó lại tốn 100 tệ mua thẻ SIM điện thoại, còn mở 29 tệ tài khoản, tốn 5 tệ mua cây cách chốt điện thoại dây lưng, như vậy buộc trên cổ sẽ dễ dàng hơn. Mã áo bây giờ thiên sư đều tiết kiệm như vậy sao? Đẹp không? Mã áo nhìn đối phương vẻ mặt u ám, đáy mắt hưng phấn được tựa hồ có tia máu, thành tâm thành ý khen ngợi, đẹp mắt. Không đẹp sao được bỏ ra hơn 300 tệ để mua, không đẹp mới lạ. Đây là lần đầu tiên Cố Phi Âm đi máy bay, cô biết có máy bay, thế nhưng cô chưa từng được đi, bởi vì vé máy bay rất đắt, nếu như cô đi xa vậy nhất định sẽ chọn giá rẻ như xe lửa ô tô, cô cho rằng đời mình chắc không bao giờ được ngồi máy bay. Hai người kiểm tra vé máy bay trước, sau đó ở cửa lên máy bay tìm quán mì nhỏ ăn tối. Cố Phi Âm nhìn thực đơn mà choáng váng, đồ ăn trong sân bay sao lại đắt như thế? Một bát mì mà 78 tệ. Mã Áo nhìn thực đơn nói: "Thiên sư, cô muốn ăn cái gì?" Cố Phi Âm nghĩ đến mới tốn hơn 300 tệ, nơi nào còn dám ăn đồ ăn xa xỉ không tôi không muốn ăn. Chương 57 Mã áo nhìn khí tức của cô giống như càng trầm thấp hơn, tưởng rằng mình đã phạm vào cấm kỵ gì, bởi vì người chung quanh giống như càng đứng xa hơn bọn họ hơn. Có phải không hợp khẩu vị không? Bên cạnh còn có rau xào, muốn xem không, chúng ta trước tiên ăn đỡ chút gì đã. Đợi lát nữa bay 5 tiếng, có thể cô sẽ đói bụng đó. Cố phi âm liếc mắt nhìn quý khách, cô biết vị khách quý này có tiền, không nghĩ tới ăn một bát mì 78 tệ mà mắt không nháy một cái. Còn có mấy món rau xào bên cạnh cô đã xem qua càng đắt hơn. Cô thở dài một tiếng, thực sự là người này so với người khác, đúng là tức chết người mà. Anh ăn đi tôi không đói bụng. Mắc như vậy coi như hai người chia đều cô cũng không trả nổi, nhịn một chút rời sân bay rồi ăn, 78 tệ ở bên ngoài có thể ăn được mấy món ngon rồi. Mã áo, bụng mã áo đói kêu cục nhưng thiên sư người ta không ăn, anh dám ăn sao? Hơn nữa dáng vẻ cô ấy bảo anh ăn đi cũng thật là làm cho người ta sợ hãi. Anh xoa xoa bụng, nhịn đói nói, thật ra tôi cũng không đói lắm, ha ha chúng ta qua bên kia chờ máy bay đi. Anh nghĩ đợi lát nữa đến bên cạnh siêu thị mua hộp bánh quy, lén lút ăn, không biết là dáng vẻ đáng sợ của thiên sư là do nhìn thấy người khác ăn đồ ăn. Hay là thiên sư không thích có người ở bên cạnh mình ăn đồ ăn. Thật vất vả mới đợi được đến 8 giờ, rốt cục cũng lên máy bay rồi. tuy Mã Áo muốn mua vé máy bay khoang thương nhân, nhưng anh mua quá muộn, nên khoang thương nhân sớm đã bị người ta đặt hết rồi, anh chỉ có thể mua được vé khoang phổ thông thôi, chọn chỗ ngồi ở giữa, nhưng khi bọn họ lên máy bay, khoang thương nhân không có bất kỳ ai, Mã Áo nghe mấy cô gái bên cạnh nói về ai đó, anh biết họ là nhóm tham gia một chương trình tuyển chọn, nhóm này có 6 người, chắc là bay đến thành phố B để tham gia hoạt động. Không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, có thể ngồi cùng chuyến bay. Cố phi âm không cảm giác gì, cô dựa vào cửa sổ chọc điện thoại di động, điện thoại di động này có vẻ chơi rất vui, nhưng mà cô không biết dùng, chờ về nhà hỏi nữ quỷ áo đỏ phát tờ rơi ở đâu. Hơn nữa lúc nãy sạc pin chưa đủ, cô cũng không dám chơi nhiều, vội vàng đeo bảo bối lên trên cổ, hơn nữa cô có chút đói bụng, sớm biết thế này trước khi đi cô ăn hộp cơm rồi mới đi. Hai, cô sợ đói quá sẽ khó chịu, nên dựa vào cửa sổ gật gà muốn ngủ. Mặc dù cô có chút hiếu kỳ làm sao máy bay có thể bay lên, nhưng trước khi mỗi ngày cô đều bay trên trời, nên đối với bay cũng không hứng thú lắm, chắc là cũng bay như cô thôi, nên rất nhanh chóng cô ngủ thiếp đi. Máy bay rất nhanh đã cất cánh, nhưng chưa tới thời gian phát đồ ăn, mã áo càng ngày lại càng đói bụng, anh lén lút xem cô phi âm ngủ vài lần, ôm túi đi tới WC, lén lấy bánh Oreo lúc trước anh đã mua, bánh bế quy ăn rất ngon, vừa thơm vừa giòn vừa ngọt ngọt, cắn ở trong miệng cót ca cốt có két ăn rất ngon khiến anh sắp khóc luôn. Anh nhanh chóng ăn 5 miếng bánh cuối cùng cũng coi như thỏa mãn cơn đói bụng, mấy miếng còn lại anh quấn vỏ nhét vào trong túi quần áo chuẩn bị đợi lát nữa đói bụng ăn tiếp, lau miệng, vỗ vỗ bánh bích quy vụn rơi trên người, giống như tên trộm, cẩn thận kiểm tra không dính gì trên người mới đi ra ngoài. Ai biết anh vừa ra khỏi nhà WC, đã nhìn thấy cô thiên sư đang ngủ ngon lành đã tỉnh lại rồi, giờ khắp này cô đang ngồi ở đằng kia âm trầm nhìn anh. Mã áo, cô tỉnh rồi à, tôi đi phòng rửa tay. Cô đói bụng nên không có tinh thần à lên một tiếng. Anh đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, khi chỉnh quần áo đột nhiên phát ra âm thanh túi ni lông ma sát trong túi áo. cố phi âm phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn qua quần áo của anh, mà áo có tật giật mình, bị nhìn như vậy cả người run lên, cười ha ha không có gì đâu, chỉ là một chút bánh Bích quy. Anh đem bánh Oreo lấy ra, lấy lòng nói. Ăn rất ngon đó, cô có muốn nếm thử một chút không? cố phi âm ánh mắt sáng lên, được cho tôi nếm thử nào? Cô nhìn chằm chằm vào miếng bánh bích quy đen thùi lùi, mặc dù trông như than đá, nhưng người lại rất thơm. Cô cầm lấy cắn một cái oa, giòn. Thơm ngọt giòn, so với ăn con lệ quỷ lần trước còn giòn ngon hơn. Ăn rồi cô còn muốn ăn thêm miếng nữa. Tôi có thể ăn thêm miếng nữa không? Mã áo thụ sủng nhược kinh, được, được cô ăn đi, cho cô hết đó. Cảm ơn. Ăn hết hai miếng bánh bếch quy quả nhiên cô không thấy đói bụng như trước nữa, có thể chống đỡ đến 5 tiếng sau chờ đến lúc xuống máy bay cô lại đi tìm đồ ăn, mà bên ngoài cô cũng không quen thuộc lắm, nhìn thử có quán mì hay không, cô muốn đi ăn bát mì thịt bò, ăn mì có thể no bụng, không dễ đói, lại còn có thể ăn thêm mấy miếng thịt bò nữa. Vì sợ lại đói bụng nên cô mau chóng dựa cửa sổ ngủ tiếp, ngủ tiếp đi sẽ không đói bụng nữa. Mã áo nghiêng đầu nhìn cố phi âm tựa người ngủ trên cửa sổ cả khuôn mặt cô đều giấu dưới tóc dáng dấp không thấy rõ trong lúc hoảng hốt nhìn lại vẫn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Anh không ngủ được phát hiện trên máy bay hơn nửa đều là mấy cô gái tuổi trẻ xinh đẹp trong tay còn cầm máy ảnh selfie giờ khắc này trong cabin cũng vô cùng náo nhiệt phần lớn đang thảo luận đợi lát nữa các cô xuống máy bay phải làm sao xe đặt chưa khách sạn đặt xong chưa đợi lát nữa đến gần thẩm Việt ai là người chụp ảnh cũng phân công xong. Không chỉ có như vậy, anh còn nhìn thấy rất nhiều băng rôn, đều viết là ta yêu người XXX, nhìn vào làm khô người đỏ cả mắt. Thẩm Việt thật sự rất đẹp trai đúng không, giọng nói cũng rất êm tai, anh ấy còn nói với chúng ta phải cẩn thận, còn cười với tôi, trời ạ. Tôi quả thực hạnh phúc muốn chết rồi. Tớ thích siêu siêu, siêu siêu thật ngạo kiểu anh ấy và Thẩm Việt thật sự rất xứng, một người ôn nhu một người ngạo kiểu thật muốn bọn họ ở cùng nhau quá. Người nói cái gì đó, siêu siêu và phàm phàm xứng nhất được không? Chúng ta là group fan, không cho phép mâu thuẫn nội bộ. Một group fan có tổ chức có kỷ luật như vậy cũng hiếm thấy, đâu như fan anh, ngoại trừ gọi anh là mã áo nhát gan, thì ngay cả gặp mặt tiếp ứng băng rôn cũng viết là mã áo nhát gan, không câu nào động lòng người cả. Bất quá danh tiếng của anh và thẩm việt bọn họ anh cũng không so được biết anh cũng chẳng có mấy ai, nên giờ khắc này anh không bị người ta nhận ra. Rất nhanh, nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy đi ra phát đồ uống, lúc phát đến chỗ mã ao anh nhìn cô thiên sư đang ngủ, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa cần gì sẽ gọi cô. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười, đẩy xe đẩy sắp đi. Đồ uống phát xong, đến lúc phát cơm hộp cố phi âm người thấy hương vị còn tưởng rằng mình còn đang trong mộng, cô quyết định tiếp tục nằm mơ, một chút cũng không muốn tỉnh lại, trong mộng có cơm ăn. Món ăn trên máy bay vẫn tạm được không chỉ có thể chọn cơm gà hoặc mì gà, mà còn có sữa chua và hoa quả, đối với người rất đói đây chính là nhân gian mỹ thực, anh lựa chọn cơm gà, còn tìm nữ tiếp viên hàng không lấy mấy thìa dưa chua, và sợi cụ cài giòn giòn, ăn mấy miếng đã hết rồi. Cố phi âm rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy mã áo đang há miệng lớn ăn cơm. Cô hơi mờ mịt một chút, không phải là đang nằm mơ à, mà có người ăn cơm thật. Cô sắp chảy nước miếng, thơm quá, đây là mùi thịt phải không? Mã áo chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh, cảm giác quen thuộc này lại tới nữa rồi, anh nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy cô gái tóc dài ngồi đã thẳng tắp một đôi mắt đen như mực nhìn anh, không biết tại sao anh có loại ảo giác giống như ăn vụng bị người ta tóm được. Mã áo kéo kéo khóe miệng nói, cố thiên sư, cô tỉnh rồi à, đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không, cô muốn ăn cơm gà hay mì gà? cố phi âm muốn hết nhưng đồ ăn dưới sân bay đã đắt tiền như vậy, trên máy bay đồ ăn còn đắt đến nhường nào à? Cô lại nhìn, một cabin mọi người đều đang ăn cơm, quả nhiên có thể đi máy bay, đều không phải là người bình thường. Mã áo thấy cố thiên sư âm trầm không nói lời nào, tâm tình trở nên trầm trọng, trong lòng có chút loạn tung tùng phèo, không biết nên làm gì bây giờ anh có chút hoảng hốt, vội vã vẫy tay gọi nữ tiếp viên hàng không tới, phiền cô đưa lại đây một phần cơm gà thêm một ly nước trái cây nữa. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười nói, đợi một lát ạ Mã áo nói cơm gà ăn rất ngon đó, cô nếm thử đi. Cô hút nước miếng, nhìn bụng mình một cái nhận mệnh, được rồi, tôi nếm thử. Nhân loại thật sự quá đáng sợ, đói bụng một chút cũng không chịu được, nhớ lại lúc cô làm quỷ 10 năm không ăn cơm cũng có thể chịu đựng được đâu như giống hiện tại, không ăn một bữa mà đói đến phát hoàng. Rất nhanh nữ tiếp viên hàng không đã đưa cơm qua, cô thật sự rất đói, còn chưa mở hộp đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngát, nhưng đồ ăn lại đắt như vậy thật là tội lỗi, bây giờ cô chỉ có thể cầu khẩn con á quỷ trên đảo kia có thể để cho cô ăn no, để cô vượt qua mấy ngày nữa. Cõi lòng đầy chờ mong cô mở hộp cơm ra, sau đó sững sờ. Bởi vì cô nhìn thấy không phải là cơm trắng, cũng không phải là thịt gà nướng thơm ngon, mà là một gương mặt người trắng bạch gương mặt đó âm chầm nhìn chằm chằm cô, con người 360 độ chuyển loạn, như là đang nhục nhã cô, đe dọa cô, đây là một vờ kỳ trác độc. Cố phi âm, mã áo cũng đang nhìn cố thiên sư chuẩn bị bất cứ lúc nào để lấy lòng, nhưng anh thấy cố thiên sư nhìn hộp cơm đờ ra, còn đang nghi hoặc chẳng lẽ là thiên sư ghét bỏ cơm hộp không được ngon sao? Hắn nhìn theo hướng hộp cơm, vừa nhìn thấy là, hắn oa một tiếng rít gào lên nhảy lên, sữa chua bánh mì văng cùng một chỗ, may mà cơm gà anh đã ăn xong rồi, nếu không hiện tại mặt đất đầy cơm. Mặt, mặt, có khuôn mặt, cố phi âm dương mắt nhìn anh ta một chút nắm nịa ăn đâm một phát vào gương mặt kia rồi nhét vào trong miệng rột rột ăn một miếng. Tuy rằng không ngon lắm, mùi vị khô khốc như sáp nhưng cô cũng không chê, vừa vặn đưa đến để lấp bụng cho cô. Mã áo. Mặt không còn nữa, nên cơm gà phía dưới liền lộ ra cơm trắng phao thịt gà thơm ngát à. Cô khịt khịt mũi, thật sự thơm quá đi mất nhanh chóng ăn một muỗng, ngon quá à. Mã áo hét lên, gây ra động tĩnh rất lớn, làm không ít người chú ý. Nữ tiếp viên hàng không cũng đã tới, mỉm cười hỏi tiên sinh, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài ạ? Mã áo có thể nói là anh thấy trong hộp cơm có gương mặt, sau đó gương mặt bị cô gái tóc dài khi ăn mất rồi sao? Anh rụi rụi mắt. Không chừng là anh nhìn lầm rồi. Không có chuyện gì quấy dày cô rồi. Không sao, có yêu cầu gì hoặc không thoải mái xin cứ việc gọi tôi ạ. Được cảm ơn cô. Mã áo nhặt sữa chua và bánh mì dưới đất lên, ngồi xuống lại, anh thấy cô thiên sư ăn rất ngon lành, không bị ảnh hưởng chút nào. Anh còn đang nghi hoặc muốn hỏi một câu, ai biết phía trước bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu gào của một phụ nữ, a a có quỷ. Mã Áo ngẩng đầu nhìn qua, là một phụ nữ trung niên, bà thất kinh nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt có quỷ có ma. Tôi nhìn thấy trong hộp cơm của tôi có khuôn mặt, trên máy bay các ngươi có ma. Mã Áo cả kinh, lúc nãy anh không có nhìn lầm, trên máy bay thật sự có quỷ. Chương 58, người phụ nữ trung niên làm ẩm ý khoảng chừng 10 phút, không chịu quay về chỗ ngồi, trong lòng bà còn sợ hãi, cả người đều run bần bật, tôi thật sự thấy thật đó, gương mặt kia vô cùng lạnh lẽo nhìn tôi, nó còn le lưỡi với tôi nữa. Ở trong hộp cơm của tôi tôi muốn xuống máy bay, nếu không đáp xuống chúng ta sẽ chết hết đó. Nơi này nhất định là có quỷ tới đòi mạng chúng ta. Mọi người tin tôi đi tôi không phải bị bệnh đâu. Đáng tiếc lời nói này của bà không ai coi trọng cả, ngược lại làm cho mọi người bất đắc dĩ bật cười, có người lắc đầu nhỏ giọng nói. Có phải là bị bệnh tâm thần không? Máy bay vừa cất cánh, bà ta nói lời này thật không may mắn chút nào. Thật là phiền phức quá đi, mấy anh trai ở phía trước nghĩ ngơi, ẩm ý lớn như vậy có ảnh hưởng đến mấy anh trai không? Tiếp viên hàng không cũng có chút bất đắc dĩ, phu nhân à, chắc là bà quá khẩn trương thôi, máy bay rất an toàn, chúng ta sẽ đến nơi an toàn, xin bà cứ yên tâm. Bà có muốn uống chút nước không? Chồng của người phụ nữ đó cũng nhanh chóng kéo vợ mình về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói, bà ngồi xuống đi, đừng làm trò xấu hổ nữa, mặt quỷ gì chứ, trên đời này làm gì có quỷ. Ngày thường bà cầu thần bái Phật tôi không nói, giờ trên máy bay không được nói linh tinh, người ta bắt vào cục cảnh sát làm sao bà tham dự hôn lễ của con gái. Người phụ nữ trung niên bị chồng mình hù dọa, run sợ ngồi xuống, vừa lau nước mắt vừa nói mọi người không tin bà, xảy ra chuyện gì thì đừng trách bà. Tiếp viên hàng không thấy thế cũng thở ra nhẹ nhõm tuy bà ta vẫn còn nghi thần giả quỷ nhưng cũng may là không còn làm ẩm ý nữa. Cô bưng cho bà ta một ly nước ấm, phụ nữ trung niên đã gặp qua mặt quỷ trong hồ cơm rồi nên nước cũng không dám uống, liên tục cự tuyệt đã ngồi xuống rồi nhưng bà vẫn nhích tới nhích lui, không chịu im lặng. Chồng bà còn hỏi bà có phải bị chứng động kinh hay không? Người phụ nữ trung niên tức giận hừ một tiếng, rõ ràng bà đã nhìn thấy nhưng không ai chịu tin. Thẩm Việt ngồi ở khoang thương nhân, vừa rồi ẩm ý rất lớn nên anh hỏi thử, xảy ra chuyện gì thế? Anh tưởng fan gây chuyện, tiếp viên hàng không rất thích Thẩm Việt vì anh có xuất thân tốt lại đang nổi tiếng, là đội trưởng của nhóm, huống chi anh lại đẹp trai, cao khoảng mét 7, bộ dáng tuấn tú, có hào quang của minh tinh nổi tiếng nên càng có cảm giác thần bí, là một nam ca sĩ rất có mị lực. Thật ngại quá đã quấy rầy anh rồi, có một vị phu nhân bỗng nhiên không được thoải mái, nhưng đã xử lý ổn thỏa rồi, anh cứ yên tâm. Xin hỏi anh còn muốn giúp gì nữa không ạ? Thẩm Việt cao mày quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngồi bên cạnh thẩm Việt là hình nhất phàm lên tiếng hỏi, nhưng vừa rồi tôi nghe tiếng có người kêu có quỷ, là chuyện gì thế? Tiếp viên hàng không cười nói, là vị phu nhân kia không thoải mái, nhìn lầm thôi. Hình nhất phàm lại hỏi, bà ta nhìn thấy cái gì? Thật sự thấy được một con quỷ sao? Là dạng gì thế? Không có không có, chỉ là hiểu lầm thôi, xin hãy yên tâm, chúng ta sẽ đến nơi an toàn. Lúc trước tôi có xem tin tức một nhóm chuyên Livestream kinh dị đến đảo Oa Oa thì mất tích, hiện giờ cũng chưa tìm được người, không phải là bọn họ bị quỷ bắt đi rồi chứ. Ngồi ở phía trước thẩm Việt và hình nhất phàm là Trương Siêu không kiên nhẫn lên tiếng, mấy người có thôi đi không, trên đời này làm gì có quỷ, đều là hù dọa thôi, không chừng người phụ nữ kia bị tâm thần thôi. Đừng nói nữa quấy giày tôi nghỉ ngơi, à đúng rồi cô đem cho tôi một ly rượu vang đi. Hình nhất phàm nhếch miệng cười ha ha một tiếng. Tiếp viên hàng không lễ phép mỉm cười, nhanh chóng đi lấy rượu vang đỏ. Hình nhất phàm lúc này ghé vào bên tai thẩm Việt nói nhỏ, trương siêu này thật là phiền, thật đáng ghét. Bọn họ 6 người tuy là một nhóm nhưng quan hệ nội bộ cũng không được tốt lắm, ví dụ như trương siêu con nhà giàu, lại có chút năng lực nên cầm lúc nào cũng ngẩn lên trời. Lúc biểu diễn thì nhìn người bằng lỗ mũi, trước công chúng thì còn biểu hiện tốt một chút, nói bọn là anh em tốt của nhau, nhưng mọi người lén lút nói xấu nhau là chuyện bình thường. Thẩm Việt lắc đầu. Đừng nói nữa, nhiều người đang nhìn vào chúng ta, nếu truyền ra nội bộ bất hòa thì không tốt cho ai đâu. Hình Nhất Phạm tức giận nói, em cũng không định nói, nhưng em rất bực mình là trên mạng bọn họ đồn e và anh ta là một CP đó, em mà CP với anh ta thì chắc là đầu óc bị hỏng hoặc là mắt bị mù rồi. Thẩm Việt nhịn không được cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Hình Nhất Phạm cũng thật là ủy khuất cho cô ta. đang nói chuyện tiếp viên hàng không đã bưng rượu vang đỏ lại đây cô đưa cho trương siêu rượu của anh đây xin cứ dùng tự nhiên trương siêu không thèm liếc mắt nhìn cô một cái bưng ly rượu đỏ nhấp một ngụm sau đó vô cùng ghét bỏ nhíu mày đây là thứ gì khó uống chết đi được cô lấy cho tôi lon coca đi tiếp viên hàng không đang cười bỗng nhiên cứng đờ vẫn không nói gì đi ra ngoài lấy coca cho anh ta thẩm việt nhíu mày thu liễm chút đi đây là nơi công cộng truyền ra ngoài đối với cậu và tôi đều không tốt Trương siêu trợn mắt bộ dáng khinh thường, hắn đã làm gì mà phải thu liễm. Không thích rượu vang nên anh ta uống coca, không được sao. Lại nói nữa rượu này khó uống thì anh ta nói khó uống, có cảm giác như máu. Cũng không biết là lấy loại kém chất lượng hay không, thật giả lẫn lộn. Anh ta uống thử một ngụm, không nghĩ tới lúc này anh có cảm giác kỳ quái, có đồ vật gì theo rượu chảy vào trong miệng hắn, loại đồ vật khi lạnh tanh còn mất máy. Còn sống, Trương siêu sắc mặt đại biến. Qua wow, một tiếng phun rượu vang đỏ từ trong miệng ra, bởi vì phun mạnh quá nên vang tới chỗ ngồi ở lối đi nhỏ bên cạnh mấy người còn đang mang tay nghe nghe nhạc, giờ phút này bọn họ bị rượu vang đỏ phun đầy mình, lại nhìn thấy Trương Siêu tác loạn, sắc mặt trầm xuống. Trương Siêu cậu lại làm gì đó? Cậu phát điên cái gì? Trương Siêu cũng mặc kệ, bởi vì hắn cảm giác được trong miệng có cái gì đang bò vào trong ít hầu của mình. Anh vô cùng hoảng sợ, mặc kệ tất cả chỉ liều mạng lấy tay muốn lôi đô vật trong cổ họng ra. Hình nhất Phàm ngồi ở phía sau Trương Siêu nên thấy không rõ động tác của Trương Siêu chỉ biết anh ta phun rượu vang đỏ vào người khác còn thầm nghĩ người này thật là hết cứu được quả nhiên là một người tự đại không có lễ phép. thẩm Việt là đội trưởng nên không thể coi như cái gì cũng không biết anh đứng lên nói Trương Siêu đây là nơi công cộng phía sau còn có rất nhiều fan nháo lớn như vậy không tốt cho ai đâu. Cậu chú ý một chút, mấy người bị Trương Siêu phun rượu trên người bọn họ chỉ cười lạnh không kiên nhẫn dùng ánh mắt chắn ghét nhìn Trương Siêu. Nếu trước kia Trương Siêu sẽ giải thích nhưng lúc này Trương Siêu nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy, hắn một bàn tay che miệng lại, một bàn tay liều mạng cho vào trong miệng, thẳng cho đến lúc bắt được một cái lạnh lạnh giống như da gì đó, hắn dùng sức kéo ra bên ngoài. Thứ này lại dùng sức bò vào trong bụng hắn, mắc ở cổ họng thậm chí hắn còn cảm giác được mình sắp không thở nổi rồi, hắn sợ đến mức nước mắt đã tuôn ra, một bên bắt lấy kéo ra bên ngoài, một bên kêu lên cả người hắn run lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầy trên mặt. mấy người đang tức giận với chương giờ phút này cũng cảm giác được không thích hợp một người ngồi bên cạnh trương siêu giờ phút này cũng kinh hoàng hỏi trương siêu cậu bị sao vậy cậu uống rượu vang đỏ mà cũng có thể bị mắc nghẹn sao thẩm việt chạy lên xem thử nói sao lại thế này Anh nhìn Trương Siêu nắm hai tay ở trong miệng tư thế liều mạng kéo ra bên ngoài, cũng không nghĩ nhiều cầm lấy tay Trương Siêu hỗ trợ một phen, nhưng anh dùng hết sức thế nhưng cũng không thể kéo tay Trương Siêu tay ra khỏi miệng một chút mà lúc nãy anh lại nhìn thấy được một cục gì màu đỏ. Thẩm Việt kinh hãi, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị kéo trở vào rồi. Đám người hình nhất phàm cũng chạy lên, làm sao vậy, sao lại thế này, Thẩm Việt nói tới giúp tôi một chút. Có đám người hình nhất phàm hỗ trợ, lực lượng tăng mạnh quả nhiên rất mau kéo được đồ vật trong miệng Trương Siêu ra, càng kéo càng dài ra càng ngày càng dài. Thứ này, ít nhất cũng dài bằng cánh tay của một đứa nhỏ. Thẩm Việt và mấy người hình nhất phàm sắc mặt đều trắng bệch cả người dùng mình, đây, đây là cái gì? Hình nhất phàm sắc phát điên rồi, a a a ta ta ta ta ta ta ta kéo lưỡi của Trương Siêu ra mất rồi. Trời đất con mẹ nó đây là cái quỷ gì thế? Mau báo cảnh sát đi, mau gọi người tới. Trương siêu rơi lệ đầy mặt, sắc mặt trắng bạch trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, đặc biệt là lúc nhìn thấy thứ này lôi ra từ trong miệng mình cả người nhũn ra ô ô ô lắc đầu kêu lên, nhưng bởi vì đồ vật đó còn trong miệng nên không phát ra âm thanh được. Bên kia nghe được động tĩnh lớn nên nhóm tiếp viên hàng không chạy nhanh tới, vừa thấy đồ vật bộ dáng kỳ quái cả nhóm đều chấn kinh cả rồi, ngốc luôn tại chỗ không biết nên làm gì. Lúc tất cả mọi người đang ngây người, cái đồ vật bị lôi ra từ trong miệng kia giật giật, khép khép mở mở thế nhưng phát ra một loại âm thanh kỳ kỳ kỳ kỳ giống như đang cười nhạo bọn họ thật yếu ớt. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, đồ vật bị lôi ra từ trong miệng cũng không phải cái gì khác mà là một cái miệng bị kéo thật dài. Cái kia thế nhưng là một cái miệng. Trường siêu điên rồi, hắn điên cuồng đứng lên, đôi mắt trường lớn nhìn về phía thẩm Việt và hình nhất phàm cứu tôi. Cứu tôi, mau cứu tôi với. nhưng vào lúc này cách một cái rèm cửa ở khoang phổ thông lại truyền đến một tiếng thét chói tay người nọ nghiêng ngả lảo đảo từ toilet chạy ra trên gương có một cái mặt quỷ đang cười hì hì anh ta vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thử anh ta thét chói tai a quỷ có quỷ tôi muốn xuống máy bay tôi muốn xuống máy bay bóng đêm đen nghìn nghịt trên bầu trời cao rộng lớn trên máy bay đang yên tĩnh trong nháy mắt bị từng tiếng hoảng sợ thét chói tai bao phủ Nếu chỉ là một người nói mình nhìn thấy quỷ có lẽ sẽ bị người khác mắng là đồ thần kinh, nhưng khi có càng nhiều người nói mình nhìn thấy quỷ cũng bởi vậy mà kinh hoàng thét chói tai thì khủng hoảng cùng sợ hãi liền lan tràn ra trong nháy mắt. Ngay khi người phụ nữ trung niên làm ầm lên việc có quỷ không lâu, liên tiếp lại có hai người nói mình nhìn thấy một khuôn mặt một người nói nhìn thấy trong hộp cơm, người lại nhìn thấy khi đang xem phim. Hắn nói chuyện với cô bạn gái một câu, đến khi quay đầu lại, đã thấy trên màn hình trước mặt dán một khuôn mặt người. Nó thậm chí còn phát ra tiếng cười bén nhọn lại thật nhỏ như bị người bóp cổ vậy. Trong chớp mắt đó, bọn họ sợ tới mức cả người đều cứng đờ, tiếp theo là tiếng thét chói tai. Những người vốn chuẩn bị đi ngủ giờ phút này cũng không ngủ được, người xem phim đọc sách cũng không xem nữa ti nhau duỗi dài cổ nhìn kia ba người nói muốn xuống máy bay vì có quỷ kia. Người phụ nữ trung niên vừa thấy có người giống mình, cũng kích động đứng dậy nói, hai người nhìn thấy rồi chứ tôi cũng nhìn thấy, tôi thật sự nhìn thấy, đó là một khuôn mặt người thật sự rất đáng sợ. Bà thật sự nhìn thấy, các người đều hoa mắt thì có, hoa mắt cay dám ý, mắt tôi không tốt thật nhưng đầu óc cũng không có bệnh, nhìn lầm hay không chẳng lẽ tôi không biết sao. Không tin các người hỏi bọn họ. mươi 59 Mã áo ngồi ở phía sau, nhìn cabin trong trong nháy mắt liền ồn ào lên, hắn có chút sợ hãi nhích lại gần cố thiên sư thiên sư, trên máy bay này thật sự có quỷ sao? Còn quỷ kia không phải đã bị cô ăn luôn rồi sao? Thế nào vẫn còn nữa? cố phi âm mới vừa ăn xong cơm thịt gà, lúc này đang ăn hoa quả, là dưa vàng hami được cắt thành tầm 5-6 miếng đặt trong một hộp nhỏ, hẳn là mới lấy từ trong tủ lạnh ra cho nên ăn ngọt ngọt mát mát còn có nhiều nước. Cắn một ngụm trong miệng đều là vị thơm ngọt của dưa hami ăn ngon cực kỳ. Tôi cũng không biết chắc là có mấy con đi. Mã áo thiệt vọng, hắn cho rằng một con quỷ đã đủ làm người sợ hãi, không nghĩ tới lại còn có những mấy con liền. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn nó vì sao lại tìm đến chúng ta? Bọn nó có thể chiếm lấy máy bay hay không? Bọn nó muốn giết người phải không? Tất cả chúng ta chẳng lẽ đều chết ở chỗ này sao? Chuyện này nếu như là xảy ra trên xe lửa. Hắn còn có thể liều mạng gãy tay gãy chân nhảy xuống, trên ô tô hắn cũng có thể nhảy. Nhưng bây giờ ở trên máy bay, ở trên cao nghìn mét, cho dù hắn có thể nhảy dù, chỉ sợ vừa đi ra ngoài người khác cũng bị đông thành băng, còn thiếu oxy, rơi được xuống dưới không chừng bốn bề vẫn là biển, cuối cùng cũng rơi vào làm mồi cho cá mập nếu máy bay gặp sự cố tỷ lệ sống sót của bọn họ thật sự rất thấp rất thấp đấy. cố Thiên Sư, cô xem đám quỷ này lợi hại sao? Cố phi âm nghĩ nghĩ, lắc đầu, không lợi hại, đạo hạnh so với đám tiểu quỷ trên đỉnh núi nhà cô còn muốn yếu. Tuy rằng đạo hạnh chưa sâu, nhưng lá gan lại lớn, mới vậy đã dám ra đây gây sóng gió. Trả bù cho đám tiểu quỷ trên đỉnh núi nhà cô lá gan cực kỳ nhỏ, từ khi bị hòa thượng xinh đẹp dậy dỗ một trận, liền không dám tùy tiện xuất môn nữa. Vừa nghe nói hòa thượng xinh đẹp muốn vào núi, sợ tới mức gà bay chó sủa, không tới vài giây đồng hồ đã chạy trốn đến nửa cái bóng quỷ cũng không thấy. Cô ăn xong dưa hami, ngay cả nước trái cây cũng uống xong rồi, nước trái cây cũng có vị ngọt mang chút xíu chua chua, uống vào đặc biệt tỉnh ngủ, cuối cùng còn sót lại một hộp sữa chua nhỏ cùng một cái bánh mì. Sữa chua cùng bánh mì cô đều chưa từng ăn, cũng không biết ăn ngon hay không, có điều cô hiện tại đã ăn no chỗ này liền giữ lại chờ một lát đói lại ăn đi. Cô sờ sờ răng, mang theo răng giả ăn cơm cũng không tiện, suýt chút nữa thì rớt. Mã áo đều muốn lau nước mắt, hắn là gặp phải vận cứ chó gì tùy tiện ngồi một chuyến máy bay cũng có thể gặp được quỷ cố thiên sư, nếu con quỷ kia thật sự muốn hại người trên máy bay này, có thể mời cô ra tay ngăn cản nó được không? Cô yên tâm, dù cô muốn bao nhiêu chỉ cần nói cái giá tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô. Cố phi âm nhìn mã áo. Bạn nhỏ loài người sợ quỳ quả thật rất bình thường, cũng giống như cậu bạn nhỏ đào lập trí lúc trước đều bị cô gái hàng xóm cùng bà lão dọa ngất nhiều lần, cô nhếch nhếch miệng nói cậu không phải sợ tôi sẽ bảo vệ cậu nếu như nó dám đến tôi liền bắt nó lại. Mã áo thế nhưng đáng xấu hổ sinh ra chút cảm giác an toàn, cô gái tóc dài âm trầm trầm vào giờ khắc này bỗng chốc trở nên đặc biệt cao lớn anh hùng. Đang nói, đột nhiên có một người thất tha thất thiểu, nghiêng ngả lảo đào từ khoang thương ra chạy ra. Người này lớn lên cao to, một đầu tóc hồng rực mặc quần áo lè loẹ loẹt long lánh, trên tay đeo năm sáu chiếc khuyên tai, trên tay cũng đeo một đống nhẫn bạc và vòng. Đương nhiên những thứ đó không phải là thứ gây sự chú ý nhất mà khiến người khác kinh ngạc chính là hai cánh tay của hắn đều duỗi dài ra, miệng há hốc trong tay nắm thứ gì đó giống như một miếng thịt miếng thịt kia lúc đóng lúc mở giống hệt như cái miệng phát ra âm thanh hi hi hi hi hi, hi kỳ quái. Hắn rơi lệ đầy mặt mắt đỏ cả lên trong miệng ô ô ô nghe như tiếng kêu cứu mạng cứu mạng cứu mạng không nói được rõ ràng. Tất cả mọi người bàng hoàng kinh ngạc, tiếng thét à á á nổi lên bốn phía bên trong khoang máy bay loạn thành một đoàn. Mã áo nhìn mà ra đầu run lên cả người nổi da gà. ngay sau đó lại có vài người từ khoang thương gia đuổi theo tới đây mà áo tập trung nhìn vào hóa ra là bọn người thẩm việt cùng hình nhất phàm lúc này hắn rốt cục nhận ra người đang lôi kéo đầu lưỡi chạy loạn kia lại chính là một đội viên của cosmos trương siêu đám phen bùng nổ có người thét chói tai khóc lóc hô cứu mạng cũng có người gọi tên mấy người thẩm việt hình nhất phàm thẩm việt cùng hình nhất phàm hai người sắc mặt cũng không dễ nhìn trắng bạch ra còn đổ mồ hôi lạnh Bọn họ vốn định lấy dao chuẩn bị cắt cái miệng quỷ kia xuống, nhưng Trương Siêu rất sợ, nói thế nào cũng không cho cắt cuối cùng lại cầm theo cái miệng quỷ này chạy ra phía sau. Người phụ nữ trung niên xô đẩy chồng mình hô lớn, các người nhìn đi tôi nói có quỷ. Chồng à anh nhìn xem, thật sự có quỷ đó em không hoa mắt đâu mà. Chồng bà ta ngây người một lúc lâu, đảo trắng mắt một cái, hôn mê bất tỉnh, người phụ nữ trung niên ngây người một chút ôm lấy chồng, một bên lau nước mắt một bên hô người giúp đỡ. Không chỉ có chồng của người phụ nữ trông niên hôn mê còn có vài người nhát gan khác cũng trực tiếp hôn mê cabin mãi mới yên ổn lại được lần thứ hai loạn cả lên. Trường siêu sắp điên rồi, trực giác của hắn nói cho hắn biết không thể cắt một khi chém đứt một nửa còn dư lại kia sẽ nhanh chóng thuận theo cổ học bò vào trong bụng ăn luôn lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn sẽ không chết đâu, hắn nhất định sẽ không chết đâu. hắn muốn tìm người cứu hắn hy vọng có người có thể cứu hắn nhưng là mỗi khi hắn tới gần ai đó nhận được đều là tiếng thét chói tai cùng né tránh ngay cả đám phen cầm tấm thẻ cây ti cổ vũ hắn giờ phút này cũng khóc lóc hô hào chạy trốn phảng phất hắn chính là hồng thủy mãnh thú vậy hắn đáng sợ như vậy sao vì sao ai cũng không dám tới gần hắn thậm chí còn có người đá hắn đi mắng hắn mau cút đi còn lấy đồ vật công kích hắn Hắn lại càng thêm sợ hãi, sớm biết sẽ như thế, dù có nói gì hắn cũng sẽ không uống ly rượu đỏ kia. ngay khi hắn đang cực kỳ thống khổ, một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi đi tới từ trong tay lấy ra một lá bùa trong miệng hét lớn một tiếng yêu nghiệt phương nào tại đây gây sóng gió còn không nhanh chóng cút ngay cho ta. Trường siêu cảm giác chính mình thấy được hy vọng bởi vì người đàn ông trung niên này hắn từng gặp qua là một huyền học sư nổi danh trong giới, sở trường chính là trừ tà chóc quỷ xem bói. Không ít minh tinh lớn đều đặc biệt tin tưởng hắn, một khi có chuyện gì lớn cũng muốn thỉnh hắn tới đoán một quẻ, địa vị đặc biệt cao tiểu nhân vật như hắn nghĩ muốn gặp ông ta một lần cũng rất khó. Nhưng làm cho hắn thất vọng rồi, bởi vì lá bùa kia đánh vào cái miệng bị kéo dài, chỉ khiến nó phát ra âm thanh càng trói tai. Hắn thậm chí cảm giác đối phương càng điên cuồng mấp máy, sắc mặt hắn trong chốc lát liền trướng thành màu gan heo, hô hấp dồn dập sắp hít thở không thông. Đạo sĩ kia vừa thấy như thế, sắc mặt cũng trắng bệch không nghĩ tới quỷ quái này lợi hại như vậy. Đạo hạnh sâu như thế cũng không biết đã hại bao nhiêu người. Có hành khách khóc dòng nói thật là đáng sợ thứ này cũng thật đáng sợ đây rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì. van cầu thiên sư, mau đem thứ này thu đi. Hắn cũng mong như vậy, nhưng lá bùa của hắn đối với yêu quái kia vô dụng kiếm gỗ đào của hắn đã gửi vận chuyển đạo cụ không có gì trên tay, hắn có tâm cũng vô lực còn biết chắc quỷ thế nào. thẩm việt sốt sắng như vậy không được trương siêu đã sắp không thở được rồi nếu còn không đem vật kia lôi ra hắn nhất định sẽ hít thở không thông mà chết đám hành khách tôi còn nhỏ thích theo đuổi thần tượng cũng loạn lên hu hu hu đáng sợ quá tôi muốn về nhà tôi muốn về nhà sau này tôi cũng không bao giờ theo đuổi thần tượng nữa tôi cũng không theo đuổi thần tượng nữa tôi không muốn chết tôi còn còn trẻ như vậy ta không muốn chết hu hu hu tôi muốn về nhà tôi muốn về nhà tôi nhớ ba mẹ tôi lắm đám thẩm việt cùng hình nhất phàm ngần người trong lúc nhất thời cũng trầm mặc trường siêu cái gì cũng không nghe thấy hắn mới vừa có chút hy vọng lại biến thành tuyệt vọng ngay khi hắn đang đau khổ vô cùng đột nhiên nhìn thấy phía cuối hành lang có một cô gái tóc dài âm trầm trầm đang đứng đó cô mặt không đổi sắc nhìn hắn không có sợ hãi cũng không có né tránh rõ ràng là bộ dáng khiến người sợ hãi giờ phút này hắn lại cảm thấy rất thân thiết sau sự kinh ngạc ban đầu hắn liền điên cuồng chạy tới hu hu, hu hu, cứu tôi với, cứu tôi với. Hắn nhào về phía cô gái tóc dài, tại phía sau hắn đám người kia vội vã rời khỏi chỗ ngồi, như ong vỡ tổ chạy trốn về phía sau, cho dù có đội nhân viên máy bay duy trì trật tự, nhắc bọn họ trở lại ổn định chỗ ngồi cũng không giảm được sự khủng hoảng ngay lúc đó. Mà lúc này, Trương Siêu đã nhào tới trước mặt cô gái tóc dài, hắn lạnh run, trên khuôn mặt tái nhật tất cả đều là nước mắt, van cầu cô cứu tôi. Nào ngờ cô gái tóc dài hai lời chưa nói. một quyền liền nện ở vào bụng hắn. Trương Siêu đau đến kêu rên một tiếng, bụp, lại một đấm đưa tới. Bụp bụp bụp, liên tục đấm ba phát, Trương Siêu chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống. Mọi người phía sau, đám người thầm việt cùng hình nhất phàm, Mã Áo, Mã Áo nhìn thấy vậy cũng suýt xoa một tiếng ôm lấy bụng, đau à. nhưng là ba cú đấm này đánh xuống người mặt quỳ nguyên bản vẫn luôn âm mưu chui vào cổ họng trương siêu thế mà lại buông lỏng chỉ thấy nó hi hi hi hi vài tiếng vèo một phát chạy ra khỏi miệng trương siêu trương siêu sụi lơ trên mặt đất không còn sức lực người mặt quỷ trong nháy mắt cũng không còn bóng dáng cố phi âm nhìn thấy hắn muốn chạy lập tức một cước đạp xuống bàn chân dùng sức trà sát một lúc lâu Trương siêu nước mắt nước mũi chảy đầy mặt cảm giác sống sót sau tai nạn khiến hắn cảm thấy vô cùng may mắn, lúc này hắn ngã trên mặt đất ngửa đầu nhìn chân của cô gái tóc dài đang trả sát. Không chỉ có là trương siêu, mọi người ở đây cũng khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời đều ngơ ngác nhìn cô gái tóc có vẻ rất âm trầm này, đặc biệt là lúc ánh mắt cô trong lúc vô tình đảo qua đây, đáy mắt âm u lạnh lẽo không khỏi khiến người ta sợ hãi, lại không nhịn được xì xào bàn tán. Đó là ai? Cô ấy đang làm gì? Là đạo sĩ sao, cô có nhìn thấy chỉ mấy nắm đấm của cô ấy đã đem vật kia chạy ra ngoài, nhất định là thiên sư bắt quỷ. Thật lợi hại, ta đã nói cô ấy nhìn có vẻ rất âm trầm không dễ trêu vào, lúc kiểm phiếu cô ấy đứng trước tôi tôi sững sờ cách cô ấy ba bước xa. Không nghĩ tới thật sự đáng sợ như vậy, cho nên vừa rồi thật sự là con quỷ đó bị đánh chạy ra ngoài. trương siêu mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cảm kích nói cô cô cảm ơn cô đã cứu tôi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy cô gái tóc dài âm trầm nhìn chằm chằm hắn, yếu ớt nói, "Không cần cảm ơn." Trương Siêu nuốt nước miếng, rất nhanh, đồ vật dưới bàn chân của cô ấy giống như đã trả sát xong, chỉ thấy cô ngồi xổm xuống cúi người nhặt lên, hắn nhìn thấy đó là một khói đen có hình tròn, bởi vì có thể nhìn ra hình dáng khuôn mặt người. Chính là cái đã chui vào trong miệng của hắn, có điều lúc này bị cô ấy nắm ở trong tay, tạo thành một vòng tròn nho nhỏ. Chương 60, vẻ mặt Trương Siêu kinh ngạc cô cô. Bộ dạng của mã áo cũng rất kinh ngạc, vừa rồi con quỷ kia bị đánh vài vòng, đạp mấy phát đã biến thành như vậy. Quỷ đều là linh hồn, không giống người, có thực thể thực sự công phu tu luyện của quỷ lại cao thực ra cũng chỉ là một nhóm oán khí sản sinh ra mà thôi, lúc này quỷ mặt người bị cô dẫm đến mức hồn phách sắp tan biến, đương nhiên cũng không thể duy trì được bộ dáng khuôn mặt người, biến thành một vòng tròn túi đen. Cố phi âm cầm khói đen nhỏ trở về chỗ ngồi, hỏi mã áo cậu có dây thừng không? Mã áo, dây thừng. Cô lấy dây thường để làm gì? Để trói cái này, vòng khói đen trong tay cô vẫn còn dẫy rụa chỉ có điều bất luận hắn dùng sức như thế nào, cũng dẫy rụa không ra khỏi lòng bàn tay của cô. Cô sờ sờ dây treo điện thoại ở trên cổ, mặc dù cái này cũng có thể, nhưng cô không nỡ lấy đồ vật đắt như vậy để trói quỷ. Có có có tôi sẽ đi tìm giúp cô, cho dù không có mà áo cũng sẽ nghĩ cách tìm cho ra để đưa tới cho cô. Vừa lúc nhân viên phi hành đoàn nhìn thấy nguy cơ đã giải trừ, đã tới trần an những hành khách còn hoảng hốt lo sợ hãy quay về chỗ ngồi của mình, ngay cả Trương Siêu đang nằm trên mặt đất cũng bị thẩm Việt và trợ lý của hắn đỡ lên, bọn họ muốn đưa hắn trở về khoang doanh nhân, Trương Siêu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt ăn và trên mặt đất không đứng dậy, tôi không quay về, tôi muốn ngồi ở đây. Ừm, cậu đổi chỗ ngồi với tôi đi, vị trí khoang doanh nhân kia cho cậu ngồi. Mã áo, không, không, không được nói cái gì cũng không được. Có thể nhìn thấy thủ đoạn của cô gái tóc dài, người thông minh ai lại đồng ý đổi chỗ ngồi. Đương nhiên là cách cô càng gần thì càng an toàn. Đừng nói mà áo không muốn, ngay cả những người xung quanh cũng không đồng ý. Trong số đó còn có mấy người là fan của Cosmos, đều không chút do dự cự tuyệt hắn. Trương siêu vừa run vừa a không có chỗ ngồi tôi cũng không quay về tôi có thể ngồi ở hành lang được không? Mọi người, thẩm Việt, hình nhất phàm, cô tiếp viên. Hắn mặt dày mày dạn nằm ở đó không muốn đi thẩm Việt xoa xoa chán có chút bất đắc dĩ, hình nhất phàm nhún vai tiểu tử này là xem nơi này an toàn rồi, không muốn rời khỏi nơi này, đừng nói, hắn cũng muốn ở lại đây. Nửa giờ sau trong cabin ẩm ý lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh trương siêu ra mặt dày ngồi dưới chân mã áo, hắn vốn cao 1 m chín lúc này hoảng sợ ngồi ở đó quả thực không có cách nào để nhìn, nhiều người ở bên cạnh đều quay đầu lại nhìn hắn, còn có mấy fan cầm máy ảnh lén lút chụp hình hắn, đều bị trương siêu chừng mắt lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài. Cố phi âm mới vừa cầm lấy dây từng là một giải duy băng rộng màu hồng nhạt nghe nói là cô tiếp viên tìm tới cho hành khách mặc dù thứ này ở đây rất đắt nhưng cột người rất tốt cô đem khói đen nhỏ cột chắc lại còn thắt nút chết đúng lúc này cô tiếp viên và cơ trưởng đều ra ngoài cơ trưởng nghe cô tiếp viên nói đại khái mọi chuyện đã xảy ra cũng biết chuyện quỷ dị nếu không có vị cô tiểu thư này chỉ sợ bây giờ bọn họ đã loạn thành một đoàn lúc bọn họ tới đây vừa vặn nhìn thấy khói đen nhỏ đang dẫy ruộng cả người không khỏi run lên. Mục đích của bọn họ đến ngược lại rất đơn giản, ngoại trừ cảm ơn, chính là hy vọng cô có thể giúp đỡ ứng phó một chút những chuyện đột nhiên phát sinh kế tiếp. Bởi vì căn cứ vào phản ứng của mọi người, quỷ mặt người không chỉ có một con, nếu như bọn họ lại tới đây làm loạn, bọn họ vẫn như cũ không có biện pháp nào để đối phó, vì vậy chỉ có thể mời cố phi âm giúp đỡ. Thiên sư, chúng ta đã nộp đơn xin hạ cánh khẩn cấp, sau 50 phút nữa sẽ hạ cánh ở sân bay thành phố C, chỉ cần sau 40 phút chúng ta mới có thể xem như là đã an toàn, trong vòng 50 phút này, vẫn phải làm phiền đến ngài. Mã áo cũng biết, xảy ra chuyện như vậy, căn bản không có cách nào tiến hành thời gian bay dài 3 tiếng đến thành phố B, không ai dám mạo hiểm như vậy, cho nên chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp, huống hồ phần lớn cảm xúc của người trên máy bay đều đang rất hoảng sợ. Cố Phi Âm nghe rõ ý tứ của đối phương, liền đồng ý, "Được, nếu như còn có quỷ mặt người đi ra ngoài gây chuyện, tôi sẽ trói bọn họ lại." "Được, được." Cơ trưởng run lên, lúc trở lại buồng lái cảm thấy trong lòng khó chịu, vị thiên sư này quá dũng cảm rồi. Ngay cả con quỷ đang đang bị trói ở trên tay của Cố Phi Âm, cuối cùng cũng an tĩnh, trong lúc nhất thời không dám ra ngoài gây sự. Mã áo đã nhịn tiểu rất lâu rồi cuối cùng không nhịn được nhưng hắn không dám đi WC, chỉ có thể cùng cố thiên sư nói thiên sư, ngài xem lúc trước có người bị đuổi chạy ra khỏi WC, có phải cũng có quỷ mặt người đang trốn ở trong đó không? Cố phi âm suy nghĩ nói, tôi đi tới đó xem thử. Đúng lúc có thể bắt bằng những sợi dây này. Sau một phút toàn bộ người trong cabin đều nhìn theo cô gái tóc dài nữ nhân trong tay còn mang theo chiếc dây màu hồng. Trên chiếc dây màu hồng còn trói một vòng khói đen, vòng khói đen kia treo lơ lửng ở không trung, nhưng lại không chạy được một người một vòng cứ như vậy đi vào trong WC, trương siêu và mã áo hai người đàn ông to lớn lại trốn phía sau cô, rõ ràng dáng người rất giống với bảo tiêu hoai phong lẫm liệt như vậy, nhưng lại cảm thấy giống như hai con chim non nép vào người hảo hán, cũng là một lời khó nói hết. Cố phi âm ở trong WC tìm, không nhìn thấy quỷ mặt người, cô nghĩ dù sao cũng tới đây rồi, thuận tiện rửa tay một chút, có điều lúc cô đang rửa tay, dòng nước trong suốt lại biến thành một dòng máu tây đậm đặc khiến người khác cảm thấy buồn nôn, không chỉ có thế toàn bộ WC đều bắt đầu chảy máu, từ trên xuống dưới, chậm chậm mà quỷ dị, rất nhanh càng ngày càng nhiều máu, giống như muốn nhấn chìm cô ở trong này. Cô đen mặt nhón chân mở cửa WC, Mã Áo đang canh giữ ngoài cửa Trương Siêu và cô tiếp viên nghe thấy tiếng liền đi tới, còn có Thẩm Việt và Hình Nhất Phàm đang cách một bức màn. Bọn họ đều ngây ra khi nhìn thấy tay của cô gái tóc dài đầy máu tươi, sau đó nhìn về phía sau cô thấy một dòng máu đỏ tươi. Cô tiếp viên muốn hét lên, bị Mã Áo che miệng lại, Trương Siêu cũng muốn hét lên, bị Thẩm Việt che miệng, Hình Nhất Phàm hồn vía lên mây, nói lắp làm, làm sao vậy? Rất khó đối phó sao? Trong lòng bọn họ đều giật mình, nếu như thiên sư nói khó đối phó, vậy bọn họ có thể làm gì bây giờ? Còn không phải lòng đều nguội lạnh sao? Chỉ thấy cô gái tóc dài âm trầm bước ra ngoài, hai tay cô vẫn còn đang chảy máu, giọng nói cũng âm trầm, khó xử gật đầu nói, ừm, trong này quá nhiều máu, giày bông của tôi thiếu chút nữa là bị ướt rồi. Quỷ mặt người đang dương dương đắc ý trong WC. Mọi người... mọi người đồng thời cúi đầu nhìn thấy bàn chân của cô gái tóc dài quả nhiên mang một đôi giày vải bông màu đen cô tiếp viên thật vất vả mới tìm được một đôi dép đưa cho cố thiên sư mang vào mang đôi dép đi vào trong wc như vậy sẽ không sợ ướt giày cố phi âm mang vào cảm giác cũng không tệ lắm lúc này mới đẩy cửa wc ra một lần nữa giơ cánh tay đầy máu đi vào phịch một tiếng cửa wc đóng lại lần nữa Những người đứng ở bên ngoài nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, luôn cảm thấy đêm nay có chút mộng ảo. Cho đến khi ước chừng 3 phút đã trôi qua cố thiên sư cuối cùng cũng đi ra ngoài, chỉ thấy dây duy băng màu hồng ở trong tay cô có thêm một vòng khói đen, vòng khói đen kia liều mạng dẫy ruộng bị hai tay cô vỗ một cái, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Đám người mã áo và trương siêu nuốt nước miếng, trong lòng lặng lẽ dơ ngón tay cách thiên sư không hổ là thiên sư, phương thức bắt quỷ phương thức không giống như những người khác. Cố phi âm nghĩ ở đây quỷ mặt người còn rất nhiều, nghĩ tới bọn họ lát nữa lại gây náo loạn dọa các bạn nhỏ vừa khóc vừa hét, còn phải tìm cô tới bắt không bằng trước tiên để cô bắt miễn cho nó chạy lần nữa. Cô hít hít mũi, người mùi vị tìm được ba con rồi, một con tìm được dưới chỗ ngồi của một người phụ nữ trung niên, một con là trốn trong quần áo của người đàn ông chạy ra từ WC, người đàn ông kia nhìn thấy trong quần áo dán ra mặt người, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch run dày nửa ngày vẫn ngất xỉu, còn có một con ở trong ba lô của một bé gái, khiến cho cô bé sợ hãi khóc nức nở. Cố phi âm dùng dây duy băng trói tất cả lại, năm con này đều muốn chạy trốn, lôi lôi kéo kéo bay lên trời, nhưng mới vừa bay đi lại bị kéo trở về, bay đi lại bị kéo trở về, khiến người xem trợn mắt há hóc mồm. Quỷ mặt người tạm thời đã bị bắt hết rồi, đám người mà áo gấp gáp đi vào nhà vệ sinh, bọn họ còn xếp hàng mấy chục người, đều là sợ tới mức muốn đi WC cũng không dám, mặc dù bây giờ cũng là hai người cùng nhau đi vào, để tăng thêm can đảm. Cô tiếp viên cảm kích muốn chết cô còn tưởng đêm nay mình chết chắc rồi, không nghĩ tới gặp được đại cứu tinh. Mặc dù cô cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn đi phía sau thiên sư hỏi Han ân cần, bưng trà đưa nước còn hỏi cô ấy có mệt hay không, có đói bụng hay không, có muốn ăn điểm tâm không. Cố phi âm vừa mới ăn cơm, bây giờ không thấy đói bụng hơn nữa cô có hai cái miệng cũng bằng không, đợi lát nữa xem có hay không, lại bắt chói lại, đói rồi thì ăn. Cô cười cảm ơn cô. Cô tiếp viên thật lòng nói, không cần cảm ơn, là chúng tôi nên cảm ơn ngài mới phải. Ngài nghỉ ngơi đi tôi ở phía sau, có yêu cầu gì thì gọi tôi là được. Cô tiếp viên trở lại phía sau thấy mấy đồng nghiệp của mình hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, cô bất đắc dĩ lắc đầu, buổi tối hôm nay xảy ra chuyện như vậy, có thể an toàn đến nơi hay không vẫn là một vấn đề. Cô vốn dĩ rất tuyệt vọng, chính là khi nhìn thấy cô thiên sư, cô lại tràn ngập hy vọng, rõ ràng cô thiên sư thoạt nhìn cũng âm trầm, khí chất so với kia những quỷ mặt người còn đáng sợ hơn cũng rất kỳ quái. Mấy cô tiếp viên nhát gan run bần bật hỏi, bên ngoài thế nào rồi, không có chuyện gì chứ? Tạm thời không có chuyện gì, có điều cụ thể thì vẫn chưa biết được. Vị cố thiên sư kia thật sự có thể bắt quỷ sao? Tôi rất sợ hãi, tôi cái gì cũng nghĩ tới, tôi cũng nghĩ tới chuyện sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tôi không nghĩ tới sẽ gặp quỷ. Thật là đáng sợ, bây giờ tôi nhắm mắt lại vẫn là âm thanh chít chít há miệng kia tôi sợ nhất chính là quỷ. Thật sự rất đáng sợ trên đời này vốn dĩ có quỷ thật. Được rồi, đừng nói nữa chúng ta vẫn còn hơn trăm hành khách ở đây, không cần mình tự rối loạn. Đều đi ra ngoài một chút trần an hành khách, mọi người đều sợ hãi, vậy bọn họ phải làm thế nào? Hơn nữa bây giờ bọn họ đã có cố thiên sư, cô rất lợi hại, bọn họ nhất định có thể bình an tới nơi. Cô tiếp viên nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy đôi mắt hỗn loạn, ngay cả đầu óc cũng có chút không được rõ ràng, trực giác cô bảo không đúng lắm, vào lúc khẩn trương như vậy cô sao có thể muốn ngủ chứ? Không đúng, nhất định cô bị thứ gì đó mê hoặc cô dùng sức nhéo cánh tay mình muốn duy trì, nhưng cuối cùng không nhịn được hai mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất cả người cũng mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, hành khách trong cabin cũng cảm thấy mình choáng váng đầu óc mê man, tôi thật sự ngất đi, xảy ra chuyện gì? Ta cũng vậy, thật sự ngất đi, xảy ra chuyện gì, tôi không muốn ngất đi. Còn chưa nói xong, tất cả từng người từng người đều ngã xuống. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết.